Chương 241. Trùng kích trúc cơ. Chương 241. Trùng kích trúc cơ. Triệu trưởng lão là Tây Thành chủ sự trưởng lão, thấy Thành người đứng đầu, Trần Hiên cấp trên cấp trên. Dĩ vãng, hắn nhìn thấy Trần Hiên, đều là một bộ ở trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần động viên ngứ khí. Bây giờ, thần sắc Trần Thành đã sớm đem Trần Hiên xem như ngang hàng luôn dao. Chu chân nhân đang chờ ngươi, ta mang ngươi tới." Triệu trưởng lão nhẹ giọng nói. "Đa tạ Triệu trưởng lão." Ngay trước mặt mọi người, Triệu trưởng lão nắm Trần Hiên tay, mừng khấp khởi đi vào chu nghi ngờ cảnh trước mắt. Lúc này, đã không phải Trần Hiên lệnh bợ hắn mà là hắn đang khoe khoang cùng Trần Hiên cá nhân quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Hiên thân phận bất động. Mặc dù còn chưa trở thành chân nhân thân truyền, chiến tích bày ở đây, chỉ cần chút cơ thành công, tương lai tất nhiên có phiên hành động đừng nói hắn một cái tây thành chủ sự trưởng lão, chỉ sợ Lăng Vân Thành chưa hẳn trong mắt hắn. Không thấy được thành chủ chu nghi ngờ cảnh chân nhân đều tự mình đến nên đó nha. Sau một khắc, liền có quán biết, phản ứng kịp cũng xuống tới. Bao quát Trần Hiên đã từng cấp trên Lăng Băng Thạch, đương nhiệm cấp trên Lâm Như Lòng, dồn dập cùng Trần Hiên chào hỏi. Trần Hiên từng cái trả lời, khiêm tốn hữu lễ. Lăng Bảo Thạch, Lâm Như Long bọn người đều mang theo dẫn lấy làm vinh hạnh thân sắc. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái dự cảm mãnh liệt. Trần Hiên sắp nhất phi trùng thiên. Thành tựu tương lai vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người đi đến Chu Nghi Ngở cảnh trước mắt, Trần Hiên cung kính ôn quyền khom người hành lễ. Trần Hiên bái kiến thành chủ đại nhân. Chu Nghi Ngở cảnh đưa tay hơi nâng. Vất vả rồi. Ngươi lần này tại bảy tông thi đấu bên trên, thế nhưng là làm tông môn, làm Lăng Vân Thành, làm dạng rỡ thêm vinh dự rồi. Chu Nghi Ngở cảnh vừa cười vừa nói. Mọi người đều thoải mái cười to, cùng có vĩ nhiên. Đi thôi, ta tại phủ thành chủ bày xuống tửu rượu, vì ngươi bảy tiệp người bày tiệc mời khách. Mọi người cùng tê lên gọi tốt. Trần Hiên nhẹ giọng nói ra, thành chủ đại nhân, ta có thể hay không trước về nhà một chuyến? Không cần, ta đã phái người đem người gia nhân mời đến trong phủ. Nghe vậy, Trần Hiên tranh thủ thời gian nói cảm ơn, đa tạ thành chủ đại nhân. Hắn tự nhiên biết rồi, Chu nghi ngờ cảnh cố ý lung lạc hắn. Bất quá, hiện tại tông môn không có gì nén mỏng, loại này đưa tới cửa cảnh ô lưu, hắn vẫn là phải tiếp được. Sau đó, mọi người đi tới phủ thành chủ. Quả nhiên, tửu rượu đã bố trí tốt. Linh thái linh tửu, các loại chân vị ngon ngon đáp ứng không xuể. Giang Anh Tuyết, Tô Nguyên Bình nhìn thấy Trần Hiên, càng là vui vô cùng. Bất quá, tại phủ thành chủ, ngược lại cũng không dễ chịu tại thân mật. Nhạc phụ Tô Chính Minh cũng tới, ngồi ngay ngắn chủ tịch trên bàn. Bàn này chỉ có 10 mấy người. Ngoại trừ Trần Hiên cực kỳ ra nhân, chính là Lăng Vân thành thực quyền cử đầu. Chu nghi ngờ cảnh bên cạnh, Chu Lệ Kỳ thình lình ở bên. Thành chủ Gia Yến, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Triệu trưởng lão làm Trần Hiên nhất nhất giới thiệu Lăng Vân thành thực quyền cử đầu. Mọi người cũng đối Trần Hiên động viên một phen. Tiễn hội sau khi kết thúc, Chu nghi ngờ cảnh phái người trước đem Trần Hiên ra nhân đưa trở về. Phòng khách bên trong. Còn suất lại chu nghi ngờ cảnh hòa Trần Hiên hai người. Nơi lây vẹn vẹn hai người chúng ta. Trần Hiên, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Đệ tử lòng có cảm giác, chúc cơ thời cơ, liền tại mấy ngày nay. Chúc cơ, ngươi còn chưa đạt trước đến thượng đẳng chúc cơ bí thuật đi. Chu nghi ngờ cảnh vùng tay lên, như vậy đi, ngươi ngay tại ta trong phòng luyện công chúc cơ tốt rồi. Đa tạ thành chủ đại nhân, vô cùng cảm kích. Có chuyện gì, đợi ngươi xây thành đạo cơ về sau, lại đi thương nghị. Tốt. Chu nghi ngờ cảnh hòa Trần Hiên lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đợi đến Trần Hiên chúc cơ về sau nhìn nạo dựa vào phẩm chất, lại đến trao đổi còn lại hạng mục công việc đến lúc đó, hợp tác cũng tốt, thông gia cũng được, nhìn xong phương thẻ đánh bạc. Chúc Cơ bí thất chứng thực về sau, Trần Hiên liền muốn lấy tay chúc cơ hạng mục công việc. Gia phủ thành chủ lúc, chu lệ kỳ thế mà phía trước để đưa tiễn. Một đôi mắt đẹp, ẩn ý đưa tình, làm hại Trần Hiên ý nghĩ đều có chút không ngừng đứng lên. Trần sư huynh, ngươi nhất định có thể xây thành thượng phẩm đạo cơ. Mượn sư muội căn luôn. Trần Hiên cười cười, quay người rời khỏi. Lại nhiều nhìn vài lần, chỉ sợ cũng muốn sinh ra tâm ma. Về đến trong nhà, hai vị nương tử sớm đã tắm rửa thay quần áo, đem Trần Hiên kéo vào. Mùi anh đào giang ngọc, lạnh giang ngọc cơ, nhuyễn ngọc phi hương, lý non mềm giọng, mềm nhắn mềm mại đêm nay, Trần Hiên đại phát thần uy. Hai vị nương tử liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Thằng đến lúc này, Trần Hiên mới ý thức tới, chúc cơ tu sĩ cấy nhiều mấy phòng thế thiếp môn nhân. Cường độ thân thể viễn siêu luyện khí kỳ, các phương diện công năng đều cường hãn hơn rất nhiều. Hắn còn không có phát lực, liền dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Cảnh xuân tươi đẹp, ngày thứ 2, Trần Hiên cùng hai vị nương tử giao phó trong nhà cơ việc, chuẩn bị trùng kích chúc cơ, để các nàng an tâm chờ đợi tin tốt tiến vào bí thất về sau, Trần Hiên bế quan tiềm tu. Huyền Thiên thuần dương công dần dần thành hình, dung hợp nguyên bản thanh mộ quận linh công, trải qua lôi đỉnh lam liên cùng sanh ngắt thần thụ rèn luyện về sau, pháp lực càng thêm tinh thuần hùng hậu. Tại trong bí thất điều dưỡng 3 ngày, Trần Hiên liền đem tinh khí thần điệu chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn mang theo tốt linh đan linh nhũ linh thạch, trực tiếp đi vào phủ thành chủ. Chu Lệ Kỳ một mực tại trong thành chủ phủ chờ đợi. Nhìn thấy Trần Hiên, nét mặt vui cười như hoa. "Trần sư huynh, ngươi đã đến." "Thái gia ra sớm phải bàn giao, đi theo ta." Tiến vào phủ thành chủ phòng luyện công về sau, Chu Lệ Kỳ cười nhẹ nhàng nói, "Chúc sư huynh mã đạo thành công." sơ thành thượng phẩm đạo cơ. Cảm ơn. Phất. Sau đó, Chu Lệ Kỳ đi ra phòng luyện công, trở tay đóng cửa. Trấn Hiên đi đến trong phòng luyện công ở giữa, ngồi xếp bằng. Nơi này bố trí tam giai pháp trận, cho dù là kim đan chân nhân, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá trận. Linh khí càng là nồng nặc không tưởng nổi. So với hắn đã từng từng tới chốc cơ tu sĩ phòng luyện công, còn phải mạnh hơn mấy lần. Nhẹ nhàng hô hấp, chính là từng trận linh khí lượn lờ, ngưng đie thành sương mù. Trấn Hiên không do dự nữa, vận chuyển Huyền Thiên thuần dương công, thể nội tinh thuần pháp lực, chậm rãi lưu chuyển tuần hoàn vận chuyển. Lôi đỉnh lam liên tỏa thích nợ độ. Lôi đỉnh đạo trùng dạng rỡ phát sáng, ngũ tạm lục phủ hình thành xanh ngắt thần thụ, sức sống tràn trề, linh khí nội liễm. Trần Hiên mắt lộ ra tinh quang, lòng tin 10 phần. Dù cho không có chúc cơ đan, hắn cũng có bảy thành nắm chắc chúc cơ. Tiên nhãn thần thông, lôi đỉnh đạo thể, thuần dương phát thân, mọi thứ đều là tu sĩ tha thiết ước mơ. Lúc này, phòng luyện công bên ngoài Chu Lệ Kỳ đứng ngồi không yên. Nàng tuy là thành chủ Chu nghi ngờ cảnh hậu nhân, cũng có nhất định tu chân tiên phú, nhưng ở những tông môn kia thiên kiêu trước mắt lại quá bình thường. Nàng không phải không dành thế sự tuổi trẻ thiếu nữ. Tại phủ thành chủ Chu gia loại này gia tộc tu chân trường thành, Tấm mắt xa so với phổ thông tán tu muốn cao hơn nhiều. Tại Chu gia, chỉ là một vị có nhất định bồi dưỡng giá trị hậu duệ. Phải biết, Trần Hiên thế nhưng là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, quét ngang tổng nước tông môn 700 tuổi trẻ thiên tiêu, tương lai nhất định có thể ngưng kết kim đan. Trần Hiên thành tựu, rất có thể vượt qua thái gia gia Chu nghi ngờ cảnh. Tại Kim Dương tông bên trong, khẳng định phải tiến vào cao tầng hoạch tập giới. Vợ dùng phu quý. Nhưng nếu là gả cho Trần Hiên, mượn nhờ Chu gia cùng Trần Hiên chí lực, xây thành đạo cơ lời nói, vô luận tại tông môn, vẫn là gia tộc, địa vị đều sẽ có được chất tăng lên. Trong phòng luyện công, Trần Hiên hồi tưởng triệu vô cực chúc cơ tâm đắc, nghiêm mật dựa theo kế hoạch, chậm rãi ra tốc thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ. Thời gian 10 năm, hắn từ luyện khí tầng 2, tu hành đến luyện khí đại viên mãn, tốc độ xem như rất nhanh. Hơn nữa, hắn còn tu được Huyền Thiên thuần dương công, luyện liên lôi đỉnh đạo thể, dung hợp thành một quyển linh công. Nguyên bản chỉ có chừng hạt gạo lôi đỉnh đạo chủng, đã tăng lên tới viên thủy tinh kích cỡ tương đương. Có lôi đỉnh chi lực ra chi thuần dương pháp lực, uy lực kinh người, thôi có chút vô kiên bất tồi khí thế, khắc chế các loại âm tính công pháp, giống như các loại ma công cùng minh công. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực bành trướng, Thể nội Lôi đỉnh Lam Liên cùng xanh ngắt thần thụ, càng ngày càng sáng lên. Sau đó, từ đan điền bắt đầu, thuần dương pháp lực nhiệt độ hướng toàn thân lan tràn đi qua, toàn thân sôi trào lên. Ngay sau đó, cơ bắp cùng xương cốt truyền đến rõ ràng cực nóng cảm giác. Chúc cơ cửa thứ nhất, nhục thân quan đối Trần Hiên tới nói, dễ như trở bàn tay. Lôi đỉnh đẳng thể, thuần dương pháp thân, toàn thân khí huyết, cực kỳ thịnh vượng, thậm chí còn hơn nhị giai luyện thể sĩ. Chỉ dựa vào nhục thân, hắn đều có thể trực tiếp đối kháng nhị giai yêu cầm yêu thú. Có thể nghĩ, Trần Hiên nhục thân cường độ, khủng bố đến mức nào? Hơn nữa, hắn hiện nay mới 29 tuổi, trẻ tuổi nóng tính. Hắn công pháp tu hành, vô luận chỉ ban đầu thành mục trưởng sinh công, vẫn là về sau thành mục quận linh công, đều bao hàm tuyển cổ không ngừng bừng bừng phân chấn sinh cơ. Nhiều lần như vậy đột phá, không có nhận qua một lần trọng thương, đạo cơ hoàn mỹ không một tí vết. Tại Hạo Tiên bí cảnh lúc, linh khí quán thể, tái tạo căn cốt. Con năng luyện hóa tạo hóa đan dược này tiên địa linh vật. Trong phòng luyện công, thiên địa linh khí cuồng bạo ba động. Trần Hiên Tân ở bạo phong nhãn bên trong, vững như bàn thạch, ung dung không vội tiến hành linh khí quán thể. Cửa này, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay độ khó là lẻ. Chúc cơ cửa thứ hai, tâm cảnh quan, tâm cảnh đối pháp tu ảnh hưởng cực kỳ chóng yếu. Tùy theo pháp lực tăng lên, nếu như tâm cảnh theo không kịp, khống chế không được lời nói, dễ dàng gây nên tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là triệu vô cực bậc này nguyên anh chân quân, trong những tháng năm dài đẵng đã qua, thiếu khuyết linh khí tầm bổ, đồng dạng sẽ sinh ra ma niệm, chuyển thành ma hồn. Tại tu hành bên trong, chỉ tu lực không tu tâm, con đường khó mà lâu dài. Mỗi người đều là đặc biệt, có kỳ đặc khác biệt nhân sinh tinh lực, từ đó dưỡng thành các loại nhận thức. Loại này đối với ngoại giới nhận thức, tích lũy lại đến, liền hình thành tu sĩ cá nhân đối đại đạo lý giải, cũng liền gọi cái gọi là đạo tâm đạo tâm bất ổn, nội đạo gian nan. Con đường dễ gây đối Trần Hiên tới nói, tại chút cơ kỳ, không tồn tại tâm cảnh vấn đề. Tại Hạo Thiên bí cảnh vấn tâm trên này, hắn liền cẩm đệ nhất đã sớm kinh lịch đạo tâm khảo nghiệm. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, tâm cảnh liền đã trầm tĩnh lại. Chỉ cầu chân ngã, trường sinh chứng đạo. Thuận lợi thông qua tâm cảnh quan, cửa thứ ba là thần hồn quan. Chỉ là nhục thân cứng hãn, đạo tâm kiên định, thần hồn theo không kịp, cũng là uổng công. Nhưng mà, trong mắt thế nhân gian nan nhất thần hồn quan, đối Trần Hiên tới nói nhưng là dễ dàng nhất. Bởi vì xuyên qua nguyên nhân, thần hồn của hắn một mực viễn siêu cùng giai. Tu hành thời điểm, Rất sớm dùng trùng linh tinh hoa gọt dưỡng kinh mạch, thường xuyên uống linh trà tầm bổ thần hồn, lại tu có thần tiêu nội thị pháp bược này, đạo ra giàn luyện thần thức chi pháp, thần thức cùng thần nghiệm, đã sớm đạt tới chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn. Trần Hiên thần thức khẽ nhúc nhích, trưởng không thể lực pháp lực, chỉ dẫn tiên địa linh khí, đem pháp lực chậm rãi giảm bất đi là ba cửa ải bên trong cửa ải cuối cùng. Muốn đem pháp lực sương ngủ, chuyển hóa làm thể lỏng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ đổ vào cửa ải cuối cùng này, pháp lực không thuần, thần thức không đủ cường đại, đều sẽ thất bại trong gang tấp đương nhiên, đối Trần Hiên tới nói, thần hồn quan căn bản không phải vấn đề. Cái này ba cửa ải Trần Hiên đều đạt đến hoàn mỹ trình độ. Chương 242: Dẫn phát thiên kiếp. Chương 242: Dẫn phát thiên kiếp. Phổ thông tu sĩ có thể chúc cơ, ngàn giảm chọn một. Tuy là tông môn tử đệ, cũng bất quá là trăm thứ 23. Loại kia từ nhỏ ngồi dưỡng chân nhân thân chuyển, rồi lại là coi là chuyện khác. Chúc cơ xác suất thành công tiếp cận 100%. Ngoại trừ bản thân thiên phú căn cốt ngộ tính siêu quần bạt tụy bên ngoài, bên ngoài điều kiện hậu đãi cũng là nhân tố trọng yếu. Giống như Trần Hiên vị trí thành chủ phòng luyện công. Loại hoàn cảnh này, linh khí nồng đậm, tính an toàn cao, có thể bên cạnh không lo vụ, tập trung tâm thần, chuyên chú đột phá. Kim Đang chân nhân phòng luyện công, so với tông môn Hạc A Chúc Cơ bí thất còn phải tốt hơn nhiều đấy cũng là, tài lữ pháp địa, bên trong đạo tràng, quyết định tu sĩ trên tu hành hạng. Tất cả đại tông môn, tu tiên thế lực đều đem linh mạch đặt ở vị thứ nhất. Có linh mạch, tài năng tu kiến đạo tràng, độc quyền tu hành tài nguyên. Tông môn Chúc Cơ bí thất đều là nhị giai thượng phẩm đạo tràng. Phổ thông tán tu mong muốn Chúc Cơ, có thể tìm tới một cái nhị giai hạ phẩm đạo tràng, liền đủ hài lòng. Ngoài ra, còn cần Chúc Cơ đan đương nhiên, Chúc Cơ đan cũng không phải nhu yếu phẩm. Nếu là căn cốt xuất chúng, giống như cực phẩm linh căn, không có Chúc Cơ đan cũng có thể thuận lợi đột phá. Chân lý luận tới nói, cho dù là hạ phẩm linh căn, cũng có nhất định chúc cơ thành công cơ hội. Chỉ bất quá, cái kia tỉ lệ nhỏ đến tương cảm, vạn bên trong 1 2 mà thôi. Chúc cơ đan có thể hiệu quả tăng lên chúc cơ xác suất thành công. Hắn nguyên lý là trong thời gian ngắn, tăng lên tu sĩ đối thiên địa linh khí thân hóa độ, gia tăng linh khí hấp thu chuyển hóa hiệu suất, thêm lại pháp lực giảm bất ngưng dịch cường độ. Giống như Trần Hiên như vậy, dù cho không cần chúc cơ đan, chúc cơ xác suất thành công cũng cao đến tám thành. Lúc này, Trần Hiên lấy trước ra trung phẩm một thuộc tính chúc cơ đan, há miệng nuốt vào, vận dụng pháp lực luyện hóa dược lực. Hơn 10 tức qua đi, Trần Hiên gặp được một điểm nhỏ khó khăn, pháp lực quá hùng hậu tinh thuần, đến mức hóa lòng lúc, giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Lãng phí là không thể nào. Cái này khiến hắn hao tốn một chút công phu. Nếu có người nhìn thấy Trần Hiên bộ dáng, khẳng định sẽ kinh hô lên. Từng đột vụ hóa tạp chất tử trên người Trần Hiên phát tán ra điên cuồng linh khí tranh nhau chen lấn hướng Trần Hiên trong thân thể chui. Trong cơ thể hắn pháp lực đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Trước kia chỉ là sương mù hình, hiện nay càng ngày càng đậm nhiều đứng lên, dần dần cùng thể lõng không kém bao nhiêu đàn điện chôn sâu, ngoại trừ một cái viên thủy tinh lớn nhỏ giống như lôi đỉnh đạo chủng. Bên ngoài đều là hóa lỏng thuần dương pháp lực, bên trong kim quang lóng lánh, huyền diệu đến cực điểm. Lúc này, phủ thành chủ trên không, thiên địa linh khí hiện ra dị thường. Các loại sát thái thiên địa linh khí, càng tụ càng nhiều, dâng trào mà tới, hình thành từng đoàn từng đoàn to lớn linh khí vòng xoáy, hướng về phủ thành chủ một cái hướng khác dồn vào sau khi đi. Trong phủ thành chủ có người tại chốc cơ. Thành thế không nhỏ a. Người này chốc cơ về sau, tất nhiên bất phàm. Nhìn người nói, bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, có thể phổ thông đi. A, đúng là người này. Hắn sao tại phủ thành chủ? Ngươi cứ nói đi. Ở tại nội thành Phần lớn là đến từ tông môn cùng tất cả gia tộc chúc cơ tu sĩ đối thành chủ chu nghi ngờ cảnh lôi kéo Trần Hiên, đều có chỗ nghe thấy. Dùng trấn hiên thực lực, trùng kích chúc cơ, khẳng định là thất thành. Chỗ nghi ngờ, bất quá là dựng nên liên đạo cơ phẩm chất. Nếu là thượng phẩm đạo cơ, Kim Đan có hy vọng, con đường đều có thể. Lăng Vân Thành bên trong sẽ sinh ra một cái mới cường thế gia tộc tu chân. Phủ thành chủ phòng luyện công bên ngoài, thân mang bạch y váy chu lễ khí, một mực tại bên ngoài chờ, chưa từng rời đi nửa bước đã là phòng ngừa những người khác quấy rầy Trần Hiên chúc cơ, càng là muốn đệ nhất thời gian biết được Trần Hiên chúc cơ kết quả quan hệ này đến nàng trung thân đại sự. Quá ý của gia gia, nếu là Trần Hiên có thể xây thành thượng phẩm đạo cơ, liền nhường nàng cùng Trần Hiên thông gia. Chu gia đem đại lực cùng hộ Trần Hiên, thành lập cường thế gia tộc tu chân. Như chỉ là trung phẩm thậm chí là hạ phẩm đạo cơ. Vậy liền đưa tặng điểm quà tặng, dịu giấc 12, thông gia cùng hợp tác sự tình như vậy không để cập tới. Rất hiện thực, cũng rất bình thường. Những tông môn này cao tầng, đối tu sĩ trẻ tuổi, nhất nhìn chúng chính là tiềm lực cùng phát triển hạn mức cao nhất. Phổ thông trúc cơ, trong mắt bọn hắn, không đáng giá nhất tới. Nếu là có kết đan khả năng, mới có bồi dưỡng giá trị. Lúc này, trong phủ chấp sự dẫn hai vị nữa tu tiến đến. "Tiểu thư, Trần Hiên nhà hai vị phu nhân đã tới." "A, hai vị tẩu tẩu mời ngồi." Nhanh lên một điểm đem linh trà đĩa trái cây bưng lên. Chu Lệ Kỳ khuôn mặt tươi cười đỏ lẫy. "Phu quân ở bên trong trùng kích chúc cơ." Giang Ánh Tuyết một mặt lo âu hỏi, "Tẩu tẩu yên tâm, Trần sư huynh các nhân tiền tướng, thực lực siêu quần, tất nhiên xây thành thượng phẩm đạo cơ." So sánh Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên bình lo lắng, Chu Lệ Kỳ đổi có lòng tin. Nang La thấy tận mắt Trần Hiên đấu pháp đã từng ngưỡng vọng tông môn đại sư huynh tôn chính anh, ở trong mắt nàng, kém xa tí tấp Trần Hiên. Hai người ngồi xuống, Tiên tính uống vào linh trà, nhấm nháp linh quả, nhìn như bình tĩnh, có chút rung động ra tay, lại bán đứng tâm tình của hai người đây cũng là Trần Hiên không muốn các nàng tới trước nguyên nhân. Chúc cơ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, phủ thành chủ dù sao cũng là chân nhân phủ đệ. Tại không có xê thành thượng phẩm đạo cơ trước, hắn tại chu gia cũng không có quá nặng phân lượng. Tương ứng, hai vị nương tử một mực ở tại phủ thành chủ chờ, nếu là chuyện gì xảy ra ngược lại ảnh hưởng đến hắn chúc cơ tâm cảnh. Cũng may, Chu Lệ Kỳ trong lòng sớm có quyết đoán. Lúc này, đã đem hắn hai vị nương tử xem như thân tỷ tỷ đối đãi, vung xuống tư thái Một mực hỏi Hàn Nhân Cẩn, làm bạn chịu cố. Cái này bình an vô sự, Chu tiểu thư, phu quân chúc cơ thế nào? Các loại hai ngày, Giang Ánh Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi lên. "Còn tốt." Trong phòng luyện công không có dị hưởng, hẳn là thuận lợi qua chúc cơ ba cửa ải. Chu Lệ Kỳ an ủi nói ra. "Vậy là tốt rồi." Sau ba ngày, thành chủ Chu nghi ngờ cảnh đích thần tới. Tam nữ cùng nhau đứng dậy. "Thái gia gia, Trần sư huynh còn ở bên trong. Hắn thế nào?" Chu Lệ Kỳ so với Giang Ánh Tuyết còn muốn ân cần hỏi han. "Yên tâm, hết thảy thuận lợi." Còn sót lại một kích cuối cùng. Phắt. Nghe thấy lời ấy, Tam nữ lập tức yên lòng đây chính là Kim Đan chân nhân phán đoán. Tẩu tẩu đừng lo lắng, chân sư huynh sắp thành công. Chu Lệ Kỳ trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, liền thái ra ra đều đích thân tới, vậy nói rõ Trần Hiên dựng nên liền đạo cơ, phẩm chất tuyệt đối thấp không được. Hai ngày sau, trong phòng luyện công, sóng linh khí dần dần lắng lại. Phù thành chủ trên không thiên địa linh khí vòng xoáy, nổi lên thải hà, nhưng mà, kỳ dị là, cũng không có tan đi, vẫn như cũ tụ tập ở nơi đó. Trần Hiên khoanh chân ngồi ngay ngắn, trên thân phảng Phật có thần quang chiếu rọi mã ra. Khí thế bàng bạc pháp lực ba động, Xanh biết sắc bên trong mang theo bại quang, tản ra sinh cơ bừng bừng, phản phất vượt ngang vạn ngộ cổ vẫn như cũ sinh sôi không ngừng. Mười năm trúc cơ, bất quá, vẹn vẹn xây thành thượng phẩm đạo cơ. Nhìn xem xanh biết sắc dịch hình dáng pháp lực, Trần Hiên mỉm cười. Thần niệm khẽ nhúc nhích, trên tay nhiều một viên thượng phẩm lôi thuộc tính trúc cơ đan. Không chút suy nghĩ, liền một cái nuốt vào, tiếp tục vận lực luyện hóa. Nguyên bản chậm chạp vận động linh khí vòng xoáy, đột nhiên gia tốc, tiếp tục hướng về phụ thành chủ tràn vào. Không chỉ có như thế, thanh thế càng thêm to lớn. Lăng Vân thành trên không, không ngừng có thiên địa linh khí tụ tập mà tới, Trần Sư huynh trúc cơ thành công. Chu Lệ Kỳ trong lòng một trận cuồng hỉ đang phân phó trong phủ chấp sự, đi thiết trí tử rượu, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Chu nghi ngờ cảnh sắc mặt bị biến. "Thái gia gia, thế nào? Phất giác lão tổ sắc mặt không đúng." Chu Lệ Kỳ cẩn thận mà hỏi thăm. "Trần Hiên đạo cơ, không đa dạn." Lúc này, chính là Giang Anh Tuyết cũng phất giác không đúng. Bên ngoài phủ, truyền đến tiếng sấm rùm run, run. Lúc này, Trần Hiên nhắm mắt điều tức, kết lực khống chế thể nội pháp lực lưu chuyển. Lôi đỉnh lam liên từng mảnh nợ dỗ, màu xanh thảm lôi đỉnh chi lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung nhập xanh biếc sắc dịch thể pháp lực bên trong, ngược lại bảy biển ra màu ngọc bạch nhan sắc da tới. Trần Hiên vận khởi Huyền Thiên thuần dương công pháp huy ra dung hợp vạn pháp kỹ năng đặc tính. Lôi đỉnh đạo chủng phiêu nhiên như khởi, trực tiếp đầu nhập xanh biết sắc dịch thể pháp lực bên trong. Thừa như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập như cử thạch. Trong lúc nhất thời, dịch thể pháp lực nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trần Hiên mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ thống khổ. Lúc này, hắn không biết, phủ thành chủ trên không, thiên địa linh khí dần dần trợn, ngược lại mây đen dày đặc, tiếp vân tụ tập đầy đủ. Nội thành các vị quan sát chốc cơ tu sĩ, từng cái không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Có nhân hóa anh độ kiếp? Nói như vậy, tu sĩ cùng yêu thú ại thành tiểu nguyên anh cùng hóa hình lúc, mới có lôi kiếp xuất hiện. Lăng Vân thành bên trong, không có khả năng có loại nhân vật này. Không giống, khí thế nhỏ chút. Chẳng lẽ là luyện ra thiên điệu dị bảo, thiên đạo không đồng ý, cho nên dùng lôi kiếp đến phá hủy. Thiên điệu dị bảo, cái nào dễ dàng như vậy ngưng luyện. Thật sự là như thế, tông môn chân quân vì sao không hiện thân hộ bảo? Nói cũng đúng. Bên trong một cái giả dạng trúc cơ tu sĩ, đột nhiên có cảm giác, thì thào nói ra, chỉ sợ thật đúng là độ kiếp. Bất quá, không phải là chân nhân, cũng không phải thiên điệu dị bảo. Có người thúc giục nói, thẳng thắn chút, nói thẳng đã hán. Cái kia lão tu sĩ nói ra, ta cũng không có thấy tận mắt, chỉ là từ thấy qua trong điện tịch phỏng đoán. Cái này thiên tượng, hẳn là thiên kiếp tự thành, lôi tu độ kiếp. Lời vừa nói ra, đám người giật mình. Thiên kiếp tự thành, đây chính là đại yêu hóa hình, kim đan thành anh dã ngộ. Tuyệt đỉnh linh đan, linh phủ, linh bảo những vật này xuất thế, thiên đạo không cho, cũng sẽ dùng lôi kiếp hủy diệt. Lại là hắn, không sai, khẳng định là hắn. Cái kia Trần Hiên, nghe nói tu hành lôi pháp, kể từ đó, ngược lại cũng nói thông được. Chu Lệ Kỳ tam nữ lo lắng trọng trọng. Lúc này, Chu nghi ngờ cảnh cũng sinh lòng nghi hoặc. Trần Hiên có tài đó gì, chỉ là một luyện khí tu sĩ, dám để cho tiên kiếp đến độ hắn. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái gì? Chu Lệ kỳ vội vàng hỏi. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Thái gia gia, tin đồn gì, nói rõ ràng a. Chu nghi ngờ cảnh lắc đầu, nói ra, từng nghe nghe, Huyền Tiên tông thuần dương công pháp có thể dung hợp và pháp, là đạo tông đỉnh giai công pháp. Ta đoán cái này Trần Hiên, mút trời kỳ tài, ngay tại đem nó tu hành công pháp, cùng lôi pháp hòa làm một thể, trở thành tuyệt đỉnh công pháp, sở dĩ dẫn tới thiên kiếp. Tuyệt đỉnh công pháp xuất thế, cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết. Giống như Trần Hiên tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, tại trong phòng luyện công, Trần Hiên đã lỏng có cảm giác linh tính huyễn thế giới bên trong, hắn tại tụ lôi trên đài, hắn đã dẫn hơn khắc lôi tối thể. Nhưng này trọng thiên lôi, đi qua tụ lôi đài luyện hóa, cùng hiện nay đối mặt thiên kiếp thần lôi, uy lực hoàn toàn khác biệt. Không có có suy nghĩ nhiều, Trần Hiên lăng chóng ra phòng luyện công. Thiên kiếp thần lôi, thì tính sao? Ngươi vừa đến độ ta, ta liền dùng ngươi lại tố đạo cơ. Trần Hiên vừa ra phụ thành chủ, tiếp vân liền quay cuồng lên, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, thiên kiếp thần lôi sắp bạo kích xuống tới. Chương 243 tư phẩm đạo cơ. Chương 243, tư phẩm đạo cơ. Không tốt, Trần Hiên vừa mới chúc cơ, chỉ sợ ngăn không được thiên kiếp thần lôi. Chu Nghi Ngở cảnh trong lòng một phen tức giận, chỉ hận không có chuẩn bị sớm. Nay bọn người mới, người mang đại khí vận, đối con đường của hắn cùng tu hành, cũng cực có chỗ tốt. Làm sao bây giờ? Chu Lệ Kỳ vội vàng hỏi. Chớ hoảng sợ. Thiên kiếp thần lôi, đã là kiếp, cũng là phúc. Trần Hiên cần phải trong lòng hiểu rõ. Chu Nghi Ngở cảnh an ủi nói ra. Lúc này, Trần Hiên đã xông thẳng lên trời. Tiếp Vân trong nô gia nhất đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiên kiếp thần lôi. Xanh cảm nhận sắc làm người sợ hãi, dài đến hơn trăm trượng, trực tiếp vây tác tại Trần Hiên trên thân. Kẻ này nừ rồi. Đáng tiếc, phía dưới quan sát các tu sĩ có người tiếc hận nói ra. Cái này đạo thiên kiếp thần lôi uy lực, chính là thân làm uy tín lâu năm chốc cơ tu sĩ bọn hắn, đều không có lòng tin ngăn cản được. Hùng chi vừa mới chốc cơ Trần Hiên. Ai biết, cái này hơn trăm trượng thiên kiếp thần lôi, đánh vào Trần Hiên trên thân, hình thành một cái màu xanh thảm lôi vòng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Trần Hiên toàn thân bị mấy trăm đạo thật nhỏ xanh thảm lôi điện vờn quanh. Hắn tế ra thanh một kiếm cùng hỏa lân kiếm. Tại Thiên Kiếp Thần Lôi bên trong hợp hai làm một, ngược lại lại hóa thành ngàn vạn đạo màu ngọc bạch tiểu kiếm, tùy theo Thiên Kiếp Thần Lôi đối Trần Hiên tiến hành tối hệ. Đây là Thiên Kiếp Thần Lôi tái tạo đạo cơ. Dù là Chu Nghi ngờ cảnh kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Ngàn vạn đạo ngọc trắng tiểu kiếm đem Thiên Kiếp Thần Lôi đều hấp thu. Trần Hiên thân thể treo lơ lửng trên không, nhắm chặt hai mắt, Thiên Kiếp lôi lực tùy theo ngàn vạn đạo tiểu kiếm xâm nhập thể nội, một trận như tê liệt đau đớn quét sạch toàn thân. A! Đau đớn kinh liệt, nhưng Trần Hiên kìm lòng không đặng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nghiêm thanh chấn động lăng vân thành. Vô số tán tu ngựa đầu nhìn về phía Trần Hiên, riêng phần mình sợ hãi không thôi. Đó là ai? Bảy tông thi đấu đứng đầu bảng Trần Hiên, Tiên thành Tiên kiêu số 1, chính là hắn. Hắn đang làm cái gì? Bị xem đánh. Chúng ta Kim Dương tông là đùa lửa. Xem đi, chơi đùa lôi không có kết quả tốt. Từng bảy tán tu, nghĩ luận ầm ĩ lúc này, chu nghi ngờ cảnh trong lòng một trận cuồng hỉ. Thiên kiếp thần lôi tẩy lễ, người mang huyền công, có đại khí vận, tương lai ngưng kết kim đan cực kỳ hi vọng. Nếu có cái kim đan tăng tồn thế, có thể vì hắn che chở chu gia tộc người 500 năm. Lúc này Trần Hiên, trên thân tràn đầy, CC vang lên nhỏ bé tiếng sấm, hai mắt nhắm liền, sau khi hét thảm lại mím chặt đôi môi, giữa lông mày rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ tại chịu đựng cực đoan thống khổ giống như. Nhưng mà, trên người hắn mặc dù vết thương từng đống, lại sinh cơ giật gạo, hô hấp rất nhỏ lại bình ổn. Ngay sau đó, đạo thiên tiếp thứ hai thần lôi đúng hẹn mà tới. Lần này, Trần Hiên thân thể bắn ra chói sáng kim quang, ngàn vạn đạo màu ngọc bạch tiểu kiếm nên tiếp thiên tiếp thần lôi, cuốn làm một đoạn. Chỉ thấy Trần Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, há miệng hút vào, tất cả màu ngọc bạch tiểu kiếm toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng, cả người đều tản mát ra thanh khiết bạch quang. Đây là thuần dương pháp thân. Có người nhận ra ra tới, la hoảng lên. Thuần Dương pháp lực tinh thuần không gì sánh được, tồn tại có chút ấm áp, tản ra thánh khiết quá mang, hút vào hỗn hợp tiên kiếp thần lôi ngàn vạn tiểu kiếm về sau, Trần Hiên thân thể bắt đầu có chút rung động. Chu nghi ngờ cảnh cũng không khỏi động dung đây là cái gì yêu nghiệt. Tại tiên kiếp thần lôi tẩy lễ dưới, Trần Hiên thân thể đạt được tiến một bước cường hóa. Lôi đỉnh đạo thể từ trong ra ngoài, lôi hồ nhanh chóng luyện. Thuần Dương pháp thân phát ra hạo nhiên khí tức, thánh khiết thuần khiết. Tiếp vân còn đang lan lộn, cơ tổ đã lâu, ngay sau đó phát ra đạo thiên kiếp thứ ba thần lôi. Cái này nhất lựa tiên kiếp thần lôi, so trước đó hai đạo còn mạnh hơn nhiều. Có như thùng nước phẩm chất, mấy trăm trượng lớn nhỏ, cuốn lượn xẹt qua hư không, trực tiếp đổ hướng Trần Hiên. Cái này đạo thiên kiếp thần lôi, cũng quá lớn đi. Chu Nghi ngở cảnh có chút bận tâm. Cái này đạo thiên kiếp thần lôi xuống tới, Trần Hiên chỉ sợ không dễ chịu. Cho dù là hắn, không cần linh khí, chỉ dựa vào nhục thân, coi như có thể chống đỡ, cũng tránh không được, được bị thương. Không nghĩ tới, lúc này, Trần Hiên càng thêm tinh thần sáng láng. Ngửa đầu nhìn qua sắp đến thiên kiếp thần lôi, giang hai cánh tay, lần nữa há miệng hút vào. Lần này, mấy trăm trượng lớn nhỏ thiên kiếp thần lôi, toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng. Sau đó, Trần Hiên toàn thân đùng đùng rung động. Trong bụng cao cao nâng lên, tựa hồ có một đoàn lôi hỏa chập trùng không ngừng. Trần Hiên trong bụng khó mà chịu đựng, há mồm phun một cái, nhất lựa tiên tiếp lôi hỏa tự trong miệng hắn dâng trào mà ra, dùng một loại đốt cháy vạn vật lăng lệ khí thế, đem một mảnh linh vân đốt thành tro bụi. Chu Nghi ngờ cảnh con người thất trận. Uy lực này, tuy là kim đan chân nhân hắn, cũng phải cẩn thận đề phòng. Tùy theo thiên tiếp lôi hỏa hình thành, bầu trời mây đen cấp tốc tán đi, tiếp vân tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền tiêu tán vô tung. Chỉ có ba lựa tiên tiếp thần lôi a. Trần Hiên thoáng có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng, cùng đại yêu hóa hình, chân nhân kết anh ngự dạng, có chín lựa tiên tiếp thần lôi đâu. Trần Hiên từ trong đám mây hạ xuống thân hình. Lúc này, thể nội dịch thể pháp lực đã từ xanh biết sắc chuyển thành màu ngọc bạch, lúc nào cũng lóe ra trạm lam sắc qua mang. Nhìn như giống như trước đây, nhưng trên thân khí tức cường đại rất nhiều. Trời tới gần chút nữa, cũng có thể cảm giác được trên người hắn thuần dương pháp lực cấm áp. Phản Phật ánh bình minh vừa ló dạng lúc, ấm áp cùng hút, ấm áp dễ chịu, sinh cơ bừng bừng. Lại có chút có thể vô kiên bất tồi khí tức quân bạo. Mười năm chút cơ, thực phẩm đạo cơ. Trần Hiên trong lòng tư sướng, đại tiếng cười dài, phun một cái độc lại 10 năm khí. Nhìn thấy chu nghi ngờ cảnh, kính cẩn thí lễ, đa tạ thành chủ đại nhân hộ pháp. Tần Thăng chúc cơ về sau, Trần Hiên thân thể chỗ phát ra khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Hắn còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, khí tức còn làm không được thu liễm tự nhiên. Bất quá, Trần Hiên cũng không quan trọng. Lúc này, hắn không cần ẩn giấu thực lực, hiện ra thực lực đổi có thể gia tăng hợp tác thì quyền lên tiếng. "Chúc mừng ngươi chúc cơ." Chu Nghi ngở cảnh lạnh nhạt nói, "Đi theo ta." "Rõ." Tại phủ thành chủ cửa ra vào, Giang Ánh Tuyết cùng Tông Nghiên Bình, còn có Chu Lệ Kỳ, ba người đôi mắt xinh đẹp đều tràn đầy vui sướng. "Phu quân, Trần sư huynh." Trần Hiên cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Ánh Tuyết cùng Tông Nghiên Bình, Thành chủ đại nhân tìm ta có việc, các ngươi lại chờ một lát." Đối chu lễ kỳ, khẽ gật đầu. "Càng nhiều lời nói, sau này có nhiều thời gian giao lưu, chúc cơ thành công." Rất có thể là thượng phẩm đạo cơ, trên trời rơi xuống cái vân, cũng có thể là cực phẩm đạo cơ. Không hổ là Lăng Vân Thành thiên kiêu số 1, kim đan đều có thể. Phất. Lăng Vân Thành các tu sĩ, có hâm mộ, có ghen ghét, có tự buồn bã, các loại phức tạp tâm tình. Trần Hiên chúc cơ thành công tin tức, rất nhanh liền tại Lăng Vân Thành bên trong truyền bá đứng lên. Cực phẩm đạo cơ, dung hợp lỗi pháp thuần dương huyền công. Trong đám người, Hàn Tiểu Nhạc nhìn lên bầu trời bên trong biến mất Trần Hiên, khẽ lắc đầu, mong muốn siêu việt Trần Hiên trở nên cực kỳ khó khăn. Biến số này ngược lại thật sự là là vượt quá ta dự kiến. Bất quá, đối với cái này, Hàn Thiểu Nhạc cũng không lo lắng. Dùng điều kiện của hắn, càng đi về phía sau, ưu thế lại càng lớn. Trong thư phòng, Chu Nghi Ngở cảnh đơn trường chống đỡ tại hậu tâm hắn, giúp hắn bình ổn trúc cơ khí tức. Thực ra, cũng là đang dò xét hắn đạo cơ phẩm chất. Trên mặt phong thanh vẫn đạm, nội tâm lại đang điên cuồng rung động. Tự phẩm đạo cơ, trấn hiên pháp lực có chút kỳ dị, vừa có bừng bừng phấn chấn sinh cơ sinh mệnh lực, lại có phá hủy vạn vật lực phá hoại hai loại hoàn toàn khác biệt pháp lực bị Trần Hiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phản thị bảy biện ra màu ngọc bạch thuần dương khí tức, chân chính kỳ tại ngũ trời. Mặc dù linh căn hơi kém, nhưng ngũ linh căn đều tại chúng phẩm trở lên, tương lai ngưng kết kim đan có chút có lợi động dạng, Trần Hiên cũng ở trong lòng lầm thầm suy nghĩ. Chúc Cơ về sau, hắn mới tại cái này mảnh tu chân thế giới, chân chính đạt chân. Không chỉ có thọ nguyên gia tăng, hộ đạo thủ đoạn càng là đạt được bay vọt về chất. Bây giờ, hắn mới 30 tuổi đoán chừng thọ nguyên có 300, so với phổ thông chúc cơ muốn nhiều cái mấy chục năm. Chúc cơ sau khi thành công, lục thân thần hồn pháp lực toàn bộ đã tăng mấy lần. Dù cho đối đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có lòng tin có thể đánh cược một lần. Trờ hắn vững chắc cảnh giới, thế luyện tốt pháp bảo, đem công pháp lại tiệm tu đến cảnh giới viên mãn. Tuy là trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng nghiêm nghị không sợ. Công pháp thần thông, cần tháng năm dài đằng đẵng mới tham ngộ ngộ ra đến. Nhưng hắn có trời xanh trùng tiến đỉnh, chỉ cần có xung tốc linh vật, hoàn toàn có thể cậu hưởng nhập môn kỳ trùng bọn họ thần thông. Trên người có Thanh Vân tông truyền thừa, hoàn toàn không cần thiết quấn vào Kim Dương tông quyền lực phân tranh bên trong. Trần Hiên dự định vẫn như cũ ở tại chấp pháp đường bên trong, làm cái chức quan nhàn tản trừ lão. Nhu cầu một chỗ linh mạch làm cơ sở nghề nghiệp, toàn lực phát triển, thành lập một cái cường thế gia tộc, vì hắn thu thập các loại linh vật. Một phương diện trợ giúp hai vị nương tử chúc cơ, giáo dục con cái. Một phương diện khác, ở ẩn tu hành, tranh thủ mau chóng ngưng kết thượng phẩm kim đan. Tại vô lượng ma kiếp người trung gian toàn bộ bản thân, bảo vệ gia nhân đến thì kiềm chế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Không thẹn làm tâm, không ủng công kế này tiên hiệp thế giới đến một chuyến. Chu nghi ngờ cảnh sau khi thu công, hai người mật đàm. Thiên phú như vậy, Chu nghi ngờ cảnh đương nhiên nguyện ý dịu dẫn đương nhiên, không phải không giảng buộc. Trao đổi lợi ích, mới là duy trì tình cảm tốt nhất đường tắt. Tiểu hình cực phẩm linh mạch, tốt nhất là Hải đạo, có tiềm lực tăng lên tới trung hình linh mạch cái chủng loại kia. Đối Trần Hiên yêu cầu, chú nghi ngờ cảnh có chút ngạc nhiên. Tiểu hình cực phẩm linh mạch, có tiềm lực tăng lên tới cỡ trung, hắn có thể hiểu được. Dù sao, giống như Trần Hiên như vậy tiềm lực to lớn tu sĩ trẻ tuổi, sẽ không cam lòng cả một đời chốc cơ. Có thể Hải đạo, là có ý gì? Hoàn toàn tách biệt với thế gian, bế đạo tiềm tu. Tiểu hình cực phẩm linh mạch, ngược lại cũng cũng khó, chỉ phải bỏ ra đầy đủ giá cả. Nhưng vì cái gì nếu là Hải đạo, ngươi có thể giải thích dưới sao? Trần Hiên chân thành nói, tận lực cùng ngoại giới ngăn cách bởi vì ta tại linh kính huyền thế giới bên trong, đạt được thanh vân tông truyền thừa. Chu Nghi ngở cảnh bừng tỉnh đại ngộ. Trần Hiên đây là ôm bán độc lập tư thế, đi hải đảo phát triển đem tới tu hành mà được, rất có thể thoát ly Kim Dương tông, khai tông lập phái. Hắn không khỏi có chút động dung. Trần Hiên người này, sắp thực hùng tâm tráng chí, chỉ là chút cơ cảnh thế giới, liền còn có hóa anh chí lớn. Ngoài ra, trên hải đảo, tốt nhất thành lập một cái tam giai phòng hộ trận pháp. Tiểu hình cực phẩm linh mạch Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể thành lập được một cái Tam giai phòng hộ trận pháp, phòng ngự Tam giai hải thú cùng tu sĩ kim đan đồng dạng, muốn kim đan trận pháp sư xuất thủ, giá cả có thể nghĩ. Tuy là Chu Nghi Ngờ Cảnh, cũng ở trong lòng tính toán. Nhị giai cực phẩm linh mạch, Hải Đạo, Tam giai phòng hộ trận pháp, không có ngàn vạn quả linh thạch, căn bản hơn. Dù cho là hắn, trong lúc nhất thời, cũng không bỏ ra đội đến nhiều linh thạch như vậy. Người cũng đã biết, những này cần bao nhiêu linh thạch. Đang muốn thỉnh giáo thành chủ đại nhân. Chu Nghi Ngờ Cảnh tở dài một cái. Nhị giai cực phẩm linh mạch Hải Đạo, Tam giai phòng hộ lại trận, bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ không dễ dàng bằng ứng ra, cho dù là ngươi dạng này tiềm lực thiên kiêu, ít nhất cũng phải ngàn vạn quả linh thạch, hoặc thiên địa chí bảo. Chu Nghi ngờ cảnh nhắc nhở nói ra. Chương 244, thông gia chu gia. Chương 244, thông gia chu gia. Mật đàm qua đi, Trần Hiên về đến trong nhà, bấy quan vững chắc cảnh giới. Một tháng sau, hết thảy thuận lợi, cái này xuất quan đầu tiên là cùng Giang Anh Tuyết, tông nguyên bình hai vị nương tử tương lượng. Cưới Chu Lệ Kỳ, thông gia chu gia, thu hoạch được phụ thành chủ duy trì. Tương lai, hắn dự định mua sắm một cái hải đảo, chuyển nhà, thành lập gia tộc tu chân, xây dựng hải đảo giúp lòng tu hành, trợ giúp hai vị nương tử chúc cơ, đây là hắn gần đây phấn đấu mục tiêu đối với cái này, Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình cũng có thể hiểu được. Trong tu chân giới, tu sĩ chúc cơ về sau, tam thế tứ tiếp, đúng là bình thường. Giống như Trần Hiên như vậy, không ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm, không có hồng nhan chi kỹ, thực ra đã rất hiếm thấy đối với cưới chu lễ kỳ một chuyện, trong lòng các nàng cũng có mong chờ. Bằng không, Chu gia rượi vào cái gì tiếp nhận Trần Hiên, trợ giúp hắn phát triển gia tộc tu chân. Phu quân, chu muội muội chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Tâu Nghiên Bình một bộ dáng vẻ đáng thương. Bây giờ nàng Sớm đã không có ngày dư thân phận, thành thục được phảng phất sắc hạ xuống như ai nào, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Đó là tự nhiên, lễ không thể bỏ. Trần Hiên trịnh trọng nói ra, "Phu quân, vậy cứ như thế quyết định." Tống Nghiên bình lập tức thay đổi thần thái bay bổng lên. "Trong nhà sự vụ, nàng muốn nghe giang tỷ tỷ cùng ta." Trần Hiên cười cười, đối với cái này không có giải thích nhiều. "Các ngươi muốn đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng chúc cơ đan, lấy ra bốn viên chúc cơ đan, đều là trong tông môn phẩm, phân biệt đưa tới hai vị nương tử tay bên trong, cẩn thận cất kỹ." bảo đảm chất lượng thời kỳ có 30 năm. Tại Trần Hiên kế hoạch bên trong, trong vòng 30 năm, liền xem như linh vật chúng chất, cũng phải đem hai vị nương tử chồng lên chốc cơ. Cho dù là không có kết đan hy vọng hạ phẩm đạo cơ, chí ít có thể gia tăng thọ nguyên hơn 100 năm. Thu đến chốc cơ đan về sau, hai vị nương tử đối tu luyện hẳn là sẽ càng đệ bụng hơn đi. Trần Hiên trong lòng nghĩ như vậy. Hắn không có hổ cùng ý nghĩ. Ba vị thế tử, không sai biệt lắm đủ số. Thật muốn ham muốn sắc đẹp, không cần cho danh phận. Tầng dưới chốt tán tu thì là râm ghế hèn bọn. Nhân sĩ thành công hào sắc, đó là danh sĩ Phong Hưu. Có cơ hội Hắn thậm chí muốn đi thiên hương các kiến thức một fan đương nhiên, không thể tìm những cái kia nhìn như xinh đẹp, thực ra một điểm môi son vạn người đến, một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối tàn hoa bại liễu. Tốt nhất là loại kia thủ khuê đợi bán thanh công nhân. Cùng hai vị nương tử thương lượng xong sau, Trần Hiên tìm tới Nhạc phụ Tô Chính Minh, trước tặng cho hắn một viên chúc cơ đan. Từ khi trở lại Lăng Vân Thành về sau, nhân tình lũi tới đều là do Tô Chính Minh ra mặt tiếp đãi đặc biệt là tháng gần nhất, Trần Hiên thành công chúc cơ, đạt được phủ thành chủ ưu ái. Tin tức truyền ra về sau, các loại bái thiếp, thư mời như hoa tuyết giống như dồn dập đưa tới. Trần Hiên toàn bộ ném cho Tô Chính Minh Hắn cũng không muốn cùng Lăng Vân thành những này gia tộc tu chân, dính vào quá nhiều nhân quả. "Nháp phụ, ta tại tông môn lịch luyện bên trong thu được một chút điểm công hiến, cho ngươi đổi một viên hỏa thuộc tính trung phẩm Chúc Cơ đan." Nhận lấy Trần Hiên đưa tới bình thuốc, Tô Chính Minh mở ra xem, bên trong một viên nóng ánh sáng lóng lánh Chúc Cơ đan, tung bay nồng đậm hỏa linh mùi thuốc. Tranh thủ thời gian cất kỹ, hắn hiện tại luyện khí viên mãn, đợi cho tâm huyết dâng trào, cảm ứng được đột phá thời cơ lúc, đang cần loại này phẩm chất thượng thừa tông môn Chúc Cơ đan đến mức Chúc Cơ bí thất, có Trần Hiên như vậy con rể, cũng không lo lắng. Sau đó, Trần Hiên nói cho Tô Chính Minh, sắp di chuyển đến nhị giai hải đảo. Bắt đầu từ số 0, thành lập Trần Thị gia tộc. Trước đó, hắn sẽ tới chu nhà tiểu thư Chu Lệ Kỳ. Như vậy a? Tô Chính Minh hỏi, Phi Vân Linh đâu? Vẫn là Nghiên Bình sở nghiệp, Tô gia có thể một mực cắm rễ tại cái kia. Bất quá, nếu là có nguyện ý đi theo Nghiên Bình đi hải đảo, cũng có thể mang đến. Tô Chính Minh rất nhanh liền minh bạch Trần Hiên ý tứ. Ta cùng Tam Ca, Thất Ca thương lượng một chút, bao nhiêu cũng nên mang ít nhân thủ đi qua. Thỏ Khôn có 3 hàng, thế ra càng là phân tán áp chủ. Nghị giai đạo trưởng, cho dù là hải đảo, tương lai phát triển tiền đồ, khẳng định so với Lăng Vân Linh mạnh đến mức Trần Hiên gửi Chu Lệ Kỳ. Hắn càng là tỏ ra là đã hiểu. Nếu không có lần này thông ra quan hệ, phủ thành chủ Chu gia dựa vào cái gì đại lực cùng cậu ngươi? Có thể đó là nhị giai đạo trưởng, tiểu hình linh mạch. Năm đó Phi Phượng Sơn Tô gia trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, hy sinh vô số tộc nhân, mới bởi vì cùng từ tông môn đổi được một chỗ nhị giai đạo trưởng. Lúc này, Tô Chính Minh cũng không biết, Trần Hiên nói tới nhị giai Hải đảo đạo, đạo trưởng là cực phẩm đạo trưởng, có tiềm lực tăng lên tới tam giai đạo trưởng cái chủng loại kia. Nhiều như vậy thế mời. Trần Hiên sau đó mở ra những cái kia bái thiếp, thưa mời làm phiên nhạc phụ phí tâm. Những này bái thiếp thưa mời Phần lớn xuất từ Lăng Vân Thành chúc cơ tu sĩ, phía sau là từng cái gia tộc tu chân. Đúng rồi, Hiên Ca Nhi, tấm này bài thiếp, ngươi nhìn một chút. Tô Chính Minh lật ra một chương bài thiếp. Trần Hiên ngưng thần vừa nhìn. Rất phổ thông bài thiếp, ký tên là Ô Long Sơn gia gia. Có cái gì đặc biệt sao? Ô Long Sơn là Lăng Vân Thành bên ngoài một chỗ vi hình linh mạch, giống như liền chúc cơ tu sĩ đều không có. Trần Hiên không nghĩ ra, hỏi: "Ngươi tới họ Giang, tự xưng là đại phu nhân tổng nhân." Trần Hiên giật mình. Cái này, hắn vẫn đúng là không có liên tưởng đến. Nguyên thân trong trí nhớ, giáng ánh tuyết tử nhỏ liền bị Trần gia thu dưỡng phụ mẫu đều mất, cho tới bây giờ không có đề cập tộc nhân của nàng. Ánh Tuyết biết không? Nói cho nàng biết. Nàng nhường ngươi quyết định. Trần Hiên thu hồi tấm này bài thiếp, suy nghĩ một chút, nói ra, nhạc phụ vất vả dưới, thông tri bọn hắn ngày mai buổi sáng qua đây một chuyến đi. Tốt. Tô Chính Minh sau khi đi, Trần Hiên gọi Vương Phú Quý. Phú Quý, những năm này vất vả ngươi rồi. Trần Hiên đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta sắp rời đi lang vân thành, đi một chỗ hải đảo thành lập gia tộc tu chân. Ngươi nếu là nguyện ý, liền theo ta đi. Nếu là không nguyện ý, cũng không quan hệ. Hải đảo sinh hoạt Khẳng định không có Lăng Vân Thành phần hoa. Bây giờ, Vương Phú Quý đã là Lăng Vân Thành chính thức trong biên chế đội chấp pháp nhân viên. Trong nhà còn có thê tử cùng một đứa con cái. Nếu vì gia nhân cân nhắc, không muốn đi Hải Đạo khai hoang chịu khổ, cũng là nhân chi thường tình. Ta nguyện ý, Trần đại nhân, đi theo ngươi là ta đời này may mắn lớn nhất. Trần đại nhân đi đi, ta liền đi đâu? Chỉ cần Trần đại nhân không trễ, ta liền đi theo Trần đại nhân cả một đời. Nói đến đây, hơn 40 tuổi Vương Phú Quý trong hốc mắt vậy mà bao hàm nước mắt. Không quay về hỏi một chút phu nhân ý kiến. Dù sao, Hải Đạo điều kiện cũng không có Lăng Vân Thành tốt. Không cần, chút chuyện nhỏ này, tiểu người vẫn là có thể làm chủ. Vậy được rồi, đem đầu tay sự tình cất kỹ vĩ, đợi ta tân hôn về sau, liền sẽ rời khỏi. Tuyệt, Vương Phú Quý biết rồi, cái gọi là kết thúc, chính là đem trên tay quyền lực rời giao ra, mình ổn quá độ. Có Trần Hiên tôn này đại phật tại, Tây Thành chấp pháp đường không ai sẽ làm khó hắn đến mức Lý Bình An, một người cô đơn phát. Trần Hiên nhấc lên, đáp ứng lập tức. Hắn luôn luôn ý nghĩ đơn thuần, quyết định Trần Hiên. Từ khi đi theo Trần Hiên về sau, tu hành thì không cần làm nữa linh thạch phiền não, rất có tiến triển. Bây giờ, đã là luyện khí 8 tầng đợi một thời gian, chưa hẳn không có chút cơ hy vọng. Buổi chiều, Trần Hiên đi một chuyến phủ thành chủ. Cáo chi cảnh giới vững chắc, cùng Chu Nghi Ngở cảnh thương định thành thân kết duyên thời gian. Thời gian định tại 1 tháng sau. Phủ thành chủ đem rộng rãi phát thiệp mời, mời tông môn cùng thân bằng hảo hữu tới trước ăn mừng. Giống chống thua chieng mà đem Trần Hiên đặt vào phủ thành chủ chu gia trong phạm vi thế lực, Trần Hiên tất nhiên là sẽ không phản đối. Tương lai, hắn còn muốn bằng vào Chu Nghi Ngở cảnh uy danh làm việc. Giống như Trần Hiên mực này tông môn tiên kiêu, đều chủ động đầu nhập vào, phủ thành chủ chu gia càng là tên danh đại trấn. Song phương theo như nhu cầu. Hôm sau Rang gia ra một dạ một trẻ hai tên tu sĩ tới trước bài kiến, Trần Hiên mang theo Giang Ảnh Tuyết tự thân tiếc đại, vừa thấy được thiếu niên kia, Trần Hiên liền biết rồi, hẳn là Giang Ảnh Tuyết tộc nhân không thể nghi ngờ. Hai người có sáu bảy phần tương tự. Sông Lập Ánh Sáng, Sông Chiếu Hưng Thịnh, gặp qua Trần đại nhân. Tại không có thu hoạch được Trần Hiên tán thành trước, Rang gia ra hai người dùng đại nhân tương sướng. Mới vừa ngồi xuống, Sông Lập Ánh Sáng liền lần lượt tới một cái thật dày giá phả. Trần Hiên nhận lấy Rang gia ra tộc phổ, mặt ngoài bất động thanh sắc, theo Sông Lập Ánh Sáng dẫn dẫn rát, thì linh nhìn thấy Giang Ảnh Tuyết danh tự. Rang gia ra là cái tiểu gia tộc, chỉ có một cái vi hình linh mạch. Ngôi không nổi quá nhiều tộc nhân. Thường cách một đoạn thời gian, liền có một ít tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Sùng Lập Ánh Sáng đối Trần Hiên giải thích nói, Trần Hiên đem trang gia tộc phổ đưa cho trang Ánh Tuyết. Nàng nhìn thấy cha mẹ danh tự, đối Trần Hiên gật gật đầu. "Lão tộc trưởng Khách khí, vị này chính là Ánh Tuyết đường đại đi. Lời vừa nói ra, chính là công nhận trang gia tộc người." Sùng Lập Ánh Sáng lập tức mặt đỏ lên, tiếng nói đều lớn rồi một chút. "Triệu Hưng Thịnh, qua đây, gặp qua tỷ tỷ và tỷ phu." Triệu Hưng Thịnh bái kiến tỷ tỷ và tỷ phu. Sùng Triệu Hưng Thịnh quỳ xuống hành lễ. Trần Hiên thản nhiên được chi đây cũng là ứng thừa sông Lạc Quang, trông non sông chiếu hưng thịnh. "Lão tộc trưởng, còn có một chuyện, ta đang muốn thương lượng với ngươi." Trần Hiên ba vị thế tử, Chu gia cùng Tô gia đều có tộc nhân ủng hộ. Giang Ánh Tuyết thân làm đại phu nhân, tính cách nhu nhược. Giang gia mặc dù yếu, tốt xấu là chí thân, tổng có thể giúp nàng trèo chống một hai. Nghe được Trần Hiên muốn đi tiểu hình linh mạch sáng tạo gia tộc Túc Trần, Giang Ánh Tuyết cần một chút nhân thủ. Sông Lập ánh sáng vui vô cùng. Trong lòng hắn, hắn không thể đem chọn cái Giang gia rời đi qua. Hắn nhưng là nghe qua, Trần Hiên là Lăng Vân Thành Thiên kiêu số 1. Kim Dương Tông bất thế gia yêu nghiệt thiên tài đối với cái này, Trần Hiên nhấn mạnh nhân viên không nên quá nhiều, hơn mười người là đủ. Tốt nhất là người trẻ tuổi, có nhất định ngồi dưỡng giá trị. Sau đó, Dương Giang Ánh Tuyết cùng đi, tìm cái cớ rời khỏi. Trong nhà việc vặt có một kết thúc. Trần Hiên đi một chuyến vạn độc sơn mạch bạch gia trại. Bạch Đình Đình còn tại chế tác kháng độc huyết thành. Cái này đã thành nàng độc môn kinh doanh. Mỗi năm thu hết vào năm 6 vạn khóa linh thạch. Nhìn thấy Trần Hiên đến, có chút kinh hỉ. Ngươi lại phải kết duyên thành thân. Đây là phòng thứ mấy? Thứ 3 phòng. Không có cái nào. Gia tộc thông gia. Trần Hiên khẽ cười nói. Sau đó, đưa cho Bạch Đình Đình lễ vật, cùng một chỗ Lăng Vân Thành đặc chế lễ bài. Lần trước nhờ có ngươi hỗ trợ, Lăng Vân Thành thuất giải độc kinh doanh, toàn bộ nhường cho ngươi. Chốt như vậy, Bạch Đình Đình nhận lấy lễ bài, phía trên khắc lấy chấp pháp đường đại ấn. Không có Trần Hiên cái này ở giữa thương nhân, nàng nhất định có thể kiếm được càng nhiều. Ta muốn dọn đi rồi, đợi ta an ổn về sau, lại mời ngươi đi chơi. Trần Hiên biết rồi, Bạch Đình Đình là sẽ không dễ dàng rời đi Bạch gia trại. Nàng nhất định sống quáng đợi còn lại nơi đây đem thuất giải độc kinh doanh toàn bộ giao cho nàng, cũng coi là trả một món nợ ân tình của nàng. Nha, chuyện đi nơi nào? con không có định. Bất quá, khẳng định là Hải đảo. Hải đảo a, cái kia có điểm xa. Hai người nói chuyện phía một chút. Trần Hiên hướng nàng tỉnh giáo chúc cơ sau một chút long nghĩ. Bạch Đình Đình biết gì nói nấy. Đa tạ Bạch trại chủ chỉ điểm. Lúc gần đi, Trần Hiên đưa tặng Bạch Đình Đình một viên chúc cơ đan. Không biết Bạch phánh ngoánh lúc nào có thể dùng tới. Bạch Đình Đình mặc dù chỉ là chúc cơ sơ kỳ, nhưng thực lực không kém gì phổ thông chúc cơ trung kỳ. Còn có một cái chúc cơ dị thú phong ly. Bạch Đình Đình hình không có khách khí, thản nhiên nhận lấy chúc cơ đan. Hứa hẹn rảnh rỗi lúc, lại nhìn nhìn Trần Hiên. Chương 245 Kim Dương Huyền Công. Chương 245, Kim Dương Huyền Công. Cách kết duyên thành thân thời gian còn 1 tháng nữa. Trấn Hiên đem hôn lễ chuẩn bị công việc toàn quyền giao cho Giang Chính Minh Hỏa Vương Phú Quý xử lý. Hắn một mình đi vào Kim Dương Tông. Bây giờ, hắn đã là trúc cơ tu sĩ. Trước kia sử dụng một chút pháp khí đã không thích hợp. Trừ cái đó ra, còn cần một chút tiến giai công pháp. Tốt xấu hắn có hơn 8 vạn điểm điểm cống hiến tông môn. Còn có một cái pháp bảo trang kết câu, một chút nhị giai yêu thú vật liệu. Trấn Hiên đầu tiên là đi vào tàng kinh Các. Trên đường đi, không ngừng có người ở sau lưng chỉ trỏ. Đây cũng là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng Trần Hiên sư huynh. Nhìn xem cũng không có gì a bất quá, dáng dấp ngược lại là rất đẹp đẽ. Nghe nói không, Lăng Vân Thành Chu gia cùng hắn nhận rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc muội muội ta, nàng một mực muốn lấy để cho ta giới thiệu Trần sư huynh cho hắn nhận thức. Ha ha, xác thực đáng tiếc, không bằng đem ta giới thiệu cho lệnh muội như thế nào. Lan, phần lớn đều là một chút thiện ý nghị luận. Những tông môn này tử đệ, một cái so với một cái khôn khéo, tuyệt sẽ không vô cớ đắc tội hắn loại tiềm lực này vô hạn tiên kiêu nhân vật đối với cái này, đã chúc cơ Trần Hiên, lạnh nhạt chỗ chi. Hắn tu Liêm khí tức Phảng phất một cái bình thường luyện khí hậu kỳ đi vào tàng kinh các về sau, ngẩng đầu nhìn lại, khí thế chẳng lẽ đủ có cao mấy chục trượng. Cả tòa các cao sừng sững sừng sững, toàn thân mâu nộ đậm, tản ra tang thương cổ lão khí tức, lệnh người kìm lòng không được sinh ra một loại tôn sùng chi ý mới vừa vào cửa. Liên bị nhất đạo pháp tuyến ngăn lại. Đăng ký. Pháp tuyến cái khác trên mặt bàn, một cái lão tu sĩ trước mặt bảy biển một bản đăng ký sách. Trần Hiên tinh tế viết xuống chính mình danh tự cùng chức vụ, dùng thân phận ngọc bài xác minh. Cái kia lão tu sĩ nhìn qua. Trần Hiên. Lăng Vân thành Tây thành chấp pháp đường chấp sự. Đột nhiên suy nghĩ cái gì? Thần thức hơi quét, lão tu sĩ biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi thế nhưng là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng Trần Hiên, đang là tại hạ. Bây giờ, hắn là trúc cơ tu sĩ, cùng cái này lão tu sĩ cảnh giới mượn dạng, cùng thế hệ luận giao. Lão phu Phùng Viễn, gặp qua Trần Sư Đệ. Trần Sư Đệ nhưng là muốn tới đây chọn lựa công pháp. Trần Hiên cười trả lời, đúng vậy. Muốn đổi cái gì công pháp, lão phu ở đây nhiều năm, vừa vặn có thể vì sư đệ tham khảo một hai. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Hiên cũng không chối từ. Đàng kinh các lầu 1, chỉ có luyện khí kỳ công pháp. Trần Hiên tùy theo Phùng Viễn đi vào lầu 2. Thanh Ngọc Trường Sinh công thần tàng luận linh thuật trúc cơ thiên. Xin hỏi sư huynh, cái này hai quyển công pháp muốn bao nhiêu điểm cống hiến? 8 vạn điểm điểm cống hiến tông môn, nhìn như rất nhiều, dùng liền sẽ ngại uất. Cái này hai quyển công pháp tính toán tiền nghi. Thanh Ngọc Trường Sinh công 5000 điểm cống hiến, thần tàng luận linh thuật 3000 điểm cống hiến. Nghe vậy, Trần Hiên quả quyết nhận lấy. Sắp thực tiền nghi, cộng lại còn không bằng một viên trong tông môn phẩm trúc cơ đan. Sau đó, Trần Hiên đi đến lầu 3 ở đây, hắn dạo qua một vòng, không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Xin hỏi phụng sư huynh, kim này chính dương công ở đâu? Phùng Viễn mỉm cười, Kim này chính Dương công cùng Kim Cương Giễn Nguyên công là tông môn hạch tâm công pháp, mong muốn tu hành, nhưng là muốn trưởng giáo phê duyệt đặc biệt. A. Trần Hiên không khỏi một trận xấu hổ. Suy nghĩ một chút, cũng thế, tông môn hạch tâm công pháp, há có thể khinh truyền. Cái kia Viễn Tiên thuần Dương công, liền trưởng giáo thân truyền Sách Dương Tử đều không có bắt đầu tu luyện. Nếu là trưởng giáo phê duyệt đặc biệt, kim này chính Dương công muốn bao nhiêu điểm cống hiến tông môn? Trần Hiên sử dụng Hỏa Lân kiếm, thuộc về thuần túy hỏa thuộc tính công pháp. Tu hành kim này chính Dương công có thể trên diện rộng đề cao Hỏa Lân kiếm uy năng. 3 vạn điểm cống hiến. Cái kia Kim Cương Giễn Nguyên công đâu? cũng là 3 vạn điểm cống hiến. Trần Hiên gật gật đầu. Phùng sư huynh nhưng có tốt nhất thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính công pháp để cử. Trần sư đệ muốn đồng thời tu hành năm thuộc tính công pháp. Phùng Viễn trong lòng không khỏi nổi lên một ít nghi hoặc. Hắn tại tàng kinh các nhiều năm, sao không biết ngũ hành đồng tu gian nan? Trần sư đệ thận trọng, tham thì thầm: "Thật cảm tạ sư huynh quan tâm, chỉ là chuẩn bị từ trước mà thôi." Trần Hiên không có làm nhiều giải thích. Giới này tu sĩ, ngũ linh căn đều đủ, nhưng mà, thân hỏa độ đều không cùng. Bình thường chủ tu thân hỏa độ tối cao thuộc tính công pháp, kiêm tu muôn môn. Còn lại nhất học thêm chút công pháp cơ bản, giống như khống hỏa quyết các loại, có thể trấn hiên tình huống khác biệt. Thuần Dương Huyền Thiên công kỹ năng đặc tính là dung hợp và pháp. Thuần Dương kiếm quyết càng là vận chuyển ngũ hành chi lực hình thành. Trấn Hiên lĩnh ngộ về sau, bỏ qua thuần dương kiếm, mặt dạn mày dày nợ đạo công, hồi đối tạo hóa đan đệm ngũ hành linh căn đều tăng lên tới chúng phẩm. Chính là vì tốt hơn tu hành Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết. Vậy được rồi, ta mang sư đệ đi xem một chút. Hai loại thuộc tính công pháp, ta xác thực không quen, không dám tùy tiện đề cử. Phùng Viễn là cái lao thành, thực luôn tương cáo. Trấn Hiên tùy theo đi vào lầu 3 thủy thuộc tính công pháp cát giữ. Nơi này tất cả đều là thủy pháp, Trần sư đệ hảo hảo chọn lựa. Được rồi, ta cảm ơn phùng sư huynh. Trên da sách từng dãy truyền công ngọc giản, không thể nhìn thấy phần cuối. Không hổ là tông quốc gia bảy đại tông môn một trong, vẻn vẹn bẹn thủy thuộc tính công pháp, liền có hơn ngàn cửa. Trần Hiên thần thức liếc nhìn truyền công ngọc giản công pháp tên cùng giới thiệu văn tắc, chậm rãi đi qua. Giang Hải Huyền Thủy công thường gặp thủy thuộc tính công pháp, Giang ánh tuyết tu hành đúng là này công, các phương diện đều thường thường sóng lớn bảy tầng sóng pháp lực cứng mãnh, mỗi một tầng đều có thể điệp ra lực công kích, uy lực bất phàm đen thủy minh nguyệt công dùng nguyệt chi tinh hoa, phụ trợ thể nội tạo ra đen thủy pháp lực, có nhất định trị liệu tác dụng. Trần Hiên một đường đi qua, không biết quét mắt bao nhiêu thủy pháp giới thiệu Văn Tắc, tâm thần đều có chút mỏi mệt mỏi. Cuối cùng, hắn tại một môn thủy pháp trước mắt dừng bước biện cả dẫn nước quyết. Thần thức liếc nhìn đến công pháp danh tự, liền có thần hồn cảm ứng. Lại nhìn giới thiệu Văn Tắc phát, dẫn tiên địa linh khí, hóa biển cả thần thủy, trải qua ngũ tạm lục phủ, linh lực vận chuyển sinh sôi không ngừng, bàng bạc giống như biển cả. Không chỉ có vận dụng nguyên liệu, còn có thể không ngừng tầm bổ tạm phủ, cường tráng nhập thân. Trần Hiên mở ra thiên nhãn, quả nhiên, hơn ngàn bản thủy pháp ngọc giản bên trong, biển cả dẫn nước quyết ngọc giản phía trên linh quang nhất là lấp lánh đẹp phòng ngoài ý muốn. Trần Hiên đặc biệt đem còn lại linh quang so sánh hiện ra truyền công ngọc giản quét mắt một lần đều có đặc điểm, nhưng vẫn là biển cả dẫn nước quyết phù hợp nhất tâm ý của hắn, liền ngươi rồi. Thấy Trần Hiên chọn lựa Hảo thủy pháp, Phùng Viễn lại mang hắn đi phương pháp sản xuất thô sơ cát dự. Lần này, Trần Hiên không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra thiên nhãn, từ đó lấy ra linh quang thịnh nhất mấy quyển truyền công ngọc giản, lập đi lập lại tương đối về sau, lựa chọn kim cương hậu thổ công, tu hành đến chỗ cao thâm, có thể đem bản thân bị tổn thương, hoàn mỹ chuyển dời đến bên trong lòng đất. Lực phong ngự siêu cường. Vừa vận đèn bổ Trần Hiên không am hiểu phòng ngự thiếu hụt, thanh mục trường sinh công thần tàng luận linh thuật biến cả dẫn nước quyết kim cương hậu thổ công. Bốn bản trúc cơ kỳ công pháp, dùng hết Trần Hiên 36000 điểm cống hiến điểm. Thân phận trên học bộ, điểm cống hiến tông môn còn sót lại 51.0000 điểm. Còn kém 9000 điểm. Đối với cái này, Trần Hiên cũng không lo lắng. Hắn còn có chút nhị gia yêu thú vật liệu, tùy tiện bán ra một chút, 1 2 vạn điểm cống hiến tông môn vẫn là có thể đổi được. Ngoài tang kinh các, Trần Hiên trực tiếp đi gặp chấp pháp đường chủ Chu Cẩn Nghiên. Ngươi muốn tu hành kim ngày chính dương công cùng kim cương rèn nguyên công. Chu Cẩn Nghiên lo lắng mà hỏi thăm, nghe nói Huyền Thiên thuần dương công năng dung hợp và pháp, ngươi có nắm chắc không? Bảy chắc chán 8 phần 10 vẫn phải có." Trần Hiên cười trả lời. "78 phần 5 chắc. Sát thực cần phải tu hành." Chu Cẩn Nghiên trầm ngâm nói, "Ngươi làm tông môn lập xuống đại công, trưởng giáo cần phải sẽ đồng ý. Bất quá, điểm cống hiến tông môn vẫn là nên. Hai môn công pháp, 6 vạn điểm cống hiến điểm, có thể đủ. Sơ lược kém một chút. Bất quá, ta có một ít nhị giai yêu thú vật liệu, có thể gom góp. Vậy là tốt rồi. Ngươi theo ta đi thấy trưởng giáo đi." Trần Hiên cùng Chu Cẩn Nghiên đi vào trưởng giáo kim hạo sáng chói làm việc phủ đệ. Nghe nói hai người ý đồ đến về sau, Kim Hạo sáng chói mỉm cười nói, "Việc nhỏ mà thôi, ta cái này liền sau trưởng môn lệnh, ngươi cầm lấy đi tảng kinh các hồi báo lại là đủ." Nhận lấy Kim Hạo sáng chói tại chỗ viết xuống trưởng môn lệnh, Trần Hiên trong lòng vô cùng cảm kích. Chu Cẩn Nhiên thấy sự tình làm tốt, liền chào từ giá rời khỏi. "Trần Hiên, ngươi lưu một chút." Trần Hiên ngừng lại. Chu Cẩn Nhiên biết được trưởng giáo có chuyện quan trọng cùng Trần Hiên mật đàm. "Ta trở về chờ ngươi." Tốt. Các loại Chu Cẩn Nhiên ra khỏi phòng về sau, Kim Hạo sáng chói vừa cười vừa nói, "Ngồi đi." Trần Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống. Thật sự là ngút trời kỳ tài cự phẩm đạo cơ, vẫn là lui tu. Kim Hạo sáng chói thở dài một cái, nói một chút đi, tiếp đó có tính toán gì không? Trần Hiên không có dấu giếm đem mua sắm nhị giai cực phẩm hải đảo đạo trưởng, thành lập gia tộc tu chân ý nghĩ lần nữa giản lược nói một lần. Sau khi nghe xong, Kim Hạo sáng chói trầm mặc mười mấy tức. Những này, chu nghi ngờ cảnh đã cáo tri ta, ta chỉ là nghĩ chính thai nghe một chút, ngươi làm sao không nguyện vọng làm trưởng giáo thân truyền? Trưởng giáo thân truyền, thế nhưng là có cơ hội tiếp nhận trưởng giáo. Hắn vẫn nghi không thông, Trần Hiên tại sao lại cứ tuyệt loại chuyện tốt này? Trưởng giáo? Thực ra, ta không ôm chí lớn chỉ nghĩ thật tốt tu hành, bảo vệ gia nhân bình ổn hài hòa. Ta xuất thân Hàn Vi, ban đầu đối tông môn sự vụ không quen, mà lại không gia tộc bối cảnh. Hơn nữa, ta đã đáp ứng Thanh Vân Tông chân quân, như có cơ hội, làm phục hưng Thanh Vân Tông. Kim Hạo sáng chói nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt, trở nên có chút kí dị. Phục hưng một cái tông môn, nói nghe thì dễ. Hiện nay quy tắc ngầm, không có ngưng kết nguyên anh, căn bản là không có tư cách khai tông lập phái. Trần Hiên lúng túng nói, đương nhiên, tại trên tay của ta, có lẽ phục hưng không được. Ta có thể sinh sôi gia tộc, truyền thừa Thanh Vân Tông công pháp. Ngàn năm vạn năm về sau, Nếu là hậu bối có một cái thiên phú xuất chúng, nói không chừng có thể ngưng kết nguyên anh, phụngưng Thanh Vân Tông, ta cũng coi là ô vương lợi thế nói. Nghe vậy, Kim Hạo sáng chói gật gật đầu. Hắn biết rồi Trần Hiên thu hoạch được Thanh Vân Tông truyền thừa, khẳng định là có kèm theo điều kiện. Vô luận như thế nào, Trần Hiên đều là hắn Kim Dương Tông đệ tử. Tuy là tương lai khai tông lập phái, vẫn như cũ không thoát khỏi được Kim Dương Tông phụ thuộc thân phận. Trừ phi thực lực của hắn có thể vượt qua Kim Dương Tông thái thượng trưởng lão, cái kia giống như là chuyện không thể nào. Nhị giai cực phẩm hải đạo đạo trưởng, tam giai hộ đảo đại trận, có giá trị không nhỏ a ngươi dùng vật gì đến hối đoán? Kim Hạo Sáng chói lại hỏi, Trần Hiên trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói ra, "Trưởng giáo, ta có thể nhìn một chút thái thượng trưởng lão sao?" "A, hà các loại bảo vật, nhất định phải thái thượng trưởng lão xem xét." Nghe được lời này, Trần Hiên vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lúng túng. "Tốt rồi." Thái thượng trưởng lão cũng muốn gặp ngươi một chút vị này bảy tông thi đấu đứng đầu bảng. "Ta liền dẫn ngươi đi." Kim Hạo Sáng chói không có lại truy vấn. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể hối đoái nhị giai cực phẩm hải đạo đạo trưởng cùng tam giai hộ đạo đại trận, cũng không phải phổ thông bảo vật ít nhất phải tứ giai bảo vật. Nguyên anh chân quân có thể cần dùng đến đan khí phụ trợ trận kiếm thân các loại bảo vật, vẫn đúng là không thể do hắn đến xem xét. Chương 246, Thái thượng trưởng lão. Chương 246, Thái thượng trưởng lão. Kim hạo sáng chói tay áo dài vung lên, hóa ra một đạo đột quang, cuốn lên Trần Hiên, lăng không bay về phía Kim Dương đỉnh núi. Cương Phong mãnh liệt, Hàn Ý thấu xương. Trần Hiên vận khởi Huyền Tiên thuần dương công, thân thể lập tức trở nên ổn áp, hoàn toàn không nhận cương phong Hàn Ý ảnh hưởng. Càng bay càng cao. Quan sát Kim Dương sơn mạch, mấy trăm tòa cao vút trong mây kiến trúc, cổ kính, đều đập vào tầm mắt của hắn bên trong. Khí thế bàng bạc, Dòng dãi đại khí, linh khí nồng nặc thần quang, thỉnh thoảng lập loé, tản mát ra làm lòng người say thần mê quang mang. Toàn bộ Kim Dương Tông linh khí nồng nặc nhất địa phương, liền tại cái này trên đỉnh núi đó chính là Kim Dương Tông Thái thượng trưởng lão đạo phủ, cũng là Kim Dương Tông tốt nhất động thiên phúc địa đang lúc bữa trưa. Một vòng mặt trời đỏ chiếu vào Kim Dương Tông đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim Sát Thái Dương Phảng Phật liền treo ở đỉnh núi bên trong đồng dạng. Đây chính là động thiên phúc địa. Trần Hiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc đạo nại tại chỗ, vẻn vẻn nhìn một chút, đều phúc duyên không cạn. Bên trong linh khí mức độ đậm đặc, là chu nghi ngở cảnh phòng luyện công gấp 10 lần phía trên. Trần Hiên đứng tại bên ngoài động phủ, hít một hơi thật sâu. Toàn thân đều thư sướng không gì sánh được. Dưới chân nhẹ nhàng, thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, phản phất tùy thời liền có thể phi thăng giống như ngũ hành linh khí, tựa như hải tử bướm bình giống như, tại động phủ xung quanh hải lòng bay lượn cuồn cuộn. Hạo san chói, ngươi đã đến. Một tiếng cổ lão tang thương thanh âm từ động thiên phúc điệu bên trong truyền ra, phản phất có thể xuyên thủng vạn vật giống như. Nguyên bản bay lượn cuồn cuộn sóng linh khí, chớp mắt trở nên bình tĩnh như nước. Nguyên bản nhìn như trống trải trong động phủ, từng chiếc từng chiếc linh quang bảo thạch tách ra sáng chói ánh sáng hiện ra. Một cái thân mặc đại hồng bào như lửa giống như thiêu đốt tu sĩ ngồi ngay ngắn trong động phủ ở giữa, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường tựa như kim thạch giống như gương mặt, toàn thân lóe ra kim sắc sáng chói thần huy, liền xung quanh không khí đều bị chiếu rọi thành hiện ra kim sắc, đây cũng là Kim Dương tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh chân quân Diệp và Lý. Tựa hồ có thể nghe được Trần Hiên suy nghĩ giống như, lão phu đúng là Diệp và Lý. Trần Hiên biến sắc, không còn dám suy nghĩ lung tung, quỳ xuống giật đầu, "Không sao, tiểu gia hỏa, không cần sợ. Ngươi chính là đoạt được bảy tông thi đấu Trần Hiên." Diệp chân quân thanh âm ôn hòa, ẩn ẩn có tự đắc chi ý, "Đệ tử Trần Hiên, bái kiến thái thượng trưởng lão." Hạo sáng chói nói ngươi muốn gặp ta. Trần Hiên không có nhiều lời, xuất ra thiếp thân hổ ngọc, hai tay nâng bên trên. Diệp Chân Quân chậm rãi đi tới, trong hư không linh quang đại thịnh, từng cơn sóng gợn nổi lên. Trần Hiên ngẩng đầu. Diệp Chân Quân thân ảnh, phảng phất một phương mênh mông thiên địa dã như, mang theo nào đó thần bí huyền diệu pháp vực quy tắc. Vèn vẹn nhìn một chút, liền bị sâu sắc hấp dẫn lấy, hận không thể dẫn thân vào trong đó, trở thành hắn thân ảnh bên trong nhỏ bé một bộ phận. Có thể dùng luyện khí cảnh giới, tại linh kính huyền thế giới bên trong thu hoạch được nhiều nhất đạo công, lực áp bảy tầng tử đệ, thu hoạch trùng lôi kiếm ba môn truyền thừa. Nghe nói, ngươi còn thu được Thanh Vân Tiên tông công pháp truyền thừa. Căn cốt bình thường, nội tính tâm tính từ chất rất tốt. Diệp Chân Quân nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Không gặp hắn động tác, hộp ngọc kia liền lăng không bay đến trước mặt hắn. Nghe nói, trưởng giáo thân truyền cũng không nguyện ý làm, một lòng nghĩ ra biển làm vương. Đi vào động Thiên Phúc Địa về sau, kim hạo sáng chói không có mở miệng. Chắc hẳn thân nghiệm giao lưu, đem Trần Hiên tình huống bẩm báo Diệp Chân Quân. Nhị giai cực phẩm hải đạo đại trưởng, tam giai hộ đạo đại trận, căn hệ trọng đại, cho dù hắn là trưởng giáo, cũng không thể tùy tiện định đoạt. Nghe vậy, Trần Hiên trầm giọng nói ra, đệ tử Trần Hiên đã đáp ứng Thanh Vân Tông chân quân, truyền đạo hệ thống, lại hưng thịnh Thanh Vân Tông. Thanh âm hạ xuống, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nên như thế, đứng lên đi. Diệp Chân quân vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hài lòng, ôn hòa nói ra. Đa tạ Thái thượng trưởng lão, đạt được đáp ứng về sau, Trần Hiên mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn nhìn về phía Diệp Chân quân. Diệp Chân quân trước mặt hộp ngọc từ từ mở ra. Thần quang bảy màu chiếu rọi đứng lên, đem động thiên phúc địa chiếu lên lộng lẫy rực rỡ đứng lên. Một viên ngọc hoàn tự trong hộp ngọc bay lên, giống như có linh tính, vòng trên thân không ngừng biến hóa lấp loé bảy loại nhan sắc thần quang. Ồ Diệp Chân Quân trong lúc đó kinh hô một tiếng, "Một cái thật là tốt linh bảo." Nương theo lấy Diệp Chân Quân thanh âm lại lần nữa vang lên, Thất thải ngọc hoàn đã bay tới trên tay của hắn. Cảm thụ trong đó đủ loại đạo vận, Diệp Chân Quân trên mặt hiện ra 10 điểm hài lòng biểu lộ. Trên thân thể chỗ phát ra pháp vực quy tắc, dần dần khuếch tán vận chuyển lại. Trần Hiên Phảng phất nhìn thấy một phương thiên địa tại tiến hóa diễn biến, lòng có cảm giác. Thể nội Lôi Đình Lam Liên cùng xanh ngắt thần thụ trong lúc đó lập lòe tỏa sáng, tựa hồ tại tham lam hút lấy thiên địa đạo vận giống như. Trên lưng hộp kiếm thanh mục kiếm cùng hỏa lân kiếm y mắng ra khỏi vỏ, Phảng phất có linh tính, vây quanh lấy Trần Hiên phát ra rất nhỏ kiếm reo. Ngay cả Kim Hạo sáng chói cũng ngồi xếp bằng, lĩnh hội Diệp Chân Quân triển hiện ra pháp vực quy tắc. Một lúc lâu sau, Diệp Chân Quân cái này than nhẹ một tiếng. Thất thải ngọc hoàn đã phù hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lạc ở trước mắt vị này mới nhất Thiên Tông Thiên Kiêu trên thân. "Chân Hiên, đây là Thanh Vân Tiên Tông vẫn lạc chân quân bản mệnh linh bảo đi. Vật này mười điểm trân quý, ngươi nhưng làm muốn dùng nó đến hối đoái nhị giai cực phẩm hải đảo đạo trưởng cùng tam giai hộ đảo, đảo đại trận." Chân Hiên gật gật đầu, không do dự, lập tức mở miệng nói ra, "Hồi bẩm Thái thượng trưởng lão, đệ tử nguyện ý dùng Thất thải ngọc hoàn Hội đái nhị giai cực phẩm Hải Đạo đạo trưởng cùng Tam giai hộ đạo đại trận. Ngươi có biết cái này là bực nào bảo vật? Diệp Chân Quân trong ánh mắt mang theo một ít nghi vấn. Biết rồi. Đây là Thanh Vân Tiên Tông trưởng giáo bản mệnh linh bảo. Vậy ngươi còn bỏ đuổi? Thứ giai linh bảo, tại trên người của ta lại là kẻ gây họa." Lại nói, "Trấn Hưng Thanh Vân Tông, lúc có cơ nghiệp nơi tay, bang vào ta lúc này cảnh giới tu vi, nhị giai cực phẩm Hải Đạo đạo trưởng, đã là cực hạn." Trần Hiên sắc mặt bình tĩnh, cung kính nói ra, "Thiện." Diệp Chân Quân hiểu ý cười một tiếng. Theo rồi nói ra, "Thiên hạ đại đạo, cùng biết không hợp." Người đã có quyết định, ta làm giúp ngươi một tay." Hạo sáng chói. Kim Hạo sáng chói tiến lên thi lễ nói ra, "Đệ tử tại, thanh toán tiểu gia hoàn đi." Mặt khác, lại cho hắn một cái nhị giai cực phẩm chiến truyền. "Đúng, cần tuân thái thượng trưởng lão pháp chỉ, đạt được một kiện tốt nhất linh bảo, Diệp Chân Quân tâm tình tốt. Trần Hiên, nếu tới, ta liền cho ngươi thời gian một nghẹn nhang, trên tu hành có nghi vấn gì, cứ hỏi đến." Đối Trần Hiên cái này một đời mới thiên kiêu đệ tử, Diệp Chân Quân tựa hồ có chút thiên vị. Trần Hiên hỏi rất nhiều huyền thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết tu hành nghi hoặc. Diệp Chân Quân từng cái kiên nhẫn giải đáp. Phát cho dù là các loại lối pháp, dùng kiến thức của hắn cũng có nói bên trong yếu hại. Duy chỉ có viễn cổ chúng tu, Diệp Chân Quân nói thẳng không hiểu nhiều, không thật nhiều nói. Một nén nhang trôi qua rất nhanh. Trần Hiên tu hoạch tràn đầy đầy. Ngươi muốn lấy Huyền Thiên thuần dương công dung hợp ngũ hành chi lực, hóa thành thuần dương kiếm pháp, sắp thực có thể thực hiện. Tần Quốc Huyền Thiên Tông có không ít đại năng, chính là đi đường này. Tương lai có cơ hội, ngươi có thể đi Tần Quốc Huyền Thiên Tông một chuyến, tham khảo bọn hắn tu luyện đường đi. Diệp Chân Quân chậm rãi nói ra. Nhìn liếc trong mắt càng ngày càng sáng tỏ Trần Hiên, Diệp Chân Quân trong lòng cũng không khỏi có một ít hiếu kỳ. Cái này ý nghĩa Hạo Huyền Tiểu Gia Hỏa, đến tột cùng sẽ đi tới chỗ nào? Mà giờ khắc này, Trần Hiên trong lòng có chỗ quyết đoán, vô luận như thế nào, muốn tăng lên cảnh giới cùng sức chiến đấu. Tại vô lượng ma kiếp bên trong, thực lực mới là bảo vệ bản thân tốt nhất vũ khí. Như từ đơn binh thực lực tới nói, trùng lôi kiếm đều là hắn nhất định phải đi xuống. Mà từ một phương thế lực mà nói, hắn còn muốn phát triển đàn khí phụ trợ trận thân các loại tu chân bí nghệ. Cũng may chút cơ về sau, xoay sở nguyên kiếu dài đến 300 tuổi, có nhiều thời gian thăm dò phát triển. Nghĩ tới đây, Trần Hiên hít sâu một hơi, dập đầu quỳ lạy lại hành đại lễ. Vô luận như thế nào, Trần Hiên thủy chung là Kim Dương Tông đệ tử. Lời vừa nói ra, Diệp Chân Quân cùng Kim Hạo sáng chói đều nở nụ cười. Vô luận Trần Hiên tương lai đi đến giống như một bước, cũng sẽ không thoát khỏi Kim Dương Tông đệ tử thân phận. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù hắn thành tựu Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh, vẫn là Kim Dương Tông một phần tử. "Thiện." Thoại âm rơi xuống trong mắt, Diệp Chân Quân không khỏi khẽ gật đầu. "Trần Hiên, đệ tử tại, ta tặng ngươi nhất đạo Vạn Giặm Kim Quan Phù. Nếu như gặp phải hóa giải không được nguy hiểm, có thể kích phát lại phù, hộ ngươi hồi tông." Một vệt kim quang loẻo loẻo từ giai bảo phù Phiêu lạc đến Trần Hiên trước mắt. "Ta ơn Thái thượng trưởng lão ban ân." Trần Hiên tất nhiên là thiên ân và tạ, hai tay thận trọng tiếp hơn vạn giặm kim quan phủ. "Nghe nói ngươi cũng phải tu hành kim ngải chính dương công cùng kim cương rèn nguyên công, ta lại chỉ điểm ngươi một phen." Diệp Chân Quân nhẹ giọng nói ra, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm hướng Trần Hiên thứ hải. Trong mấy mắt, một vệt kim quang phá vỡ không gian, trực tiếp bắn vào Trần Hiên trong thứ hải. Nhưng là Diệp Chân Quân năm đó tu hành kim ngải chính dương công cùng kim cương rèn nguyên công một chút cảm ngộ tâm đắc. Tuy bị Diệp Chân Quân liên vô thượng diệu pháp tầng tầng bà khóa, nhưng đợi một thời gian, tùy theo Trần Hiên cái này hai hạng công pháp tiến độ tu luyện, luôn có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu. Thôi rồi, mà lại đi thôi. Chờ ngươi Ngưng Kết Kim Đan về sau, có thể lại đến với ta. Diệp Chân Quân mỉm cười đây cũng là tán thành Trần Hiên tiềm lực, cho là hắn có Ngưng Kết Kim Đan tư lực. Kim Hạo sáng chói ở bên nghe nói, cũng là âm thầm tinh hãi. Không nghĩ tới Thái thượng trưởng lão như thế xem trọng Trần Hiên, không chỉ có nhiều tặng nhất đạo chiến thuyền, còn chỉ điểm hắn tu hành. Tùy theo Diệp Chân Quân phất tay, Trần Hiên cùng Kim Hạo sáng chói thân ảnh ngoài động thiên phúc địa. Trở về đi. Kim Hạo sáng chói lái đột quang, mang theo Trần Hiên xuống núi. T cáo biệt trưởng giáo về sau, đi trước tạp vụ đường đem nhị giai yếu tố vật liệu bán sạch một chút, kiếm đủ 6 vạn điểm cống hiến tông môn. Cái này cầm lấy trưởng giáo lệnh, một lần nữa trở lại tàng tinh các, đem kim ngải chính dương công cùng kim cương rèn nguyên công hồi đối ra tới. Lại trở lại chép pháp đường, bái kiến Trụ Cẩn Nhiên cùng Lý Trường Phong. Như thế nào, Trần Hiên vẫn là quyết định ra biện thành lập gia tộc tu chân. Chờ đợi đã lâu Lý Trường Phong nhìn thấy Trần Hiên về sau, trầm giọng hỏi: "Đúng vậy, Lý trưởng lão?" Trần Hiên trung tử hồi đáp. Lý Trường Phong biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Qua hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng: "Ngươi nếu nghĩ kỹ, lão phu cũng không nhiều lời, cần phải thoát ly tông môn." Sẽ không." Trần Hiên chém đinh chắn sắt nói, "Vậy là tốt rồi." Trần Hiên nhìn về phía Chu Cẩn Nhiên, "Đường chủ, ta cũng muốn ở tại chấp pháp đường." "Bất quá, chỉ có thể làm một cái trên danh nghĩa chức quan nhà đàn." Trần Hiên nghĩ rất hiểu rõ, chấp pháp đường trưởng lão có tông môn quyền chấp pháp lực, cho dù là trên danh nghĩa, đối với hắn tương lai làm việc cũng có thật nhiều tiện lợi. Nghe vậy, Chu Cẩn Nhiên gật gật đầu, "Việc này rất dễ, ta có thể đáp ứng ngươi." "Bất quá, mỗi năm báo cáo công tác đại hội, ngươi tốt nhất vẫn là muốn tới một chuyến. Nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, sẽ không làm phiền ngươi xuất thủ." bất quá, nếu là gặp được một chút khẩn cấp công việc, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, kịp thời hưởng ứng." Trần Hiên đáp ứng lập tức, "Không có vấn đề, có quyền lợi liền có nghĩa vụ." Hắn cũng cần Kim Dương Tông duy trì, ngẫu nhiên đến tông môn làm một chút nhiệm vụ, xoát xoát tồn tại cảm, rất cần phải có. Chương 247, Tuần linh phi kiếm. Chương 247, Tuần linh phi kiếm. Ngũ hành công pháp đều đã mua sắm, còn lại chính là pháp bảo. Bây giờ, hắn đã là trúc cơ tu sĩ, có chút pháp khí đã không thích hợp, giống như thanh Long chuông, mặc dù lực phòng ngự xuất chúng, Nhưng đối đầu với trúc cơ cấp bậc tu sĩ cùng yêu thú, có chút phí sức. Còn có thanh mục kiếm, nhất giai cực phẩm, muốn tiến giai đến nhị giai hạ phẩm, cần tốt hơn ôn dưỡng hồ kiếm. Ngoại trừ hỏa lân kiếm bên ngoài, hắn còn cần kim thủy thổ ba loại thuộc tính phi kiếm. Nếu có thể, tốt nhất mua sắm một chuôi lôi thuộc tính vi kiếm. Huyễn Thiên thuần dương công nếu có thể dung hợp vào pháp, thuần dương kiếm quyết có thể vận chuyển ngũ hành chi lực, chắc hẳn cũng có thể vận chuyển lôi đỉnh chi lực. Hắn đi vào Kim Dương Tông bên trong lớn nhất pháp bảo cửa hàng. Nơi này vẹn vẹn đối tông môn tử đệ mở cửa, có thể dùng điểm cống hiến tông môn, cũng có thể sử dụng linh thạch. Trần Hiên đi vào liền có một cái nữ tu tiến lên đón. Nhưng mà, hai người ánh mắt nhìn nhau, cái tiên nữ tu không khỏi kinh hô lên. "Là ngươi, ta nhớ được ngươi. Ngươi thế ư?" Cái tiên nữ tu gái đầu rốt cục đi tới, người kêu Trần Hiên. "Ngươi lai, like, nữ tử này đang là năm đó tại Lăng Vân Thành Tông môn cửa hàng Đinh Lạnh Dật Mơ." Trần Hiên cười cười. "Là ta, Đinh sư muội đi tới nơi này." Đinh Lạnh Dật Mơ cười nói, "Đúng vậy a, cuối cùng hồi tông môn." Trần Hiên, gần nhất có cái cùng ngươi cùng tên sư huynh, đặc biệt lợi hại, tại bảy tông thi đấu bên trong lực đoạt đứng đầu bảng. Nói đến một người. Nghe nói người kia cũng là xuất từ Lăng Vân Thành. Đinh Lãnh Dốc Mơ hì hì cười nói, "Trần Hiên hơi có chút bất đắc dĩ nhìn qua nàng. Thẳng đến lúc này, Đinh Lãnh Dốc Mơ mới ý thức tới có chút không đúng. Quái, trùng tên trùng họ, đồng dạng đến từ Lăng Vân Thành." "Sao không?" Nàng mở to một đôi mắt to, phản phật có chút không thể tin giống như, "Không thể nào, là ta?" Trần Hiên thản nhiên nói ra. Thả ra chút cơ khí khí tức Đinh Lãnh Dốc Mơ đột nhiên chấn kinh, dọa đến hét lên một tiếng, "A!" Một tên lão thành trúc cơ trưởng quý tiến lên đón, "Vị sư đệ này, xảy ra chuyện gì?" Đinh Lãnh Dốc Mơ dong đưa lão trưởng quý tay, khẩn trương nói ra, "Tuệ Tiện sư bá, Hắn là Trần Hiên. Hắn là Trần Hiên a. Bảy tông thi đấu đứng đầu bảng Trần Hiên. Bằng hữu của ta. Nhìn qua kích động đinh lạnh rất mơ, hô trưởng quý nguyên bản vốn còn muốn nhường nàng trấn định một chút. Nghe được Trần Hiên danh tự, cái này mới đột nhiên bừng tỉnh giống như. Nguyên lai like là Trần Sư Đệ. Khách quý ít gặp khách quý ít gặp, mau mau mời đến. Lạnh rất mơ, còn không mau đi pha trà. Đem ta xanh biết xuốn lấy ra. To lớn tông môn cửa hàng, nghe được Trần Hiên danh tự, không ít tu sĩ si vây quanh. Trần Sư Đệ, ta là linh đan đường lý nhận vĩnh cửu. Ta là luyện khí đường các quý giá. Có thể lên phía trước chào hỏi, đều là chút cơ tu sĩ. Luyện khí kỳ, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Trần Hiên gặp qua Lý sư huynh, gặp qua Cát sư huynh. Trần Hiên từng cái đáp lễ. Hàn Huyên hơn nửa ngày, cái này thoát thân ra tới, đi theo Hộ trưởng Quý tiến vào phòng khách quý. Trần sư đệ muốn mua sắm linh vật gì? Có gì cứ nói, sư huynh bảo đảm cho ngươi một cái giá vừa ý. Hộ trưởng Quý nhiệt tình nói ra đinh lạnh rắc mơ càng là đại đại liệt liệt đứng ở Trần Hiên bên người, không ngừng đánh giá hắn. Ta cần mua sắm một chút pháp bảo. Yên tâm, tiệm chúng ta bên trong pháp bảo đều là tông môn chân nhân ngưng luyện, phẩm chất thượng giai. Hộ trưởng Quý cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, không biết Trần sư đệ có thể có ý định một cái phẩm chất cao cấp, có thể dấu chín thanh phi kiếm, một cái phòng ngự pháp bảo, tốt nhất là cổ chú loại. Mà khác, còn cần kim thổ thủy ba thuộc tính phi kiếm pháp bảo. Hồ trưởng quý giật mình. Một hơi chính là năm món pháp bảo. Cái này cũng quá xa xỉ. Trần Sư Đệ, ngươi có biết pháp bảo giá cả? Ba năm vạn quả linh thạch một kiện. Trần Hiên thầm dò tính mà hỏi thăm. Hắn đã bán ra quá cổ tu bí cảnh hành trình bên trong từng thu được chút cơ tu sĩ pháp bảo. Mấy mấy món pháp bảo, cũng chỉ bán hơn 40 vạn quả linh thạch. Hồ trưởng quý lắc đầu. Sư Minh mới vừa nói qua, nơi này pháp bảo đều là tông môn chân nhân ngưng luyện mà thành kém nhất, lên giá cũng là 7 vạn quả linh thạch. Trần Hiên trong lòng giận mình. Lúc này, trên người hắn cũng không quá nhiều linh thạch, chỉ có hơn 3 vạn quả, chỉ đủ mua sắm nửa món pháp bảo. Giá tiền này, rõ ràng vượt qua dự tính của hắn. Có câu nói, ta không biết có nên nói hay không." Hồ Sư Minh mới nói. Hồ trưởng Quý nhấp một hớp linh trà, tựa hồ tại suy nghĩ. Qua mười mấy tức, cái này mới chậm rãi nói, "Ta nghe nói qua Trần Sư đệ sự tích, Huyền Thiên tu chân công, tu luyện ra được Huyền Thiên kiên quyết, dung hợp ngũ hành chi lực càng nhiều càng tốt. Ta phỏng đoán, Trần Sư đệ muốn gom góp năm món pháp bảo phi kiếm, một bước đúng chỗ." Tu tu luyện huyền thiên kiên quyết, chỉ bất quá, chân sư đệ có thể từng nghĩ tới, dùng ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, đồng thời điều khiển năm chuôi pháp bảo cấp phi kiếm phải chăng có chút phí sức. Trần Hiên dần mình. Hồ trưởng quỹ nói đến rất biện truyện. Thực ra liền là nói, ngươi mới vừa chốc cơ tu sĩ, có thể đồng thời điều khiển năm chuôi pháp bảo phi kiếm. Nói như vậy, mới vừa chốc cơ tu sĩ, chỉ có thể tế lên một món pháp bảo. Ta ân hổ sư huynh nhắc nhở. Trần Hiên mỉm cười. Thực ra, ta miễn cưỡng có thể điều khiển. Lời vừa nói ra, Hồ trưởng quỹ kém chút bị linh trà sắp đến. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được mới vừa trúc cơ tu sĩ, có thể đồng thời điều khiển năm món pháp bảo phi kiếm ý vị này, thần thức của hắn pháp lực độ thân, là cùng giai gấp 5 lần tại hữu. Hắn mới trúc cơ một tầng. Tại trúc cơ sơ kỳ, mỗi một tầng khoảng cách, bất quá 2-3 thành đến tiểu cảnh giới, như sơ kỳ cùng trung kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, liền có tăng gấp bội khoảng cách. Giống như Trần Hiên như vậy, có thể đồng thời điều khiển năm món pháp bảo phi kiếm, thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ. La sư Minh suy nghĩ nhiều. Hồ trưởng quỷ có chút bất đắc dĩ nói đây chính là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, Kim Dương tông mấy ngàn năm qua mới ra một tên yêu nghiệt thiên tài. Luyện khí thì lực cấp tông quốc 7 tông trăm vạn luyện khí từ đệ. Chúc cơ sau có thể vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới, cũng là bình thường. Đã như vậy, Trần Sư đệ xin chờ một chút. Phất. Dứt lời, liền thấy Hồ trưởng quý đối đinh lạnh rắc mơ nói mấy câu đinh lạnh rắc mơ bay mau đi ra, sau đó không lâu liền bưng lấy mấy cái hộp gấm tiến đến. Hồ trưởng quý nhận lấy hộp gấm, cái này mới một lần nữa nhìn về phía Trần Hiên, nói ra, "Trần Sư đệ, ngươi nhìn những này pháp bảo, có thể phù hợp ngươi tâm ý." Hồ trưởng quý lấy ra kiện thứ nhất pháp bảo, là một tòa thanh đồng trùng, trung thân bên trên điêu khắc một cái dấu ở trong lôi vân thần thú, long thân đầu người, phần bụng phồng lên. Món pháp bảo này gọi là Lôi Thần Trùng, kiên cố không gì sánh được, lực phòng ngự xuất chúng. Tại chống đỡ đối thủ công kích sau khi, có thể kích phát trong Lôi Vân Lôi Thần, có thể phát ra Lôi Đình tiếng vang, sinh ra âm ba công kích. Trần Sư Đệ, không biết phải chăng là hài lòng a? Trần Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Sơn Hải Kinh bên trong dị thú Lôi Thần, ta có thể thử một chút sao? Xin cứ tự nhiên. Trần Hiên đem pháp lực trăm chú tiến vào Lôi Thần Trùng, thân niệm khẽ nhúc nhích, điều khiển tới lên. Lôi Thần Trùng tăng vọt. Lúc này, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Lôi Thần Trùng trên áo Lôi Thần uốn lượn mà ra, chừng mắt một đôi là đèn lồng con mắt, nhìn qua Trần Hiên. Trần Hiên thêm đại pháp lực bên trong lôi đỉnh chi lực, lôi thần trên mặt thế mà lộ ra nhân cách hóa dễ chịu thần sắc. Trần Hiên chậm rãi thu pháp lực, lôi thần chuông khôi phục nguyên dạng. Phòng ngự pháp bảo, bên trong còn tế luyện một đầu lôi thần hậu duệ hoàn phách, 12 vạn quả linh thạch. Trần Hiên gật đầu tán thành. Có thể. Sau đó, Hồ trưởng Quỷ xuất ra kiện thứ hai pháp bảo. Món pháp bảo này là Ngũ Hành Ngựn Linh Hộ Kiếm, bên trong giấu Ngũ Hành Ngựn Linh kiếm trận, có thể đồng thời để đặt năm viên thuộc tính khác nhau linh thạch thượng phẩm, sinh ra liên tục không ngừng ngũ hành linh khí, đến đoạn dưỡng hộp kiếm bên trong phi kiếm. Trần Hiên lấy tới lập đi lặp lại ngó nhìn. Trần sư đệ yên tâm. Đây là ta cố ý vì ngươi lựa chọn, nhiều nhất có thể để đặt 9 thanh phi kiếm. Bao nhiêu linh thạch? 15 vạn quả linh thạch. Còn lại hộp gấm là 3 thanh pháp bảo phi kiếm, theo thứ tự là Kim cương kiếm, Bích thủy kiếm, Hầu thổ kiếm, mỗi trôi 10 vạn quả linh thạch. Vẹn vẹn cái này năm món pháp bảo, liền muốn 57 vạn quả linh thạch. Trấn Hiên hỏi, Hồ sư huynh, nơi này thu về yêu thú vật liệu sao? Nghe vậy, Hồ trưởng quý cười nói, tự nhiên là thu. Trấn Hiên đem còn lại yêu thú vật liệu toàn bộ móc ra. Bao quát một mực không nỡ hối đoán điểm cống hiến tông môn ba viên nhị giai trùng phẩm yêu thú nội đan. Xích Diễm Hồ, Phi Điêu Vương trung trạm khắc các loại tinh hoa bổ vị. Hồ trưởng Quý bản tính đánh cho Ken Ken rung động, 475000600 linh thạch. Cái này đâu, có thể chống đỡ bao nhiêu linh thạch? Trần Hiên đem pháp bảo trang khuyết cầu tăng thêm đi lên. Nguyên bản còn muốn giữ lại chính mình dùng. Hồ trưởng Quý dò xét một hồi, nói ra báo giá, 5 vạn quả linh thạch. Trần Sư Đệ, giá tiền này là giá cao nhất. Trần Hiên cũng biết, loại này tán tu pháp bảo là bán không đến quá giá cao ô đành phải đem tốt nhất viên kia nhị giai thượng phẩm yêu thú nội đan lấy ra ngoài. Hồ trưởng Quý mắt sáng lên. Đây là nhị giai thượng phẩm yêu thú nội đan. Cùng một chỗ định giá đi. Giữ thừa, chuyển đổi thành linh thạch cho ta." Trần Hiên hừ khí vô lực nói ra. Giờ đi tông môn cửa hàng lúc, Trần Hiên trên thân yêu thú vật liệu toàn bộ vùng bắn mất. Trong túi trữ vật chỉ có 53.0000 khỏa linh thạch. Lúc này, thật sự là một nghèo hai trống rồi. Hơn 5 vạn khỏa linh thạch, đối với sắp đi hải đảo gây dựng sự nghiệp hắn tới nói, không khác giật gấu và vai. "Con tốt, trên lưng ngọn linh hộp kiếm bên trong, bốn trôi pháp bảo phi kiếm, một trôi cực phẩm pháp khí phi kiếm. Bên hông buộc lấy lôi công ấn, lôi thần chung. Trong ngực còn cất giấu một trướng có thể bảo vệ tính mạng vạn giảm kim qua phủ." Năm loại thuộc tính chúc cơ công pháp đều mua sắm. Cái người tu hành bên trên, tạm thời không cần quá dùng nhiều linh thạch địa phương. Liên thất thải ngọc hoàn loại này tứ giai linh bảo, Trần Hiên đều dâng tặng cho thái thượng trưởng lão. Chỉ là một chút nhị giai yêu thú vật liệu, Trần Hiên cũng không còn đau lòng. Thế lên xuyên vân toa, trực tiếp hồi lăng Vân Thành. Hắn vừa rời đi đinh lạnh giấc mơ liền đối với Hồ trưởng quý hỏi, tùy tiện sư bá, Trần Hiên sư huynh làm sao xuất ra nhiều như vậy nhị giai chúng phẩm yêu thú vật liệu? Sẽ không đều là hắn săn giết đi. Hồ trưởng quý nhìn qua trên bàn rất nhiều yêu thú vật liệu, đặc biệt là viên kia nhị giai thượng phẩm yêu đan. Tông môn tiên tiêu Luyện khí kỳ vượt qua một cái đại cảnh giới, săn giết nhị giai hạ phẩm yêu thú, ngược lại cũng bình thường. Có thể luyện khí kỳ liền có thể săn giết nhị giai thượng phẩm yêu thú, cái kia cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi. Hồ trưởng quý lắc đầu, hẳn là cơ duyên xảo hợp đi. Đinh Lệnh Dốc Mơ trong ánh mắt lộ ra một ít vẻ mơ ước, Trần Hiên sư huynh thật có thể đồng thời điều khiển năm chôi pháp bảo phi kiếm. Cái kia thần thức của hắn pháp lực nhập thân có phải hay không rất cường hãn? Cường hãn? Hồ trưởng quý ánh mắt bên trong đồng dạng ước mơ, nào chỉ là cường hãn, đơn giản là yêu nghiệt. Chúc cơ một tầng liền có chúc cơ hậu kỳ thực lực, nếu là có thể ngưng kết kim đan, trưởng giáo vị trí đều muốn mời hắn tới làm. Trần Hiên sư huynh thật lợi hại. Đinh Lệnh giấc mơ như ở trong mộng mới tỉnh, "Ai nha, ta quên cùng hắn Lưu Phong thức liên lạc." Hồ trưởng quý một bàn tay đập vào đầu của nàng bên trên. "Đừng làm mộng xuân rồi. Trần Hiên có hai phòng thế tử, sắp tới tam phòng thế tử, là Lăng Vân thành Chu phụ thiên kim. Thật tốt tu luyện, sớm một chút chúc cơ mới là chính đạo." Đinh Lệnh giấc mơ làm cái mặt quỷ, lẻo lẻo trắng non đầu lưỡi, "Người ta chỉ là muốn cùng hắn làm bạn tốt nha. Chờ ta chúc cơ lúc, cũng có thể giúp ta một chút sức lực đâu." đệ cử ba quyển phàm nhân lưu tinh phẩm. Tu tiên, tứ tăng lên linh căn tư chất bắt đầu. Trọng Minh Tiên Tông, Thanh Hà Ti tộc, đều là trăm vạn chữ trở lên, chất lượng vượt trội. Chương 248: Ngũ độc nợ cũ. Chương 248: Ngũ độc nợ cũ. Vạn Độc Sơn Mạch. Hồng Hà Phường thị trên không trăm triệu chỗ. Giá ngự lấy xuyên vân toa trấn hiền, ngắm nhìn quen thuộc Hồng Hà Phường thị hình dáng, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng nổi lên từng trận suy nghĩ. Ngoài Kim Dương Tông về sau, hắn không có trở về tế luyện pháp bảo, mà là đi vào đã từng định cư 3 năm Hồng Hà Phường thị. Chúc cơ sau khi thành công, có một việc vẫn muốn đi làm, chính là đi Ngũ Độc Tông thu môn lợ. Năm đó đã nói xong, Ngũ Độc Tông xuất lực, hắn ra kỹ thuật, cộng đồng bồi dưỡng Hồng Nhãn Thanh trúc xả cùng Hoàng Kim Tiễn con đét. Sắp thu hồi lúc, Trần Hiên đột phá luyện khí 8 tầng, lấy cớ đi tiêu ra chỉ điểm kỳ trùng bồi dưỡng, đột nhiên thoát đi Hồng Hà Phường thị. Vì thế, Ngũ Độc Tông Hồng Hà Phường thị chủ sự trưởng lão Kiều Đạt Hoa, theo đuổi không bỏ, cưỡng ép muốn hắn trở về. Lúc đó, Trần Hiên ẩn giấu thực lực, dùng tỉ bà độc hạt đuôi bỏ cảm độc câu đánh lén thành công, nhanh xinh xinh bước lùi tiểu Đạt Hoa, mang theo Tô Chí Minh, tông nhiên bình an toàn đi vào Lãng Vân Thành. Về sau, mặc dù hắn tại Lăng Vân Thành đấu giá mua dưới Phi Vân Linh, tự đi bồi dưỡng Hồng Nhãn Thanh Trúc Sả cùng Hoàng Kim Tiễn con én, bồi dưỡng Tô Gia Phục Hưng. Nhưng Ngũ Độc Tông thiếu hắn kết sủ chia thành linh hạch, từ đầu đến cuối nhớ tính tưởng. Năm đó nhóm kia thành thuộc kỳ trùng liền có thể điểm cái 6 vạn khóa linh hạch. 7 năm trôi qua, dù cho nhận đến Phi Vân Linh kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ trùng kích, Ngũ Độc Tông chí ít kiếm lấy mấy chục vạn khóa linh hạch. Bây giờ, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hắn, không có đạo lý không muốn hồi khoản này nợ. 7 năm trước, Tiều Đạn Hoa bất quá trúc cơ 3 tầng, coi như đột phá đến trúc cơ 4 tầng, thực lực cũng liền dạng kia. Trần Hiên ở trong lòng tính ra kiều đạt hoa thực lực. Cho dù là Ngũ Độc tông chủ, chúc cơ hậu kỳ, ta cũng có sức đánh một trận. Bằng trấn hiên thực lực bây giờ, thần thức pháp lực lục thân đều có thể so với chúc cơ hậu kỳ, còn có thiên nhãn thần thông, ba loại kỳ trùng cộng hưởng thần thông. Càng quan trọng hơn là, hắn không chỉ là Kim Dương tông chấp pháp đường trưởng lão, càng là Lăng Vân thành chủ phụ Chu gia con rể. Cho dù là Ngũ Độc tông thái thượng trưởng lão, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ, xem ở Kim Dương tông chấp pháp đường trưởng lão cùng phụ thành chủ Chu gia con rể về mặt thân phận, Ngũ Độc tông hẳn là thỏa hiệp, đem kỳ trùng bồi dưỡng chia thành khoản bồi thường cho ta. Trần Hiên như thế suy đoán, hắn còn có chương bảo vệ tính mạng vạn giảm kim quan phủ, có thể quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hắn không nghĩ trực tiếp đối mặt ngũ độc tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đến Hồng Hà phường thị, tìm Tiêu Đạt Hoa tính tiền thiên kinh đệ nghĩa. Tự nhiên, tính tiền trước đó vẫn là phải chiến lộ dưới thực lực. Trần Hiên tế lên thanh một kiếm cùng Hỏa Lân kiếm, toàn lực vận chuyển thuần dương pháp lực, dung hợp hai kiếm, sử xuất 10 thành công lực thuần dương kiếm quyết, đối Hồng Hà phường thị phòng hộ đại trận chính là một kiếm. Trên bầu trời nhất đạo ngọc kiếm khí màu trắng hiện lên. Cảm ứng được kiếm khí công kích, Hồng Hà phường thị phòng hộ đại trận chủ động khởi động linh khí vòng bảo hộ ầm ầm, âm thanh khủng dữ, Hồng Hà Phường thị một trận đất rung núi chuyển, bên trong tu sĩ đều khiếp sợ không thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo lăng lệ ngọc trắng kiếm khí, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, một đường xuyên qua, bắn vào linh khí vòng bảo hộ gần trăm trượng, cách phường thị bên trong kiến trúc vẹn vẹn vài trượng khoảng cách, cái này tàn giả tiêu tăng gì? Chuyện gì xảy ra? Có người công kích Hồng Hà Phường thị? Ngoá, ai lớn mật như thế? Ngũ Độc tông cũng giám động, không muốn sống. Tại Đỏ sông phường thị nhận đến công kích trong nháy mắt, Điểu Đạt Hoa liền thu đến cảnh báo. Hắn vọt ra, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một người điều khiển xuyên vân toa tại Đỏ Sông Phường Thị trên không, trong lòng đột nhiên giận mình, pháp khí này, hắn quá quen thuộc, mặc dù thấy không rõ người ở phía trên ảnh, nhưng này người rời khỏi lúc, chính là dáng ngữ lấy pháp khí này. Hà Phương Đạo Hữu, đi ngang qua nơi đây, Ngũ Độc Tông tiểu Đạt Hoa, mời đạo hữu xuống tới uống chén linh cửu, như thế nào? Trước mắt bao người, tiểu Đạt Hoa cao giọng kêu lên. Hồng Hà Phường Thị là nhị giai trung phẩm phòng hộ trận, đủ phòng ngự chống cơ hậu kỳ tu sĩ công kích. Tiêu trưởng lão thật là quý nhân nhiều chuyện quên, lão bằng hữu tới, đều không nhận ra rồi. Trần Hiên đè xuống xuyên vân toa, trực tiếp hạ xuống Hồng Hà Phường thị nhập khẩu chỗ. Lự trùng sư Trần Hiên. Như thế nào là hắn? Chính là hắn. Bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Có nhận ra Trần Hiên tu sĩ, kinh ngạc kêu lên. Thời gian 7 năm, đối tu sĩ tới nói, cũng không tính dài định ở nơi này tu sĩ, giống như không có quá khó lường động. Tiêu Đạt Hoa trong lòng một trận phát khổ. Hắn đã sớm biết, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Trần Hiên thế nhưng là Kim Dương Tông chấp sự, thiên phú xuất chúng, trùng phụ song tu. Lần trước, bị hắn thoát đi Hồng Hà Phường thị. Một khi chụp cơ thành công, tất nhiên sẽ quay đầu tìm hắn tính sổ sách. Chỉ là, không nghĩ tới, mới thời gian 7 năm, hắn liền trúc cơ thành công đầy cũng quá nhanh. Hơn nữa, nhường tâm hắn kinh hãi là, Trung phù song tu Trần Hiền, đột nhiên dương lộ một tay kiếm đạo tạo nghệ, khắc nhau điểm phá ra phường thị phòng hộ trận. Kiếm khí kia lực công kích, có thể so với trúc cơ hậu kỳ, không hổ là đại tông tử đệ. Nguyên lai là Trần trưởng lão, vì huynh giảng nên hồ đồ rồi, mau mau mời đến. Tiêu Đạc Hoa một gương mặt mơ cười đến gạt ra từng cái từng cái nếp nhăn, phản phất một đóa la hoa cực giống như Trần Hiên lắc đầu. "Tiểu trưởng lão, thứ lỗi, ta còn có việc, liền không tiến vào phường thị." Hôm nay tới đây là tới lấy ta kỳ trùng bồi dưỡng chi thành, Tiêu trưởng lão sẽ không chưa chuẩn bị xong đi. Tiêu Đạt Hoa sắc mặt ngưng tụ, không nghĩ tới, Trần Hiên như thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện trường ngắm nhìn các tu sĩ đều đã nhận ra kỳ lạ. Năm đó, Vũ Độc Tông tại kỳ trùng bồi dưỡng bên trên đạt được thành công lớn, tài nguyên cuồn cuộn. Trần Hiên lại đột nhiên không từ mà biệt. Lúc đó, còn có người suy đoán Trần Hiên bị giam lỏng, hoặc là bị giệt khẩu. Không nghĩ tới, lần này xuất hiện, nghiêm nghiêm trở thành chúc cơ lại tu. Hơn nữa thực lực cái người, chém về phía phường thị một kiếm kia, chính là thị uy. Hắn xuất thân Kim Dương Tông, trước mắt bao người, điều đạt hoa đừng nói không có thực lực kia, tuy là có thể diện sát chân hiên, cũng không dám động thủ. Ngũ Độc Tông tại Kim Dương Tông trước mắt, là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ con kiến. Ngay vào lúc này, Trần Hiên có chút ồ, oh, một tiếng. Hắn cảm ứng được một cỗ choker tu sĩ khí tức đang bay lượn mà đến. Hơn nữa, tu sĩ kia khí tức, hắn còn có chút quen thuộc. Rất nhanh, một vị hắc y người cao thon gầy tu sĩ lăng không hạ xuống đúng là Ngũ Độc Tông trưởng lão, ông tổ nhà họ Tiêu tiêu chính cơ. Trần huynh đại tốt luôn luôn kiệm lời ít nói tiêu chính cơ mở miệng nói ra, Mộ Trần huynh đệ đến ta Cẩm Tú Phong ngồi một chút, tiểu trưởng lão cùng một chỗ qua đây. Có chuyện gì, chúng ta tốt dễ thương lượng. Trần Hiên một chút suy nghĩ, mặt giãn ra cười khẽ, được. Ta đang muốn đi Cẩm Tú Phong nhìn xem. Mục đích của hắn là cầu tài, cũng không muốn đem Ngũ Độc Tông thúc ép quá đáng phát. Đến mức tiêu chính cơ cùng kiệu đạt hoa sẽ hay không ám toán hắn. Trần Hiên căn bản cũng không lo lắng. Xưa đâu bằng nay. Chúc cơ tu sĩ, tại Tông quốc bất kỳ một cái nào trong tông môn đều là lực lượng trung tiên. Huống chi Trần Hiên bực này thiên phú tràn đầy yêu nghiệt thiên tài. Hắn có cái sơ suất, Ngũ độc tông sẽ hay không hủy diệt khó mà nói. Làm chủ nhà Cẩm Tú Phong tiêu gia khẳng định sẽ bị siêu hồn di tộc. Trần Hiên đi theo Tiêu Chính Cơ cùng Tiểu Đạt Hoa, một đường bay đến, nghênh ngang tiến vào Cẩm Tú Phong. Tiêu gia đại hẳn rất long trọng. Bảy cái luyện khí hộ kỳ tiêu gia con cháu đối với hắn đi quỳ lạy lại lễ. Tuy không sư đổ danh phận, nhưng bảy người này cho hắn truyền thụ ngự trùng kỹ nghệ, trong lòng đối với hắn tất nhiên là cảm ơn không hết. Không chỉ là cái này bảy cái tiêu gia con cháu, chính là chủ nhà họ Tiêu cùng Tiêu Chính Cơ, đối Trần Hiên cũng là trong lòng còn có cảm kích. Ba người tiến vào tiêu gia bí thất. Tiêu Chính Cơ khuyên giải nói, "Trần Hiên huynh đệ, năm đó sự tình, hạ cơ nhắc lại. Bây giờ ngươi chúc cơ thành công, đáng ăn mừng. Ta cùng tiểu trưởng lão, tất cả tặng ngươi một phần hạ lễ, như thế nào?" Tiêu Chính Cơ ý tứ rất rõ ràng, hắn cùng tiểu Đạt Hoa dùng hạ lễ danh nghĩa, bù thưởng Trần Hiên tổn thất. Chuyện trước kia, liền xóa bỏ, không cần nhắc lại. Trần Hiên lắc đầu, một chuyện quý nhất sự tình, hai vị trưởng lão, biết được suy nghĩ không thông suốt, dễ dàng sinh tâm ma. 7 năm, việc này dự tính có bình. Tiểu Đạt Hoa thở dài một tiếng, hỏi, "Tôi được. Trần trưởng lão, người nói mới đi." Đến loại thời điểm này, hoặc là liền đánh, mở liền giáng họa. Nhưng hôm nay thế cục, Vũ độc tông cũng tốt, Tiêu Đạt Hoa cũng được, nào có đánh tư cách. Tiêu Đạt Hoa quả quyết lựa chọn hao tài tiêu hai. Ta cũng không nhiều muốn, theo ước định ban đầu, hai thành tiêu thụ nghịch. Chân trưởng lão, nói thật đi, việc này ta không làm chủ được. Con xin chờ một chút mấy ngày, cho ta bẩm báo tông môn. Tiêu Đạt Hoa dứt khoát đem năm độc tông tông chủ rời ra tới. Ba ngày, ta chỉ có thể chờ đợi 3 ngày. Chân Hiên khẽ cười nói, ta sắp cùng Lăng Vân thành chu phụ thiên kim kết duyên thành thân. Tiêu trưởng lão sẽ không, không cho ta đi, các loại chu chân nhân tới trước muốn người. Đi. Tiêu Đạt Hoa thân thể khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Trần Hiên còn có như thế thân phận. Thế mà trở thành Lăng Vân thành chủ, sự thật quyền chân nhân chắc cái thế. Tiêu Đạt Hoa cười khổ nói, "Ngươi tiêu trưởng lão hảo hảo khoản đãi Trần trưởng lão. Trong vòng 3 ngày, tông chủ chắc chắn sẽ đích thân tới nơi đây." Tiêu trưởng lão nhanh đi mau trở về. Các loại kiều đạt hoa sau khi đi, tiêu chính cơ yên lặng lần lượt cái trước linh thạch túi. Đây là tiêu ra một điểm tâm ý, cùng ngũ độc tông không quan hệ. Trần Hiên cũng không giả mồm, nhận lấy. Thần thức khế lực, bên trong là 3 vạn quả linh thạch. Có lòng. Trần Hiên không có nói lời cảm tạ. 3 vạn quả linh thạch Xem như dạy trừ hắn cùng tiêu ra ân oán. Thứ đây tất cả không thiếu lẫn nhau. Chấn Hiên huynh đệ, nghe lão phu một lời, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi là đại tông thiên kiêu, con đường quang minh, mới vừa xây thành đạo cơ, liền vượt qua lão phu rất nhiều. Tương lai thế nhưng là ngưng kết kim đan đại nhân vật, không cần thiết tại loại địa phương nhỏ này cùng chúng ta loại nhân vật này cùng chết. Tiêu Chính Cơ từ trước đến nay kiệm lời, nói một hơi nhiều như vậy lời nói, sắt thực khó được. Ta ân tiêu trưởng lão lời khuyên, ta tâm lý năm chắc. 2 ngày sau, Ngũ Độc tông chủ đã đến. Hai người đơn độc gặp gỡ. Chấn Hiên, sự tích của ngươi Ta đã biết, bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, thông gia Lăng Vân Thành chủ phủ. Cái này là năm đó đã nói xong kỳ trùng bồi dưỡng chiến thành. Không có người ngoài, Ngũ Độc tông chủ rất thẳng thắn nhận sự. Trần Hiên nhận lấy linh thạch túi, bên trong chỉ có 12 vạn quả linh thạch. Thiếu đi, hắn không khách khí chút nào nói ra. Không ít. Ngũ Độc tông chủ thở dài nói ra, ngươi đi Lăng Vân Thành về sau, chúng ta bên này hùng nhãn thanh trúc xá cùng hoàng kim tiễn con đế giá cả dưới đường đi nã, hiện nay chỉ có thể kiếm một cái vất vả phí đi. Vạn Độc Sơn mạch không so với các ngươi Lăng Vân Thành, linh thạch chân quý, 12 vạn quả linh thạch, ta cũng nhiều tính toán một chút cho ngươi. Vô luận ngươi tin hoặc không tin, chúng ta Ngũ Độc Tông không nghĩ tới chối. Loại chuyện này, Trần Hiên cũng lười tranh luận. Năm đó, hắn cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngũ Độc Tông sát thực còn không có động thủ với hắn. Nhưng lợi ích nếu như cũng đủ lớn lợi nói, hậu sự như thế nào, không ai có thể đoán trước. Thôi à. Thu linh hạch, Trần Hiên tâm tình cũng tốt hơn chút nào. Hai người đạt thành nhất trí, ân oán thanh toán xong. Sau đó, tiêu ra bảy yến, uống rượu ăn mừng, bầu không khí dần dần hòa hợp. Chương 249. Lại lần nữa giắt tay. Chương 249, lại lần nữa giắt tay. Trong bữa tiệc, Kiều Đạt Hoa liên tục mời rượu tự phạt, công bố năm đó gặp chuyện quá gấp, không có đem lời nói rõ ràng ra, đến mức Trần Hiên lên hiểu lầm đối với cái này, Trần Hiên cười cười, nhàn nhạt, nhạt nhấp mấy ngụm, liền coi như là bỏ qua. Thấy Kiều Đạt Hoa quá quan, Ngũ Độc tông chủ cũng đứng dậy đối Trần Hiên mời rượu. Mấy chén linh tử xuống dưới về sau, tiêu chính cơ làm chủ nhà, dân dân biểu lộ ra lại lần nữa hợp tác mục đích. Thực ra, đây cũng là Trần Hiên đến Ngũ Độc tông bạn ý mười mấy vạn quả linh thạch, chỉ là nhường hắn suy nghĩ thông suốt chút. Phi vân linh dù sao cũng là vi hình linh mạch, Tô gia thực lực quá yếu, thật là khó mà đem kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ quốc chương. Ngũ Độc Tông thì lại khác. Tổng số là uy tín lâu năm kim đan môn phái nhỏ, có mấy danh tu sĩ kim đan tọa trấn, hơn trăm tên cấp cơ tu sĩ, luân khí đệ tử mấy vạn. Trong đó phần lớn tu hành ở tông, một số nhỏ cũng là chúng tu, rất thích hợp huyết chương xây dựng kỳ trùng bồi dưỡng căn cơ. Càng quan trọng hơn là, Ngũ Độc Tông vị trí vạn độc sơn mạch, có đại lượng độc trùng khởi nguồn. Cùng bản thân mạnh gần chết đi vạn độc sơn mạch bắt độc trùng, nào có phát động Ngũ Độc Tông mấy vạn đệ tử tới dễ dàng. Bất quá, Trần Hiên cũng không đổi vu biểu hiện, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, đối hợp tác lại từ đầu đến cuối không có nhạ ra. Tiêu trưởng lão Ta có một hảo hữu, Bạch trại trại chủ Bạch Đình Đình, có thể hay không mời nàng tới trước tụ lại? Tiêu Chính Cơ cùng Ngũ Độc tông chủ, Tiêu Đạt Hoa liên nhau, thấy Trần Hiên lực mỏng, tìm kiếm minh hữu cộng đồng tổ cục. "Tốt, ta cái này liền tự mình đi mời Bạch trại chủ tới trước." Tiêu Đạt Hoa đứng dậy mà đi. "Trần trưởng lão, ngươi có kỹ thuật, ta Ngũ Độc tông có người có đất, sao không lại lần nữa bắt tay hợp tác?" Ngũ Độc tông chủ trực tiếp làm rõ. "Tông chủ, mà lại cho ta suy nghĩ một chút." "Ai, Trần trưởng lão, nhưng là không biết, năm gần đây lương quốc ma tông dục dịch, tất cả thế lực lớn ma sát dần dần nhiều." Nếu không thừa cơ tích súc điểm linh thạch, tương lai thời gian liền khó qua. Nghe đến đó, Trần Hiên cũng có điểm động minh. Lương Quốc Ma tông thật sẽ xâm lấn tông quốc sao? Khó nói, cách mỗi ngàn năm, liền có một lần ma đạo đại chiến. Lần trước ma đạo đại chiến, đến nay 800 năm. Ngũ Độc tông chủ một mặt chân thành nói, Trần trưởng lão như nguyện vọng hợp tác, có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Hợp tác sinh trùng, ngược lại cũng không phải là không thể được. Trần Hiên bất động thanh sắc nói ra. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Chính Cơ vội vàng nói, tính toán ra, Trần huynh đệ cũng coi là Ngũ Độc tông hầu duyệt, mọi người nhưng thật ra là người một nhà, có chuyện gì? đều có thể công khai quan điểm thương lượng đi. Trần Hiên trong lòng hiểu rõ, Ngũ Độc Tông sát thực sự nghèo, vạn độc sơn mạch linh thạch khuyết thiếu, vẹn vẹn một cái trung hình linh mạch Ngũ Độc Tông, liền bên ngoài môn tử đệ đều nuôi không nổi, cách nuôi mấy năm liền muốn phân phát một nhóm. Nỗ lực mua số lớn linh thạch về sau, cùng Trần Hiên tiêu tan hiểm khích lúc trước, bắt tay dàn hòa. Hiện nay lại muốn khởi động lại linh trung bồi dưỡng kế hoạch, cùng một chỗ hợp tác kiếm linh thạch. Trở Bạch trại chủ đến sau lại thương nghị. Thấy hai người có chút khó hiểu, Trần Hiên lại tăng thêm một câu, Bạch trại chủ trên tay có giải độc linh dược. Đến đó, Bạch Đình Đình đáp lấy nàng quái hình phi truyền mã đến. Năm người tại trong bí thất, bắt đầu thương lượng kỳ trùng bồi dưỡng kế hoạch hợp tác. Lần này, Ngũ Độc Tông chủ nhường Trần Hiên ra điều kiện thứ phương hợp tác. Ngũ Độc Tông cùng Phi Vân Linh Tô ra, Bạch Gia trại bật ra, Cẩm Tú Phong tiêu ra. Trần Hiên không khách khí chút nào đem tiểu Đạt Hoa bài trừ bên ngoài. Cẩm Tú Phong tiêu ra còn thuộc về có thể đoàn kết đối tượng, tại gia tộc lợi ích cùng tông môn lợi ích ở giữa, sợ rằng sẽ ưu tú trước tiên nghi tiêu ra. Mà Kiều Đạt Hoa loại này tông môn phường thị chủ sự trưởng lão, một lòng ghé vào Ngũ Độc Tông bên trong hút máu, hoàn toàn không có khả năng rũ bỏ Ngũ Độc Tông. Tiêu trưởng lão luôn luôn cần cụ, lại là Trần trưởng lão quen biết cũ. Sao không nhường hắn cũng tham dự vào. Ngũ Độc tông chủ tại chỗ đưa ra dị nghị. Trần Hiên tất nhiên là sẽ không lựa bộ. Tô gia, Bạch gia, Tiêu gia đều muốn xuất động đại lượng gia tộc tử đệ, không biết Kiều trưởng lão có thể phái ra bao nhiêu có thể tin gia tộc tử đệ. Không chỉ có là gia tộc tử đệ, còn muốn có thể tin. Trần Hiên hỏi lại, nhường Tiêu Đạt Hoa có chút bất nhã dĩ. Ngũ Độc tông chủ thở dài một cái, thấy Trần Hiên cố ý xa lánh, lại cũng chỉ có thể ám kỳ Kiều Đạt Hoa nhẫn mại đến lúc đó, tông môn cái khác đèn bổ cũng là phải. Không thể không nói, Trần Hiên vẫn là mang thủ. "Ta," Trần trưởng lão tiếp tục. Ngũ Độc tông gia người ra Tự nhiên chiếm đầu to, tiêu thụ nghịch chiếm bảy thành. Tô gia gia sinh trùng linh hoàn, Bạch gia gia giải độc linh dược, Tiêu gia chịu trách nhiệm liên lạc phối hợp, tất cả chiếm 1 phần 10. Nghe được Trần Hiên phân phối phương án, Ngũ Độc tông chủ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thanh thật mà nói, cái này phân phối phương án, Trần Hiên xác thực không quá mức. Hắn cùng Bạch gia vẹn vẹn chiếm hai thành, còn mặt khác cung cấp giải độc linh dược, có thể tăng lên trên diện rộng chúc dẫn tiến con đét lượng tiêu thụ. Bất quá, ta có cái kèm theo điều kiện. Trần Hiên trầm giọng nói ra. Ngũ Độc tông chủ sắc mặt nghiêm túc. Là hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Trần trưởng lão mời nói. Ta cái kia sinh trùng linh hoàn, chế tác lên cần đại lượng độc trùng thi hải. Sở dĩ Ngũ Độc Tông độc trùng thi hải đều đưa cho ta ngưng luyện. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để Ngũ Độc Tông ăn ti tỏi. Độc trùng thi hải chôn ngưng luyện được độc dịch tinh hoa, ta không lấy một xu, đều trả về Ngũ Độc Tông. Như vậy a? Ngũ Độc Tông chủ rơi vào trầm tư. Mấy vạn độc tu cùng chúng tu, mỗi tháng chết đi độc trùng thi hải xác thực không ít. Trước kia, đều là dùng tới cho ăn còn lại độc trùng, hoặc là tự đi tinh luyện độc dịch. Nếu là đưa cho Trần Hiên tinh luyện độc dịch tinh hoa, ngược lại cũng không phải là không thể được. Không biết Trần trưởng lão tinh luyện độc dịch trình độ Tông chủ yên tâm, Ngũ Độc Tông bên trong tuyệt đối có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Nghe Trần Hiên vừa nói như vậy, Ngũ Độc Tông chủ lúc này mới yên lòng lại. Thực ra, Trần Hiên đây là bảo thủ thuyết pháp, dùng trời xanh trùng tiên đỉnh tinh luyện trình độ, ngoại trừ Kim Đan chân nhân bên ngoài, hắn tại Ngũ Độc Tông bên trong không người có thể đụng. Ngũ Độc Tông chủ lập đi lập lại suy nghĩ, xác thực không có phát hiện cả bẫy. Thân làm tông chủ, làm Ngũ Độc Tông danh phúc lợi, không gì đáng trách. Hạ lệnh Ngũ Độc Tông đệ tử thu thập một chút độc trùng thi hài cho Trần Hiên, lại dùng độc dịch tinh hoa trở lại trả lại bọn họ, thế thế nào cũng sẽ không thâm một tiền. Chỉ cần có thể có lợi có là người đi làm. Nhờ một chút ít điểm, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Lần này hợp tác, khẳng định là phải ứng phó cẩn thận. Chúc Cơ sau Trần Hiên, nghiêm nhiên là Kim Dương tông nhân vật phong vân, sau lưng còn có Lăng Vân thành Chu phủ, Ngũ Độc tông đã uy hiếp không được hắn. Mà Bạch Gia Trại, trên danh nghĩa là Ngũ Độc tông phụ thuộc, thực ra cũng có Kim Đan chân nhân tọa trấn. Bạch Đình Đình càng là rất dân bên trong khó gặp tuyệt đại tiên kiêu, biến dị phong linh căn tu sĩ. Coi như hợp tác không thành, Ngũ Độc tông cũng không muốn cùng hai phe này kết xuống thù hận. Ngũ Độc tông chủ ánh mắt lướt qua sư Trần Hiên cùng Bạch Đình Đình, thấy hai người thần sắc tự nhiên, thản nhiên tương đối ba người thần thức giao phòng, thế mà bất phân cao thấp. Ngũ Độc tông chủ tâm bên trong thở dài phát, không hổ là tiên kiêu nhân vật, vẹn vẹn chúc cơ tầng 1 cùng tầng 2, liền có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Tuyết, liền theo Trần Hiên huynh đệ nói tới xử lý, cần phải lập thành linh khế. Ngũ Độc tông chủ không còn ta áp lực. Bảy thành phân mạch, vô luận như thế nào tính toán, Ngũ Độc tông đều có thể kiếm một món tiền. Trần Hiên sớm có đón trước, hắn không cùng Ngũ Độc tông hợp tác, có thể thay thế lực khác hợp tác, giống như vạn thú linh hứa già, đơn giản là phiền toái hơn chút. Ngũ Độc tông thì không phải vậy. Không có Trần Hiên, chỉ có thể như vậy không chết không sống, dựa vào truyền thống Bồi dưỡng phương pháp, kiếm chút vất vả tiền. Bây giờ đã cùng Trần Hiên hòa giải, tự nhiên là muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác, cả hai cùng có lợi cộng đồng kiếm linh thạch đến mức độc trùng thi hải, Ngũ Độc Tông nhưng thật ra là không thèm để ý chỉ cần có chút đèn bù, không, có ngưỡng tông môn trợ cấp, chỉ là nhất đạo trưởng môn lệnh sự tình. Sau đó, Tiêu Chính Cơ mang tới chống không linh khế, Trần Hiên viết lên kỳ trùng bồi dưỡng hợp tác phương án, từng người tự chia phần cùng phân phối phương án, bao quát Ngũ Độc Tông cũng có nghĩa vụ mỗi tháng cung cấp 10 vạn chỉ trở lên độc trùng thi hải. Ngũ Độc Tông chủ Tiêu Chính Cơ, Bạch Đình Đình ba người nhìn về sau, kiểm tra không khác, diễn phần mình đánh lên pháp lực ký tên. Năm điểm linh thế, bốn người tất cả lưu một phần. Tiêu Đạt Hoa làm nhân chứng, cũng lưu lại một phần. Thoa Đam hợp tác về sau, bầu không khí lập tức vui hiệp. Trần Hiên huynh đệ, ngươi mới vừa nói cưới Chu phủ Thiên Kim, không biết là ngày nào? Ta cùng Tiêu trưởng lão, tốt xấu muốn đi uống chén rượu mừng, chuẩn bị lễ mọn làm chút." Ngũ Độc tông chủ hỏi. "10 ngày sau." Trần Hiên cười trả lời. Bạch Đình Đình ngược lại là mới vừa nghe được tin tức này. "Trần Hiên, ngươi không phải có hai phòng thê từ sao?" "Ai, Bạch trại chủ." Có mô số việc, thân bất do kỷ. Trần Hiên cố ý lắc đầu khẽ thở dài. Có phải hay không thấy sắc khởi ý? Làm sao có thể? Trần Hiên lớn tiếng giải thích, ta há lại cái loại người này. Chuyện của nam nhân, Bạch trại chủ ngươi không hiểu. Không tin, ngươi hỏi một chút tông chủ, Tiêu trưởng lão, Tiểu trưởng lão, vị kia không, có mấy vị thế hiệp. Bạch Đình Đình phóng tầm mắt nhìn tới đang ngồi ba vị uy tín lâu năm chư cơ, đều không có phản bác. Các ngươi những nam nhân này, không có một cái tốt. Ta đi. Bạch Đình Đình thở phì phò đứng dậy rời đi, đi ra khỏi cửa lúc, ném đi một cái linh thạch túi qua đây. Chớ cưới ta thì không đi được. Đây là trước giờ đưa quà tặng cho ngươi. Trần Hiên thần thức hơi quét, bên trong lại có một vạn quả linh thạch đối với Kiêu Kiệt Bạch đỉnh đỉnh tới nói, đứng là khó được. Bạch đỉnh đỉnh sau khi đi, Ngũ Độc Tông chủ Hỏa Kiều Đạt Hoa cũng cáo từ rời khỏi. Trần Hiên huynh đệ, có thể cần muốn nhân thủ. Ngươi năm đó bổ dưỡng mấy tên đệ tử, chi bằng chọn đi. Tiêu Chính cứ hỏi. Trần Hiên suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối nhã nhặn. Dù sao, Tiêu Chính Cơ là Ngũ Độc Tông trưởng lão. Tiêu gia tộc nhân, tại thời khắc mấu chốt, còn lâu mới có được thế tộc những người kia đăng tin. Hắn đến Hải đảo làm ruộng, cuộc học dương rất nhiều không thể tưởng tượng kế hoạch giữ bí mật cùng tính an toàn mới là sếp ở vị trí thứ nhất. Thấy Trần Hiên cự tuyệt, Tiêu Chính Cơ có chút tiếc nuối. Hắn lại thật tâm xem trọng Trần Hiên con đường, muốn cho Trần Hiên dìu dắt mấy tên tiêu gia con cháu. Gặp qua chủ nhà họ Tiêu cùng mấy tên tiêu gia con cháu về sau, Trần Hiên động viên một phen, ngón tay chọn hắn bọn họ nửa canh giờ, vì bọn họ giải hoặc. Sau đó, cá biệt Tiêu Chính Cơ bọn người, điều khiển lên xuyên vân toa, bay khỏi Cẩm Tú Phong. Ngũ Độc Tông sát thực không có phái người âm thầm theo dõi. Vì vân toa bên trên, Trần Hiên liếc nhìn Ngũ Độc Tông phương hướng. Nguyên bản, Trần Hiên còn kế hay quá, nếu là Ngũ Độc Tông không tối đầu Không thiếu được muốn làm một trận, cùng hắn đấu pháp luận thắng bại. Tiêu Đặt Hoa, tiêu chính cơ loại nhân vật này, hắn có chín thành 9 phần thắng. Cho dù là Ngũ Độc tông chủ, tại Thiên Nhãn thần nhãn ra chỉ dưới, thi triển ra thuần dương kiếm quyết cùng ba loại kỳ trùng thần thông, chí ít có 7 thành 5 chắc chiến thắng. Không nghĩ tới Ngũ Độc tông nhanh như vậy nhận sợ. Thực ra, cái này cũng rất bình thường. Ngũ Độc tông cùng bản thân hắn, cũng không có gì chân chính liên đoàn. Trước kia là hắn thực lực quá yếu, không có tư cách ngồi ở trên bàn đàm phán điểm quá qua. Xưa đâu bằng nay. Hắn hôm nay, hoàn toàn có thể cùng Ngũ Độc tông chủ bình khởi bình tọa. Thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Mọi người không cần tiếc vì một điểm linh thạch đã sinh đã tử. Hợp tác cùng có lợi, mới là chiều hướng phát triển. Chương 250. Đêm tân hôn. Chương 250. Đêm tân hôn. Ngũ độc tông chuyến này cũng coi là đạt đến Trần Hiên mục đích. Bồi dưỡng linh trùng thu hoạch được một thành linh thạch chia thành chỉ là chưởng nháp pháp. Mỗi tháng mấy chục vạn con độc trùng thi hải, mới là Trần Hiên cần thiết. Thu về độc trùng thi hải, trả về độc dịch tinh hoa, trong đó ngưng luyện được trùng linh tinh hoa, liền bị Trần Hiên toàn mạch giữ lại. Có trời xanh trùng tiến đỉnh, ngưng luyện hiệu suất tăng mạnh, mà ngưng luyện được trùng linh tinh hoa thì càng thêm tinh thuần đậm đà không chỉ có thể lần nữa xúc tiến kỳ trùng phát dục tiến giai, còn có thể gia tăng Trần Hiên linh nộ cộng hưởng kỳ trùng thần thông tỉ lệ. Lý Biệt Cẩm Tú phong về sau, Trần Hiên cũng không có vội vã trở về, giải quyết trùng linh tinh hoa khởi nguồn vấn đề về sau, chúng kiến long độc đại quân liền nâng lên lịch trình. Hắn tại thông linh thanh sở trợ giúp dưới, tại Vạn Độc Sơn mạch tìm kiếm năm ngày, cuối cùng tìm được một tổ Hắc Tuần Yêu tổ ong. Loại này Hắc Tuần Yêu phong, tốc độ cực nhanh, lực phong ngự xuất chúng, là yêu phong bên trong thuộc về người nổi bật. Trần Hiên nhìn lên trước mắt giống như một trạng phòng nhỏ giống như tổ ong to lớn, thần thức liếc nhìn, bên trong phong hậu thế mà cũng có nhất giai cực phẩm cảnh giới. Thả ra sớm đã nhịn không được Ngọc Diễn Phong Hầu. Có lẽ là buồn bực tại trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh thời gian quá lâu, ngọc này mặt phong hầu, một bay ra ngoài, liền phát ra hư phấn, bíp bíp, tiếng kêu, trong thân thể tản mát ra một loại kỳ dị mùi thơm, hướng về hạt thuần tổ ong bay thẳng mà đi. Trần Hiên giật mình, cái này kịch bản không đúng. Theo lý thuyết, Ngọc Diễn Phong Hầu cần phải bay lên mà bay, chờ đợi ong được nhóm truy đuổi, chọn sự cường tráng ưu tú mà giao hợp. Nhưng trước mắt Ngọc Diễn Phong Hầu, lại hướng về hạt thuần yêu tổ ong bay đi, tựa hồ mong muốn chiếm lấy tổ ong giống như. Quả nhiên Một chút Hắc Tuần Yêu Phong đối diện và tới, cũng không phải là giao hợp, mà là đe dọa giống như đối với nó phát ra, TT, thanh âm. Ngọc Diện Phong Hậu nghiêm nghị không sợ. Ngờ rõ ràng đại xuất số 1 ngắt miệng, trong chớp mắt liền cắn chết 4-5 con Hắc Tuần Yêu Phong. Nhưng mà, càng nhiều Hắc Tuần Yêu Phong xuống tới, Trần Hiên tranh thủ thời gian thần niệm câu thông, khu xử Ngọc Diện Phong Hậu bay lên bay cao. Ngọc Diện Phong Hậu liếc nhìn to lớn linh phong tổ, tựa hồ có chút không bỏ, nhưng cuối cùng đánh không lại Trần Hiên thần niệm, bất đắc dĩ vu cánh bay cao. Trần Hiên thế nhưng là chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngọc Điện Phong Hậu, con dân tại Linh Kính Huyền Thế giới bên trong giống như toàn bộ tổn thất, chỉ còn lại 300 Phong Hậu hộ vệ để nó giao hợp, vậy mà gia tâm bừng bừng, mong muốn chiếm cứ mới tổ ong. Người cũng không nhìn một chút, người đơn thương độc mã, đối diện thế nhưng là 10 vạn chỉ yêu phong, đầu óc nghĩ rối mất. Đồng thời cũng chứng minh, tùy theo cảnh giới tăng lên, Ngọc Diện Phong Hậu là càng ngày càng cứng hãn. Rất nhanh, một đoàn ong được truy đuổi đi lên, ông ông trưởng hưởng, tối thiểu có mấy trăm con. Trong đó phần lớn nhất giai thú phẩm, một số nhỏ mấy cái ong được là nhất giai thưa phẩm. Ngọc Diện Phong Hậu đối truy đuổi đi lên hắc thuần ong được có phần chút khinh thường ý tứ có mấy cái không được, do xét gần đường, đối diện ngăn chặn đường đi của nó, Ngọc Diện Phong Hậu không khách khí chút nào trực tiếp một phát bắt được, trực tiếp cán chết. Hung tàn đến cực điểm. Nhưng mà, nó càng hung tàn, những cái kia truy đuổi Hắc Tuần Đông được lại càng hưng phấn. Rốt cục, một cái nhất giai thượng phẩm cường trà ngoang được đuổi kịp Ngọc Diện Phong Hậu, bắt đầu giao hợp. Nhưng mà, chỉ có mấy hơi thời gian, Ngọc Diện Phong Hậu liền trở mặt, một cái kéo ra ngo được bộ phận cùng nội tạng, sống sờ sờ mà đem ngo được cán chết. Lúc này, Ngọc Diện Phong Hậu giao hợp thời gian so với lần thứ nhất muốn ngăn đến nhiều. Giao hợp phong được số lượng, rồi lại so với lần thứ nhất hơn rất nhiều. Trần Hiên nhớ kỹ, Ngọc Diện Phong Hậu lần thứ nhất giao hợp, chỉ có mười mấy con nóng được, hắn đều một mực lo lắng. Lúc này, Ngọc Diện Phong Hậu mới hơi đổi một cái, chí ít giao hợp 40, 50 con nóng được, vẫn không có mỏi mệt mỏi. So so với năm đó muốn hung tàn, mỗi một cái giao hợp xong được đều là bị Ngọc Diện Phong Hậu tại chỗ cạn chết, không có một cái ngoại lệ. Trần Hiên một mực chú ý Ngọc Diện Phong Hậu, chờ nó rõ ràng có cảm giác mệt mỏi, giao hợp gần trăm con nóng được, cái này chịu nó trở về. Ngọc Diện Phong Hậu sát thực mệt mỏi, cơ to lớn ngậm miệng, cắn chết mấy cái dây dưa không nghỉ nóng được, từ chỗ cao bay tới, trở lại trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh nghỉ ngơi. Lăng Vân Thành bắt đầu náo nhiệt lên. Phu cận tất cả đại gia tộc tu chân đều nhận được phụ thành chủ Chu gia phát ra thiệp mời, mời mời bọn họ tham gia Chu phủ Thiên Kim Chu lễ kỳ cùng Lăng Vân Thành Thiên Kiêu số 1 Trần Yên hai người kết duyên thành thân từ cưới. Nhận được thiệp mời đông đảo gia tộc tu chân, ngoại trừ một số nhỏ biết rồi nổi đình, đại đa số đều cảm thấy ngạc nhiên. Về sau, liên quan tới Trần Yên truyền luôn càng ngày càng nhiều. Tông môn bí cảnh lịch luyện thứ nhất, tông quốc bảy tông thi đấu đệ nhất, không chỉ là ngự trùng sư, càng thêm xây kiếm đạo cùng lôi pháp. Nghe nói Phù Lục chi đạo cũng là cực tốt. Còn có lời đồn đại, nói hắn tại bảy tông thi đấu bên trong thu hoạch được viễn cổ tiên tông truyền thừa. Càng có người lời thề son sắt mà nói, tất cả tông môn kim đan chân nhân đều tán thành Trần Hiên thực lực, cho là hắn chắc chắn ngưng kết kim đan đến đằng sau, truyền luôn càng ngày càng không hợp tói thượng. Thậm chí nói hắn tại luyện khí thời kỳ, liền có thể lấy một địch bảy, đối đầu viễn tiên tông tứ tử, vượt qua đại cảnh giới chém giết mười mấy con nhị giai yêu thú. Vô luận như thế nào, phụ thành chủ đối Trần Hiên là cực kỳ xem trọng, đem thêm vào tông môn giọng chính tiên kim gả cho cho hắn, hơn nữa còn là tại Trần Hiên đã có hai phòng thê thất tình hồn dưới. Dương phủ thành chủ Chu gia thanh thế uy danh, Những này gia tộc tu chân tự nhiên không dám từ chối mời không đến, bao nhiêu cũng phải chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ đối với cái này, Trần Hiên thầm kêu đang tiếc. Gia tộc tu chân những này hậu lễ là đưa cho chu gia, không có phần của hắn. Ngược lại cũng không thể nói chu phủ mượn cơ hội vơ vét của cải. Dòng chính thiên kim chính thức từ cưới, thu lấy điểm hạ lễ thiên kinh điểm nhã. Tông môn chấp pháp đường đối loại chuyện này cũng là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không quá phận, náo ra chấn chớp, coi như không thấy được. Kết duyên thành thân cùng ngày, Lăng Vân thành bên trong có phần có một loại quan lại tụ tập cảnh tượng phồn hoa. Không chỉ là phụ cận gia tộc tu chân Kim Dương Tông rất nhiều cao tầng đến tại tiệc cưới bên trên biểu diễn. Chấp pháp đường đường chủ Chu Cẩn Nghiên các loại Kim Dương Tông chín đường đường chủ đều tự thân tham gia. Hơn nữa, bọn hắn đưa hạ lễ, thế mà chỉ tên là cho Trần Hiên. Cái này khiến tham dự các tu sĩ khiếp sợ không thôi. Nói cách khác, Kim Dương Tông chín đường đường chủ tới tham gia tiệc cưới, đại biểu là Trần Hiên phương này bằng hữu. Sau đó, Nam Lộc Tông Tông chủ cũng mang theo hạ lễ tới cửa, đồng dạng là chúc mừng Trần Hiên kết duyên thành thân. Cái này ngược lại cũng tôi, dù sao cũng chỉ là chúc cơ kỳ tu sĩ. Trần Hiên chúc cơ về sau, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ngang hàng luận dao. Băng Hoa Tông lãnh chân nhân vậy mà đích thân tới, đồng dạng là chúc mừng Trần Hiên. Thành chủ Chu nghi ngờ cảnh tự thân nên đón. Sau đó, tham gia tiệc cưới chân nhân càng ngày càng nhiều, không ngừng có Kim Đan chân nhân tới trước dự tiệc. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, Tông Quốc 7 tông đứng đầu Huyền Tiên Tông, cũng có một tên Kim Đan chân nhân đích thân tới. Cái này cũng ngồi vững Trần Hiên những cái kia truyền luôn. Băng không, có thể nào gây nên nhiều như vậy Kim Đan chân nhân tới trước? Cuối cùng tao trảo, là Kim Dương Tông tông chủ đến. Cả thành kinh ngạc đây chính là Kim Dương Tông tông chủ, dưới trướng quản hạt lấy trăm vạn tông môn tử đệ, mấy ngàn vạn tán tu. Cái này đủ để tỏ rõ, Trần Hiên không chỉ là Lăng Vân Thành Thiên Kiêu số 1, càng là tông quốc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong Thiên Kiêu số 1. Như thế đại chiến trận, tông chủ thân truyền cũng chưa chắc như thế long trọng. Kể từ đó, Trần Hiên cùng Chu Lệ Kỳ kết duyên thành thân từ cưới, có thể nói là năm gần đây náo nhiệt nhất. Lăng Vân Thành tu sĩ, người người đều có nguyên. Trần Hiên cùng Chu Lệ Kỳ tại chu nghi ngờ cảnh dẫn đầu dưới, hướng về các vị chân nhân từng cái mời rượu, lắng nghe lời giải dỗ. Tiệc cưới đằng sau, hai người toàn thân thị trang, trong đại sảnh đối phía trước tới tham gia tiệc cưới các tu sĩ nói một chút lời cảm tạ, tại chỗ hướng ba chén rượu ra mời, liền lui khỏi vị trí phía sau màn. Chuyện kết tiếp, xong giao tất cả cho Chu gia đến chủ trì đến đó. Phòng cưới bên trong phát. Trần Hiên nhìn lên trước mắt hẹn Tùng Chu Lệ Kỳ, trong lòng đùi nguội mãi thôi. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng trở thành ăn bám nam nhân. Muốn nhờ Chu gia lực lượng, đến phát triển bản thân thế lực ánh đến bên trong, Chu Lệ Kỳ gương mặt xinh đẹp diễm giống như đào lý, da thịt trắng non trắng tích. Bừng tỉnh như mộng huyền đêm tân hôn, Chu Lệ Kỳ dung mạo so với trong trí nhớ tinh xảo rất nhiều, phảng phất một cái trắng non như búp bê. Trần Hiên quay người, nhẹ nhàng che lại cửa phòng. Sau khi trở về, đưa tay đè lên giường cưới. Chu Lệ Kỳ một đôi đôi mắt xinh đẹp, đi theo Trần Hiên thân ảnh chuyển động đợi đến Trần Hiên vẻ mặt càng ngày càng gần, sắp chạm tới môi anh đào của nàng lúc, không nhịn được nhẹ nhinh một tiếng, có chút ngựa ra sau. Trần Hiên đưa tay ôm Chu Lệ Kỳ vào trán. "Phu quân." Nụm liễu thanh âm, muốn lên đón còn từ chối. Trần Hiên lại dừng lại động tác trên tay. "Lệ Kỳ, ta tu hành huyền tiên thuần dương công, thể lực siêu cường." Chu Lệ Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn mặt đỏ lên. "Thể lực siêu cường, ý là rất lợi hại, ta hầu hạ không được ngươi." Chu Lệ Kỳ trong lòng một ít u đoán. "Ngươi lai, like, nàng có cái thiếp thân nha hoàn, dựa theo đại hộ nhân gia quy củ, vốn là dùng để của hồi môn, thời khắc mâu chốt cũng có thể lên giường hỗ trợ. Trần Hiên cử tuyển, tam phòng thế thất, đủ nhiều. Phu quân đừng xem nhẹ thiếp thân, ta thế nhưng là luyện khí 8 tầng, phải không? Trần Hiên lông mày dương lên. Thế nhưng là, phu quân không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ. Chu Lệ Kỳ không cam lòng yếu thế nói, vậy thì thế nào? Không thử một chút, thế nào biết công phu như thế nào? Lại nói, thiếp thân cũng không phải phổ thông luyện khí tu sĩ, luôn có thủ đoạn, có thể làm cho phu quân tận hứng. Trần Hiên giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu Lệ Kỳ pháp khí Trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn không thể kể rõ hình ảnh. Được, đã như vậy, đường trách phu quân là thủ tội hoa rồi. Nói xong, một phát bắt được Chu Lệ Kỳ eo nhỏ nhắn, đưa nàng ném tới mềm mại trên giường cưới. Sau đó tin vung tay lên, đem ánh đến dập tắt. Trong đêm tối, sóng lên cuộn cuộn, một đợt lại một đợt, thao thao bất tuyệt. Sáng sớm hôm sau, kim hoàng sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ nhẹ nhàng tà tiến vào phòng cưới. Chu Lệ Kỳ giống như một con mèo nhỏ giống như, vâng chán chôn ở Trần Hiên trên lồng ngực, ôm chặt bờ vai của hắn, nặng nề đang ngủ say. Thân hôn ngày thứ hai, Trần Hiên cũng không có vội vã rời giường. Mà là nửa nằm tại trên giường cưới, tinh tế suy tư tương lai dự định. Chúc Cơ, chỉ có thể nói tại cái này tu chân giới mới vừa đặt vững nền móng. Mong muốn viên văn phúc vũ, nói nghe thì dễ. Nhìn qua trong ngực Chu Lệ Kỳ, không khỏi hơi có chút tự hào đại gia tộc gia tới, quả nhiên bất phàm. Hiểu được chính là so với phổ thông nữ tu phải hơn rất nhiều. Cũng thoải mái. Tối hôm qua, sát thực tận hứng đáng tiếc lại không có hoàn toàn tận hứng. Việc này không nội, về sau có nhiều thời gian chậm rãi chăm sóc giải bảo. Qua hồi lâu, Chu Lệ Kỳ chậm rãi tỉnh lại. Phu quân, thần muốn rời khỏi lăng vân thành sao? Chu Lệ Kỳ trong thanh âm có một ít không bỏ. Dù sao, nàng ở đây trưởng thành, không nỡ nơi đây phù hoa. Từng Trần Hiên giải thích một câu, rất nhiều chuyện, tại Lăng Vân thành ta không có cách nào triển khai quyền cước. Đối với cái này, Chu Lệ Kỳ cũng có thể hiểu được. Dù sao, Lăng Vân thành bên trong tu tiên thế lực đông đảo, cho dù là thành chủ Chu Nghi Ngờ Cảnh, trong thành sự vụ cũng phải cùng tông môn trưởng lão đoàn thương nghị, làm không được một tay che trời. Nếu như ngươi không nghĩ, có thể tạm thời lưu tại Lăng Vân thành, đợi. Không, phu quân đi đi, tiếp thân liền đi đâu. Chu Lệ Kỳ mảnh khảnh chưởng ngón tay che lại Trần Hiên miệng. Trần Hiên hiền lòng Chu Lệ Kỳ nếu là không muốn theo hắn đi Hải Đạo khai hoang, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, trong lòng hắn, địa vị tất nhiên thẳng tắp hạ xuống. Chỉ có thể cùng ngọn, không thể tổn khổ, loại này phu thê, bất quá là chỉ có bề ngoài. Ngươi như yêu ta, ta liền yêu ngươi. Ngươi nếu không yêu, riêng phần mình bay tán loạn. Chương 251, Bản giao hải đạo. Chương 251, Bản giao hải đạo. Từ cưới đi qua 2 tháng sau, Trần Hiên mang theo Tam phòng thê tử cực kỳ tập nhân, thừa lúc lên tông môn vi thuyền, tới trước Kim Dương Tông, lại đến Tống Quốc biên cảnh Đồng Băng Quận. Từ đồng bằng quận leo lên nhị giai cực phẩm chiến thuyền, một đường đi về phía Đông chạy. Ba ngày sau, theo gió vượt sóng, đám người đến Ngoạ Long đảo đây cũng là Kim Dương tông hối đãi cho gia tộc của hắn đạo trưởng. Ngoạ Long đảo nằm ở Tống quốc Đông Sơn quần đảo Tây bộ, tứ phía toàn biển, cùng gần nhất đồng bằng quận tướng cách vạn dặm hải vực. Theo tông môn điển tịch ghi đi chép, Ngoạ Long đảo dài ước chừng 800 dặm, rộng chừng 300 dặm, địa vực rộng rãi, tại Đông Sơn quần đảo bên trong diện tích xếp thứ 3. Vốn là gia tộc tu chân Nam cung gia lãnh địa, bảy tên trúc cơ, hơn ngàn lượt ký Quản hạt lấy trăm vạn thế tục phàm nhân ở trên đảo vốn có một cái tiểu hình thượng phẩm linh mạch, tại Nam cung gia mấy ngàn năm chăm chỉ không ngừng bồi dưỡng dưới, đã tiến giai thành cực phẩm. Ngoài ra, ở trên đảo còn có hai đầu tiểu hình trung phẩm linh mạch, bảy đầu vi hình linh mạch. Nam cung gia dùng trồng trọt linh điền, bố trí phòng thị, đi săn hải thú, khai thác tinh diệu khoáng thạch làm chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Thế tục phàm nhân thì lại lấy trồng trọt nhu sinh, dựa vào đánh cá và săn bắt, sinh hoạt có chút nhọc khổ. Ngọa Long đảo địa vực bao la, cùng cái khác hải đảo mở rộng, dung vùng núi cùng đồi núi làm chủ, sắp xỉ toàn bộ đảo diện tích một nửa. Tại vùng núi đồi núi trung quanh, lại rộng khắp phân bố rộng hẹp không đồng nhất bãi đất cao cùng dại, lại chiếm bốn thành diện tích. Vờ biển dùng rừng mưa nhiệt đới chiếm đa số, các loại đá san hô san sát, thích hợp trồng trọt rải đất bình nguyên chỉ có 1 phần 10. Nơi này mới là Nam cung gia tu sĩ cùng thế tục phàm nhân ở lại khu vực trung tâm. Trên chiến thuyền, Trần Hiên nhìn qua rộng lớn ngọa long đạo, mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình thư sướng. Gia chủ, đây cũng là ngươi từ Kim Dương tông đổi lấy nhị giai cực phẩm đạo trưởng. Bên cạnh, một vị thân mang áo bảo tím lão tu sĩ nhẹ giọng hỏi. Nhất đúc, giống như ngươi thấy, chính là đạo này. Người này tên là Chu Thế giới nhân là chu lệ kỳ tộc tộc, chu gia đặc biệt sai phái tới ủng hộ Trần Hiên chúc cơ tu sĩ. Chúc cơ sơ kỳ, nhị giai luyện khí sư, tùy hành còn mang theo hơn 10 tên chu gia tu sĩ, phần lớn là luyện khí học đồ. Không chỉ là chu gia, Tô Chính Minh mang theo hơn 10 tên Tô gia tu sĩ, trong đó còn có 3 tên luyện đan học đồ. Giang gia đột là tộc trưởng Sông Lập Ánh Sáng tự mình dẫn đội, đem sông chiếu hưng thịnh các tộc bên trong tinh anh đều mang đến. Sông Lập Ánh Sáng chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, chức nghiệp làm linh thực phụ, trong nhà tử đệ đều là linh thực học đồ Ô Long Sơn chỉ là một cái vi hình linh mạch, Giang gia tộc người sinh sống được có chút gian khổ. Nghe nói Trần Hiên phải đi Hải Đạo thành lập gia tộc cơ nghiệp, sông lập ánh sáng chỉ còn sót lại một số giả yếu tập nhân, trong tộc làm số không nhiều tinh anh tử đệ dốc toàn bộ lực lượng. Tam phòng thê thất những nhân thủ này đều đi qua Trần Hiên phỏng vấn. Gặp đến trước, toàn bộ đơn độc nói chuyện. Nếu theo hắn đến Ngọa Long Đạo, liền muốn dùng Trần gia lợi ích làm đầu. Nếu là có phản bội Trần gia hành vi, vô luận xuất thân, chớ trách hắn ra tay vô tình. Nếu như làm không được, đại khái có thể rời khỏi. Nửa đường lục tục ngoa nghoẻ đổi mười mấy người. Như thế như vậy, cái này chọn lựa hơn 40 tu sĩ, theo hắn tới khai thác Ngọa Long Đạo cơ nghiệp. Trần Hiên ngồi chuyến thuyền tới gần Vọng Nga Long đảo lúc, trên nào bến tàu đã đứng đầy người, đúng là tới trước bản giao Nam cung gia tu sĩ. Thông môn sợ chân nhân, liền chân nhân sắp đến. Đến lúc đó, cùng Nam cung gia tộc bản giao xong, cái này cái hải đảo đem triệt để thuộc về Trần gia. Chỉ bất quá, đảo này diện tích khá lớn, không biết nhân thủ phải trang đủ. Nam cung gia tộc có hơn ngàn tu sĩ, bây giờ đi theo Trần Hiên mà đến, chỉ có tam phòng thế tộc hơn 40 tên tu sĩ, Vương phú quý, Trần Bình An các loại mấy tên tôi tớ. Chúc cơ tu sĩ, ngoại trừ Trần Hiên bên ngoài, có mà lại chỉ có Chu Thế Giới nhân một người. Đủ Đối với cái này, Trần Hiên cũng không lo lắng. Nhất đúc, không cần phải lo lắng. Ở trên đảo sinh hoạt tán tu, số lượng không biết. Đến lúc đó chiêu mộ một chút cũng là phải. Gia chủ nói đúng, không cần nóng lòng nhất thời. Ngọa Long đảo bên trên không chỉ có Nam cung gia tu sĩ, còn có làm Nam cung gia tộc làm công tán tu, số lượng chừng hơn 3000 người. Nam cung gia khẳng định không nguyện ý mang nhiều như vậy tán tu gì chuyển đến mức ở trên đảo an ninh trật tự, Trần Hiên càng là không lo lắng. Bàn giao sau trong một đoạn thời gian, Ngọa Long đảo bên trên có hai tên kim đan chân nhân tọa trấn. Tam giai trận pháp sư sợ chân nhân xuất lĩnh đệ tử, vì đó xây dựng thêm thành tam giai phòng hộ đại trận, chiến trận đường biển chân nhân dẫn đầu đệ tử chịu trách nhiệm duy trì an ninh trật tự. Thực ra, Trần Hiên lòng dạ biết rõ, Điền chân nhân là vì bảo hộ sợ chân nhân mà đến. So ra mà nói, chân pháp sư không am hiểu đấu pháp, mà sợ chân nhân là Kim Dương tông chỉ có một tên tam giai trận pháp sư. Chí ít trong vòng 3 tháng, Trần Hiên không cần lo lắng ngọa long đảo an ninh trật tự. Tu sĩ ngày càng tăng nhiều, mới tăng linh mạch càng ngày càng viết. Có này ngọa long đảo vì gia tộc căn cứ, làm ruộng săn cá, tích lũy tài nguyên, ta tài năng tiếp tục tăng lên, tiến tới ngưng kết kim đan. Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Nhân tộc kiến tâm, ta nếu lựa chọn đạo này, trong lòng tự có càn khôn." Cái đó là, gia chủ thế nhưng là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng. Chu Thế Giới nhân cười trả lời, "Vì độ an toàn quá vô lượng ma kiếp, từ ma đạo đại chiến bên trong cậu thả sống sót, Trần Hiên không thể không chuẩn bị sớm. Tu chân thế giới bên trong, tiền tài lực địa pháp, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ, hắn dùng linh bảo thất thải ngọc hoàn đổi được cái này ngoại long đạo, chính là bổ túc địa, cuối cùng này cùng một chỗ nhược điểm. Cùng hắn tại trong tông môn cùng những người khác minh tranh ám đấu, không bằng nhảy ra vòng tròn, tự thành hệ thống." Đi ra một cái càng thêm ánh sáng con đường ra tới đến chúc cơ kỳ, Cẩm Dữ có nhất định thực lực cùng địa bàn về sau, tiếp trước rất nhiều kiến thức cùng ý nghĩ, có thể bắt đầu thực tiễn. Chiến truyền cập bờ, Nam cung gia chủ xuất lĩnh tộc nhân tự thân nên đón. Có phủ thành chủ Chu gia chiếu bài, còn có 7 tông thi đấu đứng đầu bạn danh tiếng, Nam cung gia tu sĩ đối Trần Hiên bọn người có chút kính trọng. Thực ra, bọn hắn đối Trần Hiên đến, không chỉ có không ghét, phản mà cao hứng phi thường. Kim Dương Tông là dùng cùng một chỗ đồng dạng nhị giai cực phẩm linh địa Thiên Bà Ngoại Sơn, cùng bọn hắn đổi thành mảnh này hải đảo đối với ngoại Long Đạo, Thiên Bà Ngoại Sơn khai phát tiềm lực thì phải lớn hơn nhiều đêm đó. Nam cung gia thiết điển, khoản đãi Trần Hiên bọn người. Tiễn hậu, Nam cung gia chủ cùng Trần Hiên bí ngộ thương nghị. Hai người ký kết gia tộc đồng minh khế ước, lập xuống văn thư, lẫn nhau duy trì. Nam cung gia chủ hy vọng Trần Hiên thiện đãi lưu tại Ngọa Long đảo tộc nhân hệ thứ cùng với thế tộc thân tộc. Các loại hắn tại mới lãnh địa đặt chân về sau, xem tình huống sẽ từng nhóm tiếp đi tộc nhân hệ thứ cùng thế tộc thân tộc đối với cái này, Trần Hiên không có có dị nghị. Nói thẳng tuyệt sẽ không nhằm vào Nam cung gia tộc nhân hỏa thế tộc thân tộc. Chư một chút vị trí hạch tâm bên ngoài, toàn bộ giữ lại làm việc. Tương lai, có cơ hội, cùng Nam cung gia tộc lẫn nhau mạo dịch, lẫn nhau duy trì. Nam cung gia nhìn chúng Trần Hiên tiềm lực, Trần Hiên hy vọng bình ổn bản giao. Hai nhà 40 không xung đột lợi ích, lần này kết minh tương đối thuận lợi. Vài ngày sau, Sở chân nhân, Điền chân nhân ngồi linh khí mà đến phát. Ngay trước hai vị chân nhân trước mặt, Nam cung gia bản giao gả Long Đảo thuế ruộng chương mục, hộ tịch, hồ sơ vụ án, nhà kho, diện tích, địa lý rất nhiều hạng mục công việc. Thực ra, những này không quá quan trọng. Trọng điếu nhất chính là Kim Dương Tông tán thành. Ngay trước hai vị chân nhân trước mặt, Nam cung gia giao ra gả Long Đảo quyền quản hạt, Trần Hiên ký tên tán thành. Sau đó, Nam cung gia tộc người hơn ngàn tu sĩ, tất cả đều đảo nhỏ Đi Tuyên Bảng ngoại sơn bắt đầu cuộc sống mới. Ngoại Long Đảo phòng hộ trận tạm do Sở Chân Nhân chịu trách nhiệm, an ninh trật tự thì do Điền Chân Nhân chịu trách nhiệm đại khái sau 3 tháng, Sở Chân Nhân liền có thể đem Ngoại Long Đảo phòng hộ đại trận tăng lên tới tầng giãy, đủ để phòng ngự tam giãy hải thú cùng Kim Đan chân nhân công kích. Còn lại hạng mục công việc, tạm thời dựa theo cũ quy duy trì. Trần Hiên bọn người tiến vào chiếm giữ Ngoại Long Đảo Nam cung tộc nhân thành lập Long Hưng sơn trang. Nhất căn phòng tốt sắp xếp cho Sở Chân Nhân, Điền Chân Nhân đến đó, Trần Hiên cho hai vị chân nhân xuất lĩnh đệ tử riêng phần mình đưa lên một phần lễ vật. Mỗi người 1000 quả linh thạch. Sau đó, đi điết kiến hai vị chân nhân Trần Hiên, ngươi làm hải nhất định phải hải đạo." Nhận lấy Trần Hiên đưa tới Tam Gia Linh trà, Sở Chân Nhân hỏi: "Địa vực rộng rãi, hàng hải sản phong phú, trừ hải thú bên ngoài không ngoại họa, tương đối phong bế, dễ dàng quản lý." Trần Hiên bình tĩnh nói: "Hơn nữa, có chút đến từ Viễn Cổ Tiên Tông truyền thừa, có thể ở chỗ này thực tiễn một hai. Nếu là có thành, sẽ tính dâng tông môn, đổi lấy công văn." Sở Chân Nhân gật gật đầu. "Có thể tại bảy tông thi đấu cầm được đứng đầu bảng, thu hoạch được Viễn Cổ Tiên Tông truyền thừa, tuyệt không có khả năng là người ngu." "Chỉ là, loại này hải đạo, diện tích rộng lớn, nhưng cũng cung cấp trọng chọt linh điện không nhiều." Quán mạch cũ ít, mong muốn đại triền quyền cước, rõ ràng hạn mức cao nhất không cao. Nam cung gia đem một cái tiểu hình linh mạch bồi dưỡng đến nhị giai cực phẩm, đã là đem hết toàn lực, lại muốn đi lên, trên cơ bản không thể nào. Phía ngoài tu sĩ, càng là không nguyện ý tới đây hại đạo sinh hoạt. Người nghĩ kỹ liền được. Sở chân nhân không có hỏi nhiều. Tam giai trận pháp sư, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trận pháp nhất đạo bên trên, đối đạo lý đối nhân xử thế, không thèm để ý Trần Hiên là trong tông môn thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên điều, hắn mới nói hơn hai câu điển chân nhân là kiếm tu chân nhân, chiến lực xuất chúng, tính cách nhưng là trầm mặc ít nói, rất ít phát biểu. Hôm sau Trần Hiên sắp xếp hộ tống tới trước các tu sĩ chức trách. Chu Thế Giới nhân làm trong tộc Trưởng lão, chịu trách nhiệm luyện khí công việc. Giang Chính Minh làm trong tộc Trưởng lão, chịu trách nhiệm luyện đan công việc. Song Lập Ánh Sáng làm trong tộc Trưởng lão, chịu trách nhiệm linh thực công việc. Vương Phú Quý làm Trần gia đại tổng quản, trưởng quản hết thảy tài vụ cùng ngoại giao công việc. Lý Bình An làm hộ vệ gia tộc đồng mục, chọn lựa một bộ phận tu sĩ trẻ tuổi, gánh làm công tác hộ vệ. Ngọa Long Đạo vốn có thực hiện nhiệm vụ nhân viên, toàn bộ giữ lại làm việc. Hết thảy chính sách dập theo khuôn cũ, tạm thời không thay đổi. Ngoài ra, còn có một số lâm thời tính công tác Giống như Giang Chính Minh tạm thời phân công ít nhân thủ, dựa theo phi vân linh hình thức, xây dựng nhân công đầm lầy cùng linh trúc lâm, bồi dưỡng hồng nhãn thanh trúc xà cùng hoàng kim tiến quất đế. Chu thế giới nhân thịt bí mật nuôi nốt mười mấy thứ ngàn rặm truy phong thú, chế tác kỳ trùng thuốc giải độc. Bồi dưỡng kỳ trùng, lợi nhuận cực lớn, có địa bàn cùng nhân thủ về sau, Trần Hiên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn cùng Linh Thạch lại không thủ. Tiếp đó, Trần Hiên sắp xếp cẩn thận dưới tay kỳ trùng, vì chúng nó no tại Long Hưng trong sơn trang lựa chọn nơi ở đặc biệt là Ngọc Diện Phong Hầu, lần trước giao hợp về sau, lại bắt đầu liên tục không ngừng địa sinh sản xuất loại sản phẩm mới ông độc. Chỉ cần có đầy đủ yêu thú thịt cùng trùng linh tinh hoa, 10 vạn ong độc đại quân rất nhanh liền có thể tạo dựng lên. Hơn nữa, lần này ong độc nhóm, rõ ràng so với lần trước còn cường hắn hơn. Kế thừa hạt tuấn yêu phong tốt đẹp phẩm chất, mỗi cái ong độc đều thiên sinh trùng văn, lực phòng ngự cùng tốc độ đều chiếm được trên diện rộng đề cao. Ngũ độc tông hợp tác cũng tiến triển được rất thuận lợi. Ngươi quá 10 ngày, Ngũ độc tông liền sẽ đem đưa tới 5 vạn con tà hữu độc trùng thi hài. Trần Hiên đem nó ngưng luyện về sau, độc dịch tinh hoa toàn mạch trả về Ngũ độc tông. Trùng linh tinh hoa một bộ phận dùng để chế sinh trùng linh hoàn, nhưng Ngũ Độc Tông tu sĩ mang về cho An Kỳ Trùng đại bộ phận đều đoạn lưu lại, cung cấp hắn cùng trên tay kỳ trùng lĩnh hội thì sử dụng. Lần này hợp tác, Ngũ Độc Tông tương đối có thành ý mỗi 10 ngày đưa tới độc trùng thi hải đồng thời, đều sẽ dâng lên một số trích phần trăm, số lượng từ 53000 đến hơn vạn linh thạch không giống nhau, hiểu này cũng làm cho tài chính khẩn trương Trần Hiên nhẹ nhàng thở ra. Chương 252: Viên tổ thần cây lửa. Chương 252: Viên tổ thần cây lửa. Ngoa Long đảo giống như thường ngày bình thường, bình tĩnh nhàn nhã. Nơi này tin tức tương đối muốn bế tắc rất nhiều. Trên đảo các tu sĩ Truyền đại đa số là luyện khí kỳ tán tu, đối Kim Dương Tông nội bộ sự tình cũng không biết rõ tình hình. Chỉ biết nói Nam cung gia đổi thành lãnh địa, mới tới một họ Trần gia tộc tu chân. Mà Nam cung gia chi thứ tử đệ đều rơi xuống phong khẩu lệnh, hào hào làm việc, không được sinh sự, để tránh ảnh hưởng đến Nam cung gia cùng Trần gia quan hệ. Thực ra chính là quan cái bao phục cho Trần Hiên đối với cái này, Trần Hiên lòng dạ biết rõ, lại bất động thanh sắc. Những này cấp thấp tu sĩ, tiềm lực hữu hạn, cho dù không có đại dụng, nhưng dùng để quản hạt hải đảo, duy trì vận chuyện, vẫn là xe nhẹ chạy được quen. Trần Hiên mang theo Song Lạc Quang, song chiếu hương thịnh, tại ngoại Long đảo trồng trong ngoài ngoại dạo qua một vòng. Không thể không nói, mấy ngàn năm qua, Nam cung gia thật là lạm to lắm. Trên đảo linh mạch toàn bộ khai phát đến cực hạn, các loại linh điền, ruộng tốt toàn bộ khai khẩn ra tới. Chỉ còn lại một chút xíu một bên cạnh góc góc, không có quá nhiều giá trị. Chính là cái kia tinh diệu khoáng thạch, cũng khai phát được không sai biệt lắm, chỉ còn sót lại một chút phẩm chất độ trên linh mạch. Chắc không được nguyện ý cùng tông môn hối đoán cùng đẳng cấp linh sơn đối với cái này, Trần Hiên không có lời oán giận. Chiến trận đường đệ tử thu Trần Hiên tham hỏi lễ vật, làm lên sự tình đến nhiệt tình mười phần. Ngoại Long đảo bên trên, Nhất khu vực trung tâm thành lập Ngọa Long Phường thị bên trong, giáng đầy bố cáo triều an. Thanh phong đội, đội chấp pháp lần lượt thành lập, duy trì Ngọa Long Phường thị trật tự ở trên đảo bảy quận, bảy tòa phàm nhân thành trì, bề ngổn quá độ, không người dám náo sự. Trần Hiên đối Ngọa Long đảo tiến hành kiểm kê. Một cái tiểu hình cực phẩm linh mạch, xây thành Long Hưng sân trang, cung cấp gia tộc tu sĩ ở lại tu hành. Hai đầu tiểu hình trung phẩm linh mạch, một cái xây thành Ngọa Long Phường thị, một cái xây thành linh thực vườn. Còn lại bảy đầu vi hình linh mạch, toàn bộ khai khẩn thành linh điện. Ngọa Long Phường thị bên trong cư ngụ 3000 tả hữu tán tu, trong đó sáu thành linh nông, ba thành linh ngư dân một thành xử lý phường thị thương nghiệp, không có một tên trúc cơ tu sĩ, phần lớn dừng bước tại luyện khí trung kỳ. Nguyên bản, còn có hai tên trúc cơ tán tu, sợ mới tới gia tộc tu chân nghi ngờ, đi theo Nam cung gia giúp đi. Toàn bộ ngoại long đảo, mở ra linh điền 1 vạn 2000 mẫu, hắn trung thượng đẳng linh điền chỉ có 500 mẫu, trung đẳng linh điền 2000 mẫu, hạ đẳng linh điền 9.500 mẫu. Một mẫu hạ đẳng linh điền, năm sinh hạ các loại ngọc tỷ mẹ 200 cân, giá trị 7 viên linh thạch. Một nhà linh nông phổ biến thuê trồng 20 mẫu tạ hữu hạ đẳng linh điền, tự gánh chi phí, thu hoạch linh mẹ còn giao nạp 4 thành đến Nam cung gia tộc. Nhìn như có hơn 80 khoản linh thạch thu nhập, nhưng giật trừ chi phí, giao nạp phường thị phòng ốc tiền thuê, người cả nhà mỗi ngày có thể ăn được một bữa linh mễ cơm coi như rất tốt. Nếu là nhiều sinh mấy cái con cái, cái kia càng là muốn tại nông nhàn sau khi đi đánh cá săn thú, tài năng duy trì sinh hoạt đến mức linh ngư dân, vô luận đánh tới bao nhiêu ngư lấy được, đều không được tự mình bán ra, toàn bộ do Nam Cung gia thiết trí tại phường thị cửa hàng theo giá thị trường sáu thành thu mua, thống nhất bán hắn ra. Còn lại tại phường thị bố trí cửa hàng, tại giao nạp cửa hàng tiền thuê sau khi, còn muốn theo thu nhập tỷ lệ giao nạp thuế khoản. Linh điền tiền thuê, phường thị tiền thuê, cửa hàng tiền thuê khoản mạch thu nhập các loại. Một năm trôi qua, Nam cung gia tộc đại khái có thể thu đến 20 vạn quả linh thạch. Nhìn như rất nhiều, nhưng phải hướng tông môn mỗi năm giao nạp 10 vạn quả linh thạch tiền thuế, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng bảy tên trúc cơ tu sĩ, hơn ngàn luyện khí tộc nhân tu hành chi tiêu, thực ra cũng là miễn cưỡng duy trì, đồng dạng giật gấu và vai. Xem hết thu chi sổ sách về sau, Trần Hiên lắc đầu. Một tháng sau, Ngọc Diện Phong hậu con dân lần nữa đột phá 10 vạn, hình thành mới ong độc đại quân. Trần Hiên mang theo Sông Lạc Quang, Sông Chiếu Hưng Thịnh tuần tra một tòa phàm nhân thành trì cái khác tài ruộng. Cùng đi quận trưởng là Nam cung chi thứ, tên là Nam cung Lâm cấm linh căn, chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi, chính là cái này luyện khí tầng 1, cũng là dùng đan dược trồng lên đi. Thấy Trần Hiên mang theo hắn đi vào ngoại thành tảy ruộng, vẻ mặt khẩn trương. "Không cần phải lo lắng, ta chỉ đến xem." Trần Hiên thái độ ôn hòa hỏi, "Nam Cung Lâm, ngươi có biết những này tảy ruộng sản lượng?" Nam Cung Lâm nhẹ nhàng thở ra. "Bẩm đại nhân, Lạc Dương quận có tảy ruộng 120 vạn mẫu, nam tử trưởng thành thụ ruộng 40 mẫu, nữ tử 15 mẫu. Mỗi hộ có thể thụ ruộng 55 mẫu. Mỗi mẫu ruộng tốt, có thể sản xuất lương thực 200 cân." Trần Hiên gật gật đầu. "Không thể không nói, Nam Cung gia ở đây đạo kinh doanh mấy ngàn năm." rất có vô cục. Bách tính đủ ăn sao? Nam Cung Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Ngọa Long đạo thống nhất lương thực thuế làm 5 năm nỗi điểm. Nếu là chịu khó, hẳn là đủ rồi. Một người trưởng thành, 1 năm tiêu hao lương thực bất quá 3-400 cân. 1 năm 5000 cân lương thực, trên lý luận là đủ một hộ nhà nông chi tiêu. Mang ta đi phụ cận đây lớn nhất ruộng đồng. Trần Hiên mang theo Song Lập Quang, sống chiếu hưng thịnh, đi theo Nam Cung Lâm đi vào một chỗ ruộng đồng một bên. Mảnh này ruộng đồng, chừng 300 mẫu, màu xanh biết rặt rạo. Giang trưởng lão, ngươi nhìn cái này tảy ruộng như thế nào? Song Lập chỉ là linh tự phụ. Chỉ Sơn Lược liếc nhìn, nhặt đem ruộng đất, thả một chút xíu ở trong miệng nhấm nháp. Độ phì không đủ, tính không được ruộng tốt. Mỗi mẫu có thể thu 200 cân, đã không tệ. Trần Hiên liếc nhìn tại trong ruộng vất vả canh tác nông dân, từng cái xanh sao vàng vọt, áo không đủ che thân. Cũng may tinh thần không sai, cũng không có loại kia lệ khí. Có lẽ là bội thu đang nhìn. Tôn Lão xách theo quả trượng, tại mấy người trẻ tuổi hậu sinh đồng hành, rũ dậy đi tới. Trần Hiên than nhẹ một tiếng, hỏi thăm một chút thôn dân sinh hoạt tình huống, giống như hắn sở liệu. Tính không được quá kém, nhưng cũng chỉ có thể duy trì ấm no. Quan phủ lại chỉ không thể nói là trong suốt như nước, nhưng tổng thể đến nói, làm việc không có quá giới hạn, đối bọn hắn bóc lột hữu hạn. Một bên Nam Cung Lâm sắc mặt khẩn trương, sợ thôn lão cáo trạng. Trần Hiên dò hỏi, lão nhân ra ở nơi này nhiều năm, có thể từng gặp hoang dại rộn lửa. Thôn lão suy tư một lúc lâu sau, nói cho Trần Hiên, ngoài 30 dặm một chỗ sơn linh đầm lầy bên trong, tựa hồ sinh giải một chút hoang dại rộn lửa. Trần Hiên nghe vậy lại hỉ, tiện tay đưa bình linh mật cho thôn lão, căn dặn hắn pha loãng nước gấm tan ra tài năng uống. Tế lên xuyên vân toa, cuốn lên sông lạc quăng, sông chiếu hưng thịnh, Nam Cung Lâm liền bày đi. Các thôn dân nhìn chợn mắt hốt muội vì lệ trên mặt đất, gọi thẳng thần tiên hàng thế. Nam Cung Lâm cũng là khó hiểu, hỏi: "Đại nhân cái này là ý gì? Ta đang tìm một loại đặc thù lúa hoang." Nha. Phất. Nam Cung Lâm không cần phải nhiều lời nữa đến mức đặc thù lúa hoang, chỉ cảm thấy đại nhân tư duy thiên mã hành không, không thể người bình thường ngớ đoán. Hắn đảm nhiệm quận trưởng nhiều năm, luôn luôn chú trọng nông sự, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cái gì đặc thù lúa hoang. Rất nhanh, hắn liền tìm tới thôn lão nói tới sơn lĩnh đầm lầy. Quả nhiên có một mảnh lúa hoang. Cùng bình thường cây lúa so với, loại này hoang dại hạt lúa hạt lại úa lại nhỏ, được một cái liền rơi. Trần Hiên triệu hồi ra 10 vạn năng độc, phô thiên cái địa, hướng về lúa hoang quét sạch mà đi. Lâu chừng nửa nén nhang, Trần Hiên liền mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn là thần niệm câu thông ngọc diện phong hầu, nhờ hắn phát động 10 vạn năng độc, tìm kiếm thiên nhiên không sinh hoang dại cây lúa. Tại cái nải mảnh hoang dại cây lúa trong đất, thế mà tìm được 4 cây thiên nhiên không sinh hoang dại cây lúa. Nam Cung Lâm, có hạ quan, truyền lệnh xuống, đem lạc dương quận phủ cận hoang dại cây lúa đều tìm ra, không được vận động. Trần Hiên vui vô cùng nói, phẩm là cung cấp hoang dại cây lúa điểm, mỗi người thưởng bạch ngân 10 lượng. Rõ Nam Cung Lâm không biết Trần Hiên làm hà coi trọng như thế loại kia hoang dại cây lúa, nhưng thân làm cấp dưới, nhận được người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh thứ nhất, vẫn là lôi lệ phong hành chứng thực xuống dưới. Rất nhanh, Trần Hiên liền tại Lạc Dương quận phủ cận phát hiện mười mấy mảnh hoang dại cây lúa, dùng động phong đại quân trước sau tìm được 17 gốc không sai không sinh hoang dại cây lúa. Mới 21 gốc, thiếu một chút. Bất quá, cũng miễn cưỡng đủ. Tiếp đó, chính là chỉ huy Sông Lạc Quang, sông chiếu hương thịnh tiến hành lai giống thí nghiệm đem 21 gốc hoang dại cây lúa bỏ vào ruộng thí nghiệm bên trong tỉ mị bố dưỡng. Sông lập ánh sáng không ngừng sử dụng linh vũ thuật, thúc đẩy sinh trưởng thuận Bậc này linh thực phụ thuật pháp, ngang nhau cấp càng thấp linh thực, hiệu quả càng rõ rệt. Ma hoang dại cây lúa chỉ là thế tục phàm thân. Vẹn vẹn 1 tháng, 21 gốc hoang dại cây lúa liền bắt đầu điểm nghiện, bị chia làm 800 gốc. 800 gốc hoang dại cây lúa nở hoa về sau, Trần Hiên chỉ huy Ngọc Diện Phong Hầu, mang theo tinh binh cùng tướng, đối với mấy cái này hoang dại cây lúa tiến hành tụ phấn. Hơn 10 ngày về sau, 800 gốc hoang dại cây lúa thành công sinh trưởng, thu hoạch hơn 10 vạn quả chân quý cây lúa trọng. Sau 3 tháng, Tam giai hộ đạo đại trận xây thành, sở chân nhân, điển chân nhân dẫn đầu đệ tử rời khỏi. Trần Hiên mở song vui vẻ đưa tiễn điên hầu quay người liền vùi đầu vào lai giống cây lúa bồi dưỡng bên trong. Tại hắn chỉ đạo dưới, sông lập ánh sáng rốt cục đem không sinh hệ chủ loại, bảo trì hệ chủ loại, khôi phục hệ chủng loại nguyên bộ, thí nghiệm nhiều lần, thành công bồi dưỡng ra tam hệ lai giống lúa nước. Nhìn xem ruộng thí nghiệm bên trong có kết quả từng đống lai giống cây lúa, sông lập ánh sáng trong lòng tràn đầy cảm giác thank you. Sông chiếu ánh sáng một mực tại bên cạnh làm ghi chép, lúc này cũng là tràn ngập tò mò kiểm tra hạt lúa sung mãn trình độ. Giang trưởng lão, ngươi nhìn cái này cây lúa trồng, năng suất mỗi mẫu có thể đến tới bao nhiêu? Chí ít năng suất mỗi mẫu 500 cân. Hơn nữa, còn có chỗ tăng lên. Tại trấn Huyên giảng giải dưới, Sùng Lập Ánh Sáng đã tìm hiểu được lai giống lúa nước nguyên lý. Chỉ muốn kiên trì thí nghiệm xuống dưới, thu mạch cây lúa trồng ưu thế sẽ càng ngày càng mạnh. Đại nhân, cái này chế tác cây lúa trồng nhưng là không dễ. Cao hứng rất nhiều, Sùng Lập Ánh Sáng có chút bận tâm. Việc này không khó xử lý. Trấn Huyên nói cho hắn biết, có thể phân biệt thiết trí sinh sôi rộn cùng sản xuất hạt giống ruộng, thông qua khôi phục hệ phấn hoa truyền thụ cho không sinh hệ tiến hành lai giống sản xuất hạt giống ruộng, sinh ra có tạm chủng ưu thế lai giống cây lúa trồng. Mà loại này nhìn như dễ dàng công tác, đối thủ nắm 10 vạn ong độc Trấn Huyên tới nói, quả thực không nên quá dễ dàng. Trần Hiên gọi tới Nam Cung Lâm, tại Lạc Dương quận mở rộng lai giống lúa nước. Trong quận hết thảy thế gia nhà giàu, nhất định phải điểm một thành cây ruộng trồng chọt lai giống cây lúa trồng đối với cái này, Nam Cung Lâm không có hai lời. Lạc Dương quận hết thảy thế gia nhà giàu, đều là Nam Cung gia tộc chi thứ hoặc thông gia, thế tục phàm nhân, sao có thể chống cự gia tộc tu chân mệnh lệnh? "Con xin đại người vì thế cây lúa lấy tên." Xung lập ánh sáng nhấp nhợ. Hắn có thể dự tính, này cây lúa chắc chắn vang dội tại thế, lập xuống công đức vô lượng. Có thể đem cây lúa sản lượng xách cao gấp 3 cây lúa trồng, dù cho cảm giác hơi kém, hơi có mùi lạ, đó cũng là có thể ăn cơm no trắng bóng gạo. Liên Đế viên tổ cây lúa đi." Trần Hiên một mặt thành kính nói ra. "Mãi mãi cảm kích cái kia vì nhân loại sự nghiệp làm ra bất hủ cống hiến ra gia. Viên tổ cây lúa." "Là, đại nhân, ta chắc chắn cái này viên tổ cây lúa mở rộng xuống dưới." Nam Cung Lâm cũng không rõ cái này cây lúa tên ngủ ý, vẫn kéo léo tuân theo. Trần Hiên cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy Nam Cung Lâm bà vai, nói ra, "Nam Cung Lâm, không cần thần trương. Rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành lưu danh bách thế danh thần. Nhiều nhất 1 năm, viên tổ cây lúa sản lượng liền sẽ nhường ngọa long đạo bên trên các phàm nhân ngoắc mồm kinh ngạc, từ kháng cự đến chạy theo như vịt." Câm loại Nam Cung Lâm sau khi đi, Trần Hiên lúc này mới đối lấy Sùng Lạc Quang, Sùng Chiếu Hưng Thịnh nói ra, "Chuẩn bị sông chưa? Sự nghiệp của chúng ta lúc này mới chính thức bắt đầu." Chương 253, Chúc cơ quy tâm. Chương 253, Chúc cơ quy tâm. Trần Hiên nói cho Sùng Lạc Quang, Sùng Chiếu Hưng Thịnh, "Viên tổ cây lúa chỉ là mới bắt đầu. Mục đích thực sự là cải tiến linh cây lúa, dùng phương pháp giống nhau, chế tạo ra viên tổ linh cây lúa đối với cái này." Sùng Lạc Quang, Sùng Chiếu Hưng Thịnh tràn đầy sùng bái ánh mắt. "Viên tổ cây lúa thành công, để bọn hắn lòng tin tràn đầy đồng dạng là cây lúa trồng, khó khăn lật ra rất nhiều." Nhưng nguyên lý là giống nhau. Cùng ngày, trở về hưng phấn không thôi Trần Hiên, tìm tới ba vị thế thất, cùng một chỗ bắt tiến. Một dài hai ngắn, bắt được lớn lên, đi nghỉ ngơi. Hai ngắn hai vị thế thất, cùng hắn cộng đồng lĩnh hội Long Phượng Đạo Âm Dương. Tâu Nguyên Bình may mắn rút đến Lạc Thâm. Truyện truyền tu thủy giống như mắt to tràn đầy uy khuất, nhưng mà, kết quả đã định. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trần Hiên đẩy ra Tâu Nguyên Bình, cuốn lên giang ánh tuyết, Chu Lệ Kỳ chạy vào phòng ngủ. Ba, một tiếng, cửa phòng trùng điệp đóng lại. Chỉ để lại khóc không ra nước mắt Tâu Nguyên Bình, thật ý kéo dài. Những ngày tiếp theo, bình tĩnh buồn thè Trần Hiên lần lượt bắt đầu tu hành Kim Ngải Chính Dương Công Kim Cương rèn Nguyên Công Thanh Mục trưởng Sinh Công Thần Tạng Ngẩn Linh Thuật Biện Cả dẫn nước Quyết Kim Cương hậu thủ công các loại ngũ hành công pháp đồng thời, đem năm thanh phi kiếm cùng lôi thần chuông toàn bộ tế luyện, đánh lên thần hồn là gấn. Vật linh hộp kiếm dùng để trọng điểm tăng lên thanh mục kiếm phẩm chất, mau chóng tăng lên tới pháp bạo phẩm giai. Trời xanh trùng tiên đỉnh cũng đang không ngừng tinh luyện trùng linh tinh hoa, lĩnh hội thông linh thanh xạ ngữ thủy thần thông đồng thời, chiêu mộ ngọa long trong phường thị linh long, cộng đồng nghiên cứu chế tạo viên tổ thần cây lửa. Không giống với phàm tục cây lửa trồng, linh cây lửa bồi dưỡng đứng lên đội phí công phu. Trần Hiên khu sử 10 vạn năng động. Tại ngọa Long đạo khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ tìm được 7 cây hoàng dại linh cây lửa. So với phẩm tục cây lửa trồng gian nan nhiều, hơn nữa, sử dụng linh vũ thuật, thúc đẩy sinh trưởng phụ, hoàng dại linh cây lửa thời kỳ sinh trưởng hạn cũng chỉ rút ngắn đến 2 tháng. Trần Hiên Đoan Trừng, dù cho có tiền lệ mà theo, sùng lập ánh sáng bọn người muốn bồi dưỡng gia hợp cách viên tổ linh cây lửa, ít nhất cũng phải 1 năm trở lên đây là hắn khu sự ông động, không ngừng hỗ trợ tìm kiếm hoàng dại linh cây lửa, hiệp trợ thủ phấn tình huống dưới. Tại không cách nào tăng lên linh điền phẩm chất và số lượng tình huống dưới, nghiên cứu ra viên tổ linh cây lửa, không khác là cấp tốc tăng lên ngọa long đạo thực lực tốt nhất đường tắt. Hơn nữa, không chỉ là ngọa long đạo. Trần Hiên dự định đem viên tổ linh cây lúa hiến tặng cho Kim Dương Tông. Trần Hiên bản thân có thể thu hoạch được tông môn công văn, chống đỡ giảm ngọa long đạo tiền thuế. Kim Dương Tông có thể tại chỗ khu vực quản lý đại lực mở rộng, tăng lên rất nhiều linh cây lúa sản lượng, từ đó ra tăng tầng tầng dưới chốt tu sĩ thu nhập. Ta như vậy, cũng coi là làm nền tầng bình dân cùng tán tu làm kiện công đức vô lượng đại thiện sự tình đi." Trần Hiên nghĩ thầm. Viên tổ linh cây lúa chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau còn có rất nhiều kế hoạch, có thể chậm rãi thu tiến. Mười năm chúc cơ. Dù cho giống như hắn thiên phú như vậy xuất chúng, vật học yêu nghiệt, ít nhất cũng phải chừng trăm năm, tài năng ngưng kết kim đan. Ngoại Long đảo diện tích mặc dù có 20 vạn ta bình phương bên trong, nhưng diện đất bình nguyên không đến 1 phần 10. Viên tổ cây lúa mở rộng, đối thế tục phàm nhân mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Vẹn vẹn 2 tháng, viên tổ cây lúa xuất hiện cùng phổ thông cây lúa trồng không giống mọc ra tới. Nam Cung Lâm tại tuần tra viên tổ cây lúa lúc, không khỏi cảm xúc bành trướng. Trần Hiên đại nhân nói, hắn sẽ trở thành lưu danh bách thế danh thần đối với tu tiên vô vọng hắn tới nói, có thể sinh sôi gia tộc, thắng được khi còn sống sau khi chết đi, cũng coi là không sai nhân gian một món. Tuy hành quan lại bọn họ, rõ ràng nhìn thấy ruộng lúa bên trong viên tổ cây lúa, từng cái giống như nhìn thấy thần tiên giống như không thể tin. Bên trong một cái chịu trách nhiệm nông sự quan viên, không nhịn được tiến lên, gây quan sát kỹ gần nhất một viên viên tổ cây lúa. Càng xem càng kinh hãi, con mắt càng trừng càng lớn. "Quan trưởng đại nhân, cái này viên tổ cây lúa, thật có thể dùng ăn." Nam Cung Lâm khẳng định nói ra, tự nhiên là có thể. Đây chính là Trần Đạo chủ chỗ thủ. Cái kia nông sự quan viên tự lẩm bẩm, "Đây chính là tiên trùng a. Năng suất mỗi mẫu có thể tăng gấp bội tiên trùng." Nghe nói lời ấy, một bên đám quan chức dồn dập phát ra tiếng kinh hô. Năng suất mỗi mộ gấp bội, thu nhập trực tiếp lên cái bậc thang. Vô luận đối với quan phủ, vẫn là những này ta điển, đều có thể cực lớn cải thiện tài chính tình huống. Mới tới đạo chủ là nhân vật bậc nào, lại có như thế thủ đoạn đi tiên. Không hổ là tông môn tiên điều, Ngọa Long đạo tri hung thần a. Những quan viên này, cùng người bình thường bất động, đều có gia tộc tu chân huyết mạch. Chỉ là linh căn loại kém, con đường ẩm đạo, cái này lưu lạc trong thế tục, thay gia tộc tu chân quan hạn phàm nhân. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Nam Cung Lâm Lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Làm vài chục năm con trưởng, không ai so với hắn rõ ràng hơn lương thực tầm quan trọng. Viên tổ cây lúa thành công, không thể nghi ngờ làm sĩ đồ của hắn lý lịch thêm vào lóe sáng một bút. Long Hưng Sơn Trang, trong phòng luyện công. Trấn Hiên chậm rãi mở to mắt kim ngày chính dương công kim cương rèn nguyên công biển cả dẫn nước quyết kim cương hậu thổ công đều đã nhập môn. Nhưng muốn giống như thanh mộ quận linh công bình thường, tu hành đến cảnh giới lại thành không phải một sớm một chiều chi công. Cũng may Huyền Thiên thuần dương công vận chuyển thuận lợi. Thuần dương kiếm quyết bên trong, tàn phế chưa đã biến mất, nhưng cũng gần như chỉ ở nhập môn giai đoạn. Hắn hiện nay vị trí phòng luyện công là toàn bộ Long Hưng trong đảo linh khí nồng nặc nhất địa phương. Kết nối lấy Long Hưng đảo nhị giai cực phẩm linh mạch Mặc dù như thế, hắn đối với tu hành tiến độ vẫn là rất không hài lòng. Nếu có Ngộ Đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà liền tốt. Trần Hiên trong lòng nghĩ như vậy lấy, linh tính huyền thế giới bên trong nếu có thể lấy ra, cái kia Viễn Tiên tông khẳng định có hai thứ này linh vật. Chỉ bất quá, nhìn hồi Đoái đạo công mức, liền biết có giá trị không nhỏ. Hướng chi, Trần Hiên còn thiếu Viễn Tiên tông Huyền gương 5000 đạo công. Nói cho cùng, vẫn là nghèo. Tu chân thế giới, không có gì là linh thạch không giải quyết được vấn đề. Nếu như là, cái kia chính là linh thạch không đủ nhiều. Trần Hiên buông xuống tu hành, đi ra phòng luyện công. Như vậy nhị giai phòng luyện công Long Hưng Sơn trang có 7 ở giữa, là Nam cung gia bảy vị chúc cơ tu sĩ sử dụng. Trần Hiên chiếm một gian tốt nhất, còn lại phân cho Giang Ánh Tuyết, Tâu Nguyên Bình, Chu Lệ Kỳ, Chu Thế Giới Nhân, Giang Chí Minh, Kim Lập Ánh Sáng. Hắn sẽ không tiếc vốn gốc, trợ lực ba vị thê tử chúc cơ. Cho dù là hạ phẩm đạo cơ, cũng sẽ không tiếc. Mà Tô Chí Minh cùng Song Lạc Quang, hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng có thể hay không chúc cơ, chỉ có thể nhìn thiên ý đây cũng là hắn điểm cho bọn hắn nhị giai phòng luyện công nguyên nhân phát. Trừ cái đó ra, dưới tay kỳ trùng tiến giai, càng làm cho hắn sầu lo. Kỳ trùng tiến giai So với hắn tưởng tượng được, môn khó khăn độ khó là nhân loại tu sĩ chúc cơ mấy lần. Thông linh thanh xà sắc bắt đầu trùng kích nhị giai. Liên thông linh thanh xà bực này, thần long huyết mạch cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, lại là giao thuế lại là nhị giai yêu thú nội đan. Trần Hiên còn cố ý chứa đựng không ít trùng linh tinh hoa, chỉ chờ thanh xà tiến giai ngày ấy, trợ nó một chút sức lực. Lúc này, chu thế giới nhân vội vàng mà đến. Hai người tiến vào phòng khách, thị nữ tiến đến pha linh trà. Gia chủ, Lạc Dương quận xuất hiện một loại mới cây lúa, tên là Viên tổ cây lúa, nghe nói là ngươi hạ lệnh mở rộng. Nhất bút Sắc thực ta hạ lệ, ta mới vừa đi xem viên tổ cây lúa. Giống như ta đoán không sai, này cây lúa trồng có thể để cao sản lượng gấp hai, năng suất mỗi mẫu có thể đạt tới 500 cân. Nhân thúc không nhìn lầm. Chu thế giới nhân trầm mặc một hồi, từ từ hướng linh trà. "Nửa ngày, hắn mới mở miệng hỏi, gia chủ có biết cái kia viên tổ cây lúa ý vị như thế nào?" "Biết rồi. Có này cây lúa trồng, farm nhân sinh hoạt vô cùng cải thiện, nhân khẩu số lượng sẽ tăng mạnh, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh." Chu thế giới nhân quả quyết nói ra. "Có thể gia chủ có biết hay không, vô lượng ma kia một chuyện. Có biết một hai?" Trần Hiên chậm rãi nói ra, linh địa hữu hạ, tu sĩ càng lúc càng nhiều, vô luận là đạo tông còn là ma tông, đều cần đối ngoại chướng tranh, tiêu hao hết một chút tu sĩ số lượng, tài năng tiếp tục kéo dài. Hơn nữa, thái bình càng lâu, hình thành giai tầng càng cố định, số lượng khủng lô tầng dưới chót tu sĩ liền càng bất mãn, cần chuyển di mâu thuẫn, đồng thời cho bọn hắn một cái tăng lên con đường. Chu Thế Giới nhân ngạc nhân nhìn qua Trần Hiên. Hắn hiện nay mới phát hiện, Trần Hiên nhìn vấn đề tầm nhìn, viễn siêu hắn tưởng tượng. Không quan hệ đúng sai, ma đạo đại chiến bản chất chính là khuyết chương cùng tiêu hao. Hy sinh hết đại lượng hao tài Cuối cùng được đích vẫn như cũng là những cái kia cao cao tại thượng đỉnh nhân vật. Gia chủ nhưng có đối sách, mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ trăm năm ngưng kết vô thượng kim đan. Đồng thời, phát triển Ma Long đạo thực lực, thành lập đủ để chống lại Ma tông tu sĩ chiến đội. Chỉ cần có xung túc tài nguyên, Trần Hiên là có lòng tin thực hiện hai cái này mục tiêu. Chu Thế Giới nghe vậy, ánh mắt tràn đầy bội phục. Không nghi tới, năm gần 30 tuổi Trần Hiên, đối đương lai Ma đạo đại chiến, sớm đã có nhiều đồ. Sở dĩ, viên tổ cây lửa chỉ là khai vị tương nhắm, gia chủ đem chế tác viên tổ linh cây lửa, đúng không? Trần Hiên nhường sông lập quang, sông chiếu hương thịnh triêu mộ linh đồng, thí nghiệm lai giống hoang dại linh cây lúa trồng, không gạt được hắn con mắt. Trần Hiên nhìn qua Chu Thế Giới Nhân, bình tĩnh nói, "Nhân thúc, ở trên đạo vẹn vẹn hai chúng ta tên chút cơ. Tương lai, rất nhiều chuyện, còn muốn nghỉ vào nhân thúc hỗ trợ." Viên tổ linh cây lúa vẹn vẹn bắt đầu. Nhân thúc luyện khí chi đạo, mới là ngọa long đạo rầm rộ căn cơ. Chu Thế Giới Nhân hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, Trần Hiên đem hắn luyện khí chi đạo bưng lấy cao như thế điều này nói rõ, Trần Hiên liên quan tới lực khí, còn có càng hùng vị hơn kế hoạch. Chí ít, thanh thế sẽ không thua viên tổ linh cây lúa Chu thế giới nhân cung kính nói ra, lão phu lặng lẽ đợi ra chủ mệnh lệnh. Trần Hiên vừa cười vừa nói, nhân tộc gan tâm trở đổi, chẳng mấy chốc sẽ vút vào ngươi. Trần Hiên cũng không có nói láo. Tu chân bách nghệ đan khí phù trận thân kiếm các loại, hắn đều có tương ứng kế hoạch. Chỉ bất quá, nhân thủ hữu hạn, tài lực không đủ, chỉ có thể từng bước một đến. Trong năm kinh doanh, đủ để đem ngọa long đảo xây dựng thành thực lực cường đại kiến cố pháo đài, mà hắn, càng phải ngưng kết kim đan, trở thành có thể chống đỡ nguyên anh chân quân tồn tại. Chu thế giới nhân lớn tiếng xưng dạ. Hắn đối Trần Hiên vẫn là có lòng tin. Mười năm trước cơ, bảy tông đứng đầu bảng, Lúc trước, Chu gia hỏi thăm Chu Lệ Kỳ cùng đi nhân tiện lúc, hắn chủ động yêu cầu giúp đỡ. Chính là nhìn chúng Trần Hiên tiềm lực, chí ít có thể dùng ngưng kết kim đan, thành lập cường thế gia tộc tu chân. Hắn cũng có thể gửi thân trong đó, thu hoạch được tương ứng tài nguyên, tranh thủ tu vi cảnh giới lại đến tầng lâu, đột phá đến chốc cơ trung kỳ. Nếu không phải như thế, dùng hắn chốc cơ tu sĩ thân phận, sao nguyện ý cam tâm làm Chu Lệ Kỳ tùy tùng của hồi môn đến Trần gia? Gia chủ, viên tổ linh cây lúa cũng có thể giống như viên tổ cây lúa bình thường, tăng lên gấp 2 sản lượng. Không dễ dàng như vậy." Trần Hiên cười cười. Linh cây lúa bất đồng phẩm cây lúa Được linh điền phẩm chất hạn chế, trưởng thành kỳ cũng chậm. Bất quá, nhiều tìm chút thời giờ, luôn có thể có thu hoạch. Cho dù chỉ là tăng lên năm thành, liền đủ để cải biến linh cây lứa trồng chọn phương thức. Chu thế giới nhân gật gật đầu, gia chủ nói đúng, thời gian có là, không cần nóng lòng hy vọng thành công. Chương 254 Hoành không xuất thế. Chương 254 Hoành không xuất thế. Tại tu chân thế giới, có một chút cùng phàm tục thế giới bất đồng. Ngoa Long Đạo hết thảy linh điền đều là vị trí gia tộc tu chân tài sản riêng. Nói cách khác, Ngoa Long Đạo bên trên hết thảy tài nguyên đều là trấn hiên chỉ cần hắn đúng thời hạn giao nạp thuế khoản, không trái với tông môn giới luật, trên nguyên tắc Kim Dương Tông không e rằng tròn nên thu hồi, có thể một mực chuyển thừa cho hậu thế. Ngoạ Long Đạo bên trên phát hiện quan mộ, con người đồng dạng thuộc về Trần Hiên hết thảy. Trong thế tộc bảy quận, đưa ra khẩn gia tới cải ruộng, ngược lại là do tất cả đại thế gia cầm giữ. Bất quá, Trần Hiên đối với cái này cũng không lo lắng. Tại Linh Kính Huyễn Thế Giới, hắn từng có thổ địa thu hồi quyền sở hữu kinh nghiệm. Bây giờ, hắn đại quyền trong tay, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thổ địa thu hồi, lại thuê cho tá điền, cũng không phải là chuyện khó. Binh quân tổ địa có thể mức độ lớn nhất bảo hộ tá điền lợi ích, tránh cho thiên tai sao hình thành lưu dân, từ đó gây nên nạn binh hỏa. Bất quá, việc này không đổi. Các loại viên tổ cây lúa thực tiễn sau khi thành công, lại phổ biến xuống dưới, đổi được dân tâm đến mức phàm tục thế gia ý kiến phản đối có trọng yếu không? Căn bản liền không trọng yếu. Ban đầu bất lực phản kháng. Huống chi Trần Hiên còn định cho bọn hắn nhất định kinh tế đèn mù. Phạm nhân số lượng tăng nhiều, cũng mang ý nghĩa có linh căn tu sĩ số lượng gia tăng. Tại ngoại Lãng đảo bên trên phát hiện mầm tiền, chính là Trần gia tốt nhất phát triển đối tượng. Thân nhân đều tại ngoại Lãng đảo Từ nhỏ bộ dưỡng, độ trung thành cao, có thể vì Trần Gia đem sinh tử không để ý ngoài ra, Trần Hiên luôn cảm thấy, Huyền Nguyên đại lục quá đánh giá thấp lực lượng của phàm nhân. Phàm nhân chỉ cần có thể giải quyết ấm no, tăng lớn giáo dục, mở ra dân trí, cổ vũ sáng tạo cái mới, khoa học kỹ thuật phát triển là phi thường nhanh đối tu sĩ cấp cao tới nói, trăm tuổi chưa qua trong nháy mắt, thế giới người phàm lại có thể long trời lở đất. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải giải quyết phàm nhân vấn đề no ấm. Những này đều là Trần Hiên phát triển lâu dài phương hướng. Trước mắt, chuyện trọng điếu nhất là dùng hạ đẳng linh mễ ngọc tụy cây lúa nghiên cứu giả viên tổ linh cây lúa. Thu nhỏ thời kỳ sinh trưởng, tăng lên sản lượng. Ngọc tụy cây lúa là nhất giai hạ phẩm linh thực, là luyện khí kỳ tu sĩ chủ đưa ăn. To như đậu tằm, hạt tròn sum mãn, giống như màu trắng ngọc tụy giống như, ẩn chứa linh khí, có phát triển nội tức, tầm bổ nhục thân công hiệu. Trưởng thành kỳ làm 9 tháng, hạ đẳng linh điền mỗi mậu sản lượng chỉ có 200 cân. Mai trấn hiến thí nghiệm viên tổ linh cây lúa, sẽ trưởng thành thời kỳ rút ngắn đến 4 tháng. Từ một mùa biến hai mùa, đơn quý sản lượng lại tăng lên gấp đôi, tương đương với trước kia 4 lần. Hạ đẳng linh điền 1 năm 2 mùa năng suất mỗi mậu đạt tới 800 cân tả hữu. Cho dù cảm giác hơi kém, ẩn chứa linh lực cho dù có trước kia 7 tám phần, đều thuộc về vượt thời đại nghiên cứu phát minh. Hơn nữa, giống lai giống cây lúa loại kỹ thuật này, đầu tư vốn thời gian càng nhiều, nghiên cứu ra chủng loại liền càng ưu tú, sản lượng càng cao. Lam Viên tổ linh cây lúa nghiên cứu phát minh sau khi thành công, Ngoa Long đảo hạ đẳng linh điền đều sẽ đổi trồng này cây lúa. Ngoa Long đảo bên trên 9.500 mẫu hạ đẳng linh điền, sản lượng từ 200 vạn cân linh mễ mở rộng đến 800 vạn cân, thỏa mãn toàn bộ đảo tu sĩ dư xài. Còn lại, Trần Hiên cũng sẽ không bán thành tiền, ngoại trừ một bộ phận chứa dự trữ bị bên ngoài, còn lại đều sẽ dùng đến sản xuất linh củ. Linh củ giá cả muốn so hạ đẳng linh ngọc đắt đến nhiều, kèm theo giá trị cũng cao. Lại tháng 1 đi qua. Ngọa Long Đạo Điền Dã bên trong, khắp nơi là vất vả lao động nông dân. Lúc này, viên tổ cây lúa dị tướng đã không che dấu được, cấp tốc truyền khắp Ngọa Long Đạo bảy quận. Có kinh nghiệm lão nông chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đánh giá ra, viên tổ cây lúa sản lượng chí ít có 500 cân. Là dị vãng phổ thông cây lúa trồng gấp hai nhiều. Theo 1 năm 2 mùa để tính, một mẫu cày ruộng có thể thu hoạch ngàn cân cây lúa. Hiện nay, bọn hắn lo lắng duy nhất chính là, viên tổ cây lúa phải chăng cùng phổ thông cây lúa một dạng, có thể ăn vào bụng bên trong đến mức cảm giác dinh dưỡng cái gì? Tại to lớn sản lượng khoảng cách trước, không đáng giá nhất tới. Nam cung Lâm các loại quan viên càng là toàn viên ra trận, đốc thúc đồng ruộng thu hoạch. Trong điểm là viên tổ cây lúa, mỗi một phần, mỗi một khỏa hạt lúa đều muốn tính được rõ ràng. Lúc này, viên tổ linh cây lúa ruộng thí nghiệm chỗ, sông Lạc Quang, sông chiếu hương thịnh mang theo hơn 10 người linh ông, một dạng bận tối mặt tối mặt. Trong chọt linh cây lúa cũng không chuyện dễ dàng. Cho dù là nhất giai hạ phẩm linh thực, trưởng thành thì đều sẽ hấp dẫn các loại yêu trùng yêu thú tới trước nuốt. Lúc này, liền cần linh nông thi triển pháp thuật đến tiêu trừ các loại sâu bệnh yêu hoạt. Ngoài ra, còn phải không ngừng thi triển linh vũ quyết. Dùng để thoải mái linh hồn, bảo trì trong linh điện linh khí, trợ lực linh, cây lúa sinh trưởng. Thứ linh nông, đến linh thực học đồ, lại đến nhất giai linh thực phu. Tu chân bất nghệ, mỗi một loại kỹ nghệ tăng lên đều cần đại lượng thời gian kinh nghiệm. Toàn bộ Mạc Long phường thị, làm ruộng tu sĩ hơn 1000 người, nhưng tuyệt đại đa số đình trệ tại linh nông giai đoạn, nhất giai linh thực phu chỉ có giải giác mấy người. Toàn bộ gia gia, sông lập ánh sáng bên trong duy nhất có thể cầm nhân vật xuất thủ, thực sự nhất giai linh thực phu. Hắn cũng cố ý bồi dưỡng sông chiếu hưng thị trở thành người nối nghiệp. Trở thành linh thực phu về sau, đón thêm trưởng gia gia Có Giang Ánh Tuyết cái này tỉ tỉ tốt tại, hắn tin tưởng, tại Song Chiếu Hưng Thịnh Suất Linh dưới, Giang gia có thể tại ngoại Long Đạo Sinh sôi phát triển đối với cái này, Song Chiếu Hưng Thịnh tất nhiên là không có ý kiến. Nếu không có Giang Ánh Tuyết cái này thân nhất đường tỷ, tộc trưởng Hạ sẽ như vậy dụng tâm bồi dưỡng hắn, vị trí tộc trưởng cũng không tới phiên hắn đến kế thừa. Lúc này, hai người mang theo Triệu Mộ tới hơn 10 người linh đồng, đối diện một mẫu linh cây lúa ruộng thí nghiệm tiến hành tiêu trừ sâu bệnh. Thi triển chính là linh thực phu thường dùng cơ sở pháp thuật kim châm ngón tay dùng ngón tay kình phát ra kim châm. Diện xuất trong linh điền tiểu yêu trùng đây chính là linh cây lúa ruộng thí nghiệm, sông lập ánh sáng yêu cầu là mỗi một khỏa linh cây lúa đều muốn tinh tế kiểm tra, tiêu trừ sạch bất luận cái gì một cái thật nhỏ yêu trùng. Hắn biết rõ, ngoại long đạo linh điền đã mở cận đến tự hạn, rất khó gia tăng mới diện tích. Mà viên tổ linh cây lúa thí nghiệm thì là Trần Hiên khuyết chương đại gia tộc thực lực bước đầu tiên. Tăng lên trên diện rộng linh cây lúa sản lượng, gia tăng trầm gia tài lực, Trần Hiên tài năng về việc tu hành tiến thêm một bước, tăng cường thực lực, bảo vệ bọn hắn sinh tồn phát triển đối với cái này, sông lập ánh sáng lòng tin 10 phần đi theo Trần Hiên đến đây, trọng trấn cơ nghiệp, là hắn cả đời tâm nguyện. Viên tổ cây lúa đạt được thành công lớn, thử trông đều là phổ thông tài ruộng, năng suất mỗi mẫu đạt đến 500 cân. Mẫu chỗ là, trưởng thành kỳ rút ngắn, chỉ có 4 tháng, hoàn toàn có thể lại trồng một mùa. Một hộ nông gia, nguyên bản chỉ có thể sản xuất hơn vạn cân lương thực đổi trồng viên tổ cây lúa về sau, 1 năm có thể ra sinh hơn 4 vạn cân lương thực. Bởi vì cây lúa trồng đạt thụ, nông hộ muốn nhiều giao nạ một thành, thu hoạch lương thực muốn lên giao sáu thành. Mặc dù như thế, cũng có thể hạ xuống 2 vạn cân lương thực đối phẩm nhân mà nói, lương thực chính là mệnh căn tử. Phòng ở có thể đem liền chút, quần áo có thể rách dưới chút, nhưng lương thực nhưng là thực sự tại phú phát. Mới vừa thu hoạch xong, liền có nông hộ đem viên tổ cây lúa tuốt hạt dùng ăn. Cảm giác sát thực kém chút, có thể ăn vào bụng bên trong, cùng phổ thông lương thực mở dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị trạng, điều này không khỏi làm bọn hắn mừng rỡ như điên ăn cơm no, mới có sức lực làm việc. Vô luận là trong nhà ruộng vẫn là ngoài phòng ruộng, tài năng cải được đòi khởi kình. Trong nhà có lương thực, mới dám nhiều sinh tiểu hài. Trong lúc nhất thời, ngọa long đạo bên trên nông hộ bọn họ, từng cái tinh thần sảng láng, khí vũ hiên ngang, liền tiếng nói đều lớn hơn rất nhiều, rất có xoay người làm chủ ý tứ. Thậm chí có chút đầu não linh hoạt cũng bắt đầu mời bà muối giật dây, ý đồ tái giá một phòng đọ lễ. No bụng thì nghĩ dâm dục. Những này tu sự, Trấn Hiên nhường Vương Phú Quý đi xử lý. Viên tổ cây lúa thành công, vốn là trong dự liệu. Tinh thần của hắn bỏ vào viên tổ linh cây lúa trong thứ tiễn. Tại kim lập ánh sáng dậy bảo dưới, sông chiếu hưng thị mang theo hơn 10 người linh nông, cần trọng trồng trọt thân một mẫu viên tổ linh cây lúa. Không rõ chi tiết, từ sỏi đất, là mưa, trừ sâu các loại, chu đáo. Mỗi một quả viên tổ linh tây lúa, cũng làm thành bảo bội giống như. Tại sông lập riêng này cái linh thực phu mang theo 10 cái linh nông ngày đêm chăm sóc, viên tổ linh cây lúa thuận lợi sinh trưởng. Một tháng sau, viên tổ linh cây lúa đến thành thục kỳ. Linh cây lúa thành thục kỳ đều cực kỳ ngắn ngủi, đồng dạng chỉ có 6-7 ngày. Vượt qua thời gian nhất định, linh cây lúa liền sẽ bắt đầu khô héo, phẩm chất thẳng tắp dần đổi kiệu ngã xuống. Linh cây lúa một khi thành thục, linh nông liền phải nhanh một chút đo cắt. Lúc này, sông Lạc Quang, sông Chiếu Hưng thị bọn người toàn bộ ra trận, từng cái không lười, nắm chặt thời gian thu hoạch linh cây lúa. Linh cây lúa có cao hơn 1m, linh cốc sum mãn to lớn, một hạt có ngón nút lớn nhỏ. Nguyên bản, một mẫu hạ đẳng linh điền chỉ có thể thu đến 200 cân. Nhưng đội thành lẫn lộn giao ra viên tổ linh cây lúa Cây cao hơn, cây lúa rễ sâu đâm trong linh điền, rễ cây to to mà cứng cỏi, hẳn là có thể thu đến 400 cân. Cái này một ngỗ viên tổ linh cây lúa là bảo bối của bọn hắn. Vất vả 4 tháng, thành bại đều xem hôm nay. Linh nông thu hoạch linh cây lúa đều là dùng đặc chế liêm đao, lưỡi đao độ một tầng huyền thiết, gia tăng sắc bén độ. Cây lúa gốc bên trên sinh ra mười mấy mảnh đạo diệp, bén nhọn sắc bén. Có lẽ, biết rồi sắp bị thu gặt vận mệnh, linh cây lúa điên cuồng hướng linh nông bọn họ vùng vẫy đạo diệp, như dao như kiếm. Trần Hiên đi vào ruộng thí nghiệm lúc, hơn 10 người linh nông ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thu hoạch linh cây lúa, thu hoạch xong linh cây lúa tới thành đoàn vai chọn đến đất trống bên trong tiến hành linh cốc xuất hạt. Gia chủ, nhìn thấy Trần Hiên qua đây, sùng lập ánh sáng tranh thủ thời gian qua đây. Giang trưởng lão, như thế nào? Hết thệ thuận lợi. Sùng lập ánh sáng vẻ mặt bước lên hồn quang. Lần này linh cây lúa chủ loại, rút ngắn trưởng thành kỳ, 4 tháng liền có thể thu hoạch, hơn nữa, năng suất mỗi mô có thể đạt tới 400 cân. Rất tốt. Tất cả mọi người vất vả. Đợi lát nữa đi chương mục mỗi người lãnh 30 quả linh thạch. Đạt tại Trần gia chủ. Trần gia chủ phúc thọ vô song. Nghe nói có linh thạch có thể phát, hơn 10 người chiêu mộ tới linh nông lớn tiếng gọi tốt. Tại cái gái này trông đắc nghèo, 30 quả linh thạch là một buốt con số rất lớn đối với mấy cái này linh nông tới nói, ngoài định mức làm điểm việc nhà nông, liền có như thế thu nhập, mới tới trần gia chủ xác thực hảo phóng. Gặp qua gia chủ, Song Chiếu Hưng Thịnh cũng đi tới, dùng quần áo trà sát che mặt. Trên mặt hắn tràn đầy vết máu, bị đạo hiệp vạch ra mười mấy vết thương. Trần Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ đối Song Chiếu Hưng Thịnh, hắn là muốn trọng điểm buổi dưỡng. Dù sao cũng là giang ánh tuyết huyết thống thân nhất thân nhân. Một mẫu linh cây lửa, hơn 10 người linh nông, dù cho làm được tình tế đến đâu, gần nửa canh giờ cũng thu hoạch hoàn tất. Không lâu Tại Trần Hiên kia mộ dưới, Chu Thế Giới Nhân, Giang Chính Minh hai người cũng tới đến viên tổ linh cây lúa ruộng thí nghiệm một bên. Nhìn xem kinh ngợi như thế sản lượng, cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, tận mắt nhìn đến, vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Chu trưởng lão, Giang trưởng lão, nhìn xem cái này linh mễ. Trần Hiên xuất ra một chút viên tổ linh cây lúa, sơ lược thi pháp lực, bỏ đi mặt ngoài quốc sắc điểm một chút cho Chu Thế Giới Nhân, Giang Chính Minh hai người, chính mình cũng cầm mấy hạt ném vào miệng bên trong nhấm nháp. Không sai, linh khí có ngọc tùy mễ 7, 8 phần. Trần Hiên âm thầm cảm thụ viên tổ linh cây lúa cùng ngọc tùy mễ khoảng cách. Cái đầu muốn so nguyên bản ngọc tùy mễ hơi lớn cảm giác có rõ ràng phải kém chút, bốn lần sản lượng khoảng cách, đủ để triệt tiêu điểm ấy tỉ vết nhỏ. Chương 255, Ngự thủy thần thông. Chương 255, Ngự thủy thần thông. Một mẫu viên tổ linh tây lửa, thoát xác sau thu hoạch 400 cân tạ hữu linh mễ. Trần Hiên đem Hỏa Long phường thị hai vị linh thực phu mời đến, cùng sông lập ánh sáng cùng một chỗ, đem viên tổ linh mễ cùng ngọc tùy mễ tiến hành so sánh phân tích. Vài ngày sau, một phần đơn giản so sánh báo cáo xuất hiện tại Trần Hiên trước mắt, phía trên có sông lập ánh sáng các loại ba vị linh trị phu ký tên. Trần Hiên mở ra lương một năm 500 linh thạch giá cao. Đem cái kia hai tên linh thực phu triệu mộ tiến vào Trần Gia, trở thành xung lập ánh sáng trợ lý đồng thời, trên diện rộng mở rộng viên tổ linh, cây lúa sản xuất hạt giống diện tích. Cố gắng trong 3 năm đem viên tổ linh cây lúa tại toàn bộ đảo hạ đẳng trong linh điền mở rộng gieo hạt. Lúc này, thế tục nhân gian tu hội lớn, một mảnh vui mừng hớn hở. Ngoại Long đảo bảy quận, trải qua hơn ngàn năm phát triển, hiện tại người trên đảo khẩu đã vượt qua trăm vạn, hạ hạ mười mấy cái huyện thành. Cái này bảy quận trăm vạn nhân khẩu, đại bộ phận là ở trên đảo dân bản địa, còn có một số theo Nam cung gia rời ở đây tông quốc lân cận biển quận huyện phàm nhân. Hơn 2 vạn bình phương bên trong, trăm vạn phàm nhân mà độ nhân khẩu cũng không cao. Chủ yếu là sinh tồn gian khổ, phần nhân bình quân tuổi thọ không đến 40 tuổi. Gần như chỉ ở ăn no mà cấm bên trên giấy rựa, dinh dưỡng không đủ, tố chất thân thể độ chiến lệnh, gặp được thiên tai nhân họa rất dễ dàng một mạng gãy hô. Nam cung gia đối phàm nhân quản lý không tính hà khắc. Thay ruộng chia đôi, một năm hai lần lao dịch. Ruộng đồng tần tối, sản xuất hữu hạn, một năm 5000 cân lương thực, miễn cưỡng đủ một nhà ăn uống chi phí sinh hoạt. Nhưng mà, sinh hoạt không chỉ là lương thực. Nhà ở, phục sức, giáo dục, y liệu, muối sắt rau quả ăn thịt các loại. Trong nhà nếu là có lão hấu, giật gấu va vai Còn có các loại tà ma, yêu thú các loại, đối phàm nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Sở dĩ tại ngoại ngọa Long Đạo bên trên, bảy quận đều tu kiến quân thành, không chỉ có thể dùng để chống cự thiên thai tà ma, càng là làm Long Hưng Sơn trang tu sĩ cứu viện tranh thủ thời gian. Quân thành quan viên, nguyên bản đều là do Nam cung gia chi thứ hoặc thông gia tiểu gia tộc đảm nhiệm, phần lớn là kém linh căn hoặc vô linh căn tộc nhân, tu hành đơn giản một chút công pháp hoặc võ kỹ. Nếu là gặp được nguy hiểm, những quan viên này liền sẽ kịp thời phát ra cảnh báo, tổ chức nhân viên tự thủ, chờ đợi Nam cung gia tình tu sĩ cứu viện. Nam cung gia di chuyển thời điểm, nhân viên quá nhiều, tạm thời lưu lại những này chi thứ tử đệ. Duy trì ngọa long đảo bảy quận hiện trạng đối với cái này, Trần Hiên cùng Nam cung gia đặt thành ăn ý toàn bộ lưu nhiệm, đồng ý theo mà phát hành. Thực ra, những quan viên này nhiều dùng hoàng kim các loại tục vật làm thủy thủy, tiêu tan không hao bao nhiêu linh thạch. Bọn hắn tu tiên vô vọng, thành thói quen ở trên đảo cẩm ý ngọc thực thế tục sinh hoạt, đối với di chuyển đến mới linh sơn sinh hoạt cũng không mánh liệt ý nguyện. Tương lai tử tôn có so sánh linh căn tốt lúc, lại đưa đi bản gia cũng không mượn. Những quan viên này, đối Trần Hiên mới vừa lên đảm nhiệm, liền nghiên cứu phát minh mở rộng viện tổ cây lúa, trong lòng lại nhiều kinh ngạc, cũng đàng hoàng chấp hành xuống dưới. Không nghĩ tới, hiệu quả kinh người. Lương thực sản lượng trực tiếp lật gấp 4. Dù cho giá cả lại ngã, cũng đủ để cơm no áo ấm, điều này cũng làm cho bọn hắn ý nghĩ hoạt lạc. Chuẩn bị dùng nhiều tiền thu mua những người còn lại trên tay cày ruộng. Kết quả, tất cả quần trưởng thu đến một cái mệnh lệnh. Ngoa Long đảo bên trên hết thảy cày ruộng, đảo chủ toàn bộ theo giá thị trường thu về. Sau đó thụ cho mong muốn thuê nông dân. Thế gia cũng không ngoại lệ. Từ nay về sau, Ngoa Long đảo bên trên không có tư ruộng, cùng linh điền một hạng, đều về trấn gia hết thảy. Farm La không nguyện ý giao ra cày ruộng thế gia, toàn bộ ngày quy định di chuyển cũng không chịu lên giao cày ruộng, lại không chịu di chuyển, vô luận thân phận, giết không tha. Sự tình so với tưởng tượng được muốn dễ dàng. Ngoại trừ cực thiểu số di chuyển đi ra thế gia bên ngoài, tuyệt đại đa số đều ngoan ngoãn làm cày ruộng nộp lên thủ tục. Bọn hắn vốn là Nam cung gia cùng từng cái gia tộc tu chân thế tục thân tộc. Biết rồi cánh tay xoay bất quá bất bụi, chuyện này không có lượn vòng chỗ chống đặc biệt là tại thấy được viên tổ cây lúa sản lượng về sau, càng là lòng dạ biết rõ. Lợi ích quá lớn, Trần gia sẽ không nhường cho bọn họ. Trần Hiên không có bạc đãi bọn hắn, toàn bộ dùng hoàng kim thanh toán cày ruộng khoản tiền. Ngoạ Long trong phủ thị thế tộc phàm nhân cải ruộng tân chính, trở thành đám tán tu để tại câu chuyện. Cái này nhân gian cây lúa trồng, có thể cải tiến, vậy chúng ta trồng linh cây lúa, phải chăng cũng có thể thay đổi? Có linh đống hỏi. Không hiểu đi. Việc này, đạo chủ ngay tại thúc đẩy. Ngươi không thấy được, trên đảo hai vị linh tự phụ cũng không thấy thân ảnh sao? A, quả thật như thế. Như cũng có thể cùng thế tộc nhân gian một dạng, linh cây lúa sản lượng tăng nhiều, vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể thu lợi. Hẳn là đi. Chân đạo chủ lai lịch bất phàm, tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ vì bọn taưu đồ. Lúc này Một cái mang theo mũ rộng vành mang trên người mặc một lĩnh áo vải hán tử, tại một nhóm linh ngư dân chen chúc dưới hướng đi phường thị quán rượu nhỏ. Những người này mới vừa ngồi xuống, liền có người nói: "Trương Ngũ ca, Trần đạo chủ cũng đến cái này rất nhiều thời gian, ngươi có thể từng gặp hắn." Trương Nam tên kêu Trương Hải Tân, tuổi chừng 40, luyện khí chí tầng, thủy tu, là ngoại Long đảo thượng linh ngư dân thực lực mạnh nhất. Linh ngư dân từ bờ biển bắt ngư thu hoạch, đều là thống nhất giao cho hắn, trải qua tay hắn chuyển bán cho phường thị cá cửa hàng, lấy thêm linh thạch trở về phân cho mọi người. Toàn bộ ngoại Long đảo, linh ngư dân 800 người đều dùng hắn cầm đầu. Còn chưa từng thấy qua Trương Hải Tân nhấp một hớp linh ỉu, dùng tay áo lau lau miệng, nói ra, "Các ngươi không cần phải lo lắng, ta nghe ngóng, chân đạo chủ là tông môn tiên kiêu, làm người không sai, sẽ không cố ý vì khó khăn chúng ta." Có người tức giận nói ra, "Thế nhưng là, Minh Dương đạo người càng đến càng quá mức. Lần trước, Cường Dân nói lý ra ba huynh đệ quả giới, đem bọn hắn linh thú giữ lại. Phạt ba mươi quả linh thạch, cái này muốn trở về." Nghe nói lời ấy, Trương Hải Tân sắc mặt cũng có chút hoán giận. Minh Dương đạo là càng ngày càng quá mức. "Vậy cũng không, người ta là thú hoàng các hoạch tâm gia tộc, ở trên đạo trúc cơ tu sĩ chín tên, còn có thể ngự sự hải thú." Nguyên Lai Nam cung gia ở đó thời điểm, đều muốn nhượng bộ lui binh. Bây giờ Trần gia vừa tới, thế lớn sức mạnh, đội bắt bọn hắn không có cái nào. Chấp nhịn một chút đi, về sau đánh cá, viện linh dược long đạo quả xa. Trương Hải Tân quên ngủ. Lúc này, hắn cũng không biết, tử quán trong khắp ngóc ngách, một cái thanh sam văn sĩ ngay tại tự rót tự uống. Rượu này tên là xanh hạnh rượu, hẳn là mùi hương đậm đặc hình, 3 cân ngọc tỷ mễ liền có thể sản xuất một cân, lợi nhuận không sai. Một viên linh thạch có thể mua sắm 30 cân ngọc tỷ mễ, lại chỉ có thể mua sắm nửa cân xanh hạnh linh tửu. Tùy theo viên tổ linh cây lúa mở rộng, ngọa long đạo thượng linh mạt tất nhiên quá thừa cảm giác không tốt, khó mà bán ra giá cả. Cùng hắn giá thấp phá giá, không bằng sản xuất thành đệ giai linh hữu, lại bán cho thương hội, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Minh Dương đảo, Đông Sơn quần đảo diện tích lớn nhất, ở trên đảo là thú hoàng các vu gia, chúc cơ chín vị, tu sĩ hơn 2000 người. Trần Hiên thở dài, dống như không cần thiết, hắn xác thực không muốn cùng Minh Dương đảo vu gia lên xung đột Đông Sơn quần đảo mấy trăm tòa đảo vu, mỗi tòa đảo vu đều có gia tộc tu chân. Nhưng mà, phân chia thế lực lại cực kỳ hỗn loạn phát, cũng không phải là theo vị trí địa lý, mà là theo tông môn thực lực tới phân chia. Tống Quốc 7 tông đem Đông Sơn quần đảo chia cắt không còn, điều động gia tộc tu chân tiến vào chiếm giữ, xung quanh đạo vu cũng không cùng thuộc về một cái tông môn. Giống như Ngọa Long Đạo, bên cạnh chính là diện tích lớn nhất Minh Dương Đạo, linh khí nồng nặc nhất Vân Trạch Đạo, phân thuộc thú hoàng các cùng Huyền Tiên Tông. Cùng thuộc Tống Quốc 7 đại tông môn, lẫn nhau ở giữa, chắc chắn sẽ không phát động gia tộc chiến tranh. Nhưng va chạm nhỏ từ đầu đến cuối không ngừng đối với cái này, Tống Quốc 7 tông không gặp qua hỏi, toàn bộ do ở trên đảo gia tộc tu chân tự mình giải quyết. Trong phòng luyện công, Trần Hiên ngồi xếp bằng, thể nội pháp lực bảy biển ra màu ngọc bạch, dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Thượng Hải bên trong trời xanh trùng điệp, dạng rỡ lấp loé. Hắn tại lĩnh ngộ thông linh thanh xả ngữ thủy thần thông. Nếu lựa chọn hải đạo thành lập cơ nghiệp, thủy pháp tu hành cấp bách. Tại tu chân giới, đấu pháp thực lực vĩnh viễn là bẩy tại vị trí thứ nhất. Bây giờ, Trần Hiên đã hoàn toàn tế luyện 5 thanh phi kiếm, vận dụng Huyền Thiên thuần dương công, vạn pháp dung hợp, chuyển đổi thành thuần dương kiên quyết. Lực công kích cực mạnh, còn có lôi pháp gia trì, chí ít vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng so sánh trúc cơ hậu kỳ đến mức phòng ngự, có lôi thần trùng, lại thêm lôi đỉnh đặc thể, mở ra thiên nhãn khám phá hư ảo, ngăn cản trúc cơ hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là đột đột Hắn còn không có được đến cùng tu hành. Lôi độn thuật mạnh nhất, thủy độn thuật phù hợp nhất hải vực. Hai loại độn thuật tu hành đều nâng lên lịch trình. Chờ mấy ngày nữa, đi chuyến tông môn, đổi chút điểm cống hiến tông môn, hồi đổi hai loại độn thuật công pháp. Trần Hiên nghĩ thầm. Ngoạ Long đạo phòng hộ trận đã để thăng làm nhị giai tử phẩm. Phổ thông chúc cơ tu sĩ cùng nhị giai yêu thú, không cách nào công phá Ngoạ Long đạo đài cũng là Trần Hiên hi vọng nhìn thấy. Ngăn chặn ngoại giới vắng lai, bế đạo dốc lòng tu hành. Trần Hiên một lần nữa điều chỉnh pháp lực khí tức. Tâm thần chìm vào trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh đại lượng trùng linh tinh hoa quần quần tiến vào Trần Hiên thể nội. Trời xanh trùng tiên đỉnh trong lúc đó kim huy lại phóng, thải hà tràn ra ngoài. Nhất đạo huyền diệu đạo vận tự trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh bàng bạc mà ra, lay tâm thần người, trực tiếp bắn vào Trần Hiên tức hải tâm. Trần Hiên khẽ cau mày, chịu đựng một loại không nói ra được đau đớn. Trước mắt hiện ra vô tự đạo kinh bên trên, thể hiện ra một nhóm phong cách cổ xưa kim sắc chữ: "Tiểu, thần thông biến hóa, ngư thủy, nhập môn, đại náo phảng phất bị thanh thủy triệt để tắm rửa một lần." Trong mấy mắt, liền cảm giác được trong phòng luyện công thủy linh khí càng thêm rõ ràng, lực tương tác rõ ràng tăng lên, thân niệm khẽ nhúc nhích. Trong đầu một trận ầm vang nổ vang. Trong chốc lát, Hắn phản phất thân ở vô tận đại hải bên trong, thân giống như thần long, ngao du tại thương trong biển, theo gợn sóng chập trùng. Hắn có thể cảm nhận mỗi một giọt nước biển xoay chuyển. Phản phất chỉ cần thần niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể ngự ngự đại hải giang hà, đàng vân giá vũ. Thời gian phản phất hư kết, trong mấy mắt, hoặc là vĩnh cửu cổ. Trần Hiên ý thức tại một mảnh đạo vận bên trong, thân hóa thần long tại biển cả bên trong lúc gần lúc hiện. Nhưng trong lòng không ngừng dâng lên hiểu ra đây cũng là Thông Linh Thanh Sả Thiên Phú thần thông, đến từ nó tiên tổ Hàn Băng thần long. Thông Linh Thanh Sả nếu như có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng, liền có thể tiến giai, tự động thu hoạch được huyết mạch truyền thừa. Trần Hiên mặc dù không phải yêu trùng, nhưng có trời xanh trùng tiên đỉnh bực này chỉ bảo, bằng vào ngàn thánh ngữ trùng thuật tu hành, tiêu hao trùng linh tinh hoa, có thể cùng yêu trùng cộng hưởng thần thông, từ đó lĩnh ngộ nắm giữ yêu trùng thiên phú thần thông. Trần Hiên biết rồi, thân vị nhân tộc, cái này ngự thủy thần thông, còn lâu mới có được thông linh thanh xả như vậy thuận buồm xuôi gió. Bất quá, hắn đã rất hài lòng. Thủy linh khí thân hòa độ tăng lên trên diện rộng, tu hành thủy pháp lại càng dễ. Thần niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể ngự ngự các loại thủy lực lượng vì đó sử dụng. Không hổ là thần thông, cho dù chỉ là cấp độ nhập môn, tu hành đến cao thâm về sau, lại có đại lượng thủy linh khí địa phương, như hộ thiên cánh, pháp lực giống như đại hải giống như liên tục không ngừng, thực lực tăng vọt mấy lần. Cái này, chính là Ngự Thủy Thần Thông. Chương 256: Thương hội đấu giá. Chương 256: Thương hội đấu giá. Ngoài phòng luyện công, Trần Hiên độc đáo đi vào bờ biển. Hắn chậm rãi đi vào trong nước biển. Quả nhiên, đối nước biển cảm nhận, phá lệ hòa hợp. Hắn phản phất cảm rất được, từng cái cực kỳ nhỏ tiểu tinh anh, vây quanh thân thể của hắn vui sướng bay lượn. Tiên lặng vận chuyển Ngự Thủy Thần Thông. Trần Hiên trước mắt lập tức đổi phới tràng cảnh tất cả nước biển, giống như từng tầng chồng chéo chồng chéo binh sĩ giống như, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, Mạc Hán Khư Sử. Thân nghiệm lay động, nước biển tự động phân ra đầu đường thủy ra tới. Dòng nước càng là theo tâm ý của hắn lưu chuyển. Kể từ đó, hắn ở trong nước hành động tự nhiên, thậm chí so với trên bờ còn tiện lợi hơn tấn tiệp. Ngự thủy thần thông sử dụng, cần tiêu hao nhất định pháp lực cùng tâm thần. Dung Chấn Hiên bây giờ pháp lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngự ngự trong vòng trăm trượng nước biển. Thực ra rất mạnh mẽ. Nước biển chẳng những có thể dùng công kích, còn có thể dùng để phòng ngự, tiêu trừ lực công kích của đối thủ lực trong trượng nước biển, đủ để triệt tiêu chúc cơ tu sĩ 78 phần lực công kích. Bây giờ ta ở trong nước biển, chính là chúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng không có biện pháp bắt ta." Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ. Ngự thủy thần thông tăng cường hắn đối thủy linh khí thân hóa độ cùng điều khiển độ. Là thời điểm tăng cường biển cả dẫn nước quyết tu hành. Nhìn qua mênh mông đại hải, Trần Hiên cảm xúc chập trùng, đối tương lai tràn đầy lòng tin. 10 ngày sau, Kim Dương Tông tăng tiến cấp, Trần Hiên một mặt thất vọng đi ra. Sau lưng, là nơi đây chấp sự phụng viễn xin lỗi tăng thể diện ở đây, hắn cũng không có tìm được thích hợp lôi độn thuật cùng thủy độ thuật, cũng không phải nói không có. Dù sao cũng là Tống Quốc Bảy Đại tông môn, Lôi độn thuật góc nhặt 7 bản, Thủy độn thuật càng là cao tới 27 bản. Thế nhưng là, Kim Dương tông chớ cất giữ những này, Lôi độn thuật cùng Thủy độn thuật phẩm chất đồng dạng. Trần Hiên vận dụng Thiên nhãn xem xét, thần hồn cảm ứng có thấp, nhỏ không thể thấy. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ đến chút cơ kỳ, bất luận một loại nào công pháp, đều quan hệ đến thân gia tính mệnh, không thể lựa chơi, hoặc là đừng luyện tập. Muốn luyện, liền muốn luyện đến chỗ cao thâm, diễn hóa thần thông. Kim Dương tông dùng Kim hệ cùng Hỏa hệ công pháp nổi tiếng, không có phẩm cấp cao Lôi độn thuật cùng Thủy độn thuật cũng bình thường. Sau đó Trần Hiên trở lại Lăng Vân Thành, đi trước Tiết Kiến thành chủ chu nghi ngờ cảnh, dâng lên ít đòi lễ vật, nói chuyện tiếng ngọa long đạo cùng Chu Lệ Kỳ hiện trạng, tại phủ thành chủ ăn xong bữa cơm rau dưa, ra khỏi phủ thành chủ, hắn cùng Lưu thủ ở chỗ này dư Thanh Tùng gặp mặt một lần. Dư Thanh Tùng không nỡ Lăng Vân Thành phấn hoa, đổi không nỡ tiên hương các tiểu yêu tinh bọn họ. Trần Hiên di chuyển đi ngọa long đạo, nhường hắn Lưu thủ Lăng Vân Thành, chịu trách nhiệm ngũ độc tông giao dịch hạng mục công việc, thuận tiện thám thính tin tức, cũng coi là toàn bộ là nhân tại đi. Giao phó ngũ độc tông giao dịch hạng mục công việc về sau, Trần Hiên quay người liền đi tiên phúc thương hội. Đột đột Thiên Phúc Thương hội hô hô hội trưởng tự thân tiếp đại Trần Hiên, phần cấp cao lôi độn thuật cùng thủy độn thuật, ngược lại cũng không phải là không có. Bất quá, Lang Vân Thành dù sao cũng là thành nhỏ. Hô hội trưởng vừa cười vừa nói, "Chân trưởng lão nếu có thì rảnh, có thể đi Huyền Thiên thành dạo chơi. 10 ngày sau, chúng ta Thiên Phúc Thương hội tại Huyền Thiên thành tổ chức một lần đấu giá hội. Bên trong cần phải có thứ ngươi muốn." Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên mừng rỡ trong lòng. Hô hội trưởng đã nói như vậy, cái kia chính là khẳng định có. Bất quá, thương nhân coi trọng tiền tài đấu giá hội bên trên bảo vật, hắn không chịu tùy tiện giao ra, cũng là bình thường. Huyền Thiên Thành là Huyền Thiên Tông Sơn Hạch Tâm Tiên Thành, nghe nói nội thành tu sĩ mấy trăm vạn, do Nguyên Anh Chân Quân gánh đảm nhiệm thành chủ. Lúc này, Trần Hiên mới được, Trung Quốc tại Huyền Nguyên Đại Lục bên trong, vẹn vẹn là chung đẳng chết xuống dưới tu chân quốc gia. Trên thực tế, chính là cái tiểu hình tu chân quốc gia. Cùng đại lục trung bộ Tân Quốc, Đế Quốc, Triệu Quốc các loại so sánh, cao giai linh mạch thua tớt, Nguyên Anh Chân Quân số lượng không cùng với 1 phần 10. Chỉ là một cái mới vừa chốc cơ tu sĩ, tại Huyền Nguyên Đại Lục, thật là tính không được cái gì. Chính là bởi vì đây, Trần Hiên sẽ không tùy tiện du lịch. An toàn đệ nhất. Nhắc tới cũng thảm. Di chuyển đến Ngọa Long Đảo về sau, đến nay đã có hơn năm, trên đạo tu nhập, giáo đạo tông môn tiền thuế về sau, còn thừa không có mấy, gần đủ duy trì tam phòng thê thất cùng đi theo các tu sĩ chi tiêu. Còn tốt có ngũ độc tông hợp tác sinh trùng chi hoa hồng, hắn có thể tích trữ hơn 10 vạn linh thạch dự trữ. Bất quá, chút linh thạch này, có thể hay không đấu giá dưới hai quyển đồ thuật, trong lòng của hắn cũng không chắc. Theo lý thuyết là đủ. Dù sao chỉ là thuật pháp, không phải tính tổng hợp công pháp. Bây giờ, Trần Hiên nghèo rất mừng rơi. Còn sót lại một chương tập tập cá bản mệnh lần hiến, dùng để gia tăng khí vận vật phẩm trang sức. Cũng may hắn là Ngọa Long Đảo đạo chủ. Trần Hiên Nguyên bản là đến cùng Thiên Phúc Thương hội hiệp nói chuyện hợp tác hạ mục công việc. Yếu tố nhất chính là hợp tác sản xuất cùng trước bán design linh cữu hạ mục công việc. Hồ hội trưởng cẩn thận ngó nhìn trên tay viên tổ linh cây lửa tròn. Sau năm, Trần Hiên liền sẽ đại quy mô mở rộng loại này viên tổ linh cây lửa, trồng trọt diện tích dự tính làm 7000 mẫu hạ đẳng linh điền. Nếu như hết thảy thuận lợi, có thể thu hoạch hơn 500 vạn cân loại này viên tổ linh cây lửa. Ngoại trừ một bộ phận lưu làm ở trên đảo tu sĩ dùng ăn bên ngoài, chí ít có thể dùng xuất ra 300 vạn cân linh cây lửa đến nhượng linh cữu. Cho dù là 3 so với một gia rượu dẫn đầu, cũng là 100 vạn cân linh cữu cấp thấp nhất sinh hành linh thù, một viên linh thạch nửa cân. Trần Hiên định giá thấp hơn, một viên linh thạch 7kg đây cũng là năm sinh 14 vạn quả linh thạch thu nhập. Mấu chốt là mỗi năm đều có, hơn nữa sản lượng sẽ càng ngày càng cao. Hô hội trưởng đối với cái này có phần cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ cung cấp tương ứng cất rượu thiết bị bên ngoài, dự chi 5 vạn quả linh thạch hợp tác khởi động khoản. Hợp tác công việc tòa đảm về sau, Trần Hiên cất kĩ thiên phúc thương hội đấu giá hội thứ mười, cáo tử. Huyền Tiên Thành khẳng định là muốn đi một chuyến. Chỉ cần có phẩm cấp cao lôi độn thuật cùng thủy độn thuật, vô luận giá bao nhiêu ô đồng, hắn đều tình thế bắt buộc, trước đấu giá mua lại nói. 15 vạn quả linh thạch, đấu giá mua hai quyển chúc cơ thuật pháp, hẳn là đủ rồi phát. Lần hội đấu giá này, Thiên Phúc Thương hội rộng rãi phát thi mời, huyền tiên thành đại nhân vật phần lớn đều sẽ tới tham gia. Trần Hiên ngồi tông môn phi thuyền đến Huyền Tiên thành lúc, đã là giữa trưa. Huyền Tiên trong thành người đông nghìn nghìn, phồn hoa giống như gấm. Bên cạnh hắn, nhiều một tên cười đùa cợt nhà tu sĩ trẻ tuổi, đúng là tại tông môn trên phi thuyền vừa lúc ngẫu nhiên gặp Hàn Tiểu Nhạc. Bây giờ, Hàn Tiểu Nhạc bái một tên tông môn chân nhân làm thầy, địa vị siêu nhiên, cùng tôn chính anh bọn người cùng nhau tiến lên. Bất quá, hắn tại Trần Hiên trước mắt, vẫn như cũ đệ thấp làm tiểu. Tại hắn giới thiệu, Trần Hiên Vương mới hiểu, Thiên Phúc Thương hội tại Huyền Tiên thành đấu giá hội, hạn chúc cơ trở lên tu sĩ mới có tư cách tham gia. Hơn nữa, đấu giá hội không có ở Huyền Tiên trong thành, mà là tại lân cận Huyền Tiên thành Tô Gia lâu đài bên trong để phòng ngoài yến mận, hai người còn cố ý dịch dung. Trần Hiên tu hành công pháp vốn là có thu liễm khí tức tác dụng, dứt khoát cách gan mặc thành nho sĩ công tử. Hàn tiểu nhạc thì biến thành hắn hộ vệ áo đen. Cùng Thiên Phúc Thương hội hợp tác chủ trì đấu giá hội Tô Gia, là Huyền Tiên trong thành đứng đầu nhất gia tộc tu chân một trong, trong tộc có mấy danh kim đang chân nhân, tại Huyền Tiên tông nắm giữ thực quyền. Nhiều lần đấu giá hội bên trên đều có kim đan chân nhân tọa trấn, chưa từng sai lầm. Trần Hiên cùng Hàn Thiệu Nhạc cùng nhau đi vào Tô Gia lâu đài. Tô Gia lâu đài bên ngoài, đến không ít khách nhân, cửa ra vào đón khách chúc cơ chấp sự đẩy mặt tươi cười. Hai người riêng phần mình đưa lên tiếp mời, Tô Gia Tôi Tớ dẫn bọn hắn tiến vào Tô Gia lâu đài nội bộ. Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Hiên liền có thể cảm giác được Tô Gia lâu đài phòng hộ trận uy lực kinh người. Mạnh mẽ linh khí vòng bảo hộ đem chiếm diện tích mấy trăm mét vuông bên trong diện tích Tô Gia lâu đài tầng tầng bá phủ. So với Hán Họa Long đạo phòng hộ đại trận đều cường đại hơn, hẳn là Tam giai phòng hộ lại trận. Cho dù là Kim Đan chân nhân, đối mặt này phòng hộ trận, nếu không có đặc thù phá trận lợi khí, linh khí thông thường công kích căn bản là không có tác dụng đấu giá hội là một cái cực kỳ rộng lớn phòng khách lớn, lầu 2 xây dựng mấy trăm cái phòng nhỏ, là đấu giá hội bao sương. Tại Tô gia tôi tớ cùng đi, Hàn tiểu nhạc cùng Trần Hiên đi vào đấu giá hội đại sảnh, lựa chọn một cái ghế lâu ngồi vào đi. Nơi này có người đặc biệt nhân viên hầu hạ, không dùng gia phòng liền có thể báo giá. Giống như bọn họ, đi vào đấu giá hội tu sĩ, tuyệt đại đa số đều không có lộ ra chân dung, che giấu thân phận. Tô gia hộ vệ dư nghiêm tứ phương, càng có mấy chục tên Huyền Thiên Tông cùng Tiên Phúc Thương hội tu sĩ, bốn chỗ tuần tra du tộc. Hàn Tiểu Nhạc rót chén linh trà, bưng cho Trần Hiên. Trần Hiên một bên uống vào linh trà, một bên thần thức liếc nhìn tiến đến các tu sĩ. Tất cả đều là chốc cơ tu sĩ, riêng phần mình Ngụy Trang. Ngụy Trang thực ra đối Trần Hiên không chỗ hữu dụng. Hắn có thiên nhãn thần thông, rất dễ dàng thông qua tu sĩ khí tức phân biệt ra được. Ngay cả như vậy, Trần Hiên cũng không có nghiêm túc nó nhìn. Dù sao, hắn một cái cũng không biết. Cái này Tô gia lâu đài, cùng Tiên Phúc Thương hội hợp tác đấu giá hội, năm năm mở ở dưới. Mỗi kiện vật phẩm đấu giá hút nửa thành, thật là kiếm không ít." Hàn Tiểu Nhạc vừa cười vừa nói, "Xác thực, nửa thành thoạt nhìn không nhiều, nhưng mỗi kiện đều hút, năm năm ở dưới, tích lũy tháng ngày, cũng là một bút tế thủy trưởng lưu tài nguyên đến đấu giá hội thời gian, Tô gia điều động một cái chức cơ tổng nhân, chủ trì đấu giá hội." Hắn chắp tay một cái, đi cái tứ phương lễ vật, nói ra, "Ta là Tô gia Tô Chí Phẩm, chịu trách nhiệm lần này đấu giá hội, các vị nể mặt tới đây, tại hạ xin đại biểu Tô gia, hướng các vị nói lời cảm tạ." Dưới đài một mảnh hưởng ứng âm thanh. "Chỗ nào, chúng ta tới đây, cũng là vì bảo vật, theo như nhu cầu Tô gia chủ trì đấu giá hội mấy trăm năm, thế nhưng là ban ơn cho không ít bằng hữu. Ta trước cho các vị mới tới bằng hữu giới thiệu đấu giá hội quy tắc. Trần Hiên nghe được một loại trong đó quy tắc, chính là tại đấu giá hội về sau, ở đây tu sĩ có thể ở đây tiến hành tự do giao dịch đối với cái này, Trần Hiên như có điều suy nghĩ. Hắn có thiên nhãn thần thông, hoàn toàn có thể tại tự do giao dịch bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt. Khó trách Thiên Phúc Thương hội đấu giá hội khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ. Trần Hiên trong lòng thầm than, mấy trăm tên chúc cơ tu sĩ, trong đó không thiếu nơi khác chạy tới tán tu. Các loại kỳ chân dị bảo, mấy trăm người cung cấp cùng nhu cầu. Lượng giao dịch sẽ không nhỏ. Sau đó, Tô Chí Phàm thẳng vào chủ đề, bắt đầu đấu giá. Sau đó bán đấu giá là nhị giai thượng phẩm công pháp Vô Tướng Chân Công. Tô gia đệ tử bưng lấy một cái khay mà đến, khay bên trong trưng bày một bản trang bìa phong cách cổ xưa thư tịch. Này công danh làm Vô Tướng Chân Công, hóa có tướng làm vô tướng, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể đá vụn lực kim, xuyên qua thiết giáp, uy lực mạnh mẽ. Tô Chí Phàm hưng phấn mà giới thiệu Vô Tướng Chân Công. Chúng ta Tô gia bảo đảm, này công làm duy nhất bản thật, tuyệt đối không sai. Giá khởi điểm 1 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 100 linh thạch. Tô Chí Phàm giọng thanh thúy vang vọng toàn bộ đại sảnh. Một vạn 1000 linh thạch, một vạn 2000 linh thạch. Tô Chí Phàm âm thanh nhân tiết từng giẫm đi xuống, liền có một ít nóng vội tu sĩ, trực tiếp giơ bảng kêu giá. Rất phổ thông công pháp. Trong bao sương, Hàn Tiểu Nhạc đối Vô Tướng Chân Công tiến hành lợi bình. Này công nguyên do Vô Tướng Chân Nhân hết thảy, chỉ ngưng kết phổ thông hồi đan. Hàn Tiểu Nhạc khinh thường nói. Chương 257, Hóa Kim Linh Đan. Chương 257, Hóa Kim Linh Đan. Hàn sư đệ này đến, nhưng có minh xác đấu giá mua mục tiêu. Không có, chỉ là đến xem. Hàn Tiểu Nhạc sắc mặt không thay đổi nói ra. Nếu là có thích hợp, chớ không được muốn hạ chàng đấu giá dưới. Nha. Đối với cái này, Trần Hiên lơ đễnh. Hắn vô ý đi tìm hiểu Hàn Thiệu Nhạc căn nguyên lai lịch, căn sẽ không đi phòng đoán hắn tâm tư. Cường độ tại thực lực bản thân tăng lên, mới là việc cấp bách đến mức Hàn Thiệu Nhạc, chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền sẽ không dễ dàng tính toán ngươi. Hắn muốn gánh chịu tính toán thất bại kết quả. Cuối cùng vô tướng chân công dùng 16.500 khỏa linh thạch giá cả, bị một cái mang theo thần hồn mặt nạ thần bí nam tu mua đi. Sau đó, kiện thứ 2 vật đấu giá tùy theo mà ra. Là một chiếc nhị giai trung phẩm phi hành pháp khí thần phong truyền. Phi truyền pháp khí Mặc dù phẩm giai so với vô tướng chân công muốn kém một chút, nhưng giá khởi điểm lại đã tăng mấy lần, 3 vạn linh thạch giá bắt đầu. Trần Hiên có chút tâm động. Hắn phi hành pháp khí xuyên vân toa, chỉ là nhất giai thượng phẩm. Chúc cơ về sau đã không thích hợp. Bất quá, nhìn thấy một cái tiếp một cái, liên tiếp cao thăng giá đấu giá. Trần Hiên lắc đầu. Trần sư huynh thế nhưng là cố ý cái kia phi truyền. Nếu là linh thạch không đủ, sư đệ nơi này có thể tập hợp một chút. Được rồi, quá mắc. Sau này hay nói đi, một chiếc thần phong truyền, cuối cùng giá sau cùng cao tới 6 vạn 7 ngàn khóa linh thạch, tương đương với 2 khóa trung phẩm chúc cơ đan. Giá tiền này đều có thể mua một kiện nhị giai chúng phẩm pháp bảo. Hai canh giờ đi qua đấu giá hội lên giá hơn 20 kiện tứ phẩm, toàn bộ giá cao thành giao, không có một cái nào đấu giá không thành công. Phần chất bảy ở cái kia, giá cả tiện nghi không được. Lúc này, Trần Hiên cảm thán nói, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế cảm nhận được chính mình nhà khó. Thân làm nhị giai cực phẩm hải đạo đạo chủ, trên thân chỉ có 15 vạn khỏa linh thạch, trong đó 5 vạn khỏa linh thạch vẫn là thiên phúc thương hội giữ chi khoản. Rốt cục, hắn chờ đợi thuần pháp xuất hiện, tiếp xuống vật phẩm đấu giá, là một loại chạy trốn bằng đường thủy pháp. Mọi người đều biết, ngũ hành độn pháp vận dụng về liền diệu thích hợp công kích hợp thủ, luôn luôn là chúc cơ tu sĩ bí thuật. Độn thuật nơi tay, chỗ nào đều có thể đi được. Ma môn này thủy độ thuật, tên là Linh Hải thủy độ thuật. Nhà ta lão tổ tự thân xem xét, phẩm giai làm nhị giai thượng phẩm. Tô Chí Phàm lời nói, lập tức điều động ở đây thủy thuộc tính tu sĩ cảm xúc. Thủy pháp tu sĩ, chiếm ở đây tu sĩ một phần năm độ pháp từ trước đến nay dễ dàng luyện tập khó tinh. Chúc cơ tu sĩ phần lớn sẽ tu luyện một môn độ thuật, có thể hiệu quả nhưng khác biệt rất lớn. Nhị giai thượng phẩm thủy độ thuật, trên đấu giá hội xuất hiện, đã là chân phẩm. Sau đó, Tô Chí Phàm một câu, tới tắt rất nhiều tu sĩ như tình. Bốn vạn giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá 1000 linh thạch. Chúng tu nghe vậy, lập tức không ngừng lắm. Linh hải thủy độn thuật tuy phẩm giai không sai, nhưng một cái thuật pháp, giá giá liền 4 vạn linh thạch, sát thực giá. Phổ thông nhị giai thủy độn thuật pháp, giá thị trường bất quá hơn 1 vạn linh thạch. Nói cho cùng, thủy độn thuật chủ yếu dùng để trốn chạy. Trong tu chân giới, có rất nhiều pháp bảo, phù lục đều có cùng loại công năng, thậm chí so với độn thuật càng dùng tốt hơn. Tiêu phí 4 vạn linh thạch, cùng hắn mua sắm một môn thủy độn thuật, còn không bằng đi mua quyển uy lực pháp bảo cường hãn. Bất quá, cứ việc như vậy, vẫn có một ít tu sĩ lẽ kệ ra giá 4 vạn 1000 linh thạch, 4 vạn 2000 linh thạch. Giá cả tại 4 vạn 5000 khỏa linh thạch, liền dừng lại. 5 vạn linh thạch. Trần Hiên thấy đấu giá mua người không nhiều, trực tiếp giơ bảng hô lên 5 vạn khỏa linh thạch giá cả. Bên trong phòng đấu giá, Ngán Ngủ Yên tính một hồi. Dù sao, tại Trần Hiên ra giá trước đó, còn dừng lại tại 4 vạn 5000 khỏa linh thạch. Trần Hiên trực tiếp tăng giá 5000 khỏa linh thạch. 5 vạn linh thạch. Tham dự ra giá tu sĩ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Hiên bao sương đáng tiếc, Trần Hiên không hề lộ diện, chỉ có bao sương người hầu giơ kêu giá nhắn hiệu. Bọn hắn thăm dò Trần Hiên, cũng không phải ý đồ kiếp sát. Tô gia thế nhưng là có Kim Đan chân nhân tọa trấn, lại có Huyền Tiên tông cùng Tiên Phúc thương hội cái này nhóm thế lực làm chỗ dựa. Nếu là tại này náo sự, không khác tiêu thân lao đầu vào lửa. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ. Nhìn cái nào người tiêu tiền như nước, nguyện ý ra giá tiền này, mua sắm một môn thủy độ thuật. 5 vạn linh thạch. Tô Chí phàm liên hô 3 lần, thấy không có người nhắc lại giá cả, tay bên trong đập truy thuận thế mà rơi. Giữa trận thời gian ngịn ngơi, Hàn Tiểu Nhạc đi ra một chuyến. Nửa trang sau bán đấu giá thời điểm, Hàn Tiểu Nhạc tiêu phí 6 vạn khóa linh thạch, đấu giá mua một viên Cửu Âm Huyền Minh quả. Này quả sinh tại âm khí thịnh vượng chỗ. Nghe nói đối tu luyện âm minh chi khí ma tụ vô cùng có ích lợi. Không biết sao, vậy mà xuất hiện trên đấu giá hội. Sau đó, lục tục ngoe ngoe có các loại giá cả đắt đỏ bảo vật xuất hiện. Một chút quen biết tu sĩ, lẫn nhau nói chuyện với nhau, xoay sở mượn linh thạch, cộng đồng đấu giá mua bảo vật đến đằng sau, xuất hiện không ít các loại nhị giai pháp bảo thượng phẩm, nhị giai thượng phẩm linh đan. Năm vạn linh thạch bất đắc, không ít giá sau cùng tại 10 vạn linh thạch trở lên. Dương Chấn Hiên nhìn mà than thở. Quả nhiên, tiến đến thời gian sử dụng phương hận ít áp trục bảo vật một vừa xuất hiện. Lúc này, Tô Chí phàm lấy ra một cái bình sứ Thần trọng đem thứ trong bình một viên màu vàng kim nhạt linh đan dùng pháp lực nâng nâng trên không trung. Thương khí bốn phía, thần quang quyện truyện. Đây chính là Hóa Kim Đan. Trần Hiên cảm thấy yếu kỳ, trong truyền thuyết có thể gia tăng ngưng kết kim đan tỉ lệ, cùng chúc cơ đan một cái tính chất. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tăng lên kết đan tỉ lệ phá giai linh đan. Tại chúng tu tham lam trong ánh mắt, Tô Chí phàm thanh âm vang lên. Huyền Tiên Tông xuất phẩm kim thuộc tính trung phẩm Hóa Kim Đan, Tô gia bảo đảm. Cụ thể công hiệu, ta cũng không muốn nói nhiều, ở đây không có không hiểu a đây là đấu giá hội áp chụp linh vật, trước lấy ra đấu giá Miễn cho có ít người chờ đến tâm viện. Phất, Tô Chí Phạm vừa cười vừa nói, "Thực ra, không cần nhiều lời, ở đây mạnh nhất cái đám kia trúc cơ tu sĩ, đều ánh mắt lửa nóng. Trong tông môn phẩm hoa kim đan, rất ít toát ra đến. Cái này mai hoa kim đan, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thua kém 1000 linh thạch." Tô Chí Phạm một chuyn lệnh ở bàn ngọc bên trên, la lớn, "11 vạn linh thạch, 12 vạn linh thạch." Lúc này, những cái kia trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ viên mãn tu sĩ, rốt cục không còn chần mặc, mở miệng đấu giá cái này mai chân quý hoa kim đan. Cũng chỉ có loại này phá giai linh đan với khả năng hấp dẫn bọn hắn những này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, 2030000 linh thạch. Bên trên 20 vạn quả linh thạch giá cả về sau, tiêu giá người rõ ràng ít đi rất nhiều. Dù sao, không phải ai đều có thể lấy ra 20 vạn quả linh thạch. Ngoại Long Đảo làm nhị giai cực phẩm đạo trưởng, một năm thu nhập cũng bất quá 20 vạn quả linh thạch, còn muốn hướng Kim Dương Tông giao nạp 10 vạn quả linh thạch tiền thuế đến giá cả cỡ này, còn có thể tiêu giá, ngoại trừ cực một số nhỏ tán tu, chính là một cái tu chân thế lực nhân vật trọng yếu. Thời gian một chén trà. Hóa Kim đan giá cả, bị mấy vị chúc cơ tu sĩ nâng giá ào ào đến 25 vạn quả linh thạch. 26 vạn linh thạch. Lúc này, đấu giá hội bên trên đột nhiên vang lên một cái cực kỳ âm trầm thanh âm, vang vọng khắp trường. Hơn nữa, đều giá tu sĩ đi thẳng ra khỏi bao sương, không, có dịch dùng, cứ như vậy Trần Thân trực tiếp đứng ở lầu 2 ngoài phòng khách. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt nhìn qua cứ, hẳn là chút cơ viên mãn thực lực, đang tìm kiếm kết đan thời cơ. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, nếu không có tương ứng thực lực, như thế phố trường, không khác tự chịu diệt vong. Giả sử hắn đấu giá mua đến Hóa Kim đan, thực lực không đủ, chỉ cần ngoài tô ra lâu đài, tại dã ngoại liền sẽ có thật nhiều tu sĩ, hóa thân thành cấp tu, giết người là bảo. Loại chuyện này, tại tu chân giới cực kỳ phổ biến. Đồ Thiên, có người lén lặng kêu lên. Thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đây đều là trúc cơ tu sĩ, ngũ quan nhạy bén, trong nháy mắt liền nghe được rõ ràng. Đồ Thiên là phụ cận có tên tán tu, trúc cơ viên mãn, đấu pháp lợi hại, đã từng làm trúc gia tiến đánh trang gia lập xuống đại công, một trận chiến diễn sát hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nghe không ra, hắn cũng tham gia lần hội đấu giá này. Hàn Tiểu Nhạc nhẹ giọng nói ra. Trần Hiên liền giật mình. Hàn Tiểu Nhạc tin tức linh thông, cho tới bây giờ không có sai lầm. Hắn đây là muốn ngưng kết kim đan. Khó nói Độ thiên pháp lực không thuần, căn cơ bất ổn, mong muốn ngưng kết kim đan, hy vọng không lớn. Hàn tiểu nhạc lập đầu, có thể ngưng kết hôi đan coi như may mắn. Sợ là ngưng kết giả đan xác suất lớn chút. Chúc cơ cảnh phía trên, làm kết đan cảnh. Chỗ ngưng kết nội đan, tốt nhất là một viên kim đan. Nhưng mà, kim đan không phải dễ dàng như vậy. Có đôi khi, chỉ có thể ngưng kết một viên hôi đan, cũng coi là kết đan cảnh. Thậm chí, đột phá chúc cơ cảnh, thành đan hữu hình vô chất, may mắn còn sống, thường thường bị gọi là giả đan chân nhân. Giả đan chân nhân thực lực không bằng kết đan cảnh nhưng ở chốc cơ cảnh bên trong, lại là đỉnh tiêm tồn tại, so với chốc cơ viên mãn muốn mạnh hơn mấy phần. Nếu tất cả mọi người nhận thức, cái kia mới các vị thượng cái chút tình mọn. Đồ Thiên cười lạnh, hướng về các tu sĩ đi cái tứ phương lễ vật. Toàn thân rộng lớn áo choàng màu nâu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cả người nhìn qua cực kỳ phiêu hững hãn, phản phất tùy thời ra khỏi vỏ lưỡi dao. Tô Chí phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, Đồ Thiên như thế động tĩnh, lúc có bộ phận đe dọa chi ý, 26 vạn linh thạch, thế nhưng là lão phu chô có thân ra rồi. Lại nhiều, lão phu thật không lấy ra được. Đồ Thiên ha ha cười, ánh mắt bên trong không có chút nào ý cười. Trong cảnh giới của hắn tu vi, ngụy trang là một chuyện rất dễ dàng. Hắn càng muốn bại lộ chân thân, rõ ràng muốn lấy thế đè người ở đây tu sĩ, người người lòng dạ biết rõ ánh mắt đều nhìn về phía chủ trì bán đấu giá Tô Chí Phàm. 26 vạn linh thạch, nhưng còn có người tăng giá. Trên đại đấu giá Tô Chí Phàm, nghe được Đồ Thiên lời nói về sau, ám thở dài một hơi, tiếp tục chủ trì đấu giá. Nghiêm chỉnh mà nói, Đồ Thiên cũng không có trái với đấu giá hội quy tắc, cũng không có đặc biệt uy hiếp tu sĩ khác. Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ Đồ Thiên dù sao cũng hơi lấy thế đè người mười vị, áp bách tu sĩ khác không còn ra giá, giá. Như bây giờ như vậy, cũng không phải nói tất cả mọi người sợ đột nhiên. Ma La hóa kim đan giá cả đến 26 vạn quạ linh thạch về sau, không sai biệt lắm đến giá thị trường. Tăng giá nữa, ý nghĩa không lớn. Vì thế mà đắc tội một tên cùng hung cực gát tán tu, không có lời. Xuất ra đổi giá cả tu sĩ, có là biện pháp thay con đường. Tô gia lâu đại đấu giá hội cái này chỉ là bọn hắn thu hoạch hóa kim đan con đường bên trong một cái. Thấy không có người lên tiếng, Tô Chí Phàm trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, tứ việc kiến tâm. Nếu là đấu giá mua đến giá cả đắc đỏ bảo vật, sợ đường xá có sai lầm, Tô gia cùng Thiên Phúc thương hội có thể miễn phí hộ thống. Mặc dù như thế, Tô Chí Phàm các loại một hồi, vẫn không có ai lên tiếng tăng giá. Hóa kim đan mặc dù trân quý, nhưng giá cả cỡ này cũng không quá nhiều lợi ích thực tế, không cần thiết vì thế đắc tội Đồ Thiên. Hỏi thăm ba lần qua đi, Tô Chí Phàm gõ truy, tuyên bố Hóa kim đan do Đồ Thiên đập mua được. Chương 258. Hội trường nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 258. Hội trường nhặt nhạnh chỗ tốt đấu giá hội tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Lâu chừng nửa nén nhang, lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, Tô Chí Phàm tuyên bố một việc Đồ Thiên trái với Tô gia lâu đại đấu giá hội quy tắc, nói chuyện quá nhiều, được mời ra ngoài đấu giá lúc Các tu sĩ chỉ cần treo giá, không phải nói thêm lời thừa thãi. Mọi người lòng dạ biết rõ đây là cảnh cáo những người còn lại, không được bắt trước đột tiền, dùng thân phận đối đấu giá bạo vật tiến hành ép giá. Sau đó, tiếp tục đấu giá đợi đến Tô Chí Phàm tướng Lưu Quang Lôi độn thuật mang lên đấu giá bản lục, Trần Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Lưu Quang Lôi độn thuật Tế Quốc Thiên Lôi tông hạch tâm thuật pháp, nhị giai thượng phẩm. Chúng ta thống quốc tốt nhất lôi độ thuật, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Giá khởi điểm 7 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 1000 linh thạch. Tô Chí Phàm thoại âm rơi xuống. Không nghĩ giống bên trong náo nhiệt, ngược lại rơi vào một trận trầm tĩnh ở đây mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ. Tu hành lôi pháp đạt được không cao hơn năm ngón tay số lượng. Tuy là cực tốt tu chân thuật pháp, cũng phải có cần tu sĩ mới có thể cạnh tranh. Bằng không, tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, thả ở trong nhà thành bài trí, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này tu chân giới, lại không có đồ cất giữ chờ đợi tăng giá trị tập tụ. 7 vạn linh thạch. Trần Hiên nhường bao xương người hầu đập cái giá quy định ở đây các tu sĩ lập tức nhìn sang. Bọn hắn nhớ không lầm, cái này trong bao xương người trước đó đấu giá một bản thủy độ thuật. Hiện nay lại đấu giá mua lôi độ thuật, chẳng lẽ là thủy tu cùng lôi tu hai người phân biệt cần. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, có người biết bơi pháp cùng lôi pháp song tu. Dù sao, hai loại công pháp, Phong Châu Ngự không liên quan, rất khó kiêm tu đặc biệt là Lôi pháp, càng là nhân vật đặc biệt, cực kỳ khó luyện. Một khi luyện thành, uy lực của nó viễn siêu cùng giai tu sĩ. Kim Dương Tông tôn chính anh, chính là bởi vì Lôi pháp tu luyện được, cái này mới trở thành tông môn lực nâng tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. 71000 linh thạch, vẫn là có người cùng giá cả. 8 vạn linh thạch, Trần Hiên trực tiếp tăng giá. Người kia lại cùng một lần. Các loại Trần Hiên hét lên 9 vạn linh thạch lúc, người kia từ bỏ. Cũng không biết có phải hay không tô ra lâu đại năng. Trần sư huynh, giá tiền này, sắp thứ thoáng đắt chút. Hàn Tiểu Nhạc vừa cười vừa nói: "Không sao, bất quá mấy vạn quả linh thạch, sư Minh Hóa sẽ để ý những thứ này. Trong túi chị còn lại 1 vạn linh thạch, còn thiếu Thiên Phúc Thương hội 5 vạn linh thạch." Lúc này, Trấn Hiên là đường đường chính, chính phủ ông, nhưng mà, sắc mặt không thay đổi. Ngoại Long Đạo đạo chủ khí thế, muốn thể chất hiện ra. Tiếp xuống đấu giá bảo vật, Trấn Hiên là một kiện cũng mua không nổi. Hơn nữa, giá cả một kiện so với một kiện quý, thậm chí có nhị giai pháp bảo cực phẩm xuất hiện đương nhiên, đây hết thảy, cùng Trấn Hiên không quan hệ. Tùy theo từng kiện bảo vật bán đấu giá xong, rốt cục, Tô gia lâu đài đấu giá hội thuận lợi kết thúc. Một chút nghỉ ngơi một hồi, chính là tự do giao dịch thời gian. Không ít tú sĩ, từng cái lên lại, đem bản thân muốn muốn bán ra bảo vật phóng tới đấu giá trên bàn, cũng đối bảo vật tiến hành cái giới thiệu sơ lược. So ra mà nói, đông dạng bảo vật, giá cả so với đấu giá hội bên trên bán ra muốn giá rẻ hơn. Trong đó dùng nhị giai linh đan chiếm đa số, cũng có một chút pháp bảo. Bất quá, rất nhiều pháp bảo một chút liền có thể nhìn ra đường không rõ, tức có thể là giết người cướp tiền lấy được. Giá cả ép tới cứ thấp, chỉ có ngang nhau phẩm giai pháp bảo lựa giá. Cũng có người đem bản thân bảo vật trực tiếp lấy ra, bày cái sập hàng. Giao dịch lộ sộ, Không ít người tại tranh luận. Bất quá, trật tự còn tốt. Tô gia kim đan chân nhân từ đầu đến cuối ở đây, không ai dám ở chỗ này làm loạn. Trần Hiên lặng lẽ khởi động tiên nhãn, nó nhìn lấy ra giao dịch bảo vật. Có chút sắc thực phẩm chất rất tốt, đáng tiếc người bán cũng là hiểu công việc, giá cả quá cao đối với còn sót lại một vạn quả linh thạch, Trần Hiên tới nói, chỉ có thể qua xem qua nghiện. Nhưng hắn ý bên ngoài chính là, Hàn Tiểu Nhạc thế mà cũng xuất ra kiện bảo vật đến giao dịch. Một bình huyền âm trấn sát. Phẩm giai làm nhị giai thượng phẩm đến mức công dụng, Hàn Tiểu Nhạc không nói, còn lại tu sĩ cũng không hỏi. Trần Hiên biết được, loại này phẩm cấp cao trấn sát, vừa có thể dùng đến luyện thể, cũng có thể làm luyện chế pháp bảo phụ trợ vật liệu. Mấy cái tu sĩ tiến lên, cùng Hàn Điểu Nhạc nói chuyện với nhau. Hàn Điểu Nhạc hô lên 2 vạn 5000 linh thạch giá cao. Lục tục ngao ngẹn có người rời khỏi. Cuối cùng, một vị tu sĩ dùng 2 vạn 3000 linh thạch giá cả giao dịch đối với cái này, Trần Hiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, một bình huyền âm trấn sát, thế mà có thể bán được sắp xỉ một viên trung phẩm trúc cơ đan giá cả. Sau đó, Hàn Điểu Nhạc lại lấy ra một bản công pháp, Phi Cương trấn giải, lại làm một bản dùng để luyện chế Phi Thiên Cương Thi Âm Tà thuật pháp. Hàn Tiểu Nhạc giải thích, là từ một cái vẫn lạc ma tu trên thân lục soát đối nội dung trong đó, không làm bất luận cái gì cam đoan. Nguyên Lai tưởng rằng không người hỏi thăm, kết quả cảm thấy hứng thú tu sĩ còn không ít. Trải qua đấu giá, lại dùng một vạn 7000 khỏa linh thạch giao dịch ra ngoài, trực tiếp đem Trần Hiên thấy ngây ngẩn cả người. "Trần sư huynh, có thể cần muốn mua một chút linh vật. Sư đệ nơi này có chút linh thạch, có thể mượn cho Trần sư huynh." Hàn Tiểu Nhạc bán phá giá hai loại hàng hóa, tâm tình không tệ, cười khanh khách nói. Trần Hiên trong đại sảnh quét mắt một lần. Tại Thiên Nhãn bên trong, một cái lão tu sĩ trên tay cùng một chô đá vụt Thần quang tự hối, đưa tới hứng thú của hắn. Đi theo ta." Trần Hiên mang theo Hàn Tiểu Nhạc, đi vào tu sĩ này trước mắt. "Đây là cái gì?" Chỉ vào khối kia đá vụn, Trần Hiên hỏi. "Long Châu." Lão tu sĩ không chậm trễ chút nào nói. Trần Hiên không nói nhìn qua hắn. "Mở Thiên Nhãn, hắn có thể phát hiện cái này đá vụn bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Có thể quan bế Thiên Nhãn về sau, đây bất quá là cùng một chỗ phổ phổ thông, thông thường tưởng không có gì lạ quái thạch. Đạo hữu thành tâm giao dịch sao?" Lão tu sĩ trầm giọng nói ra, "Ngươi nếu đến hỏi, hẳn là cảm giác được cái này Mai Long Châu kỳ dị." Trần Hiên chần chờ một chút, Trầm Dã nói ra, ta quả thật có thể cảm giác được khối này đá vụn bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, bởi vì ta tu hành thủy pháp. Tại Lão Tu sĩ si ánh mắt nghi ngờ bên trong, Trần Hiên chân thành nói, nhưng vô luận như thế nào, khối này đá vụn cũng không phải Long Châu. Lão Tu sĩ si trầm mặc một hồi, thở dài, "Mười điểm không tôi nói ra, đạo hữu như thành tâm lời nói, mười vạn linh thạch bán cho ngươi." Trần Hiên quay đầu đúc đi. Mười vạn khoản linh thạch, hắn coi như cầm ra được, cũng sẽ không hoa tại cái này không rõ lai lịch kỳ thạch bên trên. "Ai, đạo hữu, chờ đi." Lão Tu sĩ si gấp, một phát bắt được Trần Hiên quần áo. Đạo hữu nói ra cả Trần Hiên quét mắt khối kia kỳ thạch. Ta có thể hay không nhìn kỹ một chút? Mời. Tại Tô Gia lâu đài phòng bán đấu giá, lão tu sĩ cũng không sợ Trần Hiên chơi lừa gạt. Lại lần nữa mở ra thiên nhãn, Trần Hiên tinh tế quan sát trên tay kỳ thạch. Có một loại rất cảm giác kỳ dị, tự hồ từ kỳ thạch bên trên có thể cảm giác được bảng bạc hải dương lực lượng. Thần thức dò xét đi vào. Trần Hiên thấy hoa mắt. Một cái cự long hư ảnh từ trước mặt hắn vụt qua. Ngoa. Trần Hiên ở trong lòng sợ hai tê lấy. Cái kia lão tu sĩ thế mà không có lựa hắn. Vậy mà thật sự là Long Châu. Bất quá, chỉ là Long Châu một điểm mạnh vỡ. Hơn nữa, không biết kinh lịch bao nhiêu năm, bên trong to lớn long thần lực, trong năm tháng biến mất hầu như không còn. Còn sót lại vài tia. Trần Hiên từ từ mở mắt. Một cái giá cả, 3 vạn linh thạch. Thấy Lao tu sĩ còn muốn nói giá cả, Trần Hiên còn nói thêm, dù cho cái này 3 vạn linh thạch, ta cũng phải tìm sư đệ tài năng gò gót. Ngươi nếu là không bán, dễ tính, không cần nói chuyện nhiều. Vài tia to lớn long thần lực, đối Trần Hiên ý nghĩa không lớn đối những nhân loại khác tu sĩ, tác dụng càng có hạn hơn. Trần Hiên sợ dĩ nguyện ý ra giá, vẫn là bởi vì thông linh thanh xả. Có lẽ, có thể vì thông linh thanh xả tiến giai đưa đến một chút tác dụng. Chỉ về tôi. Lão tu sĩ nhìn một chút trên tay Long Châu mạnh vỡ, rốt cục vẫn là đưa tới. Cùng hắn giữ lại cái này không biết lai lịch kỳ thạch, không bằng đổi lấy 3 vạn linh thạch, tốt xấu cũng có thể làm trong tộc hậu duệ mua sắm một viên trung phẩm trúc cơ đan. Trần Hiên không có nói sai. Xoay mặt nhìn về phía Hàn Tiểu Nhạc. 3 vạn linh thạch. Hàn Tiểu Nhạc khẳng khái giúp tiền. Trần Hiên tất nhiên là sẽ không khách khí với hắn. Từ lão tu sĩ trên tay giao dịch đến Long Châu mạnh vỡ. Tự do giao dịch sau khi kết thúc, Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc cùng nhau rời khỏi. Giờ đi Tô Gia lâu đài về sau, hai người ngự kiếm phi hành lượn quanh cái vòng luân quân, lại bay về phía Huyền Thiên Thành. Cũng may một đường vô sự, cũng không có gặp được cấp tu. Dù sao, nơi này là Huyền Thiên Tông khu vực hải tâm. Hàn La Đồ thiên lộ ra chân thân, nhường Tô gia cùng Thiên Phúc Thương hội tăng cường xung quanh địa khu hộ vệ. Hai phe này thế lực đều có kim đan chân nhân ở đây, không có hoàn toàn chắc chắn, cấp tu cũng không dám ở nơi này buôn bán. Tống Quốc đồng bằng vận đi hướng Họa Long đảo nội hải bên trong. Soạt, chỉ thấy một cái dài đến hơn 10 trượng màu xanh dao sả, toàn thân tản mát ra băng hàn đến cực điểm dọa người khí tức, chìm nổi tại xanh thẳm trong nước biển tận tốc lao vụt. Vậy ra gia bạc nước nhấc lên từng đợt gợn sóng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lao vụt ra ngoài trăm trượng. So với nhị giai cực phẩm chiến truyền vẫn nhanh hơn một chút. Trần Hiên khoanh chân ngồi tại thanh xà trên đỉnh đầu, thân thể theo thanh xà tại gợn sóng bên trong trầm trùng. Phía trước cách đó không xa, sóng cuộn cuộn cuộn, một cái chừng 3-4 trượng lớn nhỏ cự hình quái ngư, hình thể cực giống cá mập, thân thể nặng đến ngàn cân. Kỳ dị là, quái ngư trên đầu, mọc ra một cái sáp bén, cửa miệng, chiều dài nửa trượng có thừa, hai bên hơn 30 đôi sắc bén ngang ngực răng, phảng phất một cái cửa điện giống như. Thú vị Cái kia cự hình quái ngư phát hiện thanh xà, mang theo lấy bảng bạc giữ giàn khí thế công kích mà đến, vung sắc bén tứ chỉ, mong muốn đem thanh xà cưỡng thành mình vỡ. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, Trần Hiên thi triển ra ngự thủy thần thông. Trước người hiện ra bích thủy kiếm biển cả dẫn nước quyết pháp lực dồn vào sau khi, huyền hóa ra ngàn vạn đạo bích thủy tiểu kiếm, mượn nhờ nước biển lực lượng, mãnh liệt cuồng bạo điện cuồng bắn nhanh tới. Bất quá mấy hơi, cơ điện chút cá thân thể cao lớn liền hóa thành bột mịn, bị. bị thanh xà há mồm khẽ hấp, đều bị nó nuốt vào trong bụng. Trần Hiên có chút đắc ý cái này cơ điện quái ngư, là nhất giai cực phẩm hải thú ở trước mặt hắn, liền mấy hơi đều ngăn cản không nổi chuy điều môn nhân. Ngự thủy thần thông đối Trần Hiên biện cả dẫn nước quyết ra chỉ mấy lần lực công kích. Bích thủy kiếm mượn nhờ thủy thế, uy lực đại tăng. Cho dù chỉ là nhị giai pháp bảo hạ phẩm, hắn uy năng cũng xa siêu cực phẩm pháp khí. Hơn chi còn có ngự thủy thần thông gia trì, lực công kích càng là trực tiếp lên một bậc thang. Bây giờ, Trần Hiên năm chuôi pháp kiếm đều là nhị giai, chỉ cần tại ẩn linh hồn kiếm bên trong hào hào ôn dưỡng, tăng lên phẩm giai, đến lúc đó lại dung hợp làm thuần dương pháp kiếm. Uy lực tăng gấp bội đến lúc đó, đừng nói chút cơ tu sĩ, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng có thể quần nọ một hai. Chỉ là Nghĩ đến cái này ở giữa cần thiết độ thuần thủ, Trần Hiên không khỏi lại thở dài, quá xa vời, không có 5 60 năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ, vẫn là nghĩ biện pháp khai phát Họa Long Đạo, nhiều kiếm lấy linh thạch, trước giúp ba vị phu nhân chúc cơ lại nói. Tu sĩ tu hành, từ đầu đến cuối chạy không thoát một cái, tiền tài, chữ. Cũng may Trần Hiên đối với cái này sớm có nhu độ, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Một đường đi nhanh, Vạn Giặm Hải vực, Trần Hiên đáp lấy thanh xả, hai ngày liền muốn đến. Nhanh đến Họa Long Đạo lúc Trần Hiên đột nhiên dừng lại ở phía trước của hắn, một chiếc nhị giai thuyền biển, đang cùng mấy chục chiếc nhất giai biển thuyền ràng co. Chương 259, Hãn Hải chinh phong. Chương 259, Hãn Hải chinh phong. Nhị giai thuyền biển, dài đến 10 trượng, cao 3 trượng, nghiêm nhiên là một cái tiểu hình di động tọa thành giống như. Mà nhất giai biển thuyền, dài 2 trượng, cao nửa trượng, cùng nhị giai thuyền biển so sánh, giống như đứng tại Khôi Ngô Tráng Hán trước mặt năm tuổi anh đồng. Dương Trần Hiên kinh ngạc chính là, nơi này cách Ngọa Long đảo rất gần, đoán chừng chỉ có 300 dặm. Những cái kia nhất giai biển thuyền Rõ ràng tất cả đều là Ngọa Long Đảo Linh Ngư dân đầu lĩnh Chương Hải Tân đang cùng nhị giai trên chiến thuyền tu sĩ thương lượng. Liếc nhìn trên chiến thuyền cỡ sĩ, Minh Dương đạo vu gia gia tộc tiêu chí. Sa sa nhìn lại, Chương Hải Tân tức giận bất bình, lớn tiếng kêu la: "Tại tiên bối, đám này ngân ngân cá là chúng ta thật vất vả xua đuổi đến cùng nhau, các ngươi nói đều không nói một tiếng, cứ như vậy vẫn đi, không tốt à?" Nhị giai trên chiến thuyền có người cười khẩy nói: "Chương Hải Tân, đầu óc ngươi bị giấy mất. Nơi này là cộng đồng hải vực, các ngươi không có bạn sự bắt ngư, thức thời thì mau cút, đừng nghĩ nhặt chúng ta thừa cặn bã." Nhất giai biển thuyền Linh Ngư dân dồn dập kêu la: Nhưng mà, một cái trầm muộn âm thanh ầm vang lên, đem tất cả kêu la âm thanh đều ép xuống. Các ngươi muốn cùng ta vu gia khai chiến? Chúc cơ tu sĩ thanh âm vừa ra tới, liền đem Ngọa Long Đạo linh ngư nhân bọn họ tất cả đều chấn nhiếp. Thực lực chênh lệch quá lớn. Dù cho không có cái này nhị giai thuyền biển, bọn hắn mấy chục người đi lên, cũng không phải trên tàu biển vu gia đám người đối thủ. Bất quá, nhưng vào lúc này, Nguyên bản liên tính bầu không khí đột nhiên bị đánh phá. Tại trấn hiên thủ ý dưới, Thanh Sả thân ảnh tật tốc hướng về phía trước lao đi, trên thân ẩn ẩn tán mắt ra xanh biếc linh quang. Sóng biển cuộn cuộn, sóng cuộn mãnh liệt. Lúc này, Ngọa Long Đạo bên trên linh ngư dân, nhìn thấy trong nước biển lúc gần lúc hiện thanh xà, không không động dung. Trương Hải Tân tu vi cao nhất, hắn đã phát hiện thanh xà trên đầu, ngồi một cái tu sĩ, trong lòng hơi động, cùng những cái kia linh ngư dân bất động. Hắn là đặc biệt tìm hiểu quá đạo chủ Trần Hiên tin tức, biết rồi Trần Hiên là một tên ngự trùng sư, thủ hạ có một cái thanh xà, cực kỳ kỳ dị. Không phải là Trần Hiên đạo chủ tới. Vẹn vẹn mới hơi, thông linh thanh xà liền tới đến nhị giai chiến truyền trước mắt. Sa Đầu ngẩng lên thật cao, ngôi xếp bằng Trần Hiên bỗng nhiên đứng dậy. Khí thế bảng bạc trong lúc đó phát tán ra. Cả ngươi phảng phất tắm dựa tại chói sáng bạch mang bên trong. Các ngươi muốn cùng ta Ngọa Long đạo khai chiến." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào nhị giai trên chiến thuyền mỗi một cái tu sĩ trong thai ông ông tất hưởng. Nhị giai trên chiến thuyền chúc cơ tu sĩ tại biển học đột nhiên biến sắc. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Không cần đoán, Ngọa Long đạo bên trên có thực lực này, hẳn là đạo chủ Trần Hiên không thể nghi ngờ. Tại hạ tại biển học gặp qua Trần đạo chủ. Tại biển học phi nhiên mà ra đối Trần Hiên chắp tay thi lễ. Vô luận như thế nào, Trần Hiên thân làm Ngọa Long đạo đạo chủ, thân phận so với cùng giai hắn cao hơn một chút. Hung chi, Trần Hiên là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, nam gần đây danh tiếng đang thịnh để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù so với Trần Hiên sớm chục cơ 10 năm, nhưng thật đối đầu, chưa chắc là đối thủ của hắn đặc biệt là đầu kia Thanh Sả, vừa nhìn liền biết dám hiểu Ngự Thủy, coi như còn không có đột phá đến nhị giai, tại mênh mông trong biển rộng, cũng là cực kỳ khó chơi. Vì sao ở chỗ này tranh chấp? Trần Hiên qua loa đáp lễ, quay người hỏi phía sau Trương Hải Tân. Hắn đương nhiên muốn nhường phía bên mình người mở miệng trước, chiếm cứ ra tay trước ưu thế. "Đạo chủ, chuyện là như thế này." Trương Hải Tân mau tới trước, đĩnh đạc mà nói. "Sự tình rất đơn giản." Ngọa Long đảo linh ngư dân phát hiện một đoàn ngân ngâm cá. Ngân ngâm cá tốc độ có phần nhanh, ưa thích kết nhóm sinh hoạt. Chương Hải Tân nhận được tin tức về sau, xuất lĩnh hơn trăm tên linh ngư dân, đem cái này một đoàn ngân ngâm cá vây khốn đứng lên đang ra tay lúc, kết quả Minh Dương đạo thuyền biển đột nhiên đến. Hỏi cũng không hỏi, trực tiếp hất ra lưới kéo, đem cái này một đoàn ngân ngâm cá đều bắt được. Cái này khiến vất vả đã hơn nửa ngày Ngọa Long đảo linh ngư dân bọn họ cảm nhận bất bình. Bởi vậy, Chương Hải Tân cái này tiến lên, cùng vu ra lý luận. Trần Hiên nhìn mấy chục cái nhất giai biển thuyền. Mỗi cái biển trên thuyền có 2 3 tên linh ngư dân, hoặc phụ phụ Hoàng huynh đệ cũng có số ít mang mười mấy tuổi hải tử, tất cả đều là luyện khí kỳ, đại đa số là luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ chỉ có ba thành, luyện khí hậu kỳ càng là lác đác không có mấy. Lại nhìn vu gia da nhị giai trên tàu biển, một đống lớn ngân gấm cá tại to lớn lưới kéo bên trong nhảy nhót tung bừng. Trần Hiên đối ngân gấm cá không có hứng thú. Nhất giai hạ phẩm linh ngư, số lượng lại nhiều, cũng bán không đến bao nhiêu linh thạch. Thế nhưng, sau lưng cái này hơn trăm tên linh ngư dân, đều là hắn ngoại long đảo bên trên tu sĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thuộc về hắn con dân. Trần Hiên hơi chờ suy tư, cao giọng hỏi, "Vu đạo hữu, Xin hỏi, Minh Dương đảo cách nơi này có bao nhiêu dặm? Hơn 800 dặm. Có thể cái này cách ta Ngọa Long đảo chỉ có 200 dặm. Trần Hiên sắc mặt lạnh lẽo. Tại biển học không hoàng hốt không chứng nói, Trần đạo chủ mới tới cho đến, có một số việc khả năng không rõ lắm. Đông Sơn quần đảo, trong trăm dặm mới là nội hải, ngoài trăm dặm liền là công cộng hải vực, mọi người đều có thể bắt vớt. Trần Hiên đảo mắt nhìn về phía Trương Hải Tân. Quy củ là như vậy. Bất quá, lúc ấy chúng ta xưa đội những này ngân gấm cá lúc, còn tại nội hải bên trong. Trương Hải Tân có chút không cam lòng nói ra. Trần Hiên khẽ nhíu mày. Lần này tranh chấp, Ngọa Long Đạo Linh Ngư dân cũng không có chiếm lý, chỉ là một chút ngân gấm cá, được rồi, nhường cho bọn họ cũng là phải." Trần Hiên trầm giọng nói ra. Hắn là cái dạng đạo lý người. Mặc dù Minh Dương Đạo Vu gia làm được có chút không chính công, nhưng không có trái với quốc ngữ, chỉ là ỷ thế hiếp người, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn tính toán. Trần Hiên nhìn về phía Vu gia nhị giai thuyền biển. Tại biển học đứng ở đầu thuyền, còn lại hơn 40 tên tu sĩ, kỷ luật nghiêm minh, xếp thành trận thế, tổ thành gia tộc chiến đội bộ dáng. Trần Hiên lạnh nhạt hừ một tiếng. Loại này trận thế, rõ ràng coi bọn họ là thành địch nhân, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hắn kềm chế ở trong lòng không nhanh, đối Chương Hải Tân nói ra, có việc trở về rồi hay nói, cùng đi đi. Đúng, đạo chủ. Lại không tình nguyện, Chương Hải Tân cũng đành phải phát ra hiệu lệnh, nhường mọi người điều chuyển thuyền đầu trở về địa điểm xuất phát. Minh Dương đạo vu gia lớn lối như thế, bất quá là ỷ vào thuyền kiên phao sắc, chúc cơ tu sĩ nhiều, gia tộc tu sĩ chiến lực mạnh. Sớm đem phụ cận cộng đồng hải vực làm vị bọn họ tư gia ngư trường phát. Đối ngoại Long Đảo bên trên linh ngư dân, Trần Hiên sớm có kế hoạch. Dù sao tất cả đều là tu sĩ, là dưới trướng hắn một cố trọng yếu lực lượng. Ngoại Long Đảo linh ngư dân bọn họ yên lặng trở về giúp đi. Sau lưng nhị giai trên tàu biển. Vu gia chúng tu sĩ dồn dập chửi rủa. "Cút đi, một nhóm vô dụng rát rưởi. Không có thực lực kia, cũng đừng đọ mắt người khác ngư lấy được. Thanh Thanh thật thật về nhà trồng trồng đi." Trần Hiên khẽ nhíu mày. Trong đó có một cái vu gia tu sĩ rêu cặn nói, "Xách, xách, còn nói mới tới ngọa long đạo chủ là Kim Dương tông tiên kiêu, nguyên lai like cũng là đồ hiền nhác. Thanh em không lớn, vốn chỉ là ở chỗ nhà tu sĩ ở giữa nhà rảnh." Trần Hiên ngũ giác nhạy bén, nghe được rõ ràng. Trong lòng cười lạnh. Sau đó, xoay người lại, ánh mắt giống như điện, đối với nhà chúng tu sĩ nhìn lướt qua. Xem ở vu gia trên mặt, tha cho ngươi một mạng, tự đoạn một tay còn chưa tính." Trần Hiên vừa mới dứt lời, cái kia vừa rồi chào phúng hắn vu gia tu sĩ liền sắc mặt trắng bệch, trốn vào trong chiến trận. "Ba hơi, ba hơi về sau, ngươi lại không độc thủ, đừng trách ta ra tay vô tình." Tại biển học sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi, cái kia tộc nhân ở sau lưng chào phúng Trần Hiên, thân làm chốc cơ tu sĩ hắn, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Người kia tên là Tại Học Thuận, là tộc Khắc Đệ, luyện khí hậu kỳ, nhưng là cái toái miệng. Bình thường trong gia tộc, tại gia lên mặt, ưa thích nói chút nói nhảm, hiện lộ rõ ràng thân phận. Không nghĩ tới, lúc này thế mà Liển Trần Hiên cũng dám chào phúng. Luyện ký cùng chúc cơ, vốn là có vẻ mặt thân phận trên lệch thật lớn. Huống chi, Trần Hiên vẫn là ngọa long đạo đạo chủ. Nếu là tán tu lời nói, chỉ dựa vào vô cớ chào phúng tu sĩ cấp cao điểm này, liền đã có đường đến chỗ chết. Chân đạo Hưu bất giận, tiểu bối lời nói đùa, hà cớ coi là thật, ta thay hắn hướng ngươi nhận lỗi. Tại biển học chắp tay ôm quyền hành lễ nói ra. Nhưng mà, Trần Hiên lại lạnh lùng nói, ba hơi đã qua, ngươi cũng không nguyện vọng qua đây, ta liền bắt người già tới. Trần Hiên tâm ý khẽ nhúc nhích. Dầm dầm, thủy tiếng nổ lớn. Bích thủy kiếm bỗng nhiên một phát, bàng bạc mãnh liệt giật mình người khí thế, điều khiển nước biển sóng biếc nhấc lên một cái chừng cao 10 trượng to lớn sóng biển, cao cao cuộn lên, phảng phất muốn đem nhị giai thuyền biển một cái nuốt vào. Tại ngự thủy thần thông gia chỉ dưới, bích thủy kiếm phát ra trận trận nhiếp tâm hồn người tiếng kiếm veo, điều khiển lấy sóng lớn ngập trời gào thét mà tới. Vũ gia tu sĩ đều sợ hãi. Không thể. Tại biển học kinh hô một tiếng, trước người nhiều thêm một đôi phân thủy nga mi thứ, linh quang lập loé, ngừng tại hư không chỗ, nặng xinh xinh gánh vác sóng lớn khí thế. Trần đạo chủ tạm dừng tay. So sánh với trước đó khiêm nhường bộ dáng, Lúc này tại biển học trên mặt nhiều hơn mấy phần lĩnh ý Trần Hiên một mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn qua Vũ gia đám người. Hắn không muốn cùng Minh Dương đạo tại gia là địch, nhưng không có nghĩa là Vũ gia tùy tiện một cái a miêu a khẩu đều có thể cháo phúng hắn. Rất tốt. Trần Hiên thân em cũng lớn, lại truyền khắp xung quanh hải vực, ở đây tu sĩ, vô luận là nhị giai thuyền biển Vũ gia tu sĩ, vẫn là ngọa long đạo linh nữ nhân, đều nghe được rõ ràng. Năm quyền lực phương pháp tốt nhất, cho tới bây giờ đều là bạo lực. Vũ đạo hữu nếu muốn tình giáo, ta liền chỉ điểm ngươi một hai là được. Không sai, Trần Hiên liền như vậy đại khí. Căn bản không có sẽ là biển học để ở trong mắt. Lúc này, tại biển học sắc mặt căng cứng, rên lên một tiếng, thân thể lung lay muốn lay động. Nếu không phải Trần Hiên thủ hạ lưu tỉnh, hắn chỉ sợ sớm đã duy trì không được. Nhị giai trên tàu biển, Vu gia đám người càng là trong lòng run sợ, thỉnh thoảng có từng tia từng tia ngấn nước bay qua, phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, vạch phá khuôn mặt. Mọi người tại đây, không không kinh ngạc. Tại biển học thế nhưng là chốc cơ tầng 2, chốc cơ 10 năm Vu gia uy tín lâu năm thủy pháp tu sĩ. Mà Trần Hiên, nghe nói chốc cơ bất quá 1 2 năm, mới vừa vững chắc cảnh giới, ổn thỏa ổn thỏa chốc cơ một tầng. Nhưng mà, tại Trần Hiên trước mắt, tại biển học căn bản không chịu nổi một kích. Không phải nói là ngự trùng sư sao? Kiếm tu kiếm đạo. Tại sao lại am hiểu thủy pháp? Tại biển học trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thao thiên cử lãng, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, ép tới hắn không thở nổi. Nguyên lai, like, hắn phân thủy nam nhi thứ là quyển thủy hệ pháp bảo, am hiểu phân thủy chạy nhanh sóng, bây giờ lại tại Trần Hiên áp bách dưới, không thể động đậy. Thân làm thú hoàng các học tâm gia tộc, hắn còn có một cái nhất giai cực phẩm thủy thú, là hài chiến bên trong tốt giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy Trần Hiên dưới người mười trượng thanh xạ, không dám triệu hắn đi ra trợ chiến. Chỉ một chút Hắn liền có thể kết luận, cái kia 10 trưởng thanh sở, chí ít nhất giai cực phẩm, mà lại trực tỉnh bộ phận giao xà huyết mạch, xa không phải của hắn cực phẩm hải thú chỗ có thể chống đỡ. Không hổ là Kim Dương tông mới nhân vật thiên kiêu một đời, có thể thay thế một môn bảy trúc cơ nam cung gia, đảm nhiệm ngọa long đảo đạo chủ. Thể nội pháp lực đang điên cuồng phát ra, đối diện Trần Hiên, lại cử trọng được hình, hờ hợt. Tại biển học biết rồi, chính mình không phải đối thủ của Trần Hiên. Thắng bại chỉ ở Trần Hiên một ý niệm. Trần đạo chủ, chuyện gì cũng từ từ. Tại biển học chịu đựng nội khí, miễn cưỡng gạt ra điểm khuôn mặt tươi cười nói ra. Thấy Trần Hiên không có trả lời, Tại biển học cắn răng một cái. "Học thụ, cút ra đây." Chương 260. Lưu Quang lôi độn. Chương 260. Lưu Quang lôi độn. Nghị giai trên tàu biển, Vũ gia tu sĩ trận trong đội một trận hỗn loạn. Ngay tại ở biển học nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Tại học thụ từ trong đám người đi ra, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp kêu lên, "Thập tất ca, im ngay." Tại biển học lạnh giọng quát, "Có thể nhớ kỹ tộc quy." "Nhớ kỹ?" Tự đoạn một tay đi. Tại biển học thanh âm tại trong gió biển lộ ra phá lệ lạnh lùng. "Ngươi sợ lời nói, ta giúp ngươi." "Không cần." Tại học thụ oán hận nhìn Trần Hiên một chút, rút ra một chôi pháp đao, trở tay liền cắt xuống cánh tay trái. Mặc dù toái miệng, nhưng ở thời khắc nỗ chốt, ngược lại là cái dám xuống tay. Dù cho đau nhức đến sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũng nhịn đau khổ đem đoạn dưới cánh tay trái chăm chú ôm vào trong lực. Trần Hiên lạnh nhạt hừ một tiếng, bích tùy kiếm chậm rãi thu hồi. Thảo thiên cự lãng hóa thành sông thiên vũ hoa, ở giữa không trung nổ tung lên, điểm điểm nhỏ giọt xuống, giống như rơi xuống một trận như mưa to. Trần Hiên tại bão trong mưa, tất cả hạt mưa đang đến gần hắn thân thể hơn chượng chỗ, đều hóa thành từng tia từng tia sương mù. Trần Hiên trên thân sạch sẽ, không có một ít thấm ướt. Cùng lúc đó, Tại biển học cũng thu hồi phân thủy nga mi thứ, lấy ra một viên linh đan đút cho tại hậu thủ, sau đó giúp hắn ngừng chỗ cột tay mềm máu. "Trần đạo chủ, ngươi hài lòng đi. Lần này xem ở thú hoàng các trên mặt, tiểu trường đại giới. Nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha." Nói xong, Trần Hiên đối xung quanh ngọa long đạo linh ngư dân vẫy tay, ra hiệu hội đạo đám người phát ra tiếng hô, từng cái cao hướng bừng bừng phát truyền trở về địa điểm xuất phát. Không có chút nào thu hoạch, lại phản phật đánh thắng trận giống như. Nhìn qua Trần Hiên bọn người đi xa thân ảnh đoán chừng nhẹ không được tiếng nói. Lúc này, có cái lao thành vu gia tu sĩ đối với biển học nói ra. Biển học Vì cái gì không cần truyền biến linh pháp huynh hắn? Tại biển học lập đầu, thất thúc, Trần Hiên người này thâm bất khả trắc. Dù cho dùng truyền biến linh tinh ảo, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ cũng không phải học thụ một cái cánh tay truyện. Có người không cam lòng nói ra, người chim này như thế khinh thị chúng ta vô gia, cứ tính như thế. Được rồi. Tại biển học khẽ miệng lộ ra tia cười lạnh. Làm sao có thể được rồi? Cái nhục này hôm nay, ngày khác nhất định nường hắn gấp trăm lần hoàn lại. Đi, chúng ta hồi đạo. Cùng một thời gian, Trương Hải Tân giáng ngữ lấy linh trụ, đi theo tại Trần Hiên bên cạnh. Đạo chủ Vũ gia sợ rằng sẽ ghi hận trong lòng. Trần Hiên liếc nhìn Trương Hải Tân. Vũ gia tắc phong luôn luôn bá đạo, Minh Dương ở trên đảo chín chốc cơ không có một cái là dễ nói chuyện. Vậy ngươi còn tiến lên cùng bọn hắn lý luận? Ta đây không phải không có cách nào đi, đều là chuốt khổ các các, toàn bộ ở đây kiếm ăn. Nếu là không ai ra mặt, Vũ gia càng thêm phất lối. Trần Hiên ngắm nhìn trên biển các vị linh ngư dân đúng là chuốt khổ các các. Xem sắc mặt quần áo, sinh hoạt so với ngọa long đảo bên trên linh nông còn muốn khác nhau. Nam cung gia ở đó thời điểm, Vũ gia cũng là như thế phất lối. Xưa nay đã như vậy, Vũ gia có chín chốc cơ. Ba tên trúc cơ chủng kỳ, một tên hậu kỳ, bốn người này tất cả có một đầu nhị giai linh thú. Nam cung gia thực lực không đủ, căn bản không dám cùng Vu gia đối kháng. Trần Hiên nở nụ cười. Thứ khi hắn đi vào ngọa Long đảo sau, trên dãy thực lực so với Nam cung gia còn muốn kém nhau. Chỉ có hai tên trúc cơ sơ kỳ. Trời tối ngày mai, đem trên đảo hết thảy linh ngư dân đều tập trung lại, liên đến phòng thị trong tử quán, ta có việc thương lượng với bọn họ. Hay, được, cùng ngày. Trở lại Long Hưng Sơn chẳng sau. Trần Hiên đi trước cùng ba vị nương tử xâm nhập trao đổi cảm tình. Sau đó, tìm tới Chu Thế Dư nhân. Nó nhìn nhị giai cực phẩm chiến thuyền cải tạo tiến độ. Thực ra, hắn đối Ngọa Long Đạo có chọn vẹn khai phát kế hoạch. Trên đảo tu sĩ là quý giá tài nguyên. Bọn hắn bản thân khả năng không có quá nhiều tiềm lực phát triển, nhưng chỉ cần đóng lại lòng người, giải quyết cuộc sống của bọn hắn vấn đề, tương lai sinh dục con cái sẽ có càng nhiều khả tạo chi tài liệu. Mà những người này, thiên sinh chính là Trần gia trung thực tùy tùng. Bồi dưỡng đúng phương pháp, tương lai có thể trở thành hắn đắc lực giúp đỡ. Dùng lai giống linh cây lúa giải quyết linh nông thu nhập vấn đề về sau, hắn theo kế hoạch trợ giúp những này linh ngư dân cải thiện sinh hoạt. Ngày thứ 2, Ngọa Long Vương thị trong tự quán 800 linh ngư dân đều chỉnh diện. Trần Hiên lúc đến, lặng ngắt như tờ, toàn bộ quy củ ngồi tốt. Trong tử quán, vẹn vẹn có thể chứa đựng hơn trăm người, có thể ngồi vào tới, đều là linh ngư dân bên trong thực lực khá mạnh. Còn lại 700 người, toàn bộ ở bên ngoài tụ tập đứng thẳng. Gặp ngươi đến tới đủ, Trần Hiên nhường hộ tống tới trước Chu Thế Giới nhân phát biểu. Chuyện thứ nhất, chính là từ nay về sau, linh ngư dân giao nạp đến phường thị linh ngư, giá cả từ 6 thành tăng lên tới 7 thành, đừng nhìn vẹn vẹn nâng giá một thành, trên thực tế linh ngư dân thu nhập tiếp cận đề cao 2 thành. Chu Thế Giới nhân tuyên bố về sau, trong tử quán một trận ồn ào, một mảnh tiếng khen Một chút cảm xúc kích động linh ngư dân, thậm chí quỳ lạy đứng lên. Một chút chờ đợi hơn trăm tức. Chu thế giới nhân gia hiệu mọi người im lặng. Ngay sau đó, tuyên bố chuyện thứ hai. Ngoa Long đảo đem khởi công xây dựng linh cựu nhà xưởng, tất cả linh ngư dân, chỉ cần có tu vi, cho dù là luyện khí tầng 1, đều có thể xin đến linh cựu phường công tác. Theo tháng nhận lấy tù lao, xem linh ngư dân tu vi cùng năng lực làm việc mà định ra, nhưng thấp nhất không ít hơn mỗi tháng 10 khỏa linh thạch. Lời vừa nói ra, tiểu quán lóc nhà đều muốn lật ngược. Chỉ cần có thể tiến vào linh cựu nhà xưởng, 1 năm 120 khỏa linh thạch, so với bọn hắn đánh cá mạnh hơn nhiều pháp. Phải biết, linh ngư dân sinh hoạt gian khổ, quanh năm suốt tháng, một cái biệt truyền đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy linh hạt. Còn muốn bước lên tính mệnh phong hiểm đại hải vô tình, rất nhiều linh ngư dân số mệnh cuối cùng chính là tang thân tại trong biển rộng. Bây giờ, Trần Hiên cho bọn hắn một cái lựa chọn khác đối những cái kia không am hiểu thủy pháp hoặc tu vi cảnh giới kém linh ngư dân tới nói, không khác là mở ra một cái cuộc sống mới đại môn. Lần này, tiếng động lớn tiếng ồ nào càng nhiều. Mấy trăm tức về sau, mới dần dần bình phục lại. Tiếp theo, chu thế giới nhân tuyên bố truyện thứ 3. Nhị giai cực phẩm chiến truyền ngoại long hào cải tiến hoàn tất. Tại không có tổn hại giảm sức chiến đấu tình huống dưới, tăng lên rất nhiều bắt cá vũ khí, tự hình lưới kéo, lưới vây, lươn mạng, kéo dài dây thừng, câu cùng cây lao các loại, bắt cá hiệu suất vượt xa những này nguyên thủy nhất giai biển truyền. Nói không khoa trương, cải tiến sau hỏa long hảo thuyền biển, một mạng liền có thể đánh bắt mấy tấn linh ngư, một chuyến có thể thu hoạch cả tấn. Vũ gia loại kia nhị giai thuyền biển, tại hỏa long hảo trước mắt, xét dày cũng không xứng đương nhân, nhị giai cực phẩm chiến thuyền, phí tổn cũng không ít. Dùng linh thạch trung phẩm làm khu động lực, một lần muốn tiêu hao mấy ngàn quả linh thạch. Dùng một viên linh thạch 20 cân phổ thông linh ngư giá cả đi ra ngoài một chuyến, ít nhất phải bắt cực khổ trăm tấn linh ngư mới có lời. Ngọa Long hào chiêu mộ thủy thủ, đãi ngộ tương đối cao, không chỉ có mỗi ngày tính công, còn theo ngư lấy được điểm lấy tiền lãi. Bất quá, yêu cầu điều kiện cũng cao. Nhất định phải tu hành thủy thuộc tính công pháp, luyện khí trung kỳ trở lên. 800 linh ngư dân, điều kiện phù hợp, chỉ có giải giác 80 người. Cái này 80 người, cũng là Ngọa Long đạo linh ngư dân bên trong tinh anh. Đạo chủ, về sau chúng ta là không phải cũng có thể đi ngoài hải, chặn đường vu gia xua đội linh ngư." Có người tại trong tiểu quán kêu lên. "Đó là tự nhiên." Trần Hiên mỉm cười. Giống như ngày hôm qua giống như, đều bằng bản sự. Trong thủy quán ầm vang cười to. Thấy thế nào, Vu Gia Nghị giai thuyền biện cũng không sánh nổi Ngọa Long Hào. Thật muốn lại gặp nhau lời nói. Ngọa Long Hào chiến thuyền có thể đem Vu Gia thuyền biện vượt qua một bên đi hủi. Có Ngọa Long Hào, Ngọa Long đạo linh ngư dân không cần bốc lên phong hiểm một mình đi đánh cá để cao thu cả giá cả, sắp xếp nhỏ yếu đến linh tự nhà xưởng công tác, tổ chức tinh anh dùng Ngọa Long Hào bắt cá đây cũng là Trần Hiên làm Ngọa Long đạo 800 linh ngư dân bọn họ an bài cải thiện sinh hoạt kế hoạch. Người, mới là phát triển căn bản nội lực. Trần Hiên ngay cả phàm nhân đều muốn phát triển. Trong chi những này vốn có linh căn cấp tú sĩ, Ngọa Long đảo bên trên sinh cơ dạt dạo. Phạm nhân bảy quận, thuận lợi đem điền sản ruộng đất thu về, giá rẻ bên ngoài cho thuê bình dân, mở rộng viên tổ cây lúa ăn no bụng, phạm nhân mới có sức lực, tài năng chậm rãi phát triển còn lại các hạng văn minh khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hàng hóa, thôi động thành thị hóa tiến trình. Loại chuyện này, bách tính giàu có về sau, từ từ tích lũy, đã đến, đến giờ, tự nhiên nước chảy thành sông đối với cái này, Trần Hiên cũng không nắm này. Hắn chỉ bắt cái mơ hồ. Hạ đạt đạo chủ lệnh, nhường quận trưởng bọn họ đoạt lại tới tiền thuế, cấp cho đám quan chức tiền lương về sau, toàn bộ vùi đầu vào bình dân giáo dục. Trủy loại xây dựng, nông thôn ý liệu các phương diện, hình thành tốt tuần hoàn. Viên tổ linh cây lúa mở rộng trồng trọt diện tích đến hơn 5 ngàn mẫu. Từng bước xây dựng đại hình linh tự nhà xưởng. Hết thể đều tại phát triển chiều hướng tốt. Trần Hiên cũng đem Lưu Quang Lôi Độn Thuật cùng Linh Hải Thủy Độn Thuật tu hành nhập môn. Lưu Quang Lôi Độn Thuật là đạo tông lôi pháp, dùng thân người làm tiểu thiên địa, thông qua tu tập thể nội âm dương nhị khí, cùng giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực lẫn nhau cảm ứng cộng minh, dùng cái này đến khu động độ thân phi độn. Trần Hiên vốn là lôi đỉnh đạo thể, rất nhanh liền lý giải thuật pháp nguyên lý. Không hổ là tệ quốc lôi tu tông môn công pháp, bộ này lưu quang lôi độn vật thả tại toàn bộ Trung Quốc, đều là đỉnh tiêm. Nếu là có thể tu luyện tới lại thành, lôi đỉnh vật trượng, phi thiên đột địa, không gì làm không được. Tốt công pháp. Trần Hiên nụ cười trên mặt sảng lạnh. Trời tối người yên thời điểm, Trần Hiên một mình đi vào bờ biển. Thinh quang sảng lạnh, minh nguyệt giữa trời. Tại thể nội dùng thân người mô phỏng hỗn độn trạng thái tiểu thiên địa, đối người khác mà nói muôn vàn khó khăn, nhưng đối Trần Hiên tới nói, dễ như trở bàn tay. Trong cơ thể hắn ban đầu giựng lôi đỉnh đạo chủng, pháp lực bên trong tự mang lôi đỉnh khí tức, lại có thần tiêu nội thị pháp tăng thêm rất nhanh liền đem thể nội pháp lực chia thành âm dương lượng khí, dựa theo lưu quang lôi độn thuật đi chép, Trần Hiên đem âm dương lượng khí tùy theo kinh mạch có thứ tự tuần hoàn, dần dần dung hợp, cả người đều bị một tầng màu xanh thảm lôi quang lở lở, toàn thân ấm áp dễ chịu, đặc biệt tư sướng. Sau đó, âm dương nhị khí dần dần dung hợp được, lẫn nhau đan xen, phát ra rất nhỏ tiếng sấm. Trần Hiên tâm niệm vừa động, một trận lốt bụp giòn vang lên, lôi quang chợt hiện, thân thể nhoáng một cái, liền đến ngoài trong trượng. Thật nhanh a. Trần Hiên trong lòng cảm thán. Cái này lưu quang lôi độn thuật chỉ là nhập môn, tốc độ chính là xuyên vân toa mấy lần. Vì theo tu vi làm sâu sắc, kỹ có thể tiến giai lời nói, lưu quang lôi độn đột vật tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, tăng lên trên diện rộng hắn công thủ thực lực. Trần Hiên toàn thân đều bị lôi đỉnh chi lực bao phủ, tiện tay một chỉ, liền có nhất đạo lôi hồ từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, phát ra trầm thấp âm thanh sấm sét. Cái này khiến Trần Hiên có chút ngoài ý muốn. Lưu quang lôi độn thuật còn có thể chi xuất trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực, nhường pháp lực vận chuyển càng thêm lưu loát. Lấy lại bình tĩnh, Trần Hiên bắt đầu liên tục thi triển Huyền Thiên Lôi Lộ thuật, hóa thành một đạo lang quang, không ngừng phóng hiện, dễ như trở bàn tay phi độn mà đi. Thần niệm lay động, tại bờ biển phi hành tầng bay vòng, cái này mới dừng lại. Chương 261 Ngoại Hải San Yêu. Chương 261 Ngoại Hải San Yêu. Trần Hiên ước định một chút, dùng hắn hiện tại thể nội pháp lực, chí ít có thể dùng liên tục thi triển hơn 100 lần lưu quang lôi độ thuật. Nếu như còn muốn tiếp tục thi triển, liền muốn bổ sung pháp lực. Tốc độ như vậy, đối phó phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, dư giải. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ, hắn đều có lòng tin quần nhau một phen. So ra mà nói, tại hải đảo bên trong phát triển, thủy độn thuật càng thêm tương dụng. Tại tạo hóa đang tác dụng dưới, Trần Hiên thủy linh căn đã tới chúng phẩm. Tăng thêm ngự thủy thần thông giá trị. Đối thủy linh khí lực tương tác thậm chí mạnh hơn thượng phẩm linh căn, linh hải thủy độn thuật tu hành so với lưu quang lôi độn thuật muốn dễ dàng nhiều. Trần Hiên chậm rãi trầm vào trong nước biển, Minh Ngung đại hải trở thành Trần Hiên sân chơi. Tại ngự thủy thần thông gia trì dưới, hắn bừng tỉnh như lấy biển giao xà, thân thể cùng nước biển hòa làm một thể. Tâm ý khẽ nhúc nhích, linh hải thủy độn thuật động nhiên một phát, hóa thành nhất đạo thanh ảnh, tại băng linh hắc ám đáy biển trong thế giới vạch một cái mà qua. Tốc độ nhanh chóng, đổi lại vượt qua nhị giai cực phẩm chiến thuyền Ngọa Long Hạo. Tại thuần dương pháp lực toàn lực thôi động dưới, giống như giao xà, hai lòng giao du tại bên trong đáy biển. Không am hiểu thủy pháp tu sĩ, tuy là giả đan chân nhân, tại đại biển này bên trong cũng bắt ta không có cái nào." Trần Hiên nghĩ thầm, trong lòng một trận thư sướng. So với vừa tới Ngọa Long đảo thì mê võng, lúc này, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Qua mấy ngày, Chu Thế Giới Nhân đem những cái kia linh ngư dân huấn luyện được không sai biệt lắm, cũng nên ra biển săn bắt nhị giai hải thú, kiếm chút linh hải. Nghĩ đến trong túi quần dấu tuyết, Trần Hiên không khỏi một trận cười khổ. Thân làm hải đạo chí chủ, đương nhiên muốn lợi dụng được mảnh này linh hải, thu hoạch tu chân tài nguyên. Cũng làm cho những cái kia linh ngư dân mở mang tầm mắt, tăng thêm lòng tin. Hơn 10 ngày sau, Võ Long Hào chở 80 danh thủy tu, tại chu thế giới nhân điều kiện dưới, một đường nhằm hướng đông. Trên đường đi, gặp được không ít lần cận hòn đảo linh ngư dân. Nhìn thấy Võ Long Hào bực này nhị giai cực phẩm chiến thuyền, phía trên còn trang bị bắt ngư dụng cụ, không không kinh ngạc. Lúc này, tại biển học đang chỉ huy tập nhân, phối hợp lẫn nhau, săn bắn một cái biển sâu bạch tuộc yêu thú. Tại biển học triệu hồi ra nhất giai cực phẩm hải thú, một cái hình thể to lớn yêu quor, cùng biển sâu bạch tuộc quân quít lấy nhau. Hắn thị tế lên phân thủy nam mỹ thứ, không ngừng mà tập kích biển sâu bạch tuộc con mắt. Vũ gia tu sĩ mượn nhờ nhị giai thuyền biển, thỉnh thoảng phát ra linh tinh thảo đánh phía biển sâu trường tại thân hình khổng lồ. Như thế cho thế, cũng chỉ là khó khăn lắm lấy được thượng phong. Biển sâu bạch tuộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, tính tình bạo nóng này, tại tam phương vây công dưới, vẫn như cũ tức giận vùng lên xúc tu ra sức phản kháng. Ngoạ Long Hào xuất hiện tại điểm, biển sâu bạch tuộc đã thủ thương. Thấy đánh không lại, biển sâu bạch tuộc phun ra một đại đoàn màu mực yêu nước, chìm vào đáy biển, trốn bán sống bán chết. Tại biển học biển sắc, hắn nhìn thấy Ngoạ Long Hào đến, một chút phân tâm, này mới khiến biển sâu bạch tuộc mượn cơ hội phá vây. Nếu để cho nó chìm vào đáy biển, Hắn cũng bất lực đáy biển thế giới bên trong, các loại hải dương yêu vật nhiều vô số kể, rất nhiều yêu vật vẫn là kết nhóm thành đội, tuyệt không phải một mình hắn có thể đối phó. Hơn nữa, càng là biển sâu, nước biển áp lực càng mạnh, đối tu sĩ ảnh hưởng cũng càng lớn. Mắt thấy biển sâu bạch tuộc liền muốn chạy thoát, một đạo cự đại ngân sắc cây lao lao vụn vụt mà ra. Bộ ra sóng nước, trực tiếp bắn trúng biển sâu bạch tuộc, cây lao bên trên móc câu trăm chú câu ở thân thể của nó. Gợn sóng cuộn cuộn. Ngọa Long Hào bên trên các tu sĩ dạo động bạc quay, nhanh xinh xinh mà đem biển sâu bạch tuộc câu lên thuyền bên trên. Tại biển học mặt lạnh nhìn xem Ngọa Long Hào. Bên cạnh tộc tốc thúc thấp giọng nói ra, nhị giai cực phẩm chiến thuyền. Ngoại Long Đảo lúc nào có loại này chiến thuyền rồi? Là Trần Hiên mang tới. Thuyền của ta, nếu như chúng ta Minh Dương Đảo cũng có như vậy nhị giai cực phẩm chiến thuyền. Cái kia tộc tốc một mặt hướng về nói, nói cẩn thận. Tại biển học ngắt lời hắn, "Thập Thất Ca, làm sao bây giờ?" Tại học thụ một mặt hẩn trước hỏi. Cánh tay trái của hắn đã đoán về, ngoại trừ có chút không tiện lợi, ảnh hưởng tay trái thi pháp bên ngoài, cũng phổ thông tu sĩ không khác. Có thể làm sao? Tại biển học không hề nghĩ ngợi, giọng căm hận nói ra, chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta sẽ đem Bạch Tuổi phân ngươi một nửa? Hắn trên thuyền còn có một tên trút cơ, lại nói, loại này nhị giai cực phẩm chiến thuyền, thật độc thủ, chúng ta ai cũng đừng hòng đạo thoát. Lời này vừa nói ra, Vũ gia Cát Tu sĩ lập tức trầm mặc. Đi thôi, tránh đi bọn hắn. Tại ngọa Long đảo linh ngư dân bọn họ trong tầm mắt, luôn luôn phách lối Minh Dương đảo Vũ gia, không nói một tiếng, quay lại đầu thuyền liền rời xa mà đi. Mười ngày sau, Mên Ngông bắt ngát Mên Ngông trên đại dương bao la. Trần Hiên ngồi ngay ngắn ở ngọa Long hảo trên bông thuyền, hai mắt khép hở, tựa hồ tại cảm nhận cái gì. Không bao lâu, Trần Hiên bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một cô hưng phấn. Hắn cảm giác được một đoàn yêu tôn, số lượng nhiều, đủ có mấy trăm tấn. Bắt được đám này yêu tôn, lần này ra biển, liền không lỗ, tốt xấu có thể kiếm cái vật va phí. Thanh quang lóe lên, Trần Hiên thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Lúc này, hắn đã nhảy vào bên trong biển sâu. Thần niệm gãy nhúc nhích, thi triển Ngự Thủy Thần Thông cùng Linh Hải Thủy Đồ thuật. Một cỗ hung bạo cuồng lệ giao long khí tức lập tức bốn phía khuếch tán đứng lên. Phản phất trong ngáy mắt, Trần Hiên phía trước vài dặm yêu tôn nhóm, phản phất cảm giác được thiên địch giống như dồn dập quay đầu điên cuồng chạy trốn. Tới tay con ngồi, còn muốn chạy. Trần Hiên mỉm cười. Nước biển đột nhiên bạo tạc, Từ đó lộ ra Trần Hiên thân ảnh. Bên này, chỉ huy ngọa long hảo bên trên tu sĩ dùng to lớn lưới kéo, đem trong nước biển thành đàn yêu tôm đánh bắt đi lên. Liên theo cái phương hướng này, một mực đánh bắt. Nói xong, Trần Hiên lại độn vào trong nước. Hóa thân giao long, xua đuổi lấy yêu tôm bọn họ rơi vào ngọa long hảo cự hình lưới kéo bên trong. Rất nhanh, ngọa long hảo bên trên cấp tu sĩ bận tối mặt tối mặt. Mỗi một lần lưới kéo, đều có thể kéo lên mấy chục tấn yêu tôm. Chỉ là đem những này yêu tôm một lần nữa chỉnh lý, chứa vào chăn nuôi quan thuyền, đều cần đại lượng nhân lực đối với, chu thế giới nhân có phần vui mừng những ngày bắt ngư vũ khí, là Trần Hiên tự thân thiết kế, cũng là hắn một tay tạo ra. Nhìn như đơn giản, thực ra đã bao hàm rất nhiều khí đạo kiến thức. Hiện nay, nhìn thấy hiệu quả như thế rõ rệt, trong lòng càng là dương dương tự đắc. Mọi người động tác nhanh lên một điểm, năm chạc điểm. Đạo chủ nhưng là muốn cho các ngươi chiến thành. Trương Hải Tân đốc xúc đạo. Trương Ngô Ca, yên tâm. Phất. Đây chính là linh thạch, chúng ta sao lại cùng linh thạch gây khó dễ? Ngoa Long Hào bên trên các tu sĩ lớn tiếng trả lời, chợt tăng tốc động tác, đem kéo lưới bên trong yêu tôn bọn họ toàn bộ thanh lý ra tới, lần nữa hướng về trong nước biển ném đi. Như thế như vậy, Liên tục vớt hơn 10 lần, thấy yêu tôm số lượng bắt đầu trở nên thu tớt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu có 30 vạn cân đi, không ngừng, ta nhìn có 40 vạn cân. Mọi người tương đối mà cười. Vẹn vẹn những ngày yêu tôm, liền có thể bán hơn vạn linh thạch. Làm sao cũng sẽ không lỗ vốn. Ra tới hơn 20 ngày, ngoại trừ ban đầu cấp được vu gia đầu kia biển sâu bạch tuộc bên ngoài, một mực tiểu đả tiểu nháo. Trên đường đi, tất cả mọi người đang lo lắng, ngư lấy được quá ít, đạo chủ muốn làm mua bán lỗ vốn. Dù sao, loại này nhị giai cực phẩm trên thuyền, mỗi ngày muốn tiêu hao mấy quả linh thạch chu phẩm. Lúc này Trên khán đài hai tên tu sĩ không ngừng mà đánh lấy vật cờ hiệu. Có cường đại hải thú đến đây. Chu Thế Giới Nhân một mặt ngưng trọng nói ra. Rất nhanh, Ngọa Long Đảo tu sĩ tất cả liền hắn vị. Trên thuyền mỗi tòa linh năng giáo trước, đều có 3 tên tu sĩ nghiêm trận mà đối đãi. Muốn thông tri đảo chủ sao? Trương Hải Tân hỏi. Không cần. Đảo chủ khẳng định biết rồi. Chu Thế Giới Nhân không có nói sai. Lúc này, Trần Hiên có chút hiếu kỳ nhìn qua phương xa bơi tới cái kia hải thú. Trên mặt ngưng trọng chi tình càng ngày càng đậm. Trần Hiên trên thân chỗ phát ra giao long khí tức, hoàn toàn trấn nhiếp không được cái kia hải thú. Hình thể khổng lồ, dài đến 30 trượng, trùng nặng 10 tấn, cơ mười đầu xuất tu. Lại một cái biển sâu bạch tuộc. Không đúng, hẳn là một cái cự hình con mực. Nhìn xem cự hình con mực 10 đầu vừa giải vừa thu còn có giác hút xuất tu, Trần Hiên không khỏi một trận tim đập nhanh. Như thế thân thể cao lớn lực lượng, trong lúc nhất thời, Trần Hiên cũng không biết như thế nào đối phó. Hắn từ trong nước biển phi độn mà ra, bay đến hỏa long hảo trên bông thuyền. Đảo chủ, là cái gì? Chu Thế Giới nhân hỏi. Một cái cự hình con mực, dài 30 trượng, nặng 2 vạn cân, chí ít nhị giai thượng phẩm. Trần Hiên thanh âm có chút hưng phấn, loại này cự hình con mực đồng dạng sinh hoạt tại trong biển sâu. Lần này không biết tại sao, mền Long Hào Hấp dẫn qua đây. Ta mới vừa mới nhìn mắt, nó có 10 cái xúc tu, phía trên có rất nhiều móc câu cong, luyện khí kỳ tu sĩ hoàn toàn phòng ngự không được. Chu Thế Giới Nhân nhìn chằm chằm vai dặm bên ngoài không ngừng bước lên sóng biển, hỏi: "Đạo chủ, vậy chúng ta là đánh vẫn là đi?" "Đương nhiên là đánh a. Đưa tới cửa nhị giai thượng phẩm hải thú, đừng lãng phí." Chu trưởng lão đem thuyền mở xa một chút, để bọn hắn đều cẩn thận một chút, ta đi chiếu cố nó. Nói xong, Trần Hiên hít sâu một hơi, lần nữa trốn vào nước biển bên trong. Lần này, hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nhìn về phía cự hình con mực lúc Tâm tình không hiểu hưng phấn lên đây là hắn lần thứ nhất tại trong Hải Dương gặp được yêu thú cường đại, nhị giai thượng phẩm. Nếu là ngày trước, hắn khẳng định quay đầu đi liền. Nhưng lĩnh ngộ ngự thủy thần thông, lại tu hành linh hải thủy độn thuật về sau, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, hoàn toàn có thể săn giết cái này cự hình con mực. Tùy theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia cự hình con mực cũng nhận ra được Trần Hiên động tĩnh. Nó rốt cục cũng ngừng lại. Tựa hồ có chút nghi hoặc, cái vật nhỏ này, vì cái gì không chạy, còn phải đưa đến nó bên miệng đến. Tại Trần Hiên trong tầm mắt, cự hình con mực toàn thân màu ngà sữa, một cái đại não, ba cái trái tim, 10 cái xúc tu. Trên xúc tu tất cả đều là sắc bén móc câu cong, chỉ là nhìn một chút, liền có loại bị tiếp cận sắp cắt chém cảm giác sợ hãi. Trần Hiên thân thể sơ lực chấn, thuần dương pháp lực vận chuyển lại. Một cú ấm áp xua tan cự hình con mực mang tới hàn ý bích thủy kiếm đột nhiên tới lên, vẹn vẹn trong náy mắt. Dùng bích thủy kiếm làm trung tâm, linh quang lập lòe, nhấc lên mấy chục đạo lực lượng tinh khủng dòng nước xiết, trực tiếp bắn tới. Cự hình con mực vùng vẫy lên xúc tu, lập liệt hàn quang móc câu cong đem mấy chục đạo dòng nước xiết toàn bộ cản ở bên ngoài. To lớn con mắt nhìn Trần Hiên một chút, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Sau đó, há mồn phun ra nhất đạo màu mực yêu nước Đem chọn cái xung quanh Hải Dương Hun thành mơ hồ một đoàn đồng thời, cái kia màu mực yêu nước mang theo mãnh liệt kích thích ngủ, lại có cử động. Trần Hiên sắc mặt nghiêm trọng, vận chuyển biển cả dẫn nước quyết, hình thành một cái linh thủy hộ thuẫn, bảo vệ thân thể. Nhưng mà, thần thức bị ngăn trở. Lúc này, hắn cũng vô pháp chinh sát cự hình con mực vị trí. Bất đắc dĩ, Trần Hiên tật tốc triệt thoái phía sau, từ trong nước biển thoát ra thân hình, bay đến ngọa long hảo trên khán đài. Nhìn thấy cái kia cự hình con mực không có, bẩm đạo chủ, cự hình con mực cần phải chìm vào đáy biển. Nha. Trần Hiên phi thân xuống, thấy Chu Thế Giới nhân qua đây, Trần Hiên cười khổ nói: Cái kia cự hình con mực linh trí khá cao, phun ra chút yêu nước liền chạy. Đuổi không kịp, đáng tiếc. Được rồi, loại này yêu thú không tận đánh. Chu Thế Giới nhân nói ra. Không bằng đánh bắt chút linh ngư, vừa dễ dàng, lại an toàn. Chu trưởng lão nói đúng. Trần Hiên bật đầu. Vừa rồi, hắn có chút quá cẩn thận. Bằng không, trực tiếp xông lên đi, chưa hẳn không thể chém giết cái kia cự hình con mực. Lại thả mắt nhìn đi. Ngọa Long hào bên trên, đã chất đầy ngàn vạn cái nhẹ nhõm tương bừng yêu tôm. Chương 262: Thanh xạ nhị giai. Chương 262: Thanh xạ nhị giai. Trần Hiên hạ lệnh ngồi đao. Ngọa Long Hào lần này ra biển, mục đích chủ yếu vẫn là luyện binh. Nhường Trương Hải Tân bọn người quen thuộc chiến truyền thao tác, vớt linh ngư linh tôn, chỉ là thuận tiện tiến hành. Còn có chính là kiểm tra máy cải tạo giới sử dụng hiệu quả, cho nên mới nhường chu thế giới nhân theo thuyền mà đến. Nơi này đã xuất hiện nhị giai thượng phẩm hải thú. Càng đi về trước, xuất hiện hải thú phẩm giai liền càng cao. Nếu như gặp phải lợi hại tam giai hải thú lời nói, cho dù là nhị giai cực phẩm chiến truyền Ngọa Long Hào, cũng vô pháp chống lại. Hơn nữa, Ngọa Long đảo bên trên không có chút cơ tu sĩ tọa trấn, thủy chung là cái thai hoàng ầm. Tùy theo Trần Hiên ra lệnh một tiếng, Ngọa Long Hảo quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Lúc đến bỏ ra 10 ngày, trở về toàn lực ra tốc chỉ dùng 7 ngày. Hơn nữa, tại trên đường trở về, lại đánh bắt đến hơn 10 vạn cân ngân ngân cá. Trần Hiên còn săn giết được một đầu nhị giai hạ phẩm đầu tò quái ngư. Lần này ra biển, bỏ ra hơn 70 khoả linh thạch trung phẩm. Có thể hơn 70 vạn cân yêu tôm linh ngư, liền giá trị hơn 2 vạn khoả linh thạch. Trần Hiên còn bắt được hai đầu nhị giai hạ phẩm biển sâu bạch tụ cùng đầu tò quái ngư. Trở lại Ngọa Long đảo về sau, Trần Hiên nhường chương Hải Tân Mô phòng cái điều lệ. Dựa theo trên truyền tu sĩ cống hiến, mỗi người trước phân phát hơn 100 cân yêu tôm linh ngư đặc biệt cường điệu, những này yêu tôm linh ngư không được bán ra, chỉ có thể về nhà cùng người nhà bạn thân cùng một chỗ dùng ăn. Gia biển Tiên Lương, các loại bán thành tiền rơi những này, ngư lấy được sau sẽ thông nhất cấp cho đối với cái này, Ngọa Long Đảo linh ngư dân bọn họ tiếng hoan hô vui vẻ nhận, giếng phần mình mang theo thùng, giỏ, chứa đầy tôm cá, sau khi lên bờ giải tán lập tức. Trấn Hiên đem biển sâu bạch tụ cùng đầu to quái ngư nội đan gỗ xuống. Còn lại bộ vị giao cho Trương Hải Tân, nhường hắn đưa đến phường thị trấn cửa hàng bán ra. Chu Trường lão, cải tiến cực kỳ thành công. Trần Hiên cười đối Chu Thế Giới Nhân nói ra, thiền tay đem đầu to quái ngư nội đan đưa cho hắn. Cái này Chu trưởng lão cầm lấy đi, xem như triệt tiêu ngươi cải tiến chi phí. Chu Thế Giới Nhân cũng không có dạ mồm, đưa tay đón lấy. Nhị giai hạ phẩm hải thú yêu đan, cho dù là tại hải đảo loại này nguyên bản nơi sản sinh, cũng giá trị một vạn năm ngàn khoả linh thạch. Cải tiến chi phí chỉ cần 6 7 ngàn khoả linh thạch. Cao hơn bộ phận chính là hắn ngoài định mức thù lao. Bán thành tiền ngư lấy được về sau, trừ trên chứng chi tiêu 3 ngàn khoả linh thạch, ban thưởng tùy ngươi cải tiến tổng nhân. Lão phu thay bọn họ tạ ơn đạo chủ. Cải tiến chiến thuyền Chu thế giới nhân mang theo 7 người đệ tử, phung phí thời gian nửa năm. Những này là chu lệ kỳ dòng chính tộc nhân, lại là tu chân đại gia tộc qua đây theo hắn, đại ngộ tự nhiên vừa sang ngọa long đảo linh ngư dân bọn họ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Trần Hiên trong lòng vẫn là rõ ràng. Vài ngày sau, ngoại giới truyền đến tin tức. Minh Dương đảo vu gia nhị giai thuyền biển, bị một cái hình thể to lớn con mực cho hủy đi. Tại biển học thủ thường, trên tàu biển tại gia con cháu thương vong hơn phân nửa, cực kỳ thảm liệt. Cái này khiến ngọa long đảo bên trên linh ngư dân bọn họ phá lệ hưng phấn. Nói chuyện say sưa. Phương thị trong tử quán, một nhóm linh ngư dân đang uống rượu khôn lạc. Biết không, chúng ta Ngọa Long Hào gia biện tại điểm, cũng gặp phải một cái cự hình con mực. Biết rồi, đạo chủ cùng Chu trưởng lão lúc đầu vừa định đi săn giết nó, ai ngờ nhưng là cái khôn khéo, phun ra một đại đoàn màu mực yêu nước liền phi tốc trốn chạy. Ai, đáng tiếc. Nghe người ta nói, cái kia cự hình con mực thế nhưng là nhị giai thượng phẩm, rất có linh trí, có giá trị không nhỏ. Trẻ tuổi có tu sĩ nghi ngờ hỏi, nhị giai thượng phẩm, đạo chủ đánh thắng được sao? Một bên tu sĩ đưa tay liền đi gõ đầu của hắn. Nói cái gì đó? Ngươi biết đạo chủ là cái gì nền móng? Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn sang, hắn mới mừng khấp khởi nói. Kim Dương tông ngàn năm ra một lần tuyệt đại thiên kiêu, tông quốc bảy tông thi đấu đứng đầu bảng. Ngày ấy, ta tận mắt nhìn thấy, đạo chủ Sửu Suất Ngự Thủy thần tông, cử hình con mực bị dọa đến chạy trối chết. Minh Dương trên đảo tại biện học, tại đạo chủ trước mắt, không dám nói nhiều một câu, bộ nhà mình tộc nhân tay của xin lỗi. Nhìn tốt đi, Ngọa Long đạo ngày tốt lành, liền muốn tới. Đang nói quá lấy, tửu quán bên ngoài một trận ồn ào. Thế nào? Có mười báo cáo. Đi xem một chút. Tại tửu quán bên ngoài, lớn nhất báo cáo trên tường, mới dính vào một chương báo cáo. Có người tại khẽ đọc nội dung phía trên. Ngọa Long đạo xây dựng tu chân trường tư. Chuyên thủ đăng ký trận phù kiếm thân các loại tu chân kỹ nghệ, Ngoa Long đảo tu sĩ tử đệ đều có thể miễn phí nhập học. Bố cáo bên tường, đoàn người càng ngày càng nhiều. Có ý tứ gì? Nói cách khác, con của chúng ta có thể miễn phí học tập tu chân kỹ nghệ. Chỉ là cấp độ nhập môn, muốn xem tiên phú căn cốt, đằng sau sẽ còn chia lớp, chuyên công một môn. Thật hay dạ. Không có nhìn thấy phía trên che kiến đạo chủ đại ơn sao? Ai dám làm dạ? Ngoa. Đạo chủ làm hiệu trưởng, Chu trưởng lão, Tô trưởng lão, Giang trưởng lão tự thân dạy học. Trong đám người nghị luận ầm ĩ tổng thể mà nói, Toàn bộ Ngọa Long Đảo phường thị đều tràn ngập một cỗ không hiểu hưng phấn đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. "Không tốt, làm gì giật mình? Ta có một đứa bé, đặt ở đồng bằng quận, không có ở Ngọa Long Đảo hộ tịch bên trong. Là cùng tiểu yêu tinh sinh con riêng đi." Có người cười nhạo nói. Ngọa Long Đảo bên trên tu sĩ cùng con cái, đều tại quan phương hộ tịch danh sách bên trong, đều là gia tộc tu chân quản lý lãnh địa tán tu thông dụng cách làm. "Mọi người nhanh đi về, nhiều sinh mấy cái ra tới." Có người ổn ảo kêu lên. "Nói đến dễ dàng, đây là ngươi muốn sinh liền có thể sinh được đi ra đi." Lúc này, không chỉ là trong phường thị Bảy quận phẩm nhân cũng bắt đầu kéo lưới tiểu kiếm Trắc Linh căn. Chỉ cần có linh căn, cho dù là hạ phẩm linh căn, đều có thể đưa đến tu chân trường tư bên trong, bao ăn bao ở phẩm nhân gia tộc, mỗi tháng còn có thể nhận lấy 10 lượng bạc ngân, 200 cân gạo làm phụ cấp. Trấn hiên mục đích rất đơn giản, thành lập trung thành cường đại gia tộc tu sĩ, từ bé con nắm lên. Trước mắt, Ngọa Long đạo các tu sĩ, vô luận là linh đồng, linh ngư dân, tiềm lực phát triển cũng không lớn. Linh đồng bên trong chỉ có 2 tên linh tự phụ, tuổi tác dàn mùa, rất khó chúc cơ phát. Linh ngư dân bên trong cũng chỉ có Trương Hải Tân một người, có năng thành chúc cơ thành công tỉ lệ Phần lớn là linh căn tư chất quá kém, một số nhỏ giống như Trương Hải Tân bọn người, vì cô sống buôn ba, phí thời gian quý nguyệt. Bọn hắn hầu đại, như là linh căn còn có thể, bồi dưỡng thỏa đáng, vẫn là có nhất định chút cơ tỉ lệ. Trong vạn phàm nhân, dựa theo vạn bên trong lấy một tỉ lệ, cũng có một chút có linh căn. Nam cung gia bởi vì gia tộc tu sĩ quá nhiều, đã thật lâu không đối phàm nhân thiếu niên tiến hành linh căn kiểm tra. Lần này toàn bộ đạo kiểm tra, thế mà đo ra 17 tên người mang linh căn thiếu niên. Trong đó hai tên là trung phẩm thủy linh căn, trung phẩm mục linh căn đều trực tiếp chuyển vào Long Hưng sơn trang, vào ở bạ Long Đạo tu chân trường tư bên trong. Bình thường đến trưởng, tiết học sau tại Long Hưng Sơn trang làm chút làm việc và chuyện nhờ và hạ. Còn lại hơn 300 tên tu sĩ tử đệ, báo danh xét duyệt về sau, toàn bộ tiếp nhận học ngoại chú. Do tu chân trường tư điều động phi thuyền, thống nhất từ phường thị đưa đón bọn họ. Tựa hồ là lao tiếng bò hống, rồi lại ẩn ẩn bất động. Phàm Phật Tử Viễn cổ truyền đến, thanh âm bên trong mang theo lẫm liệt tiên uy. Lúc này, Ngọa Long đảo bờ biển, sóng biếc cuồn cuộn, gió nổi mây phun. Trần Hiên Khuynh chân ngồi tại trên bờ cát, nhìn chăm chú phía trước 10 dặm chỗ nước biển. Chỉ thấy nơi đó sóng biển cuồn cuộn, nhất đạo xanh biết sắc giao xả thân thể, lúc ẩn lúc hiện, gợn sóng cuồn cuộn. Thông Linh Thanh Sả, rốt cục cảm ngộ đến đột phá thời cơ. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, bích thủy kiếm phủ trên nước biển. Hắn đạp kiếm mà đi, xuyên toa tại sóng biển bên trong, rất nhanh liền tới đến Thông Linh Thanh Sả bên cạnh. Chỉ thấy Thông Linh Thanh Sả yêu thân thể bên trên, linh quang bừng bừng phấn chấn, trên đầu sừng dài, yêu thân thể khoác vẻ bụng trưởng song trảo, khá là giao xả bộ dáng. Khi lấy được Trần Hiên nhặt nhạnh chỗ tốt Long Châu mảnh vỡ về sau, Thông Linh Thanh Sả một mực tại dốc lòng luyện hóa, rốt cục lại lần nữa thức tỉnh huyết mạch Thiên Phú, trùng kích nhị giai Tiểu Thanh, ta giúp ngươi một tay. Trần Hiên thần niệm thôi động, trời xanh trùng tiên đỉnh tế ra tới, đại lượng trùng linh tinh hoa, hóa thành nhất đạo thanh hồng, vậy hướng thanh xà. Thông linh thanh xà từ trong nước biển nhô ra xà đầu, chống bụng khẽ hấp, liên tục không ngừng trùng linh thanh hoa bay vào trong miệng của nó. Sau đó, thân rắn tiếp tục bành trướng thêm lớn lên. Trần Hiên tay kết pháp quyết, biển cả dẫn nước kết hình thành từng trận đạo vận, hóa thành từng đóa từng đóa thủy liên hoa, trong ánh sáng long lanh, tung bay lấy bao trùng đến thanh xà yêu thân thể bên trên đây là Trần Hiên đem bản thân đối biển cả dẫn nước quyết cảm ngộ, dùng thủy liên hoa hình thức Đưa vào thông linh thanh xả thần hồn bên trong đây cũng là trời xanh trùng tiên đỉnh một loại diệu dụng. Hắn có thể cộng hưởng kỳ trùng tiên phú thân thông, cũng có thể nghi hướng, đem bản thân cảm nội đạo ngược vận chuyển cho kỳ trùng. Bất quá, thi triển phương pháp này, phải có hùng hậu pháp lực cùng cường đại thần hồn, nếu không sẽ tiêu hao quá lớn mà phản phệ bản thân. Trần Huyên giẫm ở trên mặt nước, toàn thân thủy linh khí lượn lờ, hướng trời xanh trùng tiên đỉnh đưa vào cấu pháp lực, đem luyện hóa tốt trùng linh tinh hoa liên tục không ngừng hất tới thanh xả yêu thân thể bên trên đồng thời, từ trong biển rộng ngưng luyện trong nước tinh hoa, hình thành mấy ngàn đóa đạo vận thủy liên hoa, hoa nở hoa tàn, Sinh sôi không ngừng, đem Thông Linh Thanh Sả bao quải trong đó, chọn vẹn duy trì một nét ngang. Chân hiên thể nội pháp lực sắp xỉ khô kịp lúc, Nguyên bản trầm tĩnh Thông Linh Thanh Sả đột nhiên ngang đầu trường âm. Trong nước biển một trận kịch liệt sóng linh khí, xanh biết sắc yêu khí phóng lên tận trời, rõ nổi mây phun, mơ hồ hiện ra giao xả bộ dáng. Thông Linh Thanh Sả đẳng không mà lên. Nguyên bản dài 10 trượng thân rắn, tại trong mây mù tăng lên tới 3 to khoảng 10 trượng, trên thân yêu khí rọi rạo, ngân giắc kim lân chiếu sáng rạng rỡ. Chân hiên thu hồi trời xanh trùng tiên đỉnh, hướng miệng bên trong độ giọt vạn năm linh nũ. Không dễ dàng a. Biển sâu long năm thạch, thanh long chung tàn hồn gia thuế, long châu mạnh mẽ, nhị giai thủy thú nội đan. Lại thêm đại lượng trùng linh tinh hoa, trấn hiên thủy pháp đạo vận. Như thế như vậy, mới trợ lực thông linh thanh xả đột phá đến nhị giai. Yêu trùng so với nhân loại tu sĩ khó khăn nhiều đây là thiên sinh linh trí, huyết mạch dị bẩm thông linh thanh xả. Trên biển quần quật lên từng đợt màu trắng mênh mụ, tùy theo thông linh thanh xả chập trùng lên xuống. Như thế động tĩnh, tự nhiên gây nên ngoại long đạo bên trên các tu sĩ chú ý, đạo chủ thanh xả đột phá. Khẳng định là, chỉ sợ không thể lại để thanh xả muốn đổi tên thanh giao. Nói đúng lắm, cái kia thanh xả là thần long dị chủng. Tương lai có có thể đột phá tam giai. Có nhị giai giao xả tương trợ, đạo chủ thực lực càng khủng bố hơn rồi. Ở trong nước biển, nhị giai giao xả, dù cho mới vừa đột phá, có thần long huyết mạch tiên phú gia trì, đủ mà đối kháng nhị giai hậu kỳ hải thú. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, tại trong hải dương đối không phải là đối thủ. Rời sông lớp biển, Đàng Vân Gia Vũ, vốn là giao long tiên phú thần thông. Trần Hiên nhìn qua trong mây mù thông linh thanh xả, trong lòng đắc y đây chính là hắn kỳ trùng. Độ trung thành mát chỉ số trúc cơ tay chân, hơn nữa thực lực cái người, tại hải dương loại hoàn cảnh này bên trong, lực công kích cùng hắn tương tự, có thể vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới đối địch. Về sau hắn hoàn toàn có thể đem ngọa long đảo an toàn giao phó cho thông linh thanh xà, cuối cùng hoàn thành một cái tâm nguyện. Có thể nghĩ đến còn có ba vị thế tử, sáu con kỳ trùng, Trần Hiên tâm lại treo lên. Tiên đồ từ từ, còn cần cố gắng a nhìn trước mắt rồng tuyết vạn năm linh nhũ bình sứ, Trần Hiên lắc đầu được kiếm tiền, chương 263. Cự lô lựa đan. Chương 263, cự lô lựa đan. Thông linh thanh xà đột phá đến nhị giai tin tức, rất nhanh liền truyền khắp ngọa long đảo ở trên đảo các tu sĩ sí khí đại trấn. Nhị giai giao xà, thực lực không thể khinh thường đặc biệt là tại hải đảo loại hoàn cảnh này. Trần Hiên đem thanh xà bồi dưỡng đến nhị giai Thiên tài ngự trùng sư thanh danh càng thêm vang dội, điều này cũng làm cho những cái kia theo hắn đến ngọa long đạo khai hoàng gia tộc các tu sĩ, đối tương lai phát triển nhiều hơn mấy phần lòng tin. Liên yêu trùng đều có thể đột phá nhị giai, bọn hắn há lại sẽ không có tương lai. Đối với ngọa long đạo xây dựng, Trần Hiên là có toàn bộ quy hoạch. Hắn ít nhất phải ở đây đạo sinh hoạt trăm năm, dốc lòng tu hành, ngưng kết kim đan. Vậy cũng mang ý nghĩa, hắn phải không ngừng tiêu hao đại lượng linh thạch các loại tu hành tài nguyên. Bằng hắn sức một mình, mong muốn thu thập đủ ngưng đan tu hành tài nguyên, chẳng những tốn thời gian, còn cần bước lên to lớn đại phong hiểm. Nhưng có ngọa long đạo thì lại khác. Theo hắn hơn 50 tộc nhân, ở trên đảo hơn 3000 tu sĩ, thậm chí trăm vạn phàm nhân, đều tại phục vụ cho hắn, trở thành hắn thu thập tu hành tài nguyên nhanh ruột đang dùng viên tổ cây lúa giải quyết phàm nhân vấn đề ăn cơm về sau, giáo dục, thủy lợi, y liệu, khai hoang, săn nuôi, bắt cá, luyện sắt, cất rượu, chế tạo thuyền các loại, đều tại vững bước tốc đầy. Những chuyện này xong giao tất cả cho thế tục nhân gian đám quan chức đi làm. Bảy quận quận trưởng các loại đám quan chức đều là gia tộc tu chân mức bỏ tử đệ, thấp kém linh căn, sợ cầu được bất quá là nhân gian phú quý, tự tôn hậu duệ tiên đạo không dư. Những này, đối Trần Hiên tới nói, dễ như trở bàn tay. Phạm Nhân sáng tạo tài phú, hắn không lấy một xu, một lần nữa vùi đầu vào thế tục nhân gian xây dựng bên trong. Ngoạ Long đảo là cái hải đảo, gần nhất đồng bằng quận tướng cách vạn dặm hải vực, đừng nói Phạm Nhân, cho dù là luyện khí tu sĩ, cũng rất khó vượt biển ra vào, tương đối biệt tác. Nhưng mà, chỉ cần có lợi ích, liền nhất định sẽ có người người nuôi vị mà đến. Chân hiện tại Ngoạ Long đảo đặt vững nền móng về sau, theo hắn mà đến ba gia tộc tu sĩ, không ngừng có người hỏi thăm, có thể hay không giới thiệu một vài gia tộc thất vọng tu sĩ đến Ngoạ Long đảo sinh hoạt. Không chỉ có như thế, Ngoạ Long đảo bên trên 3000 tu sĩ, vẫn là có không ít người có thân thích hảo hữu. Tại cái khách hải đảo cùng bên bờ lần cận quận huyện sinh hoạt, dồn dập yêu cầu di chuyển đến Ngọa Long đảo định cư. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này kiếm lấy linh thạch dễ dàng, chất lượng sinh hoạt có căn đoan. Viên tổ linh cây lúa ruộng linh nông thu nhập tăng trưởng, linh ngư dân càn là tại Ngọa Long hào bên trên như cá gặp nước. Dù cho không có thành thạo một nghề hạ phẩm linh căn tu sĩ, cũng có thể tại linh tự nhà xưởng làm công, mỗi tháng có thể kiếm được mười khỏa linh thạch. Ngọa Long đảo bên trên linh vệ, linh ngư đặc biệt tiện nghi. Mười khỏa linh thạch, đầy đủ một nhà ba người một ngày ba bữa linh thực, còn hơi có còn lại. Hơn nữa, Ngọa Long đảo bên trên an ninh trật tự đặc biệt tốt. Cấp tu vô ảnh mà tu thuyết tích. Tất cả tu sĩ toàn bộ hiểu rõ, ở trên đảo sinh hoạt nhiều năm, tung là có chút có thể tranh chấp, ở trên đảo đội chấp pháp uy nghiêm dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọa Long đảo đội chấp pháp nhân viên, mỗi người phân phối một cái hồng nhãn thanh chúc xả, kỳ độc không gì sẽ được, luyện khí hậu kỳ cũng không dám nhẹ cước kỳ phong. Nhân tính xưa nay đã như vậy, thế nhân sợ uy không sợ đạo đức. Trọng yếu nhất chính là, con cháu của bọn họ con đường có hy vọng. Chân hiện tại Long Hưng Sơn đang xây dựng miễn phí tu chân trường tư, giáo thụ tu chân kỹ nghệ, quả thực dung động những tu sĩ này. Thời đại này, tất cả tu chân kỹ nghệ đều là bẩm mật, cần phải bỏ ra ngẩng cao đại giới mới có tư cách tu hành. Cho dù là cấp độ nhập môn tu chân kỹ nghệ, cũng không phải những cái kiêm nghèo khó đến linh thực đều không có giải quyết tạm tu, có khả năng có được. Trần Hiên là thật tâm ở trường, một lần nữa kiểm tra linh căn, toàn bộ miệt phí, giữa chưa bao ăn, chỉ cần thoáng có một chút xíu thiên phú, giáo sư bọn họ đều sẽ dốc lòng giải bảo, chí ít có thể trở thành trợ thủ học đồ. Tương lai, luôn có thể lăn lộn cả lăng, không đến mức bợ vì thiếu khuyết linh thực, thuế linh làm phàm. Hơn nữa, nghe nói Tương lai Ngọa Long Đạo xây dựng bất luận cái gì nhà sương, ưu tú trước tiên nghị chiêu mộ trưởng tư nợ trọng đệ đội đường để cấp, mua số nhỏ tu sĩ hậu duệ, bị tiệm chắc đến trung phẩm linh căn, tại đan khí phụ trận thân kiếm các loại một cái phương diện biểu hiện ra thiên phú, bị cả nhà xem như bảo giống như. Lam dạng rỡ tổ tông, đều xem tiểu tử này đã có tiền đồ. Mãi mãi không nên đánh giá thấp tán tu một viên khát vọng xoay người trái tim đối với gia tộc tu sĩ cùng ở trên đạo tu sĩ giới thiệu bản thân tới trước định cư ý nguyện, Trần Hiên không thể không thèm chú ý đến đặc biệt là viên tổ linh cây lúa đạt được thành công lớn. Ngọa Long Hào cải tiến bắt ngư, vừa giải quyết ở trên đảo tu sĩ linh thực vấn đề, lại tăng thêm rất nhiều vào nghề cư vị. Trần Hiên nhường Vương Phú Quý chủ trì việc này, đối với di chuyển đến Ngọa Long Đảo định cư tu sĩ, ít nhất phải do ở trên đảo bà tên tu sĩ đảm bảo, cam đoan tin tức hoàn chỉnh chuẩn xác, sẽ không ở Ngọa Long Đảo bên trên phạm pháp loạn kỳ cương. Cuối cùng xét duyệt quan, do Trần Hiên mang theo thông linh thanh xả tự thân điều khiển. Thiên nhãn thần thông có thể nhìn thấu ma tu trên thân ma khí, cấp tu trên thân sắc khí, thông linh thanh xả càng là có thể cảm ứng được tu sĩ thần hồn thực lực. Kể từ đó, rời vào Ngọa Long Đảo tu sĩ, đều là hạng người lương thiện. Thông qua xét duyệt rời vào các tu sĩ đều tại vì thu hoạch được lam trần gia làm châu ngựa tư cách, vui mừng hớn hở. Bởi vì viên tổ linh mễ cảm giác hơi kém, ẩn chứa linh khí so với hạ đẳng linh mễ ngọc tùy mễ muốn ít một chút, Trần Hiên dứt khoát đem đoạt lại viên tổ linh mễ toàn bộ dùng để tinh gây thành linh hữu. Viên tổ linh rượu, giá cả chỉ có sinh hành rượu bảy thành, một viên linh thạch có thể mua sắm 7 kg. Ngọa Long đảo trồng 7000 mẫu viên tổ linh cây lúa, năng suất mỗi mẫu 800 cân, một năm thu hoạch linh mễ hơn 500 vạn cân linh mễ ăn là khẳng định ăn không hết. 300 vạn cân viên tổ linh mễ, sản xuất ra 100 vạn cân linh hữu, cũng là năm thu nhập mười mấy vạn linh thạch mua bán. Hơn nữa Viên độ linh cây lúa mỗi mẫu sản lượng còn đang tăng thêm. Trần Hiên cùng Thiên Phúc Thương hội hợp tác. Thiên Phúc Thương hội chịu trách nhiệm cung cấp linh cựu tinh nương thiết bị cùng toàn mạch bao tiêu. Chỉ dựa vào linh cựu cái này một hạng sản nghiệp, Trần Hiên liền có thể năm thu 10 vạn quả linh thạch. Mà linh cựu chỉ là Trần Hiên trong kế hoạch nhỏ nhất một hạng. Cải tiến sâu ngọa long hào, ra biển một chuyến, chí ít có thể thu lấy được mấy vạn linh thạch lợi nhuận. Mà cái này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính mục cục, vừa mới bắt đầu đan khí phụ trận kiếm thân các loại, tu chân bác nghệ, luyện đan xếp số 1. Theo một ý nghĩa nào đó, linh đan cùng linh thạch một dạng, xung làm tiền tệ nhân vật. Luyện ký kỳ tu sĩ, đối linh đan duy trì thịnh vượng lu cầu. Bây giờ, Trần Hiên lại trùng lôi kiếm phủ bổ tu. Luyện đan thuật cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, cùng với luyện đan thực tiễn kinh nghiệm. Trần Hiên tạm thời không có ý định tu hành luyện đan kỹ nghệ, nhưng không trở ngại hắn từ luyện đan thuật bên trong kiếm lấy đại lượng linh thạch. Cao giai linh đan thì cũng thôi đi. Dương Liệu Quý, trình tự nhiều, luyện chế khó khăn. Luyện ký sơ kỳ dưỡng khí đan, luyện ký trung kỳ bội môn đan, hai loại đê giai linh đan, nhu cầu số lượng nhiều, giá cả ổn định. Cự lô luyện đan Nhìn xem Trần Hiên lấy ra luyện đan một con rồng đại tác phường bản vẽ, Tô Chính Minh cùng Chu Thế Giới nhân đưa mắt nhìn nhau. Hai người lập đi lập lại quan sát hồi lâu. Trần Hiên cho ra cự lô luyện đan, là chân chính cự lô pháp. Một lò luyện đan, cao 3 trượng, rộng 2 trượng. Một lần để vào ngàn phần linh đan vật liệu, thành đan mấy ngàn quả. Trần Hiên nghiên cứu qua thuật luyện đan, biết rồi thành đan mấu chốt, ở chỗ dược liệu ngưng hợp trạng thái, luyện đan hỏa hầu khống chế, khai lò thành đan tới cơ. Dược liệu thành phần và số lượng, phương thuốc bên trên ghi lại rõ rõ ràng ràng, chỉ cần nghiên đại tốc lượng, chất lượng quá quan, không cần quá lo lắng nhiều. Nương hợp lại cũng không khó khăn đối phó thông tu sĩ tôi nói, khống chế đan lô hỏa hầu không phải một chuyện dễ dàng. Trần Hiên kế hoạch, tại trong lò đan bộ mình khắc một loại nhiệt kế tính toán chuẩn pháp. Tham khảo trong lò đan nhiệt độ, chỉ cần đúng hạn thêm giảm hỏa lực độ, điều tiết đan lô thông gió lượng, liền có thể vững vàng thực hiện đan lô hỏa hầu khống chế đến mức khai lò thành đan thời cơ, nói đến huyền diệu không gì sẽ được, thực ra chủ yếu vẫn là dựa vào luyện đan sư kinh nghiệm cùng thần thức để phán đoán. Phổ thông tu sĩ, nếu không có luyện đan kiến phú, căn bản liền sẽ không nếm thử luyện đan đan dược có thể thành công hay không luyện thành, mấu chốt ở chỗ luyện đan sư kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, tỷ thành đan đ tỷ lệ liền càng cao. Bởi vậy, luyện đan sư là tu chân bác nghệ bên trong sơ kỳ đầu nhập lớn nhất chức nghiệp, cũng là sau khi thành công nhất ăn ngon chức nghiệp. Nhưng Trần Hiên dự định khác đi lối tắt. Tại trong lò đan bộ phận bên trong, thiết trí quan sát trận pháp, trực tiếp quan sát trong lò đan dược dịch ngưng hợp trạng thái. Khống chế tốt trong lò đan nhiệt độ, nhường dung hợp sau dược dịch ngưng tụ thành một đoàn. Tại dược dịch sắp đến điểm tới hạn, đột nhiên trong nháy mắt tăng lớn thế lửa, trong lò đan nhiệt độ tăng vọt, dược dịch bên ngoài lực đè xuống ngưng tụ thành hình tròn thể rắn. Chu thế giới nhân Trần Trời liếc nhìn Trần Hiên, hỏi: "Gia chủ, này cự lô luyện đan pháp" có thể đã thí nghiệm qua. Không có." Trần Hiên thản nhiên nói ra. "Thêm hai vị trưởng lão đến, đúng là thương lượng việc này. Ta dự định trước theo gấp trăm lần lớn nhỏ, chế tác một cái nhỏ chút đan lô, nhiều thí nghiệm mấy lần. Đợi có hoàn toàn chắc chắn về sau, lại chế tác bực này lớn nhỏ đan lô, cự lô lự đan. Nhạc phụ, ngươi nhìn phương pháp này như thế nào?" Tô Chính Minh lập đi lập lại cân nhắc. "Cần phải có thể, chỉ là muốn thử nghiệm nhiều lần, chỉ sợ đan lô sẽ thêm lần tằng nọng." "Không sao, tằng nọng sau chúng ta lại chế tạo chính là." Vẹn vẹn giữa khi đan dược liệu cùng đan lô, Trần Hiên vẫn là bội thường nổi. Cự lô lự đan chỉ là dùng để luyện chế đề giai linh đan, các loại kỹ nghệ thành thục về sau, sẽ dần dần hướng trung giai thậm chí cao giai linh đan thúc đẩy. Kỹ thuật thành thục về sau, lợi nhuận to lớn, giá trị không phải chỉ là mấy vạn quả linh thạch có khả năng cân nhắc. Trần Hiên vẫn cảm thấy, huyền nguyên đại lục phương hướng phát triển, xảy ra vấn đề. Một mực hướng cá nhân tu vi cảnh giới bên trên trông chất, hoàn toàn không thèm chú ý đến công nghiệp hóa, cơ giới hóa phát triển xu thế. Nói cho cùng, chủ lưu vẫn là làm nông văn hóa, tụ tộc mà ở, cài sâu cố bấm, thói quen tự cung tự cấp cách sống. Tư tưởng tầng tông môn đến ở giữa gia tộc, lại đến tầng dưới chốt tán tu, toàn bộ hình thành tương đối bế tắc sinh hoạt văn hóa. Tu chân bác nghệ toàn bộ của mình mình quý, bảo thủ, khó mà giao lưu kết tán đại quy mô đoàn kết hợp tác càng là không thể nào nói đến. Cự Lô luyện đan là Trần Hiên thôi động ngọa Long Đạo công nghiệp hóa xây dựng một loại nếm thử đương nhiên, hắn chỉ phụ trách cung cấp tử tượng. Chân chính chứng thực cùng tư tiễn, còn muốn dựa vào ngọa Long Đạo những tu sĩ này. Giống như ngọa Long hảo cải tiến, nếu như mọi chuyện muốn hắn tự thân đi làm, vậy hắn đừng nghĩ có thời gian cùng tinh lực tu hành. Nương theo lấy Trần Hiên không ngừng mà giải thích cự Lô luyện đan nguyên lý, Chu Thế Giới Nhân cùng Tô Chính Minh trong mắt vẻ ngạc nhiên càng ngày càng đậm. "Ta nhìn, có thể thử một chút." "Có thể." Chu Thế Giới Nhân cùng Tô Chính Minh lần lượt tỏ thái độ nói ra. "Kỹ thuật còn chưa thành thục, có thể chậm rãi nghiên cứu. Chỉ cần có đầy đủ thương nghiệp lợi ích, liền không sợ đầu nhập tư bản tiêu hao." Hai vị yên tâm, nhất định có thể thành công. Đây là Viễn Cổ Tiên Tông không truyền bí thuật. Vì gia tăng hai người lòng tin, Trần Hiên đem Viễn Cổ Tiên Tông rời ra tới. Chu Thế Giới Nhân cùng Tô Chính Minh là biết rồi hắn thu hoạch được Viễn Cổ Tiên Tông truyền thừa. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Chu Thế Giới Nhân cùng Tô Chính Minh ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Cố thành công tiền lệ, chuyện kia liền dễ làm nhiều đơn giản là nhiều thí nghiệm mấy lần. Làm hai người cổ động về sau, Trấn Hiên cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn hiểu rõ, muốn tại cái này tu chân thế giới đặt chân phát triển, không những rũi vào vô tự đạo kinh ngoại hạng chèo, còn muốn đầy đủ lợi dụng được kiếp trước tầm mắt cùng kiến thức. Nắm giữ làm người, bồi dưỡng được một chi tuyệt đối trung thành lực lượng, không ngừng vì hắn tu thập tu chân tài nguyên, hắn có thể tại vô lượng ma kiếp đến trước khi đến mau chóng ngưng kết kim đan. Chương 264, hiệp trợ trúc cơ. Chương 264, hiệp trợ trúc cơ. Trong những ngày kế tiếp, Ngọa Long đạo dần dần phồn hoa, Vô luật là phương thì, vẫn là thế tục, một loại tên là hy vọng cảm xúc càng ngày càng đậm hơn. Lúc này, Trần Hiên từ đáy lòng cảm nhận được, nhân tụ tầm quan trọng. Hắn có rất nhiều tư tưởng, nhưng không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Có chu thế giới nhân, Tô Chí Minh, sông lập ánh sáng các gia tộc trưởng lão, xuất lĩnh gia tộc tử đệ, chỉ huy ngọa long đạo các tu sĩ, những này tư tưởng tài năng từng cái rơi xuống sự thật chỗ. Trần Hiên đi vào ngọa long đạo, vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các tu sĩ không còn lo lắng linh lực. Trong mắt của bọn hắn đều bắn ra một vòng sinh đẹp quá mang, đó là ánh sáng hy vọng. Ngọa Long đảo xây dựng khí thế ngất trời, sinh cơ bừng bừng. Hết thảy đều tại hướng lấy Trần Hiên kỳ vọng phương hướng phát triển. Tại có đầy đủ nhiều lương thực về sau, yếu thú chăn nuôi cũng nâng lên lịch trình. Thiên Phúc thương hội cũng cấp Manu, Tuyết Nưu hai loại đại hình nuôi nhốt yếu thú con non. Ngọa Long đảo bên trên thiếu khuyết xung tốc bãi cỏ, cũng không thích hợp đại quy mô yếu thú chăn nuôi nghề nghiệp. Trần Hiên lựa chọn cùng một chỗ đất trống, thành lập chuẩn Hoàng Nưu Lan, thống nhất nuôi nấng Manu, Tuyết Nưu tất cả 200 đầu. Nuôi nhốt yếu thú tính so sánh không cao, có thể vì ở trên đạo tu sĩ cung cấp yếu thú thịt, cải thiện linh thực là có thể. Trọng điểm là cự lô lựa đan cho dù là hạ phẩm linh căn, chỉ cần có đầy đủ dưỡng khí đan, đều có thể trủng chất đến luyện khí trung kỳ. Tại chu thế giới nhân, Tô Chính Minh đám người lập đi lập lại thí nghiệm dưới, thất bại tạc nổ vài chục lần về sau, hao phí 3 tháng, thu nhỏ gấp trăm lần lò luyện đan cuối cùng đại công cáo thành. Phổ thông dưỡng khí đan hai khỏa linh thạch một bình, một bình 10 cái. Trung phẩm dưỡng khí đan thì 5 viên linh thạch một bình. Một phần dược liệu nhiều nhất có thể ra đan 16 mai đối với phổ thông luyện đan sư tới nói, ba thành suất đan dẫn đầu, một phần dược liệu 5 viên phổ thông dưỡng khí đan, vẹn vẹn tròn và khuyết cân bằng. Nhưng ở cải tiến sau đan lô bên trong, mỗi lần đầu nhập 10 phần dưỡng khí đang dự liệu, chi phí là 10 khoả linh thạch. Xuất đan dẫn đầu đạt tới chín thành, một lọ thành đan 140 mai, phẩm chất giống như toàn bộ đạt tới chú phẩm, giá thị trường cao tới 70 khoả linh thạch. Lật ra gấp 7. Nhìn như bạo lợi, thực ra tại dược phẩm ngành nghề bên trong, đúng là bình thường. Tại nhiều lần kiểm nghiệm không sai về sau, Trần Hiên nhìn trời phúc thương hội rối đơn, để bọn hắn điều động cao giai luyện khí sư, mang theo tương ứng vật liệu, tại ngọa Long đảo chế tạo luyện đan tự lô. Chu thế giới nhân, tôi chính minh bọn người chịu trách nhiệm giám sát. Vì thế, Trần Hiên còn bỏ ra nhiều tiền Mọi tông môn trận pháp sư bố trí xuống tụ linh trận, khuếch trương ngọa long đạo địa hỏa đàn lô càng lớn, linh đan càng cao giai, đối địa hỏa yêu cầu liền càng cao. Cũng may ngọa long đạo là hải đạo, không thiếu địa hỏa. Mượn nhờ nhị giai cực phẩm linh mạch, tại Kim Dương tông trận đạo đường đường chủ tự thân chủ trì dưới, tiêu phí 3 vạn quả linh thạch, cái này xây thành một tòa đại hình luyện đan địa hỏa trận pháp. Cao giai vật liệu chịu lửa chế tạo kiến tạo 800 cái địa hỏa phun ra khẩu, hoàn toàn có thể thỏa mãn cự lô luyện đan yêu cầu. 2 tháng sau, luyện đan cự lô được như nguyện khai hỏa. Trần Hiên tự thân giữ cửa ải. Vẹn vẹn điều chỉnh từ nửa tháng, cự lô luyện đan liền lấy được thành công. Mỗi ngày có thể luyện một lò, mỗi lâu ngàn phần dược liệu, một ngày liền có thể sản xuất chúng phẩm dưỡng khí đan 1 vạn 4000 mai, chuyển đổi thành linh thạch, giá trị 7 ngàn quả, trong đó chi phí chỉ có 1 ngàn quả linh thạch. Nói cách khác, cự lô luyện đan một ngày có thể sinh ra 6 ngàn quả linh thạch tích lợi. Coi như bán sỉ giá cả ưu đãi, đánh cái chiết khấu 70% cũng có thể kiếm được 3.200 quả linh thạch. Dưỡng khí đan là tu chân giới thường thấy nhất luyện khí sơ kỳ linh đan, cũng hạ đẳng linh mễ một dạng, giá cả từ trước đến nay ổn định. Cho dù là chiết khấu 70%, đại lý cũng thèm chảy nước miếng, có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Thiên Phúc Thương hội hội hội trưởng tự mình đến Ngọa Long Đảo trao đổi dưỡng khí đan bào tiêu công việc. Bọn hắn chịu trách nhiệm cung cấp dược liệu, chịu trách nhiệm lui tới chuyển vận phí tổn. Dược liệu toàn bộ giá vốn cung cấp, không kiếm chênh lệch giá. Tương ứng, trung phẩm dưỡng khí đan tiêu thụ giá cả ép đến giá thị trường sáu thành. Mặc dù như thế, tại khấu trừ khu động địa hỏa tiêu hao linh thạch, dược liệu phí tổn, nhân công chi phí, cự lô luyện đan một ngày cũng có thể sinh ra 2000 linh thạch rích lợi đương nhiên, cự lô luyện đan cũng có khả năng mỗi ngày khai lò. Cách một ngày nửa bán, thanh tẩy đan lô, tiêu trừ căn thuốc. Mặc dù như thế, tháng một hơn 2 vạn quả linh thạch tuần thu nhập cũng làm cho tài chính khẩn trương Trần Hiên thở phào một cái. Hơn nữa, làm phúc lợi, Trần Hiên mỗi tháng sẽ lưu lại 2 vạn mai dưỡng khí đan, dùng giá thị trường 6 thành giá cả, ưu đãi bán ra cho ngọa long đạo tu sĩ đương nhiên, hạng mạch mua sắm, phổ thông tu sĩ mỗi tháng chỉ có 5 viên hạt mức, có công hơn người tương ứng gia tăng. Một viên trung phẩm dưỡng khí đan có thể tăng thêm 10 ngày khổ tu. Chuyển tay liền có thể kiếm được tiền một tiểu bút. Tương đương cho ở trên đạo tu sĩ biến tướng cấp cho phúc lợi. Long Hưng Sơn trang trưởng tư bên trong, những thiếu niên kia ngậm tiền, có dưỡng khí đan đặt cơ sở, đột phá đến luyện khí trung kỳ tỉ lệ tăng lên rất nhiều. Bây giờ Trần Hiên tại ngọa Long Đảo hy vọng, như mặt trời ban trưa. Tùy theo trưởng tư bên trong thiếu niên mầm tiên trưởng thành, đi theo hắn tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, chất lượng càng ngày càng tốt, hình thành tốt tuần hoàn, giống như quả cầu tuyết đồng dạng phát triển trấn ra lực lượng. Cam tâm tình nguyện làm Trần Hiên làm châu ngựa tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Trong phòng luyện công. Tô Nguyên bình một mặt khẩn trương đứng ở ngoài cửa. Tô Chính Minh tiến vào Trần Hiên phòng luyện công, đã 10 ngày. Bây giờ, hắn đã qua tuổi 60, lại không chúc cơ, khí huyết suy bại, cơ hội thành công sẽ càng ngày càng nhỏ. Hắn mặc dù tại luyện khí viên mãn thời kỳ mãi đủ 7 năm, có thể bản thân điều kiện thượng thừa, tu hành ra truyền công pháp phổ phổ thông thông. Phi Vượng Sơn tu ra trăm năm qua, hắn thế hệ này tu sĩ, liền không có một cái nào chúc cơ thành công. Về sau, đi theo Trần Hiên, phản mà thu được một chút cơ duyên, luyện đan thuật tiến đến giai, bình thường tu hành cần thiết, tài liệu pháp địa, rất có đổi mới. Cái này mới một lần nữa có chút cơ hy vọng. Hơn 10 ngày trước, hắn tâm huyết dâng trào, cảm giác được một chút thời cơ đột phá. Không chần chờ nữa, lập tức chuyển cáo Trần Hiên, mượn nhờ hắn phòng luyện công trùng kích chúc cơ đến hắn loại này đột tác, tận dụng thời cơ. Lại thấp thành công tỉ lệ, hắn cũng phải liều mạng một phen. Các loại qua mấy ngày, chị sợ liên liên liệu cơ hội đều không có. Trần Hiên tất nhiên là đại lực duy trì tự thân làm hộ pháp cho hắn. Trần Hiên đốn chừng, Tô Chính Minh chúc cơ cơ hội thành công, chỉ có năm thành. Hơn nữa, đạo cơ phẩm chất sẽ không quá cao, rất có thể chính là hạ phẩm đạo cơ. Tô Chính Minh mặc dù tại luyện khí viên mãn rèn luyện 7 năm, nhưng vô luận là nhục thân, vẫn là pháp lực, thần hồn đều phổ phổ thông thông. Xa xa chưa nói tới viên mãn vô khuyết. Lúc này, Tô Chính Minh chúc cơ đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn tinh khí thần đã có duy trì không được dấu hiệu đối Trần Hiên tới nói dễ như chờ bàn tay độc thân quan. Giang Chính Minh phí đi sức chín châu hai hộ, Mới miễn cưỡng thông qua. Khí huyết suy bại hắn, khí huyết dung hợp linh khí hiệu quả rất bình thường, rửa sạch kinh mạch toàn thân, toàn thân cũng không có gặp bao lớn hiệu quả. Vẹn vẹn một chút rắn chắc vài tia. Tâm cảnh quan cũng là nguy hiểm giống cái này tiếp cái khác, kém chút tẩu hỏa nhập ma phát. Tô Chính Minh từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Phi Phượng Sơn, suýt nữa bị viễn cảnh ma niệm trói quá nhiều. Hắn bản là sinh hoạt không lo gia tộc từ đệ, luôn luôn cầm y ngọc thực. Gia tộc diệt vong, nghèo túng bỏ mạng, một lần từ bỏ tu hành, đạo tâm vốn cũng không ổn. Hiện nay vội vàng chúc cơ, lại lo lắng sai mất cơ hội, lo được lo mất cùng may Trần Hiên ở bên cạnh hộ pháp. Mở ra thiên nhãn trạng thái Trần Hiên, đối Tô Chính Minh thúc cơ tình huống rõ rõ ràng ràng. Lập tức vận chuyển pháp lực, thân niệm đọc đạo kinh, trực tiếp đưa vào Tô Chính Minh thần hồn bên trong. Cảnh tỉnh, thể hộ quán đỉnh. Nay mới khiến Tô Chính Minh mạo hiểm quá quan. So ra mà nói, thân hồn quan nhưng là Tô Chính Minh thuận lợi nhất. Từ khi đi theo Trần Hiên về sau, linh thạch không thiếu, về sau mỗi bữa uống linh trà tập bổ thân hồn. Làm để cao luyện đan sắc xuất thành công, hắn về sau lại kiêm tu rèn luyện thần thức cương pháp, thần thức bao nhiêu tăng trưởng một chút đối pháp lực khống chế trình độ, cùng tu sĩ đồng bậc xem như ưu tú đây cũng là luyện đan sư như thế. Nhưng mà, qua cái này ba cửa hải đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, đem pháp lực sương ngủ, chuyển thành thể trong lúc lại kịp lại. Hắn không chút do dự nuốt vào trung phẩm trúc cơ đan, luyện hóa dược lực, thêm lại pháp lực để ép cường độ. Nhưng mà, mặc dù như thế, ba ngày sau, cũng chỉ có bốn thành linh lực chuyển biến thành thể lỏng, còn có sáu thành chuyển hóa không được. Dùng hắn hiện nay tình trạng cơ thể, nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 ngày, chuyển hóa bảy thành liền đã là cực hạn. Nếu là không có Trần Hiên ở đây, giống như đã chú định thất bại. Trúc cơ thất bại, nhẹ mà tổn thương đạo cơ, nặng thì trở thành phế nhân. Tô Chính Minh không hề từ bỏ lại lần nữa xuất ra một viên trung phẩm chúc cơ đan, nuốt vào. Hai quả chúc cơ đan hiệu quả, khẳng định so với một viên tốt hơn một chút. Nhưng viên thứ hai chúc cơ đan dự hiệu sẽ có giảm dần. Hơn nữa, đối nụ thân kinh mạch thần hồn trùng kích lớn hơn. Lúc này, Tô Chính Minh nụ thân bởi vì hai quả chúc cơ đan dược lực phát huy, khí huyết sôi trào, xương cốt dần dần có vết rách, thể nội pháp lực gần ẩn bất ổn. Không tốt. Trần Hiên trong lòng kinh hãi, trên mặt bất động thanh sắc. Nương tử yên tâm, ta đi trợ nhạc phụ một chút sức lực. Trần Hiên trực tiếp tiến vào phòng luyện công. Tay kết pháp quyết, trước người liền ngưng tụ từng đoàn từng đoàn hỏa linh khí, đây là Hán vận chuyển kim ngải chính dương công hiệu quả đem trước mắt từng đoàn từng đoàn, đoàn hỏa linh khí nhẹ nhàng khu ngự tiến vào Tô Chính Minh thể nội. Bổ sung linh lực, nhường hắn thoáng thở một ngụm. Sau đó, khuynh chân ngồi sau lưng Tô Chính Minh, bàn tay chống đỡ tại hậu tâm của hắn. Thuần chính kim ngải chính dương công pháp lực, từng tia từng tia đạo tiến vào Tô Chính Minh trong kinh mạch. Gia tăng pháp lực của hắn uy lực đạt được Trần Hiên tương trợ Tô Chính Minh, cái này mới đứng vững hình thức, ngăn chặn hai khóa trúc cơ đan dược lực, chậm rãi đem pháp lực xương mù chuyển thành thể lòng đồng thời. Trần Hiên còn vận chuyển Huyền Thiên thuần dương công, đem Huyền Thiên thuần dương pháp lực chuyển thành sương mù hình, dung nhập Tô Chính Minh pháp lực bên trong, lại ngưng tụ thành thể lỏng. Trợ giúp người khác chúc cơ là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Không phải có Thiên Nhãn thần thông gia trì, rõ ràng trưởng không Tô Chính Minh chẳng thái. Dù cho có Huyền Thiên thuần dương pháp lực, cùng thuộc tính kim ngải chính dương pháp lực, cũng rất khó thành công. Trần Hiên đưa vào Tô Chính Minh thể nội pháp lực, không đến Tô Chính Minh nửa thành, lên chính là chỉ dẫn tác dụng, cuối cùng vẫn cần nhờ chính hắn. 2 ngày sau, Tô Chính Minh trầm dãi thú công. Thành công, ta rốt cục chúc cơ thành công. Nhìn thấy thể nội pháp lực rốt cục lột xác thành hỏa hồng sắc thể lượng hình dáng về sau, Tô Chính Minh một mặt vui mừng. Nhưng mà, lại nhìn thấy sau lưng sắc mặt trắng bệnh Trần Hiên, không khỏi một trận may mắn. Tại chốc cơ lúc, hắn có thể cảm nhận được tùy thời thất bại nguy hiểm. Nếu không có cái này con rể liệu mình tương trợ, lúc này đã chốc cơ thất bại, đoán chừng trở thành phế nhân. "Hiên Ca Nhi, ngươi như thế nào?" "Còn tốt." Trần Hiên miễn cưỡng cười nói ra. Hai ngày này, hắn không ngừng phục dụng vạn năm linh nũ, tiêu hao pháp lực rất nhanh liền có thể được bổ sung. Thế nhưng là, mở ra thiên nhãn thần thông thời gian quá dài, nhiều tinh thần của hắn cực kỳ mỏi mệt mỏi. Hai ngày này, hắn cách mỗi một canh giờ liền mở ra một lần thiên nhãn thần thông, mỗi lần tiếp tục hơn trăm tức. Quả thực muốn cái mạng nhỏ của hắn, cũng may cuối cùng có thu hoạch. Trợ giúp Tô Chính Minh tuấn lợi chúc cơ. Chương 265: Đế lưu tương dịch. Chương 265: Đế lưu tương dịch. Tô Chính Minh đi ra phòng luyện công thời điểm, tâm tình rất tốt. Mặc dù vẹn vẹn xây thành hạ phẩm đạo cơ, nhưng hắn đã tương đối hài lòng đến loại này tuổi tác, chúc cơ thành công đã là vận hạnh. Thở nguyên kéo dài, đây là nhất lợi ích thực tế chỗ tốt. Lục thân pháp lực thần hồn đều có chỗ tăng cường. Tại Trần Hiên ủng hộ dưới, Tương lai nhị giai luyện đan sư ổn thỏa ổn thỏa, hắn cả đời này cũng coi là đáng giá. Nhìn thấy mặt mày hớn hở phụ thân, Tô Nguyên Bình cũng thở phào một cái. "Phụ thân, chúc cơ thành công." "Hồ thẹn, hạ phẩm đạo cơ." Tô Chính Minh vừa cười vừa nói, trên mặt không có chút nào hồ hẹn thân sắc. Lúc này, hắn trong lồng ngực đặc biệt thoải mái, nguyên bản xa không thể chạm ra tụ phụ hưng, trong mắt hắn cũng không thể coi là một việc khó. Hắn tương lai thế nhưng là nhị giai luyện đan sư, nữ nhi Tô Nguyên Bình nhất định có thể chúc cơ thành công. Có Trần Hiên cái này con rể đại thụ chống đỡ, Tô gia sẽ chỉ càng ngày càng thịnh vượng. Thấy phụ thân vô sự, mà luôn luôn phong dong tự nhiên phu quân ngược lại sắc mặt tái nhợt. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, điều dưỡng một chút thời gian liền tốt." Trần Hiên tâm thần mỏi mệt, trong lòng nhưng là cao hứng. Hắn giả tưởng lại chính xác. Thiên nhãn thần thông thêm phần dương pháp lực, có thể gia tăng tu sĩ chúc cơ thành công tỉ lệ. Cứ như vậy, có hắn tương trợ, ba vị nương tử nhất định có thể chúc cơ đến mức tiêu hao tâm thần, chỉ cần điều dưỡng chút thời gian, khôi phục không khó. "Hương Chi, theo hắn quan sát, hắn ba vị nữ tử, tuổi tác còn nhẹ. Một mực dùng linh trà, yêu thú thịt các loại linh vật bổ dưỡng, tương lai chúc cơ tỉ lệ là vượt qua Tô Chính Minh." Lúc này, Giang Ánh Tuyết cùng Chu Lệ Kỳ hai người tiến đến. "Chúc mừng Tô Chính Minh chúc cơ thành công." Mọi người sau khi ra ngoài, Chu Thế Giới Nhân cùng Song Lập Ánh Sáng ở phòng khách chờ. Nhìn thấy Tô Chính Minh hồng quang đầy mặt, lập tức minh bạch hắn đột phá chúc cơ thành công. Rộn rã chúc mừng ăn mừng. Chu Thế Giới Nhân còn tốt, bản thân liền là chúc cơ tu sĩ, đối Tô Chính Minh chúc cơ cũng không có quá để ý song lập ánh sáng đồng dạng tại chúc mừng, nụ cười trên mặt dù sao cũng hơi mất tự nhiên. Trần Hiên hai cái thế tộc đều có chúc cơ tu sĩ chèo chống. Thân làm đại phu nhân ra gia, ngược lại thực lực yếu nhất đối với cái này. Hắn chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, nâng toàn tộc chí lực, tranh thủ đem sông Chiếu Hưng Thịnh Bồi Dương thành chúc cơ tu sĩ. Tô Chính Minh chúc cơ thành công tin tức này, cấp tốc truyền bá, rất nhanh liền truyền khắp đến Ngọa Long Đạo phường thị. Ngọa Long Đạo bên trên tu sĩ đều tinh thần phấn chấn. Tô Chính Minh thế nhưng là luyện đan sư đột phá đến nhị giai, vậy có phải hay không có thể luyện chế cao hơn linh đan? Dưỡng khí đan tiễn nghi như vậy, tương lai Bồi Nguyên đan, thuần linh đan, có thể hay không cũng giống như vậy đánh 60? Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trong ngắn hạn, Trần Hiên sẽ không dám tự cự lô luyện chế Bồi Nguyên đan. Thời cơ không thành thục, điều kiện khách quan cũng không cho phép. Tương ứng đàn lô, địa hỏa, trận pháp, nhân thủ các loại đều có khiếu quyết. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Ngọa Long đạo xây dựng, vững bước thúc đẩy là được, không cần nóng lòng hy vọng thành công. Khiệp trợ Tô Chính Minh chúc cơ về sau, Trần Hiên đóng cửa từ chối tiếp khách, rúc lòng tĩnh dưỡng, hồi phục tâm thần. Tại hắn bế quan thời gian 1 tháng, Ngọa Long đạo thanh danh dần dần tại Đông Sơn quần đảo bên trong vang dội sáng lên. Vừa tới thời điểm, chỉ có 2 tên chúc cơ. Bây giờ bất quá 2 năm, liền có 3 tên chúc cơ một cái nhị giai giao sở. Thực lực tăng nhiều. Từ Trần Hiên quản hạt Ngọa Long đạo về sau, đẩy ra mới chủng linh cây lửa, chiến thuyền cải tiến, cự lô luyện đan, Miễn phí dạy học các loại một loạt cử động, không chỉ có thu hoạch được cực tốt danh tiếng, càng làm cho Ngọa Long Đạo phủ cường đứng lên. Bất tri bất giác, Trần Hiên trở thành đông sơn quần đảo các tu sĩ kính ngưỡng tọa đại. Ngày này, Trần Hiên phòng luyện công. Nhất đạo truyền âm phủ bay tới. Ngồi xếp bằng Trần Hiên thu truyền âm vụ, nghe nói có khách quý tới chơi, không khỏi khẽ giật mình. Người đến là Nam cung gia chủ, Ngọa Long Đạo tiền nhiệm Lệnh chúa, chúc cơ trung kỳ tu sĩ. Từ Ngọa Long Đạo gì chuyện về sau, Nam cung gia tại mới Linh Sơn khai hoang mở đất thổ. Mới Linh Sơn nội tình rất tốt, cũng có thật nhiều chưa khai thác vi hình linh mạch. Nhưng mà, đột nhiên gia tăng hơn 1000 danh gia tộc tu sĩ. Mối linh sơn bên trong đám tán tu có chút không chịu nổi gánh nặng. Trong thời gian ngắn, nam cung gia rất khó gia tăng tu nhập. Thằng đến ngọa long đạo tộc nhân hệ thứ, truyền tin đến báo, trấn đảo chủ nghiên cứu ra mới linh cây lúa, sản lượng tăng nhiều. Nam cung gia chủ biết được việc này, cảm thấy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng. Phải biết, bây giờ thông dụng linh cây lúa, đã trải trải qua vài vạn năm đảo thải ưu tuyển, đều là thích hợp nhất trồng trọt chủ loại. Trấn hiên thế mà có thể thay đổi linh cây lúa, sản lượng tăng nhiều, nhất cử cải biến ngọa long đạo thiếu khuyết linh mẹ sinh thái. Không chỉ có như thế. Nghe nói chọi Cứng Minh Dương đảo uy tín lâu năm chúc cơ tu sĩ Bước vu gia tộc nhân tự đoạn một tay, chỉ có hai tên chúc cơ tu sĩ, lại so với bọn hắn một môn bảy chúc cơ Nam cung gia còn cứng hơn khí. Lần này tự thân tới cửa bái phỏng, chính là cùng Trần Hiên trao đổi linh cây lúa trồng sự tình. Nhưng mà, chờ đến Ngọa Long đạo, Triệu tộc nhân hệ thứ gặp mặt, tin tức mới nhường hắn càng thêm cảm khái. Dưới tay thanh xả cùng thế tộc Tô trưởng lão lần lượt đột phá, không chỉ có cải tiến linh cây lúa, còn cải tiến chiến thuyền, cải biến Đa lô, miễn phí chuyển thủ ở trên đảo mầm tiên tu hành. Nam cung gia chủ âm thầm tính hãi, cái này Trần Hiên, ý nghĩ thiên mã hành không, mấu chốt là vẫn đúng là có thể thành sự. Hai nhà vốn có Á Minh, lẫn nhau duy trì. Trần Hiên tự thân đi ra nghênh đón. Nam Cung đạo huynh, như thế nào rảnh rỗi tự thân tới trước? Có việc phân phó ta một tiếng là đủ. Trần Hiên huynh đệ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Gần đây rảnh rỗi, liền tới đi đi. Nam Cung gia chủ tuổi tác 200 tuổi, so với Trần Hiên không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Lúc này, lại dùng gọi nhau huynh đệ. Hai người tiến vào phòng khách, mang tối thượng đẳng linh trà, nói chuyện phía một hồi. Trần Hiên huynh đệ, sự thật không dám giấu giếm. Vì huynh lần này là được tộc trưởng nhờ vả, từ nguyên nơi này mua sắm một chút linh cây lúa hạt giống. Nam cung gia chủ nghiêm mặt nói ra đối với cái này, Trần Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam cung gia còn lưu rất nhiều chi thứ từ đệ tại ngọa Long Đảo. Viên tổ linh cây lúa đạt được thành công lớn, hạ đẳng linh điền 1 năm 2 mùa, năng suất mỗi mẫu đạt tới 800 cân, là ngọc thủy mệ 4 lần. Loại này tin tức trọng yếu, truyền lại đến Nam cung gia chủ trong hai, rất bình thường. La viên tổ linh cây lúa cây lúa trông sao? Đúng vậy. Phất. Trần Hiên trầm ngâm nói, cái này viên tổ linh cây lúa cây lúa trồng, chế tác có chút không dễ. Không biết Nam cung đạo huynh muốn bao nhiêu. Nếu là hơn trăm cân lời nói, ta liền đưa cho Nam cung đạo huynh cũng không sao. Trần Hiên cũng không có cự tuyệt ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Chút ít cây lúa trồng, xem ở hai nhà Á Minh Vân thượng, Nam cung. Nếu là đại lượng nhu cầu, ra ra đi." Nam cung gia chủ vừa cười vừa nói, "Nhà ta mới rời đến Tiên bảng ngoại sơn, nơi đó vốn có linh điền 2 vạn mẫu, còn có thể khai khẩn ra vạn mẫu." Các tộc trưởng thương lượng xong, trước trồng cái vạn mẫu mới cây lúa trồng thử một chút. Trần Hiên một chút đánh giá một chút. Giống viên tổ linh cây lúa loại này lai giống cây lúa trồng, mỗi mẫu một mùa cần 2-3 cân. Vạn mẫu linh điền, cái kia chính là 5-6 vạn cân cây lúa trồng. Phổ thông linh cây lúa, một viên linh thạch có thể mua 40 cân. Viên tổ cây lúa trồng, chế tác tương đối đơn giản, như không có 10 vạn long độc đại quân hỗ trợ thủ phẫn, Ngọa Long đảo bên trên linh thực phu cùng linh nông bọn họ mà chết, cũng chế tác không được bao nhiêu. Vạn mẫu linh điền. Vậy cần viên tổ cây lúa trồng 56 vạn cân. Liên 6 vạn cân đi, Trần Hiên huynh đệ nói giá cả. Nam cung gia chủ cười ha hả nói ra. Trần Hiên dùng viên tổ linh cây lúa, tăng lên trên diện rộng linh điền sản lượng, lúc lắc ở trên đảo linh nông, cũng đem dư thừa linh mễ dùng để tinh nhuỡng linh hữu. Những chuyện này, bọn hắn đã sớm mò được rõ rõ ràng ràng. Tiên bà ngoại trong núi đồng dạng có thật nhiều linh đồng, còn có rất nhiều không có chuyện để làm tán tu. Khai cần linh điền, trồng chọt viên tổ linh cây lúa, vừa có thể đóng lại lòng người, lại có thể kiếm một món tiền. Nếu là hiệu quả và lợi ích tốt, còn có thể tiếp tục mở rộng trồng chọt diện tích. Sự thật không giam dầu dizn, cái này linh cây lúa trồng, ngoại long đạo là không đối ngoại bán ra. Bất quá, Nam cung đạo huynh đích thân đến. Cũng được, mỗi cân linh cây lúa trồng một viên linh hạt, bán người 6 vạn cân cây lúa trồng. Cái kia liền đa tạ Trần Hiên huynh đệ. Nam cung gia chủ lấy ra một cái tinh xảo bình sứ. Ta liền dùng vật này, chống đỡ 6 vạn quả linh hạt đi. Ngụ ý, tựa hồ còn tiện nghi Trần Hiên. A, cái này là vật gì? Trần Hiên bất động thanh sắc hỏi. Ha ha, đây cũng là Đế Lưu Tương. Nghe vậy, Trần Hiên trong lòng hơi động. Hắn một mực là lạ trùng tiến giai mà nhướn đầu. Giống như thông linh thanh xà, thu hoạch được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cái này tại hắn hết sức giúp đỡ dưới, tiến giai thành công. Còn lại kỳ trùng, muốn muốn tiến giai, cực kỳ khó khăn. Vì thế, hắn một mực tại tìm kiếm có thể trợ lực kỳ trùng tiến giai linh vật. Cái này Đế Lưu Tương, liền là một cái trong số đó. Truyền thuyết, cách ngôi 60 năm, trung thu sau ngày thứ 2, Mạt trăng tinh hoa sẽ hóa thành vạn đạo kim thi, thân thể giống như vô số bảo dụng, rơi xuống nhân gian đây cũng là nguyệt chi tinh hoa hình thành đế lưu tương dịch, có thể tầm bổ nhân gian vật vật. Nhân gian của cây được hắn tinh khí, mặc dù có thể thành yêu. Yêu thú quỷ mị thực chi, có thể lộ ra thần thông. Nghe nói, dù cỏ cây có tính vô mệnh, đế lưu tương có tính, có thể bổ mệnh. Yêu thú quỷ mị bản tự có mệnh, cho nên thực chi rất có ích lợi vậy. Bất quá, đế lưu tương 60 năm vừa hiện, linh khí nồng đậm địa phương số lượng mới nhiều. Trần Hiên cố ý hỏi, Nam cung đạo huynh chỉ có cái này một bình. Trần Hiên huynh đệ chớ nói giỡn. Ngươi có biết, ngọa long đảo cực phẩm linh mạch, 60 năm một lần, chỉ có thể thu thập cái này một bình. Ta nhưng là không hiểu, Dương Nam cung đạo hinh che cười. Trần Hiên huynh đệ chớ xem thường, vẹn vẹn cái này một bình đế lưu tương, đầy đủ nhất giai cực phẩm yêu trùng tiến giai sử dụng. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên không khỏi nhìn lâu bình sứ hai mắt. Nếu là thật sự có thể trợ giúp yêu trùng tiến giai, cho dù quý chút, Trần Hiên cũng nguyện ý gán nợ. Vì huynh biết rồi Trần Hiên huynh đệ là ngự trùng sư, dưới tay kỳ trùng chủ tử, thử một lần liền biết. Nam cung gia chủ đem chứa đế lưu tương bình sứ kính đáo đưa cho Trần Hiên. Trần Hiên huynh đệ điềm tĩnh, Nam cung gia mặt mũi liền xem như đến trong tông môn thế chấp, cũng có thể giá trị mấy vạn quả linh thạch. Cái kia liền đa tạ nam cung đạo huynh, 6 vạn cân cây lúa trồng, chia làm hai đợt chất lên thuyền. 4 tháng về sau, liền có thể trước lắp 3 vạn cân đi qua. Trần Hiên cười ha hả nói ra. Một bình đế lưu tường, chống đỡ hắn 6 vạn quả linh thạch, sát thực rất đắt. Tương đương với 2 quả trung phẩm trúc cơ đan. Nhưng nếu thật sự hữu hiệu, có thể trợ giúp kỳ trùng tiến giai, lại quý cũng đáng. Tiễn biệt nam cung gia chủ về sau, Trần Hiên xoay người lại đến chỗ ở hậu viện. Nơi này linh khí nồng đậm. Ngàn năm cổ thụ bên trên, treo một cái cự đại giống như phòng nhỏ tổ ong. Dưới tay kỳ trùng, ngoại trừ tiến giai thông linh thanh xà bên ngoài, đối với hắn chỗ dùng lớn nhất, lập công nhiều nhất, chính là ngọc này mặt phong hậu. Tại Linh Kính Huyễn Thế giới bên trong, vì đoạn hậu, 3 vạn tinh nhuệ quân dân toàn bộ hy sinh. Về sau lần nữa giao hợp, tại đại lượng trùng linh tinh hoa bồi dưỡng dưới, lần nữa khôi phục 10 vạn năng độc đại quân. Lại tại viên tổ linh kê lúa nghiên cứu phát minh, sản xuất hạt giống các phương diện phát huy tác dụng trọng yếu. Vô luận từ phương diện nào tới nói, Trần Hiên đều muốn phản hồi ngọc diện phong hậu đế lưu tương dịch chính là tưởng thưởng tốt nhất. Chương 266. Phong hậu nhị giai. Chương 266. Phong hậu nhị giai. 2 tháng sau, Ngọc Diện Phong Hậu yêu khí ngưng luyện, cảm ứng được đột phá thời cơ. Trần Hiên mang theo nó bay đến Wạ Long Đạo bên trên núi cao nhất mạch chi đỉnh đây cũng là nhị giai cực phẩm linh mạch vị trí. Minh nguyệt giữa trời, Ngọc Diện Phong Hậu tham lam hấp thu ánh trăng, từng tia ngọc trắng yêu khí lưu chuyển toàn thân. Cảm ứng được thể nội yêu khí bành trướng yêu khí, dâng trào muốn ra, Ngọc Diện Phong Hậu phát ra bén nhọn tiếng quái khiếu. Nhị giai cực phẩm linh mạch bên trong linh khí nồng nặc, đoàn đoàn ngưng tụ, đem Ngọc Diện Phong Hậu bao quải trong đó. Lúc này, Ngọc Diện Phong Hậu thân thể cũng đang phát sinh biến hóa kinh người, đầu tiên là phò mắt, dần dần biến thành màu hồng, tiếp theo chuyển thành màu tím sẫm. Ngay sau đó, Từ đầu sọ bắt đầu, lượn bụng, đủ khắp nối cũng bắt đầu biến thành màu vàng nhạt, thân thể tầng ngoài bắt đầu hình thành từng đạo trùng văn, sắc thái lộc lẫy, rồi lại phản phất tận chứa nào đó sinh mệnh diễn hóa chi đạo, cực kỳ huyền liền diệu. Cánh của nó bắt đầu phồng lớn, nguyên bản hơi mờ vẹn vẹn có một chút màu vàng nhạt, bây giờ bắt đầu sắc, hình thành màu nâu đậm, còn lại bộ vị đồng dạng chuyển thành càng sâu nhăn sắc. Một chút nhìn sang, lúc này ngọc diện phao hầu, so trước đó muốn hung lệ nhiều. Nó vỗ cánh, dương thật dài rất hút, miệng lớn hấp thu linh khí cùng ánh trăng, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng quái khiếu. Tựa hồ tại liều mạng dùng sức, lại tựa hồ có chút tứ dận. Trần Hiên tay kết pháp quyết, đem đỉnh núi linh khí ngưng tụ thành đoàn, hướng Ngọc Diễn Phong Hậu dâng lên đi. Mắt thấy thời cơ chín muồi, thế ra trời xanh trùng tiến đỉnh, Nhất Đạo Thanh Hồng nhìn về phía Ngọc Diễn Phong Hậu thân thể. Cái kia là thuần túy trùng linh tinh hoa, cố ý vì những này kỳ trùng đột phá mà chứa được. Ngọc Diễn Phong Hậu cực kỳ hưởng thụ, cánh vô được càng thêm thường xuyên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành cao nửa trượng, yêu khí tràn ngập, khí thế dọa người. Lâu trùng lửa nén nhang, Ngọc Diễn Phong Hậu không còn hấp thu trùng linh tinh hoa, không ngừng mà dung động thân thể, tiếng vảy khiếu càng ngày càng bén nhọn. Ngọc diện phong hầu nóng lòng thoát khỏi giam cầm thân thể nào đó hạn chế, lại lại không có có đầy đủ lực lượng đánh vỡ, cái này khiến nó cực kỳ tức giận. Trần Hiên xuất ra một cái bình sứ, đúng là Nam cung gia chủ đưa cho hắn đế lưu tương, hy vọng cái này đế lưu tương thật hữu dụng. Trần Hiên tự lẩm bẩm một tiếng, thần niệm khẽ nhúc nhích, từng tia từng sợi kim sắc quang mang từ bình sứ bay bắn ra, đầu nhập ngọc diện phong hầu trên người. Ngọc diện phong hầu nguyên bản rung động kịch liệt thân thể, tiếp xúc đến hóa thành kim quang đế lưu tương về sau, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Trong chốc lát, phản phất một lần nữa rót vào sinh cơ bừng bừng giống như, ngọc diện phong hầu thân thể tham lam hấp thu đế lưu tương dần dần một lần nữa biến hóa. Nó mặt ngoài xuất hiện một tầng thật dày màu ngọc bạch phong kén, đem nó trùng điệp bao khỏa trong đó. Trần Hiên gấp treo tâm, ngược lại để xuống. Phong hậu hóa kén, điều này nói rõ tính mạng của nó lần nữa đạt được tiến hóa. Cái này đế lưu tương quả nhiên hiệu quả, chính là quá mắc. Nhìn xem bình sứ bên trong còn sót lại 2 giọt đế lưu tương, Trần Hiên không khỏi lắc đầu. Một cái bình sứ, cận tồn có 10 giọt, Nam cung gia chủ được rồi hắn 6 vạn khỏa linh thạch đây chính là 2 khỏa trung phẩm trúc cơ đan giá cả. Chỉ cần có thể xúc tiến kỳ trùng tiến giai, lại quý cũng là đáng. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ. Các loại ngọa long đảo thu nhập sách cao một chút, hắn liền phải nghĩ biện pháp đi thu thập một chút đế lưu tương. Nhị giai yêu thú nội đan, trùng linh tinh hoa, đế lưu tương, lại thêm nhị giai cực phẩm linh mạch, quản nhiêu chảy xuống dòng dòng, hắn cũng không tin, dưới tay kỳ trùng không đột phá nổi. Nhìn lên trước mắt mồ ngọc bạch to lớn phong kén, Trần Hiên ngồi se bằng, yên lặng thủ hộ ở một bên. Một tháng sau, một cỗ yêu khí phóng lên tận trời. Mồ ngọc bạch to lớn kén, đột nhiên nổ tung, một cái chín đạo trùng văn cao khoảng một trượng long khủng lồ, từ đó phá kén mà ra. Mạnh liệt yêu khí ba động quét tán, đỉnh núi mấy trăm khóa cổ thụ đều điên cuồng lắc lư. Vô số phi cầm tẩu thú chạy như điên mà chạy. Thật nặng yêu khí, có đại yêu như thế. Chu thế giới nhân ẩn ẩn cảm giác được ngọa long đỉnh núi biến hóa. Nghĩ lại, đạo chủ Trần Hiên một mực trên đỉnh núi kia, không thể nào là đại yêu. Chẳng lẽ, đạo chủ dưới tay kỳ trùng đột phá nhị giai rồi? Đây là cái thứ hai đi. Nghĩ đến Trần Hiên đầu kia màu xanh dao sả, chu thế giới nhân không khỏi một trận hâm mộ. Vẹn vẹn từ cái kia thanh giao thân bên trên phát ra mãnh liệt khí thế đến phán đoán, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà cái này, lại sẽ là như thế nào? Lúc này, Trần Hiên trong lòng cũng là một trận vội giếng. Hắn hoàn toàn không có thiết trí bí mật trận pháp. Trước mắt Ngọc Diện Phong Hầu, bắt đầu xuất hiện huyết mạch khôi phục hiện tượng đầu con long càng lúc càng giống người, như người đồng dạng xuất hiện ngũ quan hình thức ban đầu, có thể thể hiện ra các loại biểu lộ. Phần bơi độc cao trường dài nửa trượng, phía trước to như thùng nước, sau mang mảnh như tú hoa châm, nhìn xem cực kỳ khủng bố đây cũng là Man Hoàng Long độc khâm nguyên bản bộ dáng. Truyền thuyết, khâm nguyên bản độc long có thể ngủ đông tổn thương vạn vật, bất luận cái gì sinh linh bị nó ngủ đông bên trong, trong nháy mắt liền sẽ hôi phiên liệt. Cho dù có khâm nguyên bản một phần vạn thực lực, Ngọc Diện Long độc đều đủ để nhị giai yêu trùng bên trong xứng bá. Trần Hiên cực kỳ hài lòng. Ngọc Diễn Phong Hầu, tại hắn tương lai trong kế hoạch, tồn tại địa vị vô cùng quan trọng. Nghị giai Phong Hầu, toàn bộ Trung Quốc, đoán chừng chỉ có hắn một người bồi dưỡng ra tới. Trần Hiên thần niệm phát tán ra, cảm nhận Ngọc Diễn Phong Hầu cảm xúc. Hưng phấn, tự hào, đắc ý, vui sướng. Ngọc Diễn Phong Hầu cảm nhận được Trần Hiên chú ý, vui vẻ bay tới, vỗ cánh, trên mặt lộ ra nhân cách hóa ý cười ẩn ẩn có chút lịnh loạn ý vị. Thân mật cọ lấy Trần Hiên quần áo. Trần Hiên quét bỏ dùng pháp lực đưa nó đẩy đi ra. Chớ đắc ý, trở về vững chắc cảnh giới. Không nên để lại dưới thai hoàng ẩm. Thần niệm giao lưu, Ngọc Diễn Phong Hầu ngoan ngoãn gật đầu. Trần Hiên hóa thành một đạo thanh quang, đứng ở Ngọc Diện Phong Hậu phía sau. Ngọc Diện Phong Hậu không có phản kháng, ngược lại vui thích hét lên một tiếng, "Cánh vỗ, chở Trần Hiên từ ngọa long trên đỉnh núi bay về phía Long Hưng Sơn Trang." Sắp gần đến lúc, không ít tu sĩ thấy được cái này ngạc nhiên một màn. "Đó là cái gì?" "La đạo chủ." "Nói nhảm, ta hỏi là đạo chủ tọa kỵ." Hình như là một cái yêu phong. Lớn như vậy yêu phong, có người tẩm tắc lấy làm kỳ lạ. "La đạo chủ Phong Hậu, đột phá đến nhị giai rồi." "Nhị giai Phong Hậu?" "Đạo chủ cũng quá lợi hại, thanh xà đột phá, cái này bao lâu?" "Các ngươi biết rồi cái gì?" Có hiểu rõ tình hình tu sĩ quệ miệng nói ra, đạo chủ giơ tay cực phẩm kỳ trùng, chí ít có 6, 7 con, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Nhìn xem đi, tương lai, Ngọa Long đảo bên trên sẽ có càng ngày càng nhiều nhị giai kỳ trùng. Có tu sĩ đang cảm thán, chúng ta còn không bằng một cái kỳ trùng. Sở dĩ, nỗ lực a. Chân đạo chủ tới đây là chúng ta may mắn, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Nói đúng, ta cũng muốn trở về hảo hảo tu luyện. Phắt. Chân hiên cố ý không có che giấu ngọc diện phong hầu thân hình. Thực lực càng mạnh, truyền thuyết càng không hợp tỏi thượng, hình tượng của hắn liền càng cao to hơn. Uy tín càng cao đối với hắn mở rộng các loại chính sách, tiến hành các loại thí nghiệm, đều có nhất định tăng thêm tác dụng. Long Hưng sân trang, Trần gia trưởng tư, một cái chiếm diện tích vài mẫu thí nghiệm trong nhà xưởng. Trần Hiên lúc tiến vào, mấy tên luyện khí học đồ, chỉ huy hơn 10 người thiếu niên tu sĩ, tổ chớ một cái hình thù kỳ quái quái cơ giới. Đảo chủ tốt, viện trưởng tốt. Nhìn thấy Trần Hiên, mấy tên luyện khí học đồ cùng hơn 10 người thiếu niên tu sĩ cùng nhau đứng dậy thi lễ vãn an. Trần Hiên nhấc tay ra hiệu miễn lễ. Thế nào? Còn tại thí nghiệm. Cầm đầu luyện khí học đồ tiến lên đáp. "Vất quá, viện trưởng nói lên nóng bằng ký, hiệu quả rất tốt." hữu dụng liền được, không cần phải gấp gáp, kinh phí đủ sao? Đủ. Mỗi tháng lại thêm phát 100 khoản linh thạch. Trần Hiên Đại Khí nói, cái này cơ giới là Trần Hiên tưởng tượng bên trong máy hơi nước hình thức ban đầu. Nguyên lý rất đơn giản, lợi dụng chất đốt sinh ra hơi nước, thôi động tí sở tổng bộ chuyện, tiến tới sinh ra động lực. Nhưng từ nguyên lý đến ứng dụng còn có một quãng đường rất dài. Trần Hiên chỉ là đại khái nhớ ký đóng băng khí, có thể dùng tới làm thuyền thúc đẩy động lực. Cụ thể thì phải những này luyện khí học đồ, mang theo trưởng tư bên trong mầm tiên bọn họ, một bên học vừa làm một bên thí nghiệm. Có Trần Hiên chỉ đạo lại thêm liên tục không ngừng linh thạch làm kinh phí, những này luyện khí học đồ cùng mẩm tiên bọn họ nhiệt tình mười phần. Trước mắt đã làm ra nguyên thủy nhất máy hơi nước, các loại giải quyết đóng băng khí các loại vấn đề về sau, thí nghiệm ra cùng loại vật máy hơi nước giống như chỉ là vấn đề thời gian đối với cái này, Trần Hiên có là kiến nhẫn. Hắn gọi tới Vương Phú Quý, tại gia tăng thí nghiệm chỉ định linh thạch đồng thời, phân phó hắn tạ thế tụ tập nhân gian thêm một đàn lớn, quan sát thăm dò cường độ. Máy hơi nước sau khi thành công, thế tất sẽ tăng lớn thảm đá, sắt thép vũ cầu. Tham hỏi quá máy hơi nước thí nghiệm nhân viên về sau, Trần Hiên lại đi linh tây lúa ruộng thí nghiệm sống lập ánh sáng ba cái linh thực phu, mang theo 10 cái linh nông, hết ngày dài lại đến đâu, không ngừng mà thí nghiệm mới linh cây lúa chủng loại đồng dạng, Trần Hiên động viên một phen, cho linh thực phu cùng linh nông bọn họ ra tăng kinh phí cùng đồng, dẫn tới một mảnh tiếng khen ngợi. Viên tổ linh cây lúa tạo ra thời kỳ đang phong thả rút ngắn, sản lượng lại phi tốc tăng lên, đã từ đơn quý năng suất mỗi mẫu 400 vạn đột phá đến 500 cân. Trần Hiên đoán chừng, có thể đột phá 600 cân. Sau đó mới có thể thả chậm tốc độ tăng lên. Lại chạy đến luyện đan cự lô trước, xoát đột tồn tại cảm. Nơi này chỉ có hơn 10 người tu sĩ, đều là ba vị thế tộc hạch tâm tử đệ. Toàn bộ học tập luyện đa kỹ năng. Miệm độc viên duy nhất một lần kết hưởng gia tăng động. Giống nhau tổ học quyền, thu hoạch một đợt trung tâm. Cuối cùng đi linh tiểu tinh những nhà xưởng, tham vất vả cần cù lao động cấp thấp tu sĩ bọn họ, tất cả mọi người bổng tăng lên một thành. Một vòng vòng xuống đến, ngoại chương ngọa long hào bên trên các tu sĩ, toàn bộ tăng lương, thu hoạch một mảng lớn có hoa không quả cảm tạ. Ngọa long hào cấp tu sĩ không cần đến tăng lương. Bọn hắn là cầm ngư lấy được chi thành, thuộc về ngọa long đảo bên trên tiên phú gia tới cái đám kia. Cái này cũng bình thường có thể tại Ngọa Long Hào bên trên làm việc tu sĩ, là ở trên đạo thực lực mạnh nhất, mặc dù kiếm lợi lớn, bao nhiêu vẫn có một ít nguy hiểm. Qua ít ngày, các loại ngọc diện phong hầu vững chắc cảnh giới về sau, Trần Hiên dự định dẫn bọn hắn ra biển, đi vớt lên một buốt. Cái này so với ban thượng gì đều mạnh. Bây giờ, Ngọa Long đạo thực lực tăng nhiều. Ba vị trúc cơ tu sĩ, hai cái nhị giai kỳ trùng, có tam giai hộ đảo đại trận, lại thân ở nội hải, rất ít gặp được tam giai hải thú cùng tam ma, cực kỳ an toàn đây cũng là phụ cận tu sĩ liên tục không ngừng xin tiến vào đạo định, cơ nguyên nhân một trong. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, Trần Hiên liền xét duyệt phê chuẩn hơn 800 tên tu sĩ tiến vào Đạo Định Cư, trong đó phần lớn mang nhà mang người. Những này mới dợi vào Đạo các tu sĩ, đối Trần Hiên mà hơn. Bọn hắn đến Ngọa Long Đạo đều chỉ là vì lăn lộn một miếng ăn, cầu một cái an ổn sinh hoạt. Chúc Cơ, đó là bọn họ không dám hi vọng xa vời sự tình. Toàn bộ Ngọa Long Đạo trưởng thành tán tu, có cơ hội chúc cơ, chỉ có Trương Hải Tân các loại giải giác mấy người, bất quá năm ngón tay số lượng. Còn muốn trông cậy vào Ngọa Long Đạo giàu có phồn hoa, có thể để bọn hắn kiếm được đủ nhiều tu hành tài nguyên, mua sắm chúc cơ đan, thuê chúc cơ bí thuật. Lúc này, hộ Đạo đại trận vang rộ cảnh báo. Có người muốn hình xông vào Ngọa Long Đảo, chương 267. Hải tặc cư tu. Chương 267. Hải tặc cư tu. Một vị mất đi một tay trúc cơ tu sĩ, khống chế một kiện bản tính hình dáng pháp bảo, phi tốc trốn chạy tới Ngọa Long Đảo. Tay của tu sĩ một mặt tiểu tụy, bản tính hình dáng pháp bảo lung lay sắp đổ, một đầu cắm đến Ngọa Long Đảo cái khất trong nước biển. Hồ trưởng quỹ. Trần Hiên nghe hỏi chạy đến lúc, tay của tu sĩ đã lảo đảo từ trong nước biển lội nước đi tới. Người này là Thiên Phúc Thương hội một người trưởng quỹ, trúc cơ tu vi, chịu trách nhiệm Ngọa Long Đảo các hạng thương nghiệp mậu dịch hạng mục công việc. Cổ gia là Thiên Phúc Thương hội hạch tâm gia tộc một trong, đại bộ phận gia tộc từ đệ tại thương hội nhập trước. Trần Hiên nhìn thoáng qua, tên là tùy tiện cảnh được thương hội chuẩn quy, thủ thương rất nặng, liền bản thân tay cột đều không thấy. Thi triển bí pháp trốn chạy, dẫn đến thân thể thâm hụt, pháp lực thần hồn đều bị tương nặng. Chân đạo chủ, trở về tông quốc dưỡng khí đan cùng viên tổ linh diệu đều bị nhân tiếp. Tùy tiện cảnh đi run rẩy thân thể, đắng chát nói, linh đan cùng linh dược bị mất rồi. Trần Hiên trong lòng tất kinh đây chính là Thiên Phúc Thương hội, có nguyên anh chân quân tọa trấn, vượt ngang mấy quốc gia mạnh đại tu chân thế lực. Đối phương là ai? Mặc dù không có đồng hồ lộ thân phận gia Nhưng ta có thể nhìn ra, La Bạch Câu, Ngựa Trắng, đạo cấp tu. Tùy tiện cảnh đi cắn răng nghiến lợi nói ra. Bạch Câu, Ngựa Trắng, đạo. Đông Sơn quần đạo, chỉ là một cái cách gọi. Thực ra, có đạo vu mấy trăm tòa. Tống Quốc bảy tông chiếm cứ cách Tống Quốc gần nhất, tài nguyên tốt nhất bảy tòa kỳ nạ xima. -Sì Lân cận ngũ quốc, lô quốc, tất cả đại tông môn cũng lần lượt chiếm cứ một chút. Nhưng càng nhiều tiểu hình đạo vu trở thành hải tặc cấp tu sao hiện. Ba nước tông môn đã từng liên thủ, càn quét quá mấy lần. Hiệu quả bình thường. Hải tặc cấp tu tới lui như gió, không cùng tông môn tu sĩ xung đột chiến diện. Trở nguyên thế đơn sức một lúc, lại tập kết mà đến, dùng chúng lăng quả, giết người đỏ của. Những hải tặc này cướp tu chiếm cứ tiểu hình hải đảo, phần lớn người ở hi hữu tới, tài nguyên bản cùng, không, có nhiều khai phát giá trị. Ba nước tông môn đều mang tâm tư, chẳng hề đồng ý ra lực lượng lớn nhất, lẫn nhau ở giữa cũng không ít mâu thuẫn. Bởi vậy, cái này Đông Sơn quần đảo hải tặc cướp tu, tùy theo thời gian chuyển rồi, dần dần đã có thành tựu. Bây giờ, mấy ngàn năm trôi qua Đông Sơn quần đảo hải tặc cướp tu, sớm đã cùng Trung Quốc, Ngô Quốc, Lâu Quốc duyên hải tất cả quận gia tộc tu chân lăn lộn thành một đoàn. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Khi thì là gia tộc tu sĩ, khi thì là hải tặc cát tu, làm lấy các loại linh vật môn lâu, giết người đoạt của hoạt động. Cũng chính là bởi vì đây Đông Sơn quần đảo hải tặc cát tu, cứ bốc đoạt bảo cũng phải nhìn núi tượng. Giống như Tống Quốc bại tông, Thiên Phúc Thương hội bước này mạnh đại tu chân thế lực, từ trước đến nay sẽ không trêu chọc. Không nghĩ tới, tại vật động nhân tâm. Vậy mà chó cùng rất dậu, chiếm Thiên Phúc Thương hội hàng hóa. Không sai, là Thiên Phúc Thương hội. Trước đó, Trần Hiên cùng Thiên Phúc Thương hội hợp tác lúc, linh khế bên trong liền ghi chú rõ, hết thảy hàng hóa, vô luận tiến vào đạo gia đạo, chuyển vận an toàn toàn bộ do trời phúc thương hội một mình gánh chịu. Mỗi lần áp giải hàng hóa ra vào, Thiên Phúc Thương hội đều sẽ điều động một tên trúc cơ tu sĩ áp tuyển. Không nghĩ tới, lần này vẫn là xảy ra chuyện. 20 vạn khóa trung phẩm dưỡng khí đan, 50 vạn bình viền tổ linh rượu, còn có một số linh cây lúa trồng, giá trị 18 vạn khóa linh thạch. Tùy tiện cảnh đi một mặt thích khổ nói, tài vật ngược lại cũng thôi. Cái kia cấp tu còn ép buộc trên thuyền bảy tên thương hội tiểu nhị, 42 danh thủy tay. Còn xin Trần đạo chủ xem ở nhà ta hội trưởng trên mặt, hỗ trợ đem người trước cứu ra lại nói. Nghe đến đó, Trần Hiên đã hiểu tiền căn hậu quả. Bạch Câu, ngựa trắng Đảo Hải Tặc Cư Tu, Đỏ mắt ngọa long đảo linh đan linh tự linh, cây lúa các loại tài vật. Thiên Phúc Thương hội dù sao chỉ là cái thương hội, dù có nguyên anh chân quân tọa trấn, nhưng sạp hàng cửa hàng được quá lớn, các phương diện khó mà chủ đạo. Giống như ngọa long đảo giao dịch, vẹn vẹn điều động một tên trúc cơ tu sĩ áp thuyền. Lộ Trình mặc dù ngắn, nhưng trốn không thoát người hữu tâm thai mắt đã sớm tiệp phục tại ngọa long đảo tới đồng bằng quận đường biển bên trên, đột nhiên làm khó dễ, nhất cử bật truyền cất tiền. Lúc này, khẳng định mang theo thương thuyền cùng tù binh, trở về địa điểm xuất phát bài câu, ngựa trắng, đảo. Nắm bắt thời cơ được như thế chuẩn xác, Thiên Phúc Thương hội rất có thể xuất hiện nội gián, không cần tùy tiện cảnh đi giải thích. Trần Hiên cũng có thể nghĩ ra được đoàn thuyền cứ tiền, còn có thể đả kích Thiên Phúc Thương hội tiến dự. Bạch Câu, ngựa trắng, Đảo Hải Tặc Cứ Tu, phía sau còn có ẩn tàng thế lực, trong bóng tối chuẩn bị, có lẽ là nhằm vào Thiên Phúc Thương hội, có lẽ là nhằm vào Ngọa Long Đạo. Tóm lại, dùng cây giọt khí, một hồn đán ném hai chim, dụng ý khó dò. Trần Hiên một chút liền nhìn ra trong đó tính toán. Hô trưởng Quý đừng sợ, ta cái này liền đi đem thương thuyền cùng hàng hóa đuổi theo. Ra lệnh một tiếng. Ngọa Long Phường thị thủy tu bọn họ đều vội vàng tập kết, ngồi phi thuyền đến trên bến tàu. Trần Hiên cùng Chu Thế Dĩ Nhân, Tô Chính Minh giao phó vài câu, dặn dò bọn hắn an tâm thủ đạo, không cần tiết ra ngoài. Sau đó, mang theo tùy tiện cảnh đi, đi vào bến tàu một bên. Trương Hải Tân đám người đã tại ngọa Long Hào bên trên tập kết hoàn tất. Thời gian vội vàng, chỉ có hơn 40 người. Đi. Trần Hiên quấn lên tùy tiện cảnh đi, lao vụn vụt đến ngọa Long Hào bên trên. Dựa theo tùy tiện cảnh đi chỉ, thủy thủ đoàn họ tất cả liền hắn vị, toàn lực khu động ngọa Long Hào hướng Bạch Câu, ngựa trắng, đảm ngữ đi. Hô Trường Quỷ, Bạch Câu, ngựa trắng, trên đảo hải tặc cứ tu, là tình huống như thế nào? Thiên Phúc Thương hội vượt ngang mấy cái đại quốc buôn bán, đối tất cả thế lực rõ như lòng bàn tay. Theo tùy tiện cảnh đi lời nói, Bạch Câu, Ngựa Trắng, ở trên đảo có 3 vị trúc cơ tu sĩ, hơn 200 tên hải tặc cấp tù, mười mấy đầu thuyền hải tặc đối 3 vị trúc cơ tu sĩ thực lực, Trần Hiên hỏi được tương đối cẩn thận đáng tiếc tùy tiện cảnh đi chỉ là biết rồi cái đại khái, một tên trúc cơ chủ kỳ, hai tên trúc cơ sơ kỳ, mười mấy đầu thuyền hải tặc chỉ có hai chiếc là nhị giai, còn lại đều là nhất giai. Trần Hiên phán đoán, hắn một người đủ để đối phó Bạch Câu, Ngựa Trắng, đảo chúng tu tu. Huống chi còn có thông linh thanh xà trợ trận. Có thể tùy tiện cảnh đi hiển nhiên không cho là như vậy. Chân đạo chủ, cái kia ba tên cấp tu đều là ở đây hải vực tung hoành nhiều năm, tâm ngoan thủ lạt, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Nếu là đối kịp, chất hảo môn tương lượng, đem người muốn giúp đỡ trở lại hắn nói, ta đã phát ra báo động, hội trưởng sau đó sẽ đến. Đến lúc đó tập hợp nhân thủ, lại cùng bọn hắn đấu một trận. Nói đến tương đối huyền chuyện ý là, Trần Hiên ngươi đừng xính anh hùng, tạm thời lá mặt là trái, đem người giúp đỡ trở lại hắn nói. Thật muốn cùng Bạch Câu, ngựa trắng, đạo độc thủ, muốn trở thiên phúc thương hội cao thủ tới lại nói. Trần Hiên cười cười. Hồ trưởng quý yên tâm ta sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý. Phất. Vậy là tốt rồi. Tùy tiện cảnh đi cái này thoáng yên tâm, nuốt xuống linh đan, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Ngọa Long Hào đuổi 4 ngày 4 đêm, tại ngày thứ 5 lúc sáng sớm, cuối cùng đuổi tới Bạch Câu, ngựa trắng, đạo thuyền hải tặc. Hết thể 17 chiếc. Trong đó 2 chiếc nhị giai thuyền hải tặc, kéo lấy Thiên Minh Thương hội thương thuyền, thả chậm chạy tốc độ. Nay mới khiến Ngọa Long Hào đuổi theo. Lúc này, tùy tiện cảnh đi đã khôi phục được không sai biệt lắm. Gãy một cánh tay, thực lực có chút suy yếu. Dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể phát huy ra bình thường 6 7 thành thực lực. Thấy Ngọa Long Hào tốc độ kinh người, thuyền hải tặc bọn họ ngừng lại. Mấy mấy đầu thuyền hải tặc, ẩn ẩn đem Ngọa Long Hào vây quanh trong đó, lộ ra đen nhánh hắc áo. "Hồ trưởng quý, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt." Một vị cổ đồng da thịt, tóc đâm thành bím tóc trung niên chẳng hẳn, ánh mắt nghiêm hiểm, đứng tại nhị giai thuyền hải tặc bên trên, đối tụy tiện đi cảnh Ô Quyền. Hắn chính là Bạch Câu, ngựa trắng, đạo đại đầu lĩnh Lý A đến, cái kia hai cái là trợ thủ của hắn Lý A mới, Lý Angốc. Trần Hiên mỉm cười. Hiển nhiên, cái này ba tên hải tặc đầu lĩnh, dùng đều là giả danh. Thần thức liếc nhìn đi qua, Lý A đến chúc cơ trung kỳ, Lý A mới cùng Lý A ngốc tựa hổ là chúc cơ ba tầng. Thực lực tính toán không sai, vị này là Trần Đạo chủ đi. Thiếu nhân Lý A đến, gặp qua Trần Đạo chủ. Lý A tới tư thế bày rất thấp, ổn quyền thi lễ. Người ta làm không ân oán, cớ gì kiếp hàng hóa của ta? Trần Hiên chưa có trở về lễ vật, trực tiếp đem mũ chụp lên tới. Hắn đầu góc lại không hư, tông môn tiên điều, cùng hải tộc cấp tu luận cái gì giao tình. Hắn cũng không phải lệnh hồ đại hiệp, cùng hái hoa trộm đều có thể xưng huynh gọi đệ. Lý A đến nở nụ cười. Trần Đạo chủ chớ có nói đùa. Hàng hóa gia đạo, khái không chịu trách nhiệm. Những hàng hóa này là Thiên Phúc Thương hội. Nghe thấy lời ấy, tùy tiện đi cảnh sắc mặt Lịch là nhạn, một trái tim lại rơi xuống. Lý A là như thế nói, rõ ràng là ăn chắc món này hàng hóa. Trần Hiên ho nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, ta nói là của ta, liền là của ta. Ngươi dám kiếp ta hàng hóa, có bao giờ nghĩ tới kết quả? Lý A đến một trận nghẹn lời để tay lên ngực tự hỏi, hắn thái độ đối Trần Hiên tính toán là rất tốt. Dù cho kiếp thuyền đột hàng, quyền sở hữu nhưng là Thiên Phúc Thương hội, trên thực tế cùng ngọa long đạo Trần Hiên không có quan hệ. Hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Đại ca, hắn là cái thá gì, dám đến hỏi chúng ta yêu cầu tài vật? Không sai, người khác sợ hắn Ngọa Long đạo, huynh đệ chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì chơi hắn." Lý A mới, Lý A ngốc dồn dập kêu lên. Thuyền hải tặc bên trên linh tinh pháo dồn dập nhắm ngay Ngọa Long hảo, rất có một lời không hợp liền khai chiến khí thế. Trần Hiên không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Lý A đến khoát khoát tay, ngăn lại đám hải tặc cô nào. "Trần đạo chủ, ta nghe nói ngươi làm người không sai, theo trên biển quy củ, ta liền trả lại ngươi bà thành. Còn lại, ngươi cùng tiên phúc thương hội cầm 10 vạn linh thạch đến chỗ đi. Giá trị 18 vạn linh thạch hàng hóa, còn có một đống lớn túi binh, vẻn vẹn muốn 10 vạn khóa linh thạch." xem như tiện nghi bọn hắn. Nghe nói Trần Hiên là Kim Dương tông thiên kiêu, thủ đoạn cao thâm. Ngoạ Long Hào lại là nhị giai cực phẩm chiến tuyển. Vì thế, hắn hơi trở nhượng bộ. Dù sao, hắn chỉ là cầu tài, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng bọn hắn kết xuống tử thù thù đăng tiếp, hắn lần này dụng tâm lương khổ, Trần Hiên căn bản liền không để ý tới. Đem tài vật toàn nách trả về, lại bồi thường 10 vạn linh thạch án nuôi phí, ta liền tha các ngươi một lần." Trần Hiên lạnh nhạt nói. Lời ấy thấy một lần, đám hải tặc cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn còn chưa thấy qua lớn lối như thế chủ hàng, không những không giao tiền chuộc, còn có ép bọn hắn. Cái này khiến từ trước đến nay kiệt ngạo không vấn bọn hắn, làm sao chịu được. Dù cho muốn cho bức Lý A đến, đến lúc này cũng không thể không cường ngạnh đúng như Trần Hiên nói, hắn, cái này cấp tu thủ lĩnh, cũng không có cách nào tiếp tục làm. Trần đạo chủ là không nể mặt Lý Mỗ rồi. Đã như vậy, lòng bàn tay xem hư thực đi. Hải tặc cấp tu bọn họ lực chấp hành không sai. Lý A đến vừa mới nói xong, liền bắt đầu chuyển động. 17 chiếc thuyền hải tặc linh tinh pháo, dồn dập đánh phía Ngọa Long Hạo. Trương Hải Tân chỉ huy Ngọa Long đạo thủy tu, một bên tránh ra linh tinh pháo, một bên sáng lên chiến truyền lồng phòng ngự. Nhất giai thuyền hải tặc linh tinh pháo, uy lực quá nhỏ rơi vào lòng phòng ngự bên trên, bị nhẹ nhõm đạt bay. Cái kia hai chiếc nhị giai thuyền hải tặc linh tinh áo, tương đối mà nói, uy lực liền lớn hơn, đánh cho lòng phòng ngự tạ hữu lay động. Tuỳ tiện cảnh đi khẽ thán môi, chuẩn bị ngự khí phi hành xuất chiến. Người ta ngọa long đạo đều lập thủ, thân làm chính chủ hắn, cũng không mặt mũi ngốc trên bom thuyền xem vị. Không nghĩ tới, Trần Hiên kéo lại hắn. "Hồ Trường Quỷ, ngươi ở đây giúp ta lực trận." Trần Hiên mỉm cười, Mịch thủy kiếm tế lên, chờ hắn bay thẳng hướng nhị giai thuyền hải tặc bên trên lý a đến. Cùng một thời gian, trong nước biển một trận sóng cả cuộn, một cái dài 30 trượng thanh hình giao. Tại trung tuyến sóng lớn bên trong rít gào mà tới, đem một cái khác chiếc nhị giai thuyền hải tặc trực tiếp là tung, chương 268. Bích thủy thần long. Chương 268, Bích thủy thần long. Tương đối thương thuyền, thuyền hải tặc ưu thế là tốc độ nhanh, hỏa lực đủ, trên thuyền cấp tu dám đánh giám đánh dám liệu. Nhưng cùng tông môn chiến thuyền so sánh, khoảng cách liền lớn. Vô luật là tốc độ, vẫn là hỏa lực, thậm chí là trên thuyền thủy tu, đều không cùng đẳng cấp. Tại chương hải tân chỉ huy dưới, Ngọa Long Hào chỉ tránh ra hai chiếc nhị giai thuyền hải tặc linh tinh pháo, đối 15 chiếc nhất giai thuyền hải tặc nhìn như không thấy. Dự bị, phóng. Đối Ngọa Long Hào tới nói, Nhất giai truyền hải tặc hỏa lực hoàn toàn vô hiệu. Có thể nọa long hảo bắn ra tới linh tinh pháo, một pháo chơi ngã một chiếc truyền hải tặc. Sát suất chúng còn cao, mỗi ba phát liền có thể đánh trúng một phát đánh cho hải tặc cấp tu bọn họ, oa wow, oa, wow, trừ hiếu. Nhưng mà, tháng bại mấu chốt lại tại Trần Hiên trên thân. Tùy tiện cảnh đi thấy Trần Hiên trực tiếp xuống tới, trong lòng thầm than đáng tiếc. Nguyên lai tưởng rằng Trần Hiên thiên phú hơn người, thiếu niên đắc chí, con đường quang minh. Không nghĩ tới là cái đầu góc khu xi. Người ta ba tên chúc cơ, còn có hai chiếc nhị giai truyền hải tặc, ngươi cứ như vậy sông đi lên, không phải đưa tới cửa bị đánh đi. Cho dù có chút thủ đoạn, lấy một địch ba, Ở đâu ra phần thắng? Đối phương không thể so với chứa qua thế sự tông môn tử đệ, thế nhưng là một mực tại trong vùng biển chém giết tu, cái nào không có một chút áp đẫy hòm thủ đoạn. Nhưng mà, sự tình biến hóa lại vượt quá hắn ý bên ngoài. Nghị giai thanh giao, cái này là ở đâu ra? Giao xả cũng không so với phổ thông linh thú, thiên sinh liền mang theo lang uy, thực lực mạnh mẽ đặc biệt là tại cái này trong hải vực. Trong tầm mắt, thanh giao thao túng nước biển, thân thể thành mấy chục trượng sóng lớn, gầm thét đem một cái khác chiếc nghị giai thuyền hải tặc lập tung. Hai vệt độn quang bay vọt lên, Lý A mới, Lý A ngốc riêng phần mình giã ngự lấy pháp bảo phụ ở giữa không trung, Hoàng Sợ nhìn qua trong nước biển thanh giao. Bọn hắn đều là thủy pháp tu sĩ, có thể không còn đâu góc, cũng sẽ không ở trong nước biển cùng Nghị Gai Thanh Giao đấu pháp. Chỉ thấy Thanh Giao ngẩng đầu, một tiếng khí thế bàng bạc cổ lão tiếng long ngâm, đối lý A mới, Lý A ngốc hai người dập dờn đi qua. Giữa không trung hai người thân thể lay động, suýt nữa từ pháp bảo bên trên rơi xuống. Biển sâu long ngâm, sóng âm thần hồn công kích. Tùy tiện cảnh đi một trận sợ hãi thán phục đến lúc này, hắn đã nhìn ra, cái kia Nghị Gai Thanh Giao yêu khí khổng lồ, Lý A mới, Lý A ngốc hai người liên thủ, cũng không phải nói đối thủ. Quả nhiên Thanh giao đẳng không mà lên. Trong nước biển ngưng kết ra vạn đạo thủy nhận, hóa thủy làm phòng, mang bọc lấy giật mình người khí thế, trực tiếp hướng Lý A mới, Lý A ngốc vào tới. Vô cùng vô tận. Hai người ở giữa không trung, mệt mỏi ồn phó, vội vàng tế lên phòng ngự pháp bảo, đau khổ duy trì. Mà thanh giao, rõ ràng còn có dư lực, lại nhìn Trần Hiên bên kia. Lý A đến quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Sớm có phần bị. Trần Hiên còn ở giữa không trung, thuyền hải tắc liền vây ra linh tinh hào, bắn về phía Trần Hiên thân thể. Nhị giai linh tinh hào, cho dù kim thân cảnh luyện thể sĩ, cũng gánh không được. Tại hỏa tinh hỏa lực bên trong, Trần Hiên thân thể cấp tốc rơi xuống, tùy tiện cảnh đi trong lòng giận mình. Nếu là Trần Hiên tại trận này bên trong vẫn lạc, ngày đó Phúc Thương hội có thể phải đại xuất huyết, Kim Dương tông sẽ không chịu để yên. Không thể nào, Trần Hiên thế nhưng là Kim Dương tông năm gần đây khó gặp thiên kiêu, há sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trần Hiên thân thể rơi xuống ở trong nước biển, hai chân đạp thủy, thân thể hoàn hảo vô khuyết. Lúc này, Trần Hiên ánh mắt lộ ra một vòng sắt ý cái kia Lý A đến, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạnh hạ người. Trên mặt cười ha hả, lưng bên trong móc dao không có chút nào mềm tay. Bất quá, Trần Hiên cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Võ Long Đạo phát triển bước lên quý đạo, ở trên đảo tu sĩ sinh hoạt ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thế tục phàm nhân sức sản xuất cũng nhận được đề cao. Vừa vặn làm đạo chủ hắn, lại không tích trữ bao nhiêu tích súc. Giao nạp kim dương tông thuế khoản về sau, còn thừa không có mấy. Hắn còn thiếu Huyền Thiên tông 5000 đạo công đâu đưa tới cửa tiền của Phi Nghiễm, hắn không có lý do không muốn đến mức bạch cầu, ngựa trắng, đạo cấp tu thế lực sáo lừng, hắn căn bản liền không đi cân nhắc. Những ngày duy trì hải tặc cấp tu sự tình, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần hành động bí mật, không có gì căn cơ hậu họa. Cho dù có một chút hậu họa, bị nghèo bệnh làm phức tạp Trần Hiên cũng quản không được nhiều như vậy đế lưu tương, Ngộ đạo đan, Tuyết liên linh trà, Chúc cơ đan. Loại nào không cần linh thạch đến mua sắm. Thân làm đạo chủ hắn, liên một kiện nhị giai phi hành pháp bảo đều không có, đi ra ngoài đều không có mặt bài. Còn có lôi thuộc tính pháp kiếm, đến nay không có tin tức. Tài lữ pháp địa, hắn hiện nay thiếu nhất chính là tiền tài, đến mức thực lực của đối phương. Trần Hiên ở trong lòng ha ha, thật có thực lực, có thể lưu lạc thành cấp tu sao? Một tên chúc cơ trung kỳ, hai tên chúc cơ sơ kỳ, hay là tại trong hải vực. Dù cho không có thông linh thanh xả tương trợ, hắn cũng không để bà mắt. Lúc này Lý A đến thần sắc nghiêm trọng, cùng người khác bất động, hắn thần tức khóa lại Trần Hiên, thấy rõ ràng Trần Hiên là chủ động hạ xuống. Nhị giai linh tinh pháo toàn bộ thất bại, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Một chui lật hai thần tiên lặng yên thế lên đây là hắn bản mậy pháp bảo, công thủ tiện cho cả hai. Thân hồn đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh. Trong tầm mắt, Trần Hiên dưới chân nước biển bậy biện ra hoa sen hình, cả người tựa hồ cùng nước biển hòa làm một thể. Chỉ thấy Trần Hiên chập ngón tay như kiếm, hướng về hắn một chỉ. Trước mặt nước biển gầm thét quay cuồng lên, hóa thành nhất đạo màu xanh lam giao long, cao hơn trăm trượng, gào thét lên cuốn tới. Ngoa Lý A đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân pháp lực điên cuồng đưa vào Lật Hải Thần Tiên bên trong, hướng bầu trời bên trong nhất cử, mong muốn đánh tan Trần Hiên dùng nước biển ngưng tụ lam sắc giao long. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, lam sắc giao long mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là hắn vị trí nhị giai thuyền hải tặc. Theo thiên kึก lãng, cùng phong gào thét, lam sắc giao long mở ra miệng rộng, một cái liền đem nhị giai thuyền hải tặc nuốt vào. Tật, Lý A đến mặt tâm trầm, Lật Hải Thần Tiên đón gió căng phồng lên tới hơn 10 trượng, hung hăng bắt chéo giao xả cái cột bên trên. Soạt, nước biển ngưng kết trăm trượng bích lam sắc giao long, ầm vang sụp đổ hóa thành một mạng lưới mưa lớn, lăng không hạ xuống. Trần Đào chủ tạm dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Đánh tan thủy ngưng giao long về sau, Lý A đến chẳng những không có thừa thắng truy kích, ngược lại mở miệng yếu thế. Hắn đã sử xuất toàn lực, mà đối diện Trần Hiên lại cử trọng lực hình, sắc mặt bình tĩnh. Thần thức khẽ lực, liền biết đối phương còn có dư lực. Mà hắn hai cái huynh đệ đang bị một đầu nhị giai thanh giao vây khốn, đau khổ rã rủa. 15 chiếc nhất giai thuyền hải tặc đang bị ngọa long hảo tại điểm danh, một pháo một chiếc bánh lật. Tình hình như thế, không phải do hắn không yếu thế. Nhưng mà, Trần Hiên khẽ lắc đầu, Tay kết pháp quyết, đối bích thủy kiếm nhẹ nhàng một chỉ phát. Bích thủy kiếm phát ra một tiếng vang rợn tiếng kiếm reo, phóng lên tận trời. To lớn sóng biển theo đuôi bích thủy kiếm cao cao nhấc lên, hình thành một cái bao phủ mấy trăm trượng hình nón. Tại trấn hiên pháp lực thôi động dưới, bích thủy kiếm bên trên bắt đầu biến ảo đứng lên, từng trận đạo vận lưu chuyển. Bọ họ, phản phất đến từ viễn cổ man hoang tiếng long ngâm vang vọng đất trời đạo vận lượn lờ bên trong, thanh thủy kiếm bắt đầu cải biến hình dạng, thình lình biến ảo thành một cái trăm trượng bích màu xanh thần long, đầu có long giác, trên người khoác long lân, bụng sinh long trảo. Cùng nước biển ngưng kết màu xanh lam giao xà bất động, Bích thủy kiếm biến ảo chính là thần long bộ dáng, dọa người khí thế bên trong ẩn ẩn tản ra thần long uy thế. Hóa hư làm thật, tùy tiện cảnh đi chợt mắt hồ mồm. Trong mắt hắn, cái này bích thủy kiếm đã hóa thành một cái chân chính thần long. Thanh quang lóe lên, mang theo lấy thao thiên cự lãng bích xanh thần long, há mồm phun một cái. Bích thủy kiếm trỗ diễn hóa thần long kiếm ý, hóa thành vô số bích màu xanh huy quang, trong chớp mắt liền đem Lý A đến bao phủ trong đó. Lý A đến thần hồn như bị trọng kích, thân thể lay động phảng phất đứng thẳng không chừng. Tế ở giữa không trung lật hải thần tiên, đương, một tiếng, bị thần long kiếm ý đánh bay, rơi xuống đến nhị giai thuyền hải tặc bên trên. Lúc này, Lý A đến toàn thân kịch liệt đau nhức, không chỉ là nhục thân, thần hồn bị thần long kiếm ý trấn thương, pháp lực hỗn loạn, không tốt. Lý A đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian tế lên một mặt huyền quy thuần phong ngự. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Tại Bích Thủy Kiếm Thần Long trong kiếu ý, nhị giai phòng ngự pháp bảo huyền quy thuần, vẹn vẹn chống cự hai hơi, tựa như cùng giấy đựng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Tại Hải vực gia trì dưới, Bích Thủy Kiếm Thần Long kiếm ý, uy lực nhưng so sánh chúc cơ hậu kỳ. Chúc cơ hậu kỳ, Lý A đến tim đập loạn, từng cơn lớn lạnh xâm nhập toàn thân. Trần Hiên không phải mới vừa chúc cơ sao? Chúc cơ một tầng, làm sao sẽ có thực lực như thế? Nhưng mà, hắn không cần suy tư. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lý A tới thân thể đã biến thành lấm ta lấm tấm bạo vụn, vẩy xuống nước biển bên trong. Tại Bích thủy kiếm cường đại lực trùng kích bên trong, Lý A đến cốt nhục đều toái, hóa thành mấy ngàn bạo vụn. Chết đến mức không thể chết thêm. Trần Hiên dùng Bích thủy kiếm biến thành thần long kiêu ý, một kiếm miểu sát Lý A đến ở đây tu sĩ, vô luận là ngọa long đạo thủy tu, vẫn là bạch câu, ngựa trắng, đạo cấp tu, đều nhìn thấy rõ ràng. Lại nhìn Trần Hiên, khí định tần nhàn, hoàn toàn không có một chút hẩn trương thần sắc. Chốn. Lý A mới Lý Ang lốc cắn răng phun ra tinh huyết, tăng cường tay bên trong pháp bảo uy lực, liều chết tử thanh giao thủy nhận trong kiếm trận thoát khốn mà ra. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn hai người lấy lại tinh thần, nhất đạo kiếm quang bén nhọn tại hai người cái cổ ở giữa vút qua. Hai người thân thể liền mềm nhũn rơi xuống. So sánh chúc cơ trung kỳ Lý A đến, Trần Hiên đối hai người này hoàn toàn không có để ở trong lòng đối Lý A đến, Trần Hiên vẫn là có chỗ cố kỵ. Sợ hắn có cái gì thủ đoạn cuối cùng. Nếu như Lý A đến một lòng trốn chạy, lại có phẩm chất cao pháp bảo phòng ngự, vẫn là có nhất định tỷ lệ chạy trốn. Dù sao, chúc cơ trung kỳ Thực lực tương đối chúc cơ sơ kỳ chí ít gấp bội điều này cũng làm cho hắn thầm than đáng tiếc. Lý A tới túi trữ vật, tại thần long trong kiếu ý, hóa thành bắp vụn. Mà Lý A mới, Lý Ang đốc, thanh giao sở dĩ vây khốn mà không đánh chết, chính là không nghĩ bị nát hai người túi trữ vật. Các loại Trần Hiên giải quyết xong Lý A đến về sau, giảnh tay, một kiếm mất mạng. Trần Hiên pháp lực điều khiển, đem hai người túi trữ vật cùng pháp bảo đều thu lấy. Lý A mới Lật Hải thần tiên cũng bị hắn lấy đi. Quay người trở lại Ngọa Long Hào. Lạnh lùng nhìn xem lạc biển hải tộc cấp tu bọn họ. Đạo chủ, Trương Hải tân tiến lên đón. Phó viện nhân thủ, theo hổ trưởng quỹ giải cứu người trên thương thuyền chất. Đúng. Trương Hải Tân điểm mười mấy người, theo thủy tiện cảnh bước đi thương thuyền. Những người kia đâu? Trần Hiên lạnh giọng nói ra, hải tặc cướp tu, chết không có gì đáng tiếc. Rõ. Không phải tâm hắn hung ác, mà là những hải tặc này cướp tu, đều dính đầy tiên huyết, trong xương đã sớm hỏng, không có cần phải lưu lại. Trương Hải Tân chỉ huy ngọa long hảo bên trên thủy tu, lạnh lùng vô tình diện sát trong nước biển hải tặc cướp tu. Có mấy hải tặc cướp tu trốn được xa hơn một chút điểm, còn không có thò đầu ra, liền bị nhất đạo sắc bén thủy nhận xuyên qua mất mạng. La Thông Linh thanh xả bổ đạo. Trần Hiên mệnh lệnh rất rõ ràng, một tên cũng không để lại. Không bao lâu, 17 chiếc thuyền hải tặc, hơn trăm cấp tu, bao quát Bạch Câu, Ngựa Trắng, đảo ba vị trúc cơ lão lĩnh, đều mất mạng. Tại chương Hải Tân xuất linh lưới, Ngọa Long Hào bên trên thủy tu bọn họ dồn dập xuống nước, vớt hải tặc cấp tu thi thể, vơ vét tài vật. Chủ yếu là hải tặc cấp tu túi trữ vật cùng pháp khí. Thiên Phúc Thương hội trên thuyền buồm, chỉ có mấy tên trông coi cấp tu, tù, bị tùy tiện cảnh đi bọn người tùy tiện giải quyết. Làm xong giải quyết tốt hậu quả công tác sau, tùy tiện cảnh đi hỏi, Trần đạo chủ, hiện nay trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát. Trần Hiên nở nụ cười. "Hồ Trường Quỷ, Bạch Câu, ngựa trắng, đảo ở đâu?" Chương 269. Danh trấn Đông Sơn. Chương 269. Danh trấn Đông Sơn. Tùy tiện cảnh đi dần mình. Rất nhanh, hắn liền phản ứng kịp. "Bạch Câu, ngựa trắng, đảo tinh nhuệ đều đã diệt sát hầu như không còn." Lúc này, Bạch Câu, ngựa trắng ở trên đảo còn lại đều là giả yếu tán trợ. Dù có hộ đạo trấn pháp, không có cường lực tu sĩ chủ trì, bất quá là đặt ở thịt trên tất mặc người chết giết. Trần Hiên không có lý do từ bỏ. Tại tùy tiện cảnh được chỉ dẫn dưới, đạt được Bạch Câu, ngựa trắng. Đạo vị trí địa lý sau. Ngọa Long Hào chở Trần Hiên bọn người, tốc độ cao nhất khu động, ngự hướng MacCow, ngựa trắng, đạo. Không có lâu nhiều, Ngọa Long đạo vẹn vẹn lưu lại một cái hình dáng, tại nước biển biên giới tuyến bên trong, càng ngày càng nhỏ. Tùy tiện cảnh đi thầm than một tiếng, chỉ uy giải cứu gia tiểu nhị cùng thủy thủ, treo lên Thiên Minh Thương hội cờ sĩ, chậm rãi trở về địa điểm xuất phát. Vài ngày sau, tùy tiện cảnh đi gặp được tới trước chi viện Thiên Minh Thương hội phân hộ trưởng. Trần Hiên một người, chém xuống MacCow, ngựa trắng, đảo ba vị chúc cơ. Hô hội trưởng con ngươi thất trận, trong lòng không khỏi sợ hãi ngại mấy phần. Nguyên bản Còn muốn lấy cái này đợt phải đại xuất huyết. Không nghĩ tới, Trần Hiên một mình cưỡi ngựa, liền đem Mặc Câu, ngựa trắng, đạo tam đại chúc cơ tùy tiện diệt truyền. Trần Hiên còn có một cái nhị giai thanh giao. Hồ hội trưởng cảm khái không thôi. Hắn nhớ không lầm, trong tình báo, Trần Hiên có nhiều chỉ kỳ trùng, đều là nhất giai cực phẩm. Trong đó một cái, chính là Thông Linh thanh xạ. Không nghĩ tới mới 2 năm công phu, liền đột phá đến nhị giai. Loại này cầm giữ có thần long huyết mạch thanh xạ, một khi tiến giai, thực lực so với cùng giai linh thú yêu chủng đều mạnh hơn kỉnh rất nhiều. Một tên chúc cơ trung kỳ, hai tên chúc cơ sơ kỳ, tại Trần Hiên trên tay, thật không quá 10 hơi. Hô hội trưởng trong lòng suy nghĩ, Ngọa Long đạo Trần Hiên, thực lực chân thật, chỉ sợ có thể so với chúc cơ hậu kỳ đặc biệt là trong hải vực, tu hành thủy pháp, có thanh giao tương trợ hắn, đấu pháp chiếm hết vị trí thuận tiện. Lúc này, hắn cũng không biết, Trần Hiên là ngũ hành kiêm tu đối với thủy pháp, lôi pháp mới là Trần Hiên sợ chủ nhất. Hô hội trưởng tiếp tùy tiện cảnh đi bọn người, nhất đạo trở về địa điểm xuất phát đồng bằng quận 4. Một tháng sau, Ngọa Long Hào thắng lợi trở về địa điểm xuất phát. Giống như hắn sở liệu, Bạch Câu, ngựa trắng, ở trên đảo, chỉ còn lại giả yếu tàn tật. Tại Ngọa Long Hào linh tinh pháo dưới, không chịu nổi một kích, vẹn vẹn hơn 10 pháo liền đánh vơ Bạch Câu, ngựa trắng, đảo hộ đảo đại trợ. Trần Hiên thả ra 10 vạn năng động, đem Bạch Câu, ngựa trắng, đảo hùng hằng vơ vét một lần. Lưu lại hơn trăm tên luyện khí hải tặc cứ tu, không khách khí chút nào đưa bọn hắn đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới tự kiểm điểm. Ngoa Long đảo thủy tu bọn họ dồn dập xuống thuyền, đem Bạch Câu, ngựa trắng, trên đảo vật tư cất bốc trống không. Sau đó, Trương Hải Tân chủ trì, trước mặt mọi người kiểm kê chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm bên trong, linh thạch chỉ có hơn 7 vạn quả, hơn 270 kiện luyện khí pháp khí, phù lục cùng đan dược vô số kể. Mạc Khắc Linh Mễ, Linh Cửu, Linh Trà, Yêu Thi Tú Yêu ngư làm các loại vật tư, chất thành tiểu sơn đây đều là chuẩn bị lấy ra cho ngọa long hào thủy tu chi hoa hồng. Tính sơ lược tính ra, giá trị 20 vạn quả linh thạch tạp hữu. Khấu trừ gia ngọa long hào khu động linh thạch, linh tinh pháo phí tổn, Trần Hiên xuất ra 8 vạn quả linh thạch phân cho mọi người. Hơn 40 tên thủy tu, mỗi người có thể điểm đến 200 quả linh thạch. Tiếp cận gia tộc tu chân luyện khí hậu kỳ cung phụng 1 năm đồng độc. Cái này vẹn vẹn ra biển một chuyến chi hoa hồng đến mức 3 tên trúc cơ tu sĩ pháp bảo cùng túi trữ vật. Không hề nghi ngờ là Trần Hiên đặc hữu. Trong đó quý giá nhất chính là lý a tới lật hải thần tiên. Tổng cộng cộng lại Đại khái có thể bán cái 10 vạn linh thạch, giết người phóng hỏa kim mai lưng, vẫn là cái này tiền của Phi Nghĩa tới cũng nhanh. Thu hoạch của chuyến này vượt qua Trần Hiên mong chờ. Ồ, đây là cái gì? Tại Lý A tới đảo chủ căn phòng bên trong, Trần Hiên tìm tới một cái hộp gấm, mở ra xem, là một cái địa lý ngọc giản đây là hải đồ. Trần Hiên thần sắc hơi quét, không khỏi hơi giật mình. Tấm này hàng hải chuyên dụng địa đồ, đánh dấu phạm vi cực sự rộng lớn đông sơn quần đảo, chỉ chiếm một phần rất nhỏ diện tích. Một đường đi về phía đông, không ngừng có to lớn đá ngầm san hô cùng hải đảo, thậm chí đánh dấu mấy đầu đường thủy. Trần Hiên tính toán Nhớ khoảng cách xa Đông Sơn quần đảo mấy chục và dặm, có mấy tòa kỳ nãсима, si diện tích là Ngọa Long đảo hơn gấp 10 lần. Không biết ở trên đảo có hay không thổ dân cư dân, linh mạch là bậc nào phẩm giai. Trần Hiên đem hải đồ cất kỹ, mà đối đãi dự bị. Lần này, Trần Hiên tâm tình cực kỳ thư sướng. Lý A đến tiếp lấy tiên phúc thương hội thương truyền, cho Trần Hiên một cái phát động lý do. Diệt đi Bạch Câu, ngựa trắng, đảo bên trên hải đảo cấp tu về sau, thu thập xong chiến lợi phẩm, Trần Hiên khống chế lấy Ngọa Long Hảo, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Lần này ra biển, không một vết lạc, chỉ có hai cái kẻ xui xẻo tụ thương khán đạo. Tại Trần Hiên thi pháp trị liệu về sau, hồi ở trên đảo tĩnh dưỡng nửa năm, liền có thể khôi phục. Còn lại 10 cái đều là bị thương nhẹ, không đáng giá nhất tới. Trần hiện tại chỗ giá trị 8 vạn quả linh thạch chiến lợi phẩm phân cho đám người. Linh thạch, pháp khí, linh mễ, yêu thú thịt đều là thực tế linh vật. Mọi người cao hứng mừng mừng, diễn phần mình nói khoác. Trở lại ngọa long đảo về sau, trong phường thị xuất hiện một trận hư hạo phát triển thời khắc. Các loại chiến lợi phẩm đại giảm giá cả bán tháo đặc biệt là luyện khí kỳ pháp khí, giá cả cũng ngã, nhấc lên một trận đại pháp khí nhiệt. Linh mễ, linh cừu, linh trà, yêu thi thú, yêu ngư làm các loại Giá cả chỉ là biên độ cực nhỏ ngã xuống, dù sao cũng là tu chân giới thông dụng mà tư, giá thị trường còn tại đó. Phương thị trong tiểu quán kinh doanh nóng nảy, tuyệt đại đa số tu sĩ là không hi vọng xa vời chút cơ, có thể tu hành sau luyện khí hậu kỳ, liền vừa lòng thỏa ý đối với ngoạ long đạo tiếp nước đã tu luận nói, tùy thời muốn chấm giết, thần kinh căng cứng, hồi đạo sau khó tránh khỏi thả lỏng một hồi. Tiểu sắc tài vận, xưa nay đã như vậy. Trần Hiên hồi đạo không có mấy ngày, Thiên Minh Thương hội hội hội trưởng liền tự mình tới cửa. Cảm tạ Trần Hiên rút đao tương trợ, lưu lại 5 vạn quả linh thạch tạ lễ. Trần Hiên không có cử tuyển, cười mà nạm chi đây vốn là phải có chi nghĩa. Nếu như Hồ hội trưởng không đến, hắn cũng sẽ tới cửa đòi hỏi. Hợp tác về hợp tác, trả thù lao về trả thù lao, thân huynh đệ đều minh tính sổ sách. Thấy được Trần Hiên thực lực về sau, Hồ hội trưởng cố ý tăng lớn hợp tác cường độ. Hai người mật ngộ trao đổi. Trước đem viên tổ linh cây lúa trồng khuyết chương đứng lên. Linh cây lúa trồng giá cả, lá linh cây lúa 30 lần phát. Mặc dù chế tác dân an, nhưng đối với trồng trọt linh cây lúa, quả thực là bạo lợi. Hùng chi có 10 vạn long độc tương trợ, cái gọi là dân an chỉ là tốn nhiều chút công phu. Ngọc Diện Phong Hầu tiến giai về sau, không chỉ có thực lực bản thân trên diện rộng tăng cường, đối nó con dân lực không chế, cường hẳn hơn. Trần Hiên đoán chừng, Ngọc Diện Phong Hầu còn có thể lại lần nữa đẻ trứng, gia tăng mấy chục vạn con dân. Bây giờ, hắn cùng ngũ độc tông toàn diện hợp tác, có đại lượng độc trùng thi hải, mỗi tháng có thể thu hoạch không ít trùng linh tinh hoa, đủ để cung cấp nuôi dưỡng Ngọc Diện Phong Hầu ong độc đại quân. Ngay cả phệ hồn ma trùng, hắn đều không có tận lực khắc chế, bây giờ cũng lại lần nữa đẻ trứng, phát triển đến mấy trăm con nhiều. Chỉ cần có đầy đủ độc trùng thi hải, liền có thể ngưng luyện ra đại lượng trùng linh tinh hoa, dùng để bồi dưỡng đệ giai kỳ trùng phát triển ra ong độc đại quân cùng phệ hồn trùng đại quân. Tại Ngọa Long đảo bên trên, đi theo mà đến Tô gia tu sĩ, tại mệnh lệnh của hắn dưới, xây dựng ra phương viên mấy trăm dặm nhân công đầm lầy cùng linh trúc lâm, sinh sôi các loại độc trùng, bồi dưỡng hồng nhãn thanh trúc xà cùng hoàng kim tiến con nết đương nhiên, mảnh đất kia bị chia thành cấm địa, thành lập cấm linh trận, nghiêm cấm từ bên ngoài đến tu sĩ ra vào để tránh trong phong ấn độc trùng bò chạy ra tới, ảnh hưởng Ngọa Long đảo sinh thái hoàn cảnh. Hai cái kim chảo thần lừng, càng là thường xuyên tại khu vực kia tuần tra đã là nhất giai thượng phẩm bọn chúng. Đối tử cấm linh trận bên trong, ngẫu nhiên may mắn trốn tới Hồng Nhãn Thanh trúc xả cùng Hoàng Kim Tiễn con điếc không chút khách khí, hết thảy nuốt vào trong bụng. Ngọa Long Đảo Trần Hiên diệt đi mấy câu, ngựa trắng, đạo hải tắc cướp tu sự tình, rất nhanh liền tại Đông Sơn quần đảo truyền ra. Lần này xuất thủ, ở đây nhìn thấy tu sĩ không ít. Ngoại trừ Ngọa Long Đảo bản thân tu sĩ bên ngoài, Thiên Minh Thương hội tiểu nhị cùng thủy thủ đều tận mắt nhìn thấy. Trần Hiên thực lực cường hãn, tuy để cho người ta chấn kinh. Dưới trướng lại có nhị giai thanh giao, càng là dẫn tới không ít tu sĩ chú ý một chút đạo vu chi chủ, còn có duyên hải gia tộc tu chân, đều tại bí mật điều tra Trần Hiên không chỉ có bên ngoài tin tức, còn có Trần Hiên thực lực chân thật. Lý A tới là thực sự chúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tại Trần Hiên trước mắt không chịu nổi một kích, một chiêu bị miểu sát, hoàn toàn nhìn không ra Trần Hiên thực lực. Nhị giai thanh giao lai lịch lại biết rõ. Thông linh thanh xả tiến giai mã thành. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Hiên ngự trùng thuật đến tình trạng xuất thần nhũ hóa. Nghe nói, đầu kia thanh xả chỉ có 10 mấy tuổi, như vậy đều có thể đột phá đến nhị giai. Trần Hiên vì đó cung cấp linh vật khẳng định không ít. Không chỉ có như thế. Nghe nói Trần Hiên am hiểu ngự phong, trên tay có một cái kỳ dị phong hộ. Nghe nói gần đây cũng đột phá đến nhị giai. Tin tức này là từ Ngọa Long Đạo tu sĩ bên trong truyền tới. Rất nhiều người lời thể son sắt, tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, Ngọa Long Đạo các tu sĩ trải qua thưởng gặp được con độc đại quân. Số lượng hàng trăm ngàn, trong đó không thiếu nhất giai chút phẩm, thậm chí có mấy trăm con nhất giai thượng phẩm. Nghe lấy đều dọa người đến mức bạch câu, ngựa trắng, đảo phía sau mấy cái duyên hải gia tộc tu chân. Càng là quả quyết chém dụng hết thảy lui tới manh mối. Lý A đến đám ba người tất cả đều vắc, hoàn toàn không có có giá trị lợi dụng, không tiêu trừ rơi dấu vết, còn giữ làm cái gì? Thế là Một nhóm dâu giếm người trung gian thần bí biến mất, không còn tin tức đến mức trà thủ nọ Long đạo. Giống như Trần Hiên sở liệu, bọn hắn không hề nghĩ ngợi. Mấy đầu chó săn mà thôi, Đông Sơn quần đảo trên còn nhiều, rất nhiều. Chết rồi mấy đầu, lại tìm mặt khác mấy đầu cũng được. Trong hải vực không có tiền không có thế hải tặc cấp tu còn nhiều, rất nhiều đến lúc đó, gió êm sóng lặng về sau, lại ủng hộ một nhà chính là, bọn hắn là gan lại lớn, cũng không dám công khai cùng Kim Dương Tông đối nghịch. Những hải tặc này cơ tu, chết không có gì đáng tiếc, có cơ hội lại đi kiếm buột. Trần Hiên trong lòng ám toán tính toán, bất quá Hắn không đợi được hải tặc cấp tu động thủ thời cơ, ngược lại là chờ được tông môn triệu hoán. Theo Kim Dương Tông quy củ, tổng bộ trưởng lão tam năm một lần tụ hội báo cáo công tác khảo hạch, bên ngoài trưởng lão 6 năm một lần báo cáo công tác khảo hạch. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Hiên bổ nhiệm làm ngọa long đạo chủ đã 3 năm. Chức vụ của hắn treo ở tổng bộ chấp pháp đường, trên danh nghĩa là tổng bộ trưởng lão. Là lúc này rồi, ta cũng hẳn là hồi tông môn một chuyến. Chỉ lĩnh bổng không làm việc, Trần Hiên trong lòng có một chút xíu hối nãy. Cũng may hắn là tân tân trưởng lão, thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu nhân vật, có đường chủ Chu Cẩn Nhiên trông nom. Ba năm này Kim Dương Tông không có nhiệm vụ điều động hắn. Lần này hồi tông, Trần Hiên chuẩn bị một chút lễ vật, phân biệt đưa cho Chu Cẩn Nghiên, Lý Trường Phong và người. Trọng điểm hí kịch là tiến cống cho tông môn lúa nước lai rồng bí thuật, hy vọng có thể chống đỡ giảm một chút họa long đảo tiền thuế đến mức dưỡng khí đang cự lô phương pháp lực chế. Trần Hiên tạm thời giữ lại mấy năm, trước kiếm một đợt nhân tiền, đợi lần tiếp theo báo cáo công tác thì tiến cống đi lên đem ngọa long đảo bên trên sự vụ giao phó Tô Chính Minh, Chu Thế Giới Nhân, song lập ánh sáng ba người, trọng đại hạng mục công việc do ba người hợp nghị làm ra. Vô luận bất cứ lúc nào, Tô Chính Minh cùng Chu Thế Giới Nhân nhất định phải lưu thủ một người tại ở trên đảo. Không được tự mình thả chốc cơ kỳ tu sĩ tiến vào đạo để phòng ngoài ý muốn, Trần Hiên đặc biệt lưu lại Thông Linh Thanh Sả, chuyến trách chủ trì hộ đạo đại trận đây đều là dùng phòng ngự vạn nhất cử động. Ngoạ Long Đảo bên trên có hắn ba vị thế thất, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Trọng điểm căn dặn Thông Linh Thanh Sả về sau, Trần Hiên mang theo Ngọc Diện Phong Hậu cùng nó 10 vạn con nhân, tế lên thanh hộ kiếm, hóa thành nhất đạo thanh hồng, bay hướng Kim Dương Tông. Chương 270. Khảo hạchưu đăng. Chương 270. Khảo hạchưu đăng. 10 ngày sau, quân thuộc Kim Dương Sơn mạch đập va mắt. Trần Hiên bay đến trấn núi, lộ ra thân phận và bài Từ chuyên dụng chuyển tông trận, đi thẳng tới Kim Dương tông nội đường. Chấp pháp đường bên trong. Trần Hiên đi trước viết kiến đường chủ Chu Cẩn Nghiên đây là cấp trên của hắn, nhất định phải có chút biểu thị. Nhận lấy Trần Hiên đưa tới Tam giai linh trà về sau, Chu Cẩn Nghiên dừng lại bút, đứng dậy đi ra làm việc phòng. Trần Hiên theo sát phía sau. "Trần Hiên a, 3 năm này, ngươi ngược lại là tiêu dao." Dương Đường chủ chê cười. "3 năm a, ngươi mới hồi đường một lần, khảo hạch cuối các loại, không phải ngươi thì còn ai?" "Ai, đường chủ, đừng." Trần Hiên không muốn tại báo cáo công tác khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt. Hàn Đối Kim Dương Tông bên trong chức vị cũng không hứng thú, nhưng không có nghĩa là Hàn nguyện ý làm cối các loại đây chính là muốn bị ưu hóa tốc đoạt chức vị. Hiện tại chấp pháp đường treo cái chức quan nhàn tản chữ lão, nhìn như không có chức không có quyền. Thực ra không phải vậy, vẻn vẹn nắm giữ tông môn quyền chấp pháp cái này một đặc thủ quyền lực, liền có thể nhường hắn nắm giữ địa vị siêu phàm. 3 năm, tông môn cũng tốt, chấp pháp đường cũng tốt, ngươi thế nhưng là không có chút nào cảm hiến. Trần Hiên, cái khảo hạch này của các loại danh nghịch, nếu là không cho ngươi, sợ là đám người không phục a. Chu Cẩn Nhiên lắc đầu thở dài nói, Trần Hiên cười khổ Liên biết những tu luyện này mấy trăm năm lão hồ ly, không có một cái là thiệt tâm. Đường chủ cho bẩm, thuộc hạ có một bí thuật, dùng chấp pháp đường danh nghĩa, tiến cống cho tông môn. A, lấy tới xem một chút. Trần Hiên không có nhiều lời, lấy ra chuẩn bị đã lâu ngọ dàn. Bên trong là phổ thông lai giống lúa nước trồng chợt bí thuật. Một năm hai mùa, một mùa năng suất mỗi mẫu 500 cân. Chu Cẩn Nghiên thần thức khẽ lược, xem cái đại khái. Cùng phổ thông lúa nước so sánh, cảm giác hơi kém, dinh dưỡng cùng chắc bụng cảm giác không khác biệt. Chu Cẩn Nghiên nhẹ nhàng thở dài một cái. Đây là chuyện lớn. Có này bí thuật nơi tay, mở rộng xuống dưới. Phàm nhân số lượng đem tăng nhiều, chỉ bất quá, có một số việc lại không phải đơn giản như vậy. Trần Hiên trả lời, "Đường chủ, sự do người làm, vô luận như thế nào, cái này bí thuật có thể cứu vớt vô số phàm tính mạng người, cũng coi là công đức vô lượng." Chu Cẩn Nghiên gật đầu nói phải. Hai người đều thấy rất rõ ràng, lương thực sản lượng cũng không phải là hạn chế phàm người sinh sống nhân tố duy nhất. Làm làm ruộng có thể có lợi lúc, phổ thông nông dân muốn trồng thật tốt ruộng đều không phải là chuyện dễ dàng. Các loại siêu cao thuế nặng sẽ ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. "Đừng che giấu, nhanh lấy ra." Tại Chu Cẩn Nghiên tiếng thúc dục bên trong, Trần Hiên lại lấy ra một cái ngọc giản, nhưng lại lai giống linh cây lúa chế tác bí thuật, nguyên lý là giống nhau, nhưng phương pháp luyện chế lại so với phổ thông lúa nước muốn rườm rà nhiều lắm. Thực ra, chỉ cần có phổ thông lai giống lúa nước bí thuật, tổ chức linh thực phu nghiên cứu, chỉ cần mấy năm, lai giống linh cây lúa bí thuật cũng cũng nghiên cứu ra đến. Chu Cẩn Nghiên nhìn thấy lai giống linh cây lúa mỗi mùa sản lượng, một năm hai mùa, một mùa 400 cân, cái này nở nụ cười. Không sai, lai giống linh cây lúa sản lượng lật ra bốn lần, đây mới là tông môn xem trọng đồ vật. Hạ đẳng linh điền sản xuất, giá trị lật ra gấp 3 đây là thật sự hích lợi. Đây chỉ là bắt đầu. Sản lượng còn có đề cao không gian. Trần Hiên không có đem lời nói chết, tiến hành theo chất lượng, đổi có thể thể hiện ra giá trị của hắn. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy tông chủ. Quả nhiên, kim hạo sáng chói đối Trần Hiên dâng lên lại giống linh cây lúa bí thuật cảm thấy rất hứng thú. Mỗi chi tiết đều nhất nhất hỏi thăm. Cái này tụ phấn, phải chăng quá phiền phức? Bẩm tông môn, thuộc hạ có một cái ngọc diện phong hầu, khu sử 10 vạn yêu phòng, tiến hành tụ phấn, nhưng cũng cũng khó. Kim Hạo sáng chói cười nói, chẳng lẽ còn phải đặc biệt bồi dưỡng phong hầu tụ phấn? Thế thì chưa hẳn. Thực ra rất nhiều yêu trùng đều có thể tiến hành tụ phấn. Kim Hạo sáng chói gật gật đầu, không có lại truy vấn. Toàn bộ lai giống linh cây lúa phương pháp luyện chế, hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Thực ra, vấn đề này, hắn đã sớm biết. Biết được Trần Hiên ngồi dưỡng già cao sản linh cây lúa trồng, sản lượng lật ra bốn lần, hắn cũng là giật nảy cả mình. Liên xếp như mấy vạn năm trước tiên tông, cũng không có loại này bí thuật ghi chép. Đây là Thanh Vân Tiên Tông truyền thừa, La Nguyên Anh chân nhân một cái giả tượng, ta thay hắn thí nghiệm ra tới. Trần Hiên bất động thanh sắc nói ra, loại này từ chưa hiện thế tu chân kỹ nghệ, đương nhiên đẩy lên Thanh Vân Tiên Tông nguyên anh chân quân chi thần. Thực ra, Thanh Vân Tiên Tông truyền thừa cho tới bây giờ, Trần Hiên đều không có cách nào mơ ra đoán chừng phải chờ tới ngưng kết kim đan mới có tư cách cải tu thành Vân Tông công pháp. Rất tốt, Trần Hiên, ngươi làm tông môn lập một đại công. Nghe được tông môn tán dương, Trần Hiên lập tức làm làm ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Tông môn nhưng có điểm công hiến khen thưởng. Thự nhiên là có. Kim Dương Tông danh nghĩa, thế nhưng là có vô số hạ đẳng linh điền. Mở rộng lai like giống linh tây lúa, ích lợi lật gấp ba, linh thạch muốn nhiều kiếm rất nhiều rất nhiều đạt được nhiều kim hạo sáng chói đều có thể trực tiếp đến hỏi Thái thượng trưởng lão đòi lấy ngưng anh đan. Cái kia có thể hay không đổi được Đế Lưu Tường? Đế Lưu Tường a, Kim Hạo sáng chói đột nhiên nghĩ đến Trần Hiên trên tay có nhiều con ký trùng, hơn nữa cái này lẫn lộn cây lúa thụ phấn, tựa hồ có bảy ong dễ dàng hơn chút, có thể cho ngươi hai bình. Mới hai bình? Trần Hiên tại chỗ liền kêu lên. Dưới tay hắn thế nhưng là còn có rất nhiều ký trùng chờ đợi tiến giai. Chớ không biết đủ. Hai bình này Đế Lưu Tương vẫn là ta bản nhân tư tạng. Đế Lưu Tương bực này chất phẩm, thông môn là không có tổn kho. Kim Hạo sáng chói sụ mặt nói ra, hơn nữa, hai bình này Đế Lưu Tương, không thể cho không ngươi. Ngươi muốn vì thông môn bồi dưỡng một chút nuôi người. Tốt a. Trần Hiên tranh thủ thời gian đáp ứng. Hắn sợ kim hạo sáng chói đôi ý, liền cái kia hai bình đế lưu tương đều lấy không được đến mức nuôi con người, với hắn mà nói, thực ra dễ như trở bàn tay. Các loại ngọc diện phong hầu đẻ trứng lúc, đem phong hầu ấu trùng bảo vệ là được rồi. Trước kia phong hầu ấu trùng đều bị ngọc diện phong hầu chính mình cho ngủ đồng chết rồi đây cũng là tự nhiên yêu phong sinh tổn quy tắc. Cường giả là vua, như ong vỡ tổ trong đám, chỉ có thể có một cái vương. Thu hai bình đế lưu tương, thân phận ngọc bài gia tăng 5 vạn điểm công hiến, báo cáo công tác khảo hạch đánh đầu cấp ưu đẳng. Trở lại chấp pháp đường, Trần Hiên lại đi thiết kiến Lý Trường Phong. Lúc này, Lý Trường Phong thương thế khỏi hẳn, Khí sắc tốt đẹp, nhận lấy Trần Hiên đặc biệt đưa tới Linh đan linh trà, hai người nói chuyện phía một hồi. Biết được Trần Hiên cống lên Lai giống linh cây lúa bí thuật, đạt được ưu đẳng khảo hạch, Lý Trường Phong có chút vui mừng. Vô luận tương lai như thế nào, Trần Hiên cũng là vì tông môn, thậm chí vì nhân tộc làm ra đồ xuất cống hiến đến mức tương lai như thế nào phát triển, vậy thì không phải là Trần Hiên cùng hắn có khả năng trường khủng. Bất quá, có thể đoán được chính là, Lai giống linh cây lúa nhất định sẽ tại Nguyên Nguyên đại lục bên trên mở rộng đứng lên phát. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể có lợi. Trong thế tục Lai giống cây lúa cũng giống như vậy sẽ đến cùng, lợi ích mới là thôi động xã hội phát triển nguyên động lực. Sau đó, Trần Hiên Vân viện tham viếng chín đường đường chủ. Những người này ở đây hắn trong hôn lễ, đều tự thân tới trước, đưa một phần hạ lễ. Hắn từng cái tham đáp lễ, tặng lại lễ vật, cũng coi là làm sâu sắc tình cảm, kết giao một phen. Thấy Hàn tiểu nhạc, còn hắn ba vạn khoản linh thạch mượn tiền. Ngoài ra, tại Kim Dương Tông, liền không có quen thuộc người đang chuẩn bị đi về. Một cái quen người đi tới chấp pháp đường. "Là ngươi?" "Hứa công tử." "Hứa An Cảnh một mặt cười ngượng ngùng." Đạm Dương không nổi Trần trưởng lão giống như sương hô này, trực tiếp gọi ta Hứa An Cảnh tốt rồi. Đã lâu không gặp, tìm ta có việc." Trần Hiên lạnh nhạt nói. Hắn đối hứa ra, cũng không ấn tượng tốt đối Hứa An Cảnh, càng là bại xích. Nếu không phải nhìn thấy hứa ra giai lệ trên mặt, hắn đều không thèm để ý, gia chủ tới tông môn, muốn mời Trần trưởng lão đi qua một lần. "Ồ, Hứa gia chủ ở đâu?" Trần Hiên tùy ý hỏi. Trên trận đường đường chủ Quách Anh Đông, là gia chủ cùng Bạch sư huynh đệ, bọn hắn ngay tại ôn chuyện. Hứa An Cảnh nhẹ giọng nói ra. Trần Hiên liếc nhìn Hứa An Cảnh. Phía trước dẫn đường, đa tại Trần trưởng lão lễ mạt. Nghe được Trần Hiên đáp ứng, Hứa An Cảnh lập tức vẻ mặt tươi cười, luồn cuốn tay chân tế lên một thanh phi kiếm. Ở phía trước dẫn đường, không bao lâu, hai người tới Quách Anh Đông phủ đệ. Hứa An cảnh đội vàng đi vào thông báo, Quách Anh Đông cùng Hứa gia chủ hai người cùng nhau ra tới đón lấy. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Hứa gia chủ trước cảm tạ một phen. Bảy tông thi đấu, giai lệ thành tích ưu dị, nhờ có Trần trưởng lão giúp đỡ. Trần Hiên mỉm cười, không có nói tiếp. Hứa gia chủ mặt mơ hồng đỏ, nhìn về phía Quách Anh Đông. Trong lòng một trận thầm than. Cái này tại Hứa gia giai lệ trong huấn lễ, nổi giận chém triệu ra Tân Lang chấp pháp đường luyện khí chấp sự, mới thời gian mấy năm, liền xây thành cực phẩm đạo cơ, tấn thăng làm chấp pháp đường trưởng lão. Nếu là không có Quách Đường chủ thể diện, Đoan Trường sẽ không để ý chính mình." Quách Anh Đông cười nói, "Trần trưởng lão là người mở nhà, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi." Hứa gia chủ cũng không kẹp cua, nói thẳng minh ý đồ đến. Hắn muốn cho Trần Hiên cung cấp đại lượng tiểu mới linh cây lúa trồng. Nếu như có thể nói, thuận tiện làm Hứa gia bồi dưỡng một chút nuôi ông người. Tông chủ cho phép sao?" Trần Hiên hỏi Quách Anh Đông. Vừa mới tiến cống cho tông chủ, bọn hắn liền được tin tức. Cái này Hứa gia, tại Kim Dương Tông bên trong, nền móng bất phàm. Lời nói này, tông chủ như không cho phép, Hứa gia có thể xét sao?" Quách Anh Đông cười ha hả nói ra. Hứa gia cũng không hy vọng xa vời thu hoạch được mấy cây lúa trồng bí thuật. Bất quá là nhiều mua sắm chút linh cây lúa trồng, bồi dưỡng một chút nuôi con người, có gì không thể. Trần Hiên lập tức hiểu rõ. Cái này lửa ra, chỉ sợ cùng Quách Anh Đông giao tình từ sâu. Ngay cả tông chủ nơi đó cũng là có người tình ở đó. Phù sa không lưu dụng người ngoài, có chỗ tốt, khẳng định trước hết nghĩ người một nhà. Hứa gia vốn là ngự thú ngự trùng gia tộc, do bọn hắn ra mặt, chịu trách nhiệm linh cây lúa thụ phấn nhiệm vụ, người khác không thể nào chỉ trích đương nhiên. Hứa gia cho tông môn sở thuộc linh cây lúa thụ phấn, khẳng định là muốn cầm tù lao. Trong đó nhất định có không ít tận mật giao dịch. Bất quá, những này cùng Trần Hiên không có quan hệ. Hắn suy tính là, như thế nào từ trong chuyện này được chiêu một trận canh. Vạn thú linh vậy cũng có ngự phong người đi, có là có, thế nhưng lại đều không lắm tinh, không thể giống như Trần trưởng lão như vậy, thuận buồm xuôi gió. Trần Hiên gật gật đầu. Cái kia chính là linh phong chủng loại không đủ ưu tú. Hắc tử, hiện thân. Một trận hắc vụ cuộn, cao khoảng một trượng ngọc diện phong hầu tại Trần Hiên trước mắt hiện ra thân hình. Quét ánh đông cùng hứa ra chủ thỉnh lĩnh động dung. Vẹn vẹn từ ngọc diện phong hầu bên trên phát ra khủng lồ yêu khí, liền biết được nó đã đột phá đến nhị giai. Nhị giai phong hầu Hứa gia chủ không khỏi cảm khái nói ra, 800 năm trước, Hứa gia đã từng đào tạo thành công tội một cái nhị giai phong hầu. Nhìn về phía Ngọc Diện Phong hầu ánh mắt đều trở nên hâm mộ và yêu thích. Ngự thú ngự chủng là vạn thú linh Hứa gia trấn tộc tuyệt học. Bây giờ, toàn bộ vạn thú linh Hứa gia, nhị giai linh thú có hơn 10 đầu, nhị giai linh chủng lại chỉ có 2 cái. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, Ngọc Diện Phong hầu bỗng nhiên biến mất, lại trở lại trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh. Như thế nào? Nhị giai phong hầu huyết mạch dòng dõi. Vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Hứa gia chủ vừa cười vừa nói, chỉ là, Trần trưởng lão cần bao nhiêu linh thạch? mua sắm linh cây lúa trồng, bồi dưỡng nuôi ngo người, bổ sung nhị giai linh phong huyết mạch dòng dõi. Những này đều có thể trực tiếp tăng lên vạn thú linh hứa gia tại Kim Dương tông địa vị, được cả danh và lợi, Trần Hiên không có khả năng miễn ví. Ta cần Đế Lưu Tương. Hứa gia là mấy ngàn năm ngự thú ngự trùng gia tộc tu chân, không có khả năng không có sử dụng tới Đế Lưu Tương. Đế Lưu Tương? Cái này? Hứa gia chủ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chương 271: Ngày xưa huynh đệ. Chương 271: Ngày xưa huynh đệ. Trần Hiên khẽ nhíu mày. Hắn không có hiểu rõ hứa gia chủ ý tứ. Hứa gia không có Đế Lưu Tương? Có lắc cô, chỉ là không nhiều. Hứa gia chủ giải thích nói, đế lưu tương tu thập không dễ. 60 năm một lần, nhị giai thượng phẩm linh địa tài năng thu thập một chút, một bình 10 giọt, liền muốn 6 7 vạn quả linh thạch. Ngoại trừ phẩm chất đặc biệt ưu tú linh thú, rất ít khi dùng đế lưu tương hiệp trợ đột phá. Trần Hiên nghe hiểu hứa gia chủ ý tứ đế lưu tương rất đắt, mặc dù có trợ giúp linh thú linh trùng đột phá, nhưng bởi vì giá cả nguyên nhân, rất ít sử dụng. Suy nghĩ một chút, cũng đúng. Một bình đế lưu tương, tương đương với 2 quả chúng phẩm trúc cơ đan đối gia tộc tu chân tới nói, nhị giai linh thú linh trùng, nào có trúc cơ tu sĩ chống yếu. Có mấy bình ta muốn hết rồi. Trần Hiên từ bị câu, ngựa trắng, đạo cấp tu nơi đó mò mười mấy vạn linh thạch, Thiên Phúc Thương hội đáp lễ năm vạn linh thạch, lại thêm gần đây dưỡng khí đan, viên tổ linh rượu ích lợi. Trần Hiên thân gia đã có hơn 30 vạn linh thạch ở trên cống lai giống linh cây lúa bí thuật về sau, tông môn phê duyệt đặc biệt miễn trừ ngọa long đạo bàn năm năm tiền thuế. 6 7 vạn nhất bình đế lưu tương, hắn cũng có thể mua lấy 5 6 bình. Trần trưởng lão, hứa gia chỉ có 2 bình đế lưu tương, liền coi như năm vạn quả linh thạch một bình tốt rồi. Hứa gia chủ rất có thành ý nói, mới 2 bình. Trần Hiên trong giọng nói có chút thất lạc, không nghĩ tới dùng ngự thú làm chủ nghề nghiệp hứa gia cũng không có nhiều đế lưu tương hàng tồn. Lần tiếp theo thu thập thời gian, còn tại 20 năm sau, Trần Hiên có thể đã đợi không kịp. Ta chỗ này cũng có một bình đế lưu tương, cũng coi như năm vạn quả linh thạch, bán cho Trần trưởng lão." Quách Anh Đông xen vào nói ra. "Ta ân Quách đường chủ." Trần Hiên cũng không khách khí, thẳng tiếp thu ba bình đế lưu tương. Kể từ đó, trên tay đã có năm bình đế lưu tương, tạm thời đủ. Dưới tay kỳ trùng, cũng không phải từng cái cần đế lưu tương. Giống như phệ hồn ma trùng, còn có trọng giáp dế mèn, tạm thời không cần. Lúc này, Trần Hiên tâm tình rất tốt, xuất ra 15 vạn linh thạch, phân biệt thanh toán cho hứa gia chủ với anh đông hai người. Hai người cũng không nhiều lời, thẳng tiếp thu linh thạch. Trần Hiên bắt đầu cùng Hứa gia chủ thương lượng hợp tác hạ mục công việc. Linh cây lửa trồng dễ làm. Trần Hiên hồi đảo về sau, tăng lớn linh cây lửa trồng bội dưỡng cường độ. Theo giá thị trường tám thành, ưu đãi cung cấp hứa ra 10 vạn cân đầy đủ hứa ra toàn bộ đội trồng viên tổ linh cây lửa. Thậm chí có chút dư thừa, có thể cầm tới giao hảo mặt khác gia tộc tu chân. Hứa gia tuyển chọn 18 tên tu sĩ trẻ tuổi, đến Ngọa Long đảo học tập ngự phong thuật. Yêu cầu một tu tính, luyện khí trung kỳ, tư chất căn cốt thiên phú đều tốt, xác định có thể tại trong vòng 5 năm đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Bởi vì Trần Hiên sẽ tặng đưa bọn hắn mỗi người một cái ngọc diện phong hầu hấu trùng, có thể bồi dưỡng ra một tổ mạnh bảy ong, dùng làm linh cây lúa thụ phấn sử dụng đương nhiên, Trần Hiên đối hứa ra cũng đưa ra yêu cầu. Mỗi tháng 10 vạn chỉ yêu trùng. Hứa gia chủ sợ nghe lẩm, lặp lại một câu: "Trùng loại không hạn." Trần Hiên khẽ cười nói, đây đối với hứa gia tới nói, không khó đi, không có vấn đề. Hứa gia chủ thống khoái đáp ứng. Hứa gia tử đệ bên trong, hơn 8 phần 10 dùng lự thú làm chủ, vẻn vẹn có một thành phần lớn là tu hành ngữ trùng thuật. Làm bồi dưỡng linh thú linh trùng, hứa gia cũng chăm nuôi không ít khẩu phần lương thực hình yêu trùng. Trần Hiên trước kia tự hứa ra lấy được, giống như đầm lầy độc qua các loại độc trùng thi hải, chính là xung làm khẩu phần lương thực yêu trùng. Mười vạn linh thạch, Hứa gia chủ còn không có che nhận, liền lại đem ra, làm xong phương hợp tác tiền đặt cọc. Song Phương lập xuống linh khế, quách anh đông chứng kiến, diễn phần mình đưa vào cú pháp lực ký tên đồng ý rời đi Kim Dương Tông về sau, Trần Hiên lại đi một chuyến Ngũ Độc Tông. Ngũ Độc Tông chủ tự thân thiết đãi. Quả nhiên, chỉ cần có thể mang đến lợi ích, đi đến chỗ nào đều được hơn nên. Viên tổ linh cây lửa, có thể tăng lên trên diện rộng sản lượng, Ngũ Độc Tông chủ lập tức biểu thị phải lượng lớn mua sắm linh cây lửa trồng. Trước thử trồng thân 3 vạn mẫu. Trần Hiên không cho là đúng. Ba vạn mẫu, cần cây lúa trồng cũng mất quá 9 vạn cân. Dung Ngũ Độc Tông một cái uy tín lâu năm kim đan tông môn, dưới trướng chí ít có mấy chục vạn mẫu hạ đẳng linh điền. Tông chủ cũng quá cẩn thận đi." Trần Hiên ở trước mặt nhà dẫnh nói ra. Ngũ Độc Tông chủ chê cười giải thích nói, "Trần trưởng lão không biết, vạn độc sơn mạch linh điền phẩm chất đáng lo, trước gieo hạt ba vạn mẫu, nhìn xem tình huống. Nếu là không có vấn đề, năm sau lại thêm lại gieo hạt lượng cũng không muộn. 9 vạn cân liền 9 vạn cân. Xem ở hợp tác lâu dài phân thượng, ta cho ngươi giảm 10% tính toán 8 vạn khoản linh thạch tốt rồi. Chỉ là 8 vạn khoản linh thạch kinh doanh." Trần Hiên liền linh khế đều chẳng muốn ký kết. Tông chủ cũng không cần thanh toán linh thạch, dùng độc trùng thi hải gán nợ liền tốt. Vậy thì tốt quá. Ngũ Độc Tông chủ vui vẻ đồng ý đối Ngũ Độc Tông Độc Tu tới nói, độc trùng thi hải vốn là phế vật lại lợi dụng, có thể kiếm một điểm tính toán một điểm. Giờ đi Ngũ Độc Tông, Trần Hiên còn tiện đường Vân An xuống Bạch gia trại Bạch Đình Đình. Lại đột phá. Nhìn thấy khí thế hiên ngang Bạch Đình Đình, thân bên trên phát ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, Trần Hiên không khỏi một trận hâm mộ. So với hắn không lớn hơn mấy tuổi Bạch Đình Đình, nếu như hắn không có đó sai, đã là trúc cơ ba tầng. Chân trưởng lão làm sao rảnh rỗi đến tiếp thân nơi này? Bạch Đỉnh Đỉnh không có khách khí với Trần Hiên, liền linh trà đều không chuẩn bị một chén. Trần Hiên đi thẳng vào vấn đề, nhường nàng tại rất dân trong thôn trại thử trồng viên tổ linh cây lúa. Cảm giác khác nhỏ chút, nhưng sản lượng lại tăng lên rất nhiều, đang thích hợp linh khí đang nghèo. Hồi đáo về sau, Trần Hiên sẽ phái người đưa tới vạn cân tại hữu linh cây lúa trồng, nhường Bạch Đỉnh Đỉnh tại rất dân trong thôn trại mở rộng. Bao nhiêu linh thạch? Lời nói này, chỉ là một điểm linh cây lúa trồng, cần phải thu ngươi linh thạch. Trần Hiên hào phóng nói ra. Cái kia thiếp thân liền không khách khí. Bạch Đỉnh Đỉnh quả quyết nhận lấy. Không muốn linh thạch linh cây lúa trồng, đố lần mới có thể đẩy ra phía ngoài. Rồi đi Bạch Gia Trại, Trần Hiên thống nghĩ, là thời điểm đi xem một chút ngày xưa bà thân. Hắn nhớ kỹ, Vu Gia huynh muội định cư tại Lạc Dương Phường thị. Trần Hiên vận chuyển công pháp, đem thực lực thu liễm đến luyện khí hậu kỳ. Sau đó, ngồi xuyên vân tòa phi hành. Thân phận của hắn lệnh bài bên trên, có 5 vạn điểm cống hiến tông môn. Trên thân còn có hơn 30 vạn quả linh thạch. Vô định mua cái phi thuyền pháp bảo cùng Lôi Thục tính pháp kiếm đi luyện khí đường hỏi tham giá cả. Trung phẩm phi thuyền pháp bảo, 18 vạn quả linh thạch. Lôi Thục tính pháp kiếm, 25 vạn quả linh thạch. Quả quyết từ bỏ. Ngọa Long Đảo còn đang kéo dài khai phát bên trong cần dùng linh thạch địa phương rất nhiều pháp. Lôi thuộc tính pháp kiếm tạm thời gắn lại. Phi truyền pháp bảo đối với hắn thực ra không nhiều lắm chỗ dùng. Thật muốn phi hành, dùng cái gì phi truyền pháp bảo? Thông linh thanh xả cùng ngọc diện phong hầu, đều so với phi truyền pháp bảo bay bay cao được nhanh. Tiếp tục sử dụng xuyên vân toa. Vừa vận dụng để che giấu thân phận đến Lạc Dương phường thị về sau, Trần Hiên lộ ra chấp pháp đường thân phận trưởng lão ngọc bài về sau, căn dặn phường thị đội chấp pháp, không được lộ ra. Sau khi tiến vào, một cố cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Cùng năm đó sinh hoạt thanh vân phường thị tương tự giống như, Lạc Dương phường thị bên trong cũng phân nội thành ngoại thành, sinh hoạt đủ loại tán tu. Nơi này cách Kim Dương Tông khá gần, tương đối mà nói, tính an toàn cao chút, tán tu số lượng cũng nhiều chút, nhân khẩu mười mấy vạn. Trần Hiên hỏi qua đội chấp pháp nhân viên về sau, dựa theo đường đi chỉ dẫn, hướng đi Vu Gia huynh muội thuê lại binh cấp nhà ở có thể tại phường thị bên trong thuê lại binh cấp nhà ở, Vu Gia huynh muội cần phải đứng ở chỗ này ổn cư căn. Trần Hiên nghĩ thầm. Sắp đến lúc đó, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn nào. Một cái trường một thước tám khôi nô nữ tu, một tay một cái, nắm chặt hai người nam tu, đem bọn hắn nhấc lên, hai cách mặt đất. Nhìn thấy cô nai mãi còn muốn chạy. Không có, tại tỷ, chúng ta đây không phải không thấy được nhà. Đúng vậy a, Tại tỷ, trước đem chúng ta buông ra lại nói. Trước công chúng, nhã nhặn điểm. Khôi Mô nữ tu đem hai người trùng điệp buông xuống, chấn động đến hai bộ mặt con người có quắc một trận. Ngân câu sòng bạc tiền nợ đánh bạc, lấy ra. Đây không phải tình hình kinh tế căng thẳng đi. Tại tỷ, thư thả thư thả. Khôi Mô nữ tu lạnh giọng nói ra, không được. Hôm nay không trả tiền nợ đánh bạc, liền đem hai người các ngươi bán được tiền hương cấp đi, làm quy công. Hai người nhìn nhau, giẫn phần mình tại trong túi chứa vật lục lọi nửa ngày, cái này tiếp cận 10 mấy khóa linh thạch. Trước giao những này, còn lại qua mấy ngày lại nói. Khôi Mô nữ tu đột lấy, đến Cuối cùng, vẫn là thở dài một cái. Không có linh thạch cũng đừng đi cược. Cho các ngươi thời gian 1 tháng, lại không trả, lại phải thêm lợi tức. Ta ân tại tỷ. Hai người chạy trối chết. Từ đầu đến cuối, Trần Hiên một mực trên mặt mỉm cười, nhìn qua cái này Khôi Ngô nữ tu. Ngươi. Khôi Ngô nữ tu đi đến Trần Hiên trước mắt, một đôi mắt to nghi ngờ lập đi lặp lại dò xét Trần Hiên. Vị đạo hữu này, ta giống như nhận thức ngươi, thế nhưng lại không nhớ gì cả. Trần Hiên cười một tiếng. Hồ muội. A. Vu Hồ muội lập tức nghĩ tới. Ngươi là Trần Hiên đại ca. Thấy Trần Hiên gật đầu, Vu Hồ muội cao hứng ôm đi qua. Không lỗ như thế thân thể mang tới lực trùng kích, Trần Hiên Thế mà có thể tại chỗ bất động ôm nàng, nhường dây xem đám tán tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở chỗ này, vô hổ muội có thể nói một phương bá chủ. Luyện khí bảy tầng, chủ tu đại lực kim cương công, lực lớn vô cùng, phòng ngự siêu cường. Chuyên trách làm nên câu sóng bạc đòi nợ. Đại ca nhị ca biết rồi ngươi đã đến, khẳng định thật cao hứng. Vô hổ muội nhiệt tình dẫn đường, vừa đi vừa nói đến gia huynh muội chờ ở cửa ra vào, một cái chừng 30 tuổi nữa tu, có một cái tiểu nữ hài, mang theo hai cái tiểu nam hài, đang bảo chế dược liệu. Tẩu tử, anh ta đâu? Bị lưu lao đầu kêu đi, chuẩn không có truyệt thoát. Cái kia nữ tu chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, tức giận nói ra. Trong nhà nhiều chuyện như vậy không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi làm những cái kia người không liên hệ ra mặt, ăn nhiều trống đỡ. Hồ muội, ngươi quên nụ ca của ngươi. Còn như vậy không làm việc đàng hoàng, thời gian này, ta bất quá." Lại nhại vài câu, tại đại hổ thê tử lúc này mới phát hiện Vũ Hồ muội bên cạnh Trần Hiên. Khí Vũ Hi nàng, trông trông bình tĩnh, khí tức nội liễm, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. "Vị này là..." "Tẩu tử, đây là Trần Hiên đại ca. Ta dẫn hắn đi tìm ca ca, hồi tới dùng cơm. Ngươi đi nhiều mua mấy cái đồ nhắm." Vô Hộ Muội từ trên thân lấy ra hai quả linh thạch, đưa cho tại đại hổ thế tử. Trần Hiên huynh đệ, không có ý tứ, phù đạo nhân gia, lại ngại đã quên rồi. Ta cái này đi mua ngay chút rượu thịt. Nghe được có rượu thịt có thể ăn, hai cái tiểu nam hài đều hoan hô lên. Liền trên lưng tiểu nữ hài cũng khoa tay múa chân đứng lên. Trần Hiên gặp qua Tẩu Tẩu, thì lễ qua đi, Trần Hiên bị Vô Hộ Muội lôi kéo bước nhanh đi nhanh. Lưu lão đầu tìm ca ca, từ trước đến nay không có chuyện tốt. Lần này lại là đẩy hắn ra mặt, đi cùng người khác thương lượng. A, cái này là vì sao? Ai, đại ca liền cái kia tính tình. Nhị ca khuyên nhiều lần, không quyến lợi. Trần Hiên im lặng. Tại đại hổ tính cách, luôn luôn tùy tiện, chú trọng tình nghĩa, bị người khác làm vũ khí sử dụng cũng là bình thường. Cũng may tại tiểu hổ từ trước đến nay khôn khéo, có hắn ở bên cạnh đại điễm, thông cảm muốn không có chuyện gì đi theo vua hổ mọi đi vào nội thành một tòa trang trí xa hoa phủ đệ. Phía trước chợt ních tu sĩ, chỉ ít có hơn 100 người đại bộ phận là mặc thú áo săn yêu sư. Trần Hiên vừa qua khỏi đến, liền thấy hai bóng người từ xa hoa trong phủ đệ bay ngược ra đến đúng là tại đại hổ cùng tại tiểu hổ hai người. Chương 272. Không giận tự uy. Chương 272. Không giận tự uy. Vô Hổ huy động sắc mặt đại biến. Kaka. Nàng phi thân mà lên, một tay một cái, đỡ lấy hai vị kaka. Nhưng mà, nàng cũng ngăn cản không nổi hai vị kaka bay nhanh lực lượng, lòng bàn chân hãm sâu gạch xanh bên trong, vạch ra nhất đạo sâu hơn tất hơn đủ vết, không ngừng rồi lại, cắt giảm lực lượng. Trần Hiên con mắt nheo lại, nhìn Vô Thị huynh muội một chút, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Tay áo dài hơi lướt nhẹ đến, một cỗ vô hình pháp lực truyền đến hổ mộ đan điền, bộc phát ra lực lượng phi người, mạnh sinh sinh đặt vững nền móng. Ồ, người tiểu nha đầu này, lực lượng không tệ lắm. Sa hoa trong phủ đệ, đi ra một cái áo bào tím công tử. Quân Miệng Ba nói ra: "Đáng tiếc, dáng dấp quá xấu rồi." Vu Hồ Muội một mặt nộ khí, đang muốn tiến lên, bị tại Tiểu Hồ kéo lại. "Đoạn gia thất công tử, tiểu muội chớ làm loạn." Tại Tiểu Hồ hướng về áo bảo tím công tử ôm quyền nói ra, "Đoạn thất công tử, có chuyện thật tốt nói, sao độc thủ?" Hắn cùng đại ca đi vào đoàn phủ, mới vừa đem ý đồ đến tự nói rõ ràng, liền bị Đoạn Bảy thôi phát nhất đạo kim truy phủ, đánh ra đoàn phủ. Kim truy phủ là nhất giai thượng phẩm phù lục, lực đại thế chậm. Huynh đệ bọn họ đều là luyện khí hậu kỳ, lại kiêm tu luyện thể thuật, ra giày thì thô, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mặc dù như thế, Bọn hắn vẫn là bị Kim truy phủ thương tới tạp phủ, bị thương nhẹ. Cẩu dạng đồ vật, cũng dám đến dọa dẫm lẫn phủ. Đoàn bảy sau lưng, đứng đầy bốn vị hộ vệ, từng cái luyện khí hậu kỳ, mang xuống đánh một trận, mỗi người đoạn một cái cánh tay. "Băng không, người người bắt trước, đoàn ra mặt núi để chỗ nào phóng?" "Rõ." Bốn vị hộ vệ trả lời, riêng phần mình xuất ra pháp khí, đón lấy Vũ thị huynh muội ba người. "Ngươi dám?" Vũ hộ muội nổi giận gầm lên một tiếng, liền tế lên một trôi huyền thiết đại truy pháp khí. Trần Hiên lắc đầu, thân hình loạng một cái, liền ngăn tại Vũ thị huynh đệ trước mắt. "Hiên ca nhi, là ta." Trần Hiên quay đầu mỉm cười. Thấy Trần Hiên ngăn tại trước mắt, cái kia bốn vị hộ vệ ngược lại trợn trở. Người sáng suốt vừa nhìn, biết được Trần Hiên không phải phổ thông tán tu. Vị đạo hữu này, sương hô như thế nào? Đoạn Bảy chậm rãi đi đến Trần Hiên trước người, trầm giọng hỏi: "Lan?" Trần Hiên lạnh giọng nói ra. Muốn chạm hắn bạn thân một cái cánh tay, hắn không có phát tác tại chỗ, xem như tính tính tốt. "Tốt ngươi cái người hạ tiện, dám mang ta, gọi trò ta." Đoạn Bảy rầm chân kêu lên. Cái kia bốn tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau một chút, chậm rãi bước tới ăn người ta cơm, bắt người ta tiền tài, thời điểm then chốt, sẽ vì người ta bắn mạng. Biết rõ không ổn. Bọn hắn cũng phải lên phía trước đang muốn động thủ. Một đội Hắc Ý đội chấp pháp nhân viên vội vàng chạy đến. Các ngươi đến rất đúng lúc. Nhóm này điêu dân, gõ ép vơ vét mà ra. Còn có cái này lai lịch không rõ người bên ngoài, rất có thể là ma tu. Các ngươi bắt lại cho ta." Đoạn 7 chỉ vào Trần Hiên bọn người lớn tiếng kêu lên. Chấp pháp tiểu đội trưởng đi vào đoạn 7 trước mắt, trợ tay một chưởng, đánh cho đoạn 7 miệng đầy tin huyết. Lấy hạ khí thượng, Vũ Cao tông môn trưởng lão, chói lại. Vừa mới nói xong, đội chấp pháp viên môn liền tay chân lanh lẹ phong cấm đoạn 7 cùng bốn vị hộ vệ, dùng ngân châu hoang tìm kiếm một mục chói chặt. Rõ ràng là tù nhân đánh ngộ. Hai Quan, dầu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận vươn phất đoàn gia chính và phụ đoàn phụ bên trong đi ra. Cái này là ý gì? Đoàn gia chủ tự nhận tại Lạc Dương phường thị cũng là người có mặt mũi, trong nhà lão tổ vẫn là trúc cơ đại tu, há có thể như vậy bị người bắt nạt tới cửa đến? Chúng ta theo lẽ công bằng chấp pháp, đoàn gia chủ chớ có ngăn cản. Bằng không, gây trở ngại chấp pháp cũng là trọng tội. Chấp pháp đội trưởng lạnh mặt nói đoàn gia chủ không hiểu ra sao? Cái này chấp pháp đội trưởng, tại trong phường thị thành phụ cận tuần tra chấp pháp, hắn đã từng chuẩn bị quá. Vậy mà trở mặt không có biết. Lại nhìn sang chấp pháp đội trưởng sau lưng, một cái quen biết đội viên lặng lẽ ánh mắt ra hiệu đoàn gia chủ cái này chú ý tới, gây chuyện vu thị huynh đệ trước người, đứng đấy một cái khí độ bất phàm tu sĩ trẻ tuổi. Vị đại nhân này là Bản tọa tông môn chấp pháp đường trưởng lão Trần Hiên. Nghe thấy lời ấy, đoàn gia chủ quá sợ hãi. Nguyên lai Trần trưởng lão đích thân tới nhà ta, chưa từng biết nên, mất tội mất tội. Trần Hiên không thèm để ý, quay người hỏi Vu Thị huynh đệ, hai vị ca ca, vì sao cùng bọn hắn tránh chấp? Nghe Trần Hiên xưng hô Vu Thị huynh đệ làm, ca ca, đoàn gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nâng bàn tay lên, hung hăng phiến tại đoạn bảy trên mặt. Ngươi cái này nữ tử, ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần? Đều là Hương Thần phụ lão, tới cửa đều là khách, hảo hảo chiêu đãi. Ngươi uống rượu quá nhiều, phát rượu gì điên, cùng Vũ gia huynh đệ cái ông sọm. Nói xong, ngay trước mặt mọi người, đối đoạn thất nhất tu sếp tốt đánh. Không chỉ là đoạn bẩy, liền cái kia bốn tên hộ vệ đều hung hăng đấm đá. Tại tiểu hổ nhẹ giải thích rõ, nguyên lai, like, Đoàn gia đạt được tình báo, tại phường thị phía ngoài một chỗ núi hoang, phát hiện một cái nhị giai hạ phẩm hổ yêu ông tổ nhà họ Đoàn tự thân xuất thủ, chiêu mộ hai mươi mấy tên luyện khí hậu kỳ săn yêu sư, mai phục hổ yêu. Vũ thị huynh đệ cũng ở trong đó nhất cử săn giết cái kia nhị giai hạ phẩm hổ yêu. Chỉ là, Chiêu Mộ săn yêu sư vẫn lạc hai người, tổn thương bảy tám người. Tổn thương ngược lại cũng tôi, trở về hảo hảo điều dưỡng. Vẫn lạc hai người, nhưng là có nhà có tiểu. Chu cột khế đảo, sinh hoạt khốn khổ. Bởi vậy, săn yêu sư bọn họ mời tại đại hổ ra mặt, hướng đoàn gia đòi hỏi chút tiền trợ cấp. Linh khế bên trong không có quy định tiền trợ cấp sao? Không có, sinh tử tự phụ. Tại tiểu hồ lắc đầu đáp. Nha. Trần Hiên minh bạch. Nói cho cùng, đoàn gia vừa muốn săn giết yêu hổ, lại sợ tộc nhân bị hao tổn, dứt khoát giá thấp chiêu mộ săn yêu sư tán tu đến tổ đội. Lại tiện nghi lại tốt dụng, không cẩn thận vẫn lạc, cũng chỉ có thể trách số mệnh không tốt đoạn gia là sẽ không phụ trách. Đi về trước đi, tổ tử đang ở nhà chờ chúng ta ăn cơm đâu." Trần Hiên nói ra. Tại đại hổ còn có chút không cam tâm. "Hiên Ca Nhi, bọn hắn đoàn gia thật quá mức. Chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng, giúp bọn hắn săn giết yêu hổ, ra một điểm tiền trợ cấp thế nào?" Tại tiểu hổ khuyên nhủ, "Đại ca, nghe Hiên Ca Nhi, trước trở về rồi hay nói." Đoàn gia chủ ở bên cạnh nghe được rõ ràng. "Vũ thị huynh đệ xưng hô Trần Hi làm, Hiên Ca Nhi" Vậy liền mang ý nghĩa mấy người quan hệ không ít. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai cái tại Phường thị bừa bãi vô danh săn yêu sư tán tụ, lại có Trần Hiên người kiều này mạnh. Có. Đương nhiên là có tiền trợ cấp. Lão lý, quay lại đây. Một cái tổng quản bộ dáng tu sĩ túi đầu khom lưng chạy tới phát. Lão lý, không phải giao phó sao? Săn liệt yêu hổ săn yêu sư, người bị thương 50 khóa linh thạch, chết hai người kia, mỗi nhà 500 khóa linh thạch, đưa đến người nhà bọn họ trên tay. Đúng, gia chủ đã sớm giao phó. Bất quá, tiên sinh kế toán có việc xin nghỉ, 2 ngày nữa liền sẽ làmvarphi đáng. Đoàn gia chủ một cước đá đi. Cậu vật, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Thiên sinh kế toán không tại, ngươi sẽ không trước theo tá chỗ này cẩm. Trần Hiên linh mắt nhìn nhau đoàn gia chủ rất sảng khoái xuất ra 20 khỏa linh thạch trúng phẩm, nhét vào tại đại hổ tay bên trong. Đại hổ hưng đệ, phía dưới người hành sự bất lực, làm ngươi nhọc lòng rồi. Tại đại hổ tức giận nhận lấy linh thạch, quay người liền giao cho săn yêu sư bên trong một cái tiểu lão đầu trên tay. Chắc hẳn, người kia chính là âm thầm chủ trì việc này lưu lão đầu. Tu tập săn yêu sư bọn họ, thấy đoàn phủ thanh toán linh thạch, thấp giọng thương nghị một hồi, dồn dập tán đi. Trước khi đi, mỗi một cái san y sư đều đối Trần Hiên ôm quyền tỉ lễ. Trần trưởng lão, nghịch tử này, say rượu khóc lóc gom sòm, nhường hắn đi chấp pháp đường thanh tịnh một chút cũng tốt. Nói xong, không tiếp tục để ý đoàn gia chủ, quay người liền đi đoàn gia chủ lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt xấu công nhận say rượu khóc lóc gom sòm thuyết pháp. Tại phường thị chấp pháp đường quan thêm mấy ngày, được chút gia nhục chi khổ, lại chuẩn bị một hai, ra tới không khó. Trên đường trở về, Vũ Hổ muội tương đối vui vẻ. Hiên ca ca, ngươi bây giờ là Kim Dương tông trưởng lão. Đột nhiên, nàng bỗng liệt nghĩ tới một chuyện. Nghe nói Kim Dương tông ngoài cái thiên tiêu Tại bảy tông thi đấu bên trong đoạt được đứng đầu bảng, cũng kêu Trần Hiên. Vu Hổ Muội dừng lại bất chợt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Hiên ca, cái kia Trần Hiên, không phải là ngươi chứ?" "Ừm, là ta." Trần Hiên Vân Đạm Phong thản nói. "A, không chỉ là Vu Hổ Muội." Liên tại đại hổ, tại tiểu hổ đều la oang lên. "Thật là ngươi, khó trách ngươi hiện nay đã là tông môn trưởng lão rồi. Đợi chút nữa, Hiên ca nhi, ngươi chúc cơ." Tại đại hổ hậu chi hậu giặc mà hỏi thăm. Trần Hiên cười không nói. Tại tiểu hổ nhẹ tùy nói: "Hiên ca nhi không có chúc cơ, làm sao lại trước Kim Dương tông trưởng lão?" Cái kia đoàn gia chủ, như thế nào lại túi đầu làm tiểu? Ha ha, ta liền biết, Hiên Ca Nhi sẽ nhất phi chủ tiễn. Tại đại hổ cười ha ha một tiếng, mười điểm đắc ý bốn người trở lại vu gia, tại đại hổ thê tử đã mua chút giò thịt, tại bếp lò bên trên bận tối mặt tối mặt, còn biết về nhà. Suốt ngày không làm chính sự, liền biết ở bên ngoài mù la lộn. Nhìn thấy Trần Hiên tới, tại đại hổ thê tử cái này chuyển biến ngư khí, nhìn cái gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ. Ai, đến rồi. Tại đại hổ vui tươi hớn hở đi phòng bếp hỗ trợ. Đại tổng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lợn hũ, nói không ngừng đại quan rồi, Hiên Ca Nhi chớ để ý ại tiểu hồ nhẹ giải thích rõ, sẽ không để ý. Giữa trưa, ở trong viện, Vũ thị huynh muội cùng ba cái tiểu hài, tăng thêm Trần Hiên, ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn đá, an như gió cuốn. Các loại ăn đến không sai biệt lắm, Trần Hiên lúc này mới lên tiếng nói ra. "Hai vị ca ca, Tẩu Tẩu, Hồ muội, ta hiện nay là Kim Dương Tông chấp pháp đường trưởng lão." "Vất quá." Trần Hiên đem hắn gần đây kinh lịch giản lược nói một lần. "Bảy tông thi đấu thứ nhất, xây thành cực phẩm đạo cơ, cưới tam phòng thất thất, dùng bí cảnh thu hoạch, từ Kim Dương Tông bên trong hối đoái nhị giai cực phẩm hải đạo đạo trạng." Từng cốc từng cốc, nghe được vu ra đám người trợn mắt hốt hoồm. Cái này kinh lịch, cũng quá ly kỳ. Rồi lại không phải do bọn hắn không tin. Ca ca tẩu tẩu nếu như cố ý, có thể theo ta giợi vào Ngọa Long Đảo định cư. Cháu trai chất nữ cũng có thể nhập học thủ tu hành. Ha. Nhưng chúng ta thương lượng một chút. Tại đại hổ nhìn về phía tại tiểu hổ. Chuyện trong nhà luôn luôn là tại tiểu hổ quyết định. Cùng Hiên Ca Nhi đi Ngọa Long Đảo. Tại tiểu hổ không chút do dự nói ra. Như thế thô bắp đuỷ, bọn hắn không ôm, mới là đầu góc nghĩ rơi mất. Không thương lượng một chút. Thương lượng cái gì a, đi theo Hiên Ca Nhi, đi Ngọa Long Đảo, ăn ngon, uống say, không thể so với cái này phá phường thị tốt. Hồ muội đại đại đại liệt liệt nói ra, "Yên tâm, ngoại long đạo thượng nhân cái thiếu, tùy tiện tìm một chút chuyện làm, đều sẽ không kém." Tại đại hổ thê tử nâng chén nói ra, thiếp thân kính trần trưởng lão một chén. Về sau, đại hổ tiểu hổ, còn có hồ muội, còn có nhà ta ba cái cụ cái đầu, đều muốn phiền phức trần trưởng lão chiếu cố. Trần Hiên nâng chén, uống một hớp tận, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói ra, "Tẩu tẩu vẫn là xương ta là Hiên Ca nhi đi, ta cùng đại hổ tiểu hổ, là từ nhỏ đến lớn huynh đệ, cả đời đều là huynh đệ. Đến mức hồ muội, nàng khi còn bé cho ta giật đầu, đã sớm nhận ta làm thân ca ca." Tại đại hồ thê tử nhãn tỉnh sáng lên. "Xuống tới, đám tiểu đệ tử, cho ta xuống tới." "Nhanh, cho thúc thúc giập đầu." Trần Hiên thản nhiên được chi lên đó, Trần Hiên cùng Vu thị huynh đệ ngủ chung. Ba người kể một lần riêng phần mình gặp gỡ. Nhưng mà, tại đại hồ còn tốt, nghĩ đến đâu liền nói đến đâu. Ngược lại là tại tiểu hồ, lời nói không nhiều, thỉnh thoảng nhắc nhở cho đại hồ đừng nói lung tung. Trần Hiên thầm than trong lòng một tiếng. Vô luận tốt bao nhiêu huynh đệ hảo hữu, cuối cùng bởi vì thân phận bất đồng, sẽ dần dần xa lánh đứng lên. Chương 273: Dịu dắt lão hữu. Chương 273: Dịu dắt lão hữu. Ngày thứ 2, Vu hộ muội dẫn tại thu dọn nhà bên trong vật phẩm. Nhất đạo tịch lệ bóng hình xinh đẹp xuyên qua đám người, đi thẳng tới Vu hộ muội bên người, nét mặt vui cười như hoa. Nàng là nhà bên cô gái, là Vu hộ muội tiểu tỷ muội. Tỷ tỷ tại dọn nhà. Nghe vậy, Vu hộ muội cười nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy a, chúng ta muốn dọn đi rồi. Dọn đi đây." Một cái hải đạo. "Hảo hảo mà đi hải đạo làm gì?" Cô gái nhẹ giọng nói ra, "Lạc Dương phường thị không tốt sao? Các ngươi cũng không phải thủy tu, đi hải đạo làm sao sinh hoạt?" "Không sao, hải đạo là ca ca của ta." Vu hộ muội tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói. Nhị giai cực phẩm đạo trưởng, so với Lạc Dương Phượng thì tốt. Cô gái giở mình. Cả ca ngươi? Đúng vậy a, ta cũng có một người ca ca, các ngươi không biết đi. Nói đến đây, Vu Hồ Muội trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu ngạo. Bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, tông môn chấp pháp đường trưởng lão, Ngọa Long đạo đạo chủ. Hắn cùng đại ca nhị ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta năm tuổi lúc, hắn liền nhận ta làm thân muội muội. Lần này đặc biệt tới đón chúng ta đi qua ở. Nghe được Vu Hồ Muội lời nói sau, cái kia trên mặt cô bé một mặt ngạc nhiên. Nàng ngón tay chỉ ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần trấn hiền. Tỷ tỷ, ngươi nhận ca ca? chính là người kia. Đúng vậy a. Lúc này, tại cô gái nhìn chăm chú bên trong, phường thị chấp pháp đường trưởng lão mang theo mấy vị chấp pháp đội trưởng, vội vàng đuổi tới. Không lời, cùng Trần Hiên nói nhỏ vài câu, lại vội vàng rời khỏi. Cô gái con mắt đều tròn tròn. Tỷ tỷ ngươi làm sao không nói sớm đâu. Ta. Đừng, ngươi đừng đi qua, hắn không thích người xa lạ quấy rầy hắn. Vũ Hổ muội một chút xem tấu ngày xưa khoe mặt ý nghĩ. Nàng đều muốn đi, chỗ nào còn mượn ý Trần Hiên bị quấy rầy. Ta chỉ là muốn cùng hắn chào hỏi. Cô gái trong mắt lóe lên một vòng vẻ xấu hổ. Dù sao tỷ muội một trận, ca ca ngươi liền là ca ca của Tanya. Lời còn chưa nói hết, cô gái liền bị Vũ Hộ muội một cái cầm lên đến, vứt qua một bên đi. "Đi ra, đừng làm trở ngại ta thu dọn đồ đạc." Cô gái đỏ bừng cả khuôn mặt. Dù sao còn không có tu luyện đến nơi lên trốn, tiểu tâm tư bị người xem thấu, không có như vậy ra mặt dày lại chết. Lúc này, không chỉ có nàng. Xung quanh hàng xóm đều đến đây đám người nghị luận ầm ĩ lạc Dương phường thị cũng không lớn. Hôm qua, Vũ thị huynh đệ tại đoàn phủ phía trước phát sinh sự tình, sớm đã truyền đi xuôn xao. Nghe nói không? Tông môn Tiên Kiêu Trần Hiền là Vu thị hai hộ từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, đã sớm truyền ra. Cái này Vu gia huynh đệ vận khí thật tốt, cái kia Trần Hiền nhưng rất khó lượng. Tông môn chấp pháp đường trưởng lão, còn có một tòa nhị giai cực phẩm hải đạo làm đạo tràng. Kỳ hĩ, ta còn biết, Trần Hiền cưới Tam phòng thê thất đầu, từng cái xuất thân danh môn, dung mạo chim sa cá lạn. Trần trưởng lão liền tại bên trong, cẩn thận họa từ miệng mà ra. A, Vu thị huynh đệ đang cùng ngày xưa đội săn yêu bạn bọn họ cáo biệt. Đại hổ, có thể không thể hỗ trợ mang ta gia đình đi qua. Một vị tuổi chừng 50, mặt mũi tràn đầy tang thương lão săn yêu sư mặt dạn mày dày, ngượng ngập vừa cười vừa nói, cứ việc nhìn thấy tại tiểu hổ trong bóng tối quắt tay, tại đại hổ do dự một chút, vẫn là trả lời, ta đi hỏi một chút Hiên Ca Nhi, còn có nhà ta, nửa đại tiểu tử, đều ăn chết lão tử. Nhà ta cũng ngật ý. Trong lúc nhất thời, sáu bảy cái san yêu sư dồn dập kêu to đạo. Tại tiểu hổ mau tới phía trước. Các vị thúc thúc bá bá, đừng nói trước, các loại đại ca đi hỏi rõ ràng. Tại đại hổ vội vàng về nhà, hướng đi trong viện Trần Hiên. Thực ra, thân làm trúc cơ tu sĩ, Trần Hiên phòng đối diện bên ngoài đối thoại, tất cả đều nghe được rõ ràng. Hiên Ca Nhi, có chuyện Hỏi một chút ngươi." Đại Hổ có chuyện nói thẳng, "Có chút ngày xưa đội săn yêu bằng hữu, bọn hắn lớn tuổi rồi, kiếm linh thạch càng ngày càng khó. Nam ta hỏi một chút Hiên Ca Nhi, có thể hay không mang mấy cái bọn hắn rảnh rỗi, theo chúng ta cùng đi Ngọa Long Đạo." "Đại Hổ, những người này, ngươi đều quen biết sao?" Trần Hiên trầm ngâm nói. "Quen, đều là vào sinh ra tử đồng bạn, có thể không cần đi." Tại Đại Hổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người Têu Tiểu Hổ qua đây. Tương đương Tiểu Hổ sau khi đi vào, Trần Hiên nói ra, "Tiểu Hổ, ngươi đi giữ cửa ải, phẩm tính không tốt, không được." Hắn nguyện ý của nó đi, có thể theo chúng ta cùng đi. Tạ ơn hiền ca nhi. Nói xong, tại tiểu hổ còn trừng mắt nhìn ca ca. "Liên ngươi có nhiều việc." Tại đại hổ vui vẻ, sớm đã bị đệ đệ nói đã quá rồi, cũng không phản bác. "Đúng rồi, tiểu hổ, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần phẩm tính quá quang, đều có thể theo chúng ta đi." Tại tiểu hổ dừng bước. "Hiên ca nhi, ngươi ý tứ, già trẻ lớn bé đều có thể." "Đều có thể." Trần Hiên xác nhận nói ra. Tại tiểu hổ còn muốn hỏi cái hiểu rõ. Tại đại hổ sớm đã tật chạy ra ngoài, miệng bên trong hét lớn, Hiên ca nhi đáp ứng. San Diêu sư bọn họ rối rít nói tạ ơn. Đa tạ Trần trưởng lão, đa tạ đại hổ huynh đệ thân làm săn yêu sư, lâu dài tại bên bờ sinh tử, thu nhập lại không ổn định. Nếu có được tuyển, bọn hắn cũng không miễn ý xử lý cái nghề nghiệp này. Cuối cùng tiên thấy đáng thương để bọn hắn bắt được một cơ hội, có thể đem hài tử đưa đến nơi tốt hơn. Tương lai, khẳng định so với bọn hắn sống được càng tốt hơn. Không chỉ là nhỏ, lão cũng có thể đi. Tại đại hổ lại tăng thêm một câu. Cái này, săn yêu sư bọn họ xôi chào lên. Đại hổ, ngươi nói không sai chứ, chúng ta cũng có thể đi. Có thể, Hiên Ca Nhi chính miệng nói. Chỉ cần phẩm tính quá quan, đều có thể đi. Yên tâm, có ta đại hổ tại, không có vấn đề. Tại đại hội đảm nhiệm nhiều việc nói. Sau lưng, tại tiểu hội hận không thể đem Kaka đầu đẻ vào trong đất đi. Nhưng mà, đến lúc này, hắn cũng đành phải giúp Kaka giảng hòa. Không phải là cái gì người đều có thể, phải được Hiên Ca Nhi xét duyệt qua quan mới được. Lời tuy như thế, Ngọa Long đạo chủ Trần Hiên nguyện ý dịu dắt San Yêu sư tin tức, vẫn là giống như như gió truyền khắp phường thị. Tới trước tìm vận may người nối liền không dứt. Toàn bộ vây quanh tại đại hội chấp nối, nhường hắn ra mặt nói rút. Nhị giai cực phẩm hải đạo, nghe nói đãi ngộ rất tốt. Linh mễ đạt được nhiều ăn không hết, có linh căn mẩm tiền miễn phí truyền nghề. Vô luận như thế nào, Làm sao cũng so với cái này, Lạc Dương Phường thị phải tốt hơn nhiều đến mức nói Trần Hiên sẽ lừa bọn họ phát. Ha ha, một giới tán tu, nghèo rất muốn trời, liền linh thạch đều không bỏ ra nổi mấy khoản, giá trị đến người ta Kim Dương Tông trưởng lão lừa cả sao. 3 ngày sau, tại tiểu hổ cười khổ đi theo Trần Hiên. Phía sau bọn hắn là một mảnh mang nhà mang người săn yêu sư, chừng hơn 30 hộ hơn trăm người. Hiên Ca Nhi, không có ý tứ, đại ca cái này tỉnh tỉnh, ai. Tại tiểu hổ có chút bất đắc dĩ nói, không có việc gì, ở trên đảo đúng là lúc dùng người. Trần Hiên không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Những này San Diêu sư, phần lớn là luyện khí hậu kỳ, chiến lực xem như mạnh mẽ, lại có San Diêu thú kinh nghiệm, vừa vận dụng để phong phú ngọa lỏng phượng thị thành vệ đội đến mức những cái kia không thành niên mầm tiên, đối người khác mà nói là cái gánh vác, đối với hắn nhưng là hiếm có dự bị tổng nhân. Lam Ân Huệ, kết dụng ân nghĩa, một nhà lao tiểu lại là Trần Hiên trong nom, tương lai đối Trần gia đội trung thành nhất định rất cao, đáng giá tín nhiệm. Sau 10 mấy ngày, mọi người đi tới đồng bằng quận biến cảng. Một chiếc dài 30 trượng nhị giai cực phẩm chiến thuyền, uy phong lẫm lâm chạy tới. Cập bờ về sau, Trương Hải Tân nhảy xuống tới. Đảo chủ, trong đảo được chứ? Mọi chuyện đều tốt. Trần Hiên khẽ gật đầu. Theo hắn tiến về Ngọa Long Đảo quá nhiều người, đành phải chuyển tin đi qua, nhường Chương Hải Tân giáng Ngọa Long Hào Mã đến. Sau lưng các thiếu niên, nhìn thấy hùng tráng như vậy chiến thuyền, từng cái vui vẻ ra mặt, đem bọn hắn nối lên thuyền. Rõ, Ngọa Long Hào trên không ở giữa cực lớn, đưa hơn trăm tu sĩ, vẫn như cũ không hiện trên chúc. Các thiếu niên đứng trên bom thuyền, dõi mắt trông về phía xa, cao hứng bừng bừng. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên ra biển. Đi thôi. Ngọa Long Hào phát ra một tiếng huýt dài, một đường đi về phía đồng ngư đi. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền đến Ngọa Long Đảo. Giới xuống thuyền, phi thuyền sớm đã chờ đợi đã lâu, đem mọi người tiếp, lao vụụt đến Ngọa Long đảo phường thị. San Yêu sư bọn họ rơi xuống phi thuyền, liền bị trước mắt phát triển làm chấn kinh. Mặc dù chỉ có 3 4000 tu sĩ, lại từng cái tinh thần phấn chấn, thanh âm nói chuyện vang dội. Vô luật là khí sắc, vẫn là phúc sức, đều có thể nhìn ra, nơi này tu sĩ sinh hoạt giàu có, linh thực không thiếu. Ha ha ha, lão thiên có mắt, cuối cùng chờ đến Mịch Thiên cải mệnh thời điểm. Một chút San Yêu sư ở trong lòng tràn ngập niềm vui. Thần thức liếc nhìn, Ngọa Long đảo phường thị tu sĩ, dù luyện khí trung kỳ làm chủ. Bọn hắn đều là luyện khí hậu kỳ, đi săn kinh nghiệm phong phú. Không có lý do lại so với những người này lẫn vào quần kém. Trần Hiên gọi tới Vương Phú Quý, trước cho những người này sắp xếp ăn ngủ để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thì đứng ngọa Long Đạo sinh hòa sau. Lại để cho Lý Bình ăn đến phòng vấn, từ đó chọn lựa một số người tay, phong Phú Phường thị thành vệ đội. Còn lại người, cũng nhất nhất đã an bài tốt công tác, linh thực phụ, linh nữ nhân, linh tiểu tinh những các loại. Không thành niên mầm tiền, kiểm trách linh căn về sau, toàn bộ sắp xếp đến trường tư xếp lớp học tập. Sau khi phân phó xong, Trần Hiên mang theo Vu thị người một nhà, đi Long Hừng sơn trang. Ba vị thế thất toàn bộ ra tới. Giang Ánh Tuyết cùng Vu Gia huynh đệ là quen biết cũ đặc biệt là nhìn thấy Vu Hồ Muội, càng là vui vẻ ra mặt. Vu Hồ Muội nhớ mang máng, khi còn bé Giang Ánh Tuyết mang quán nàng. Chỉ là, lúc này, hai người hình thể lại đổi cái vị trí. Trần Hiên không có đem Vu Thị người một nhà xem như người ngoài, sắp xếp bọn hắn vào ở Long Hưng Sơn trang khu vực hải tâm. Bị tại Tiểu Hồ Kiên quyết từ tuyệt, thấy ở thị huynh đệ thái độ kiên quyết, Trần Hiên cũng không miễn cưỡng. Long Hưng Sơn trang là Trần gia nhân vật trọng yếu ở lại vị trí, Vu Gia đám người dù sao cũng là người ngoài. Lúc này quan hệ chặt chẽ, còn có thể sống chung hòa bình. Tương lai rộng dõi càng nhiều chỉ sợ sinh ra thị phi. Trần Hiên đem ngọa Long Phường thị một gian linh khí nồng đậm phủ đệ trực tiếp chia cho tại đại hộ. Tiến hội qua đi, Long Hưng Sơn trang tràn trề tạo người, cung cung kính kính hộ tống Vu thị một nhà, ngồi phi thuyền, đi vào Trần Hiên đưa cho bọn họ nhà mới. Mấy vị đạo hữu, tới đây tìm người, khách trọ trước đó vài ngày dọn đi rồi. Nhìn thấy Vu thị một nhà 6 khẩu, bên cạnh hàng xóm Hào Tâm nói ra. Vị đạo hữu này, ta họ Vu, đang muốn chuyển vào nơi này ở lại, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tại tiểu hộ tiến lên khách khí nói ra. A, các ngươi là mới tới hộ gia đình. Hàng xóm hỏi dò ại tiểu hộ nhẹ gật đầu. Lập tức, hàng xóm trong mắt lóe lên nhất đạo vẻ ngưỡng mộ. Đây chính là trong phòng thị tốt nhất phủ đệ, tiền nhiệm khách trọ thế nhưng là luyện khí viên mãn. Tới trước mở cửa phòng thị thành vệ đội viên, mở ra phòng cấm, đem trận pháp nhãn hiệu đưa cho tại đại hộ. Vu hổ mọi cái thứ nhất vào vào. Oa, Và, nơi này thật lớn. Rốt cục không cần cùng những cái kia cụ cãi đầu chen một cái phòng rồi. Nhìn xem Vu thị người một nhà sau khi tiến vào. Hàng xóm hỏi thành vệ đội viên. Đại nhân, những này là ai? Trước kia chưa thấy qua. Là đạo chủ quý khách. Về sau hội trưởng ở nơi này. A Hàng xóm trong lòng Bạch Truyền Thiên Hồi đã suy nghĩ kỹ mấy cái lệnh mượn biện pháp, giao hảo bọn hắn, có chỗ tốt của ngươi. Nói xong, thành vệ đội viên quay người rời khỏi. Mấy hơi sau, hàng xóm phản ứng kịp, nở nụ cười hướng đi vu ra chỗ ở, Vu Đạc Hữu, tại Hạ Châu bạn, ở nơi này 20 năm, có chuyện gì, chi bằng hỏi ta. Chương 274, trúc cơ tầng 2. Chương 274, trúc cơ tầng 2. 2 năm sau, trong phòng luyện công, ngồi xếp bằng Trần Hiên chậm rãi mở to mắt. Các loại nhan sắc linh khí tùy theo pháp lực của hắn ba động, lựa lờ bay lượn. Trúc cơ tầng 2 rồi. Trần Hiên hít sâu một hơi, lại phun ra, rõ ràng là màu ngọc bạch linh quang. Vô tự đạo kinh bên trên Huyền Thiên thuần dương công, thuần thục 18200, kỹ năng đặc tính, Vạn pháp dung hợp thuần dương kiếm quyết, thuần thục 12200, kỹ năng đặc tính, không gì không phá. Trần Hiên có chút nhíu mày. Thời gian 5 năm mới đưa Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết tu hành đến thuần thục trình độ. Tốc độ có chút chậm á bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huyền Thiên thuần dương công kỹ năng đặc tính là dung hợp vạn pháp. Trần Hiên tại đồng thời tu hành 5 loại thuộc tính khác nhau công pháp, lại dung nhập vào thuần dương công bên trong. Trên lý luận Hán pháp lực là cùng giai gấp 5 lần. Nếu không phải vô tự đạo kinh, thiên nhãn thần thông cùng với lượng lớn tu hành tài nguyên, 5 năm muốn tiến giai đến thuần thục rất khó. Thuần dương kiếm quyết là đồng dạng đạo lý, cũng may có huyền thiên thuần dương công đặt cơ sở, thuần dương kiếm quyết tiến hành tu hành thực sự nhanh hơn nhiều. 5 chuôi pháp bảo phi kiếm đều có thể làm được kiếm tùy tâm truyện, kiếp ý tôi sáng, chúc cơ kỳ đột phá một cái tiểu cái giới. Phổ thông tu sĩ pháp lực thần thức các loại tương ứng gia tăng 2-3 thành, chấn hiên chừng nhiều lắm là năm thành. Chân thật đấu pháp thực lực gấp bội. Chấn hiên trong lòng cảm thấy một trận vui mừng, không có lãng phí như thế nhiều thời gian cùng tài nguyên. Trong đan điền, Lôi Đình Lam Liên đã sinh ra 7749 mảnh cánh sen, từng mảnh xanh thẳm như biển. Sen ngắt thần thủ, càng thêm sức sống tràn trề, ngũ hành pháp lực không ngừng mà tầm bổ ở giữa, sinh sôi không ngừng. Thành thật mà nói, loại tu luyện này tiến độ đã rất nhanh. Huống chi hắn vẫn là ngũ hành đồng tu, hòa làm một thể. Trần Hiên phỏng đoán, càng ngày đằng sau, đột phá tiểu cảnh giới thời gian lại càng dài. Trong vòng trăm năm, có thể ngưng kết kim đan đã là vận hạnh. Xem ra, không thể nhắm mắt làm liều, vẫn là phải tu tập nhiều một chút lưu hích tu hành nhị giai linh vật. Không chỉ có thể cường hóa pháp lực thần thức nhập thân, đổi có thể gia tốc tu hành gia tăng hắn đấu pháp phi lực, nghĩ đến đấu pháp, Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích. Thứ hải bên trong bay ra 108 khỏa kinh lôi bài châu, 36 khỏa kim châu ở bên trong, 72 khỏa ngân châu bên ngoài, tản ra kim ngân đan sen tia sáng chói mắt, vây quanh Trần Hiên nhẹ nhàng xoay tròn lấy, mỗi một khỏa kinh lôi châu khoảng thời gian đều phản phất dày công tính toán quá, tiến tới có thứ tự, tạo thành một cái bài châu trận pháp, đây là Trần Hiên 2 năm trước hồi đạo sau mới chế tạo pháp bảo kinh lôi bài châu. Tư tử tiêu đạo kinh bên trong tìm hiểu ra tới một loại lôi pháp vận dụng thuật pháp. 2 năm trước Hắn dùng kiếm đạp văng sát Bạch Câu, ngựa trắng, đao cấp tu, liền túi chứa vật đều đánh nát, nhường hắn đau lòng không thôi đây chính là linh thạch. Hắn linh thạch. Mà cái này kinh lôi bay châu, dùng nặng đồng, bí ngân, canh kim các loại quý giá vật liệu chế tạo thành, phía trên có khắc pháp văn, không chỉ có cường điệu chất, kiên cố, sắc bén các loại đặc tính. Càng quan trọng hơn là, có thể rất tốt truyền hắn lôi đỉnh chi lực, công thủ tiện cho cả hai. Có thể tiến hành tinh chuẩn đả kích, còn có quần công hiệu quả. Bố trí xuống kim châu, ngân châu vòng tròn pháp trận, phòng ngự bản thân. Trần Hiên có năm chuôi pháp bảo phi kiếm, còn có lôi công ấn, nhưng phòng ngự pháp bảo chỉ có lôi thần thông. Có cái này kinh lôi bay châu phát trận, cũng coi là tăng thêm một tầng bảo hiểm. Hiện giai đoạn, Trần Hiên đấu pháp thực lực, hoàn toàn không sợ chút cơ hậu kỳ. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận. Quyết định đấu pháp thắng bại nhân tố, là nhiều phương diện đến chút cơ cảnh, pháp lực thần thức nhục thân tuy cho yếu, nhưng một kiện phẩm giai thượng thừa pháp bảo, đội có thể quyết phân thắng thua sinh tử. Hơn nữa, còn có chút chút cơ tu sĩ, tu hành lấy các loại quỷ dị bí thuật, giống như côn trùng, vũ trụ, minh sát các loại, khó lòng phòng bị. Trần Hiên đứng dậy, thu kinh lôi bay châu, tiếp tục quan dưỡng. Lúc này, kinh lôi bay châu ẩn ẩn có một ít pháp trận hình thức ban đầu. 108 quả bạch châu, cũng có thể ngưng tụ thành lôi thuộc tính pháp bảo phi kiếm đối phó phó phổ thông chư tu sĩ, dự sải. Toàn lực thi triển, tương đối chốc cơ hậu kỳ một kích toàn lực. Kết trận phong ngự, cũng có thể ngăn cản chốc cơ hậu kỳ mười mấy tức thời gian. Bây giờ, chỉ cần không gặp được chốc cơ viên mãn, còn có một ít pháp bảo đạt tụ, phổ thông chốc cơ, đối với hắn cấu bất thành ý hiệp. Tiếp nối là, Trần Hiên dưới tay kỳ trùng, trước mắt chỉ có thông linh thanh xà cùng ngọc diện phong hậu đột phá đến nhị giai. Còn lại kỳ trùng, còn đang chờ đợi đột phá thời cơ. Loại chuyện này, cũng không gấp được. Dù sao Hắn đã chuẩn bị đủ nhiều đế lưu tương cùng trùng linh tinh hoa. Trước đó cũng cung cấp nhị giai yêu thú nội đan đã làm có thể làm hết vậy, còn lại chỉ có thể chờ đợi. Ngoài phòng luyện công sau, Chu Lệ Kỳ đâm đầu đi tới, "Phu quân, thành công đột phá." Ừm. Duyên dáng yêu kiều Chu Lệ Kỳ, tại kết duyên thành thân 5 năm sau, dần dần trở nên đầy đặn mượt mà đứng lên. Theo Trần Hiên đến Họa Long Đạo 5 năm sau, tu hành đến luyện khí chí tầng. Lúc này, nàng vừa tới 30 tuổi. Dũng gia tộc của nàng bối cảnh cùng tài nguyên, chúc cơ là tất nhiên. Sở dĩ Chu Lệ Kỳ cũng không lo nghĩ, làm tương mức, nhận lại tính tình tu hành Thế phu quân suất quan, rất tự nhiên tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, thân thể mềm mại, mềm nhũn tới gần. Trần Hiên vừa mới thu công, khí huyết nguyên bản tựu có chút bành trướng chập trùng. Ánh Tuyết cùng Nghiên Bình đâu? Bế quan tu hành. Chu Lệ Kỳ thổ khí như lan, nhìn non nhỏ nhắn xinh xắn ngứ. Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình mới vừa đi vào luyện khí tám tầng. So sánh Chu Lệ Kỳ, hai người bọn họ ngược lại lo hâu đặc biệt là Giang Ánh Tuyết, tuổi tác quá lớn, tư chất bình thường. Giang gia tộc người cũng không có bao nhiêu thực lực. Cái này khiến nàng cảm thấy áp lực. Phu quân chúc cơ 5 năm, còn không có dòng dõi. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Đây là Trần Hiên đang chờ đợi Giang Ánh Tuyết chúc cơ. Bất quá, vẫn là có cái thời gian kỳ hạn. Chính thất vợ cả một mực không ra, mà khác thê thiếp lại đến vị, cũng rất bình thường. Lúc này, Chu Lệ Kỳ đôi mắt xinh đẹp chứa đợn, trắng hơn tuyết gia thị hiện hiện thản nhiên đỏ ửng, trắng nõn thon dài cái cổ tựa tại Trần Hiên trong ngực. Loại tình hình này, ngay cả đối nàng biết người biết ta Trần Hiên, đều có chút miệng đắng lưỡi khô phát. Một mình ngươi, không được. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười, trong lời nói một chút giễu cợt. Chúc cơ về sau, nhục thể của hắn thể lực độ cao cường hóa. Nhiều khi, đều là do tam phòng thê thất đệ cử hai người ra tới. Ta có thể Chu Lệ Kỳ thấp giọng khinh ngứ, "Người ta có thể." Nữ khí càng ngày càng điệu đà, nhưng Trần Hiên kìm lòng không đặng nghĩ đến một ít bí ẩn hình ảnh. "Đừng trách ta, là ngươi tự tìm." Trần Hiên không thể nhịn được nữa, ôm chặt lấy Chu Lệ Kỳ, hướng nàng phòng ngủ bay đi. Sau đó, Trần Hiên tự Chu Lệ Kỳ phòng ngủ ra tới, hăng hái, "Quả nhiên có tuy tiêu, nhưng hắn tận hứng một lần." Chắc hẳn, tại hai vị tỷ tỷ trước mắt, Chu Lệ Kỳ có chút câu nệ, không muốn biểu hiện được quá chủ động. Trần Hiên đi trước trường tư, tham hỏi cải tiến máy hơi nước luyện khí đám học đồ. Thời gian 5 năm, máy hơi nước đã kinh biến đến mức ra dáng áp dụng than đá làm động lực. Tiếng anh minh bên trong, đã có thể kéo động tiểu hình thuyền đây cũng là Ngọa Long đảo bên trên máy hơi nước rộng rãi nhất ứng dụng. Làm phụ trợ động lực, xây xong sau lắp đặt tại tiểu hình thuyền bên trên, bán ra cho thế tục phàm nhân. Giá cả cực kỳ tiện nghi, nửa bán nửa tặng. Đảo chủ, thấy Trần Hiên qua đây, 10 cái luyện khí học đồ dồn dập tiến lên. Tại Ngọa Long đảo, có một cái truyền thuyết đạo chủ tới, vô luận thị sát chỗ nào, chỉ cần có một chút thành tích, hắn liền sẽ phát thưởng lệ. Không đến hương, trực tiếp phát linh thạch, người người có phần. Rất không tệ. Quả nhiên Trần Huyên vừa thấy được cải tiến sau máy hơi nước, chính là một phen tảng ánh dương, nhường cùng đi vương phú quý đi trên chướng lánh linh thạch, mỗi người ban thưởng năm mươi quả. Tiếp tục cố gắng, Trần Huyên chỉ thị để bọn hắn chăm chỉ không ngừng cải tiến máy hơi nước. Từ độc canh dùng đổi thành hai tác dụng, đồng thời tác dụng tỉ sở tổng hai bên. Tiếp tục nghiên cứu máy hơi nước phát ra công suất cùng hiệu suất, gia tăng hơi nước phun ra tốc độ, thậm chí có thể cân nhắc nhiều cấp tiểu máy hơi nước, nghịch chuyển, tiểu máy hơi nước. Những ngày, Trần Huyên chỉ là biết rồi lại khái, cụ thể thực tiễn, còn muốn những này luyện khí đám học đồ không ngừng thiết kế thí nghiệm. Nhân thủ không đủ, có thể từ trong phường thị chiêu mộ một chút đảng tin tán tu tham dự vào. Trần Hiên cương quyết, kinh phí không là vấn đề, vô luận chi tiêu bao nhiêu, toàn bộ thật lòng thanh lý. Ngoài Long Hưng sơn trang, Trần Hiên đi vào Ngọa Long đạo tập trung nhất linh điện chỗ. Khắp nơi là bận rộn linh nông. Bây giờ, Ngọa Long đạo hạ đẳng linh điện, đại bộ phận đều dùng đến gây giống. Bồi dưỡng viên tổ linh cây lúa trồng thu nhập, là trồng chọt linh cây lúa gấp 5 lần đương nhiên, trình độ khó khăn, đồng dạng lật rất nhiều lần. Nếu là không có ngọc diện phong hầu ông độc đại quân, nhiều như vậy linh cây lúa trồng, căn bản làm không được thụ phấn. 2 năm trước, tấn thăng đến nhị giai về sau, Ngọc Diện Phong Hậu lần nữa đẻ trứng, con dân của nó số lượng đạt đến 30 vạn chỉ. Lần kia Phong Hậu đẻ trứng, Trần Hiên một mực tại chú ý Lít Nha Lít Nhất hình 6 cạnh tổ phòng, có một ít hình trụ tròn tổ phòng đây là yêu tổ họng bên trong vương đại, dùng để bồi dưỡng mới Phong Hậu địa phương. Ong độc nhóm tại Nguyên Thủy bản năng điều khiển, theo bản năng tự kiến trúc chủ đạo vương đại, cũng không phải là Ngọc Diện Phong Hậu thú ý một lần kia đẻ trứng, nhiều đến 24 vương đại. Theo lý thuyết, ong độc nhóm đến nhất định kỳ hạn, liền sẽ chết tổ, ủng hộ mới Phong Hậu cái khác xây tổ. Nhưng mà, Ngọc Diện Phong Hậu cực kỳ cứng hãn, năm trước mới Phong Hậu, vừa xuất thế, liền bị nó ngủ đông chết một tổ ong động, chỉ cho phép một cái phong hầu tồn tại. Nương theo lấy, bip bip, âm thanh êm vang lên, từng cái mới phong hầu ấu trùng, dùng sức mạnh mạnh mẽ cá sấu miệng, kéo phá vương đài đóng kín, phá kén mà ra. Nguyên bản, những này phong hầu ấu trùng, tỉ bội ở giữa sẽ triển khai cực kỳ tàn ác chém giết. Ngọc diện phong hầu thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, đem sống sót may mắn còn sống sót phong hầu toàn bộ diệt sát. Trần Hiên ở đây, là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Trước sau nhiếp thủ 21 con phong hầu ấu trùng, tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, chuyển tặng cho hứa gia phái tới học nghệ con em trẻ tuổi. Nhiều bác cái Từ trường tư chúng tuyển bá tên phẩm hạnh đều ưu tú mầm tiên, cùng nhau học tập ngự phong thuật. Bây giờ, 2 năm qua đi, 21 con mới phong hậu đều tiến cấp tới nhất giai chú phẩm, riêng phần mình mang lấy mấy vạn con nhân dân, tại chủ nhân chỉ huy dưới, tại trong linh điền cần mẫn khổ nhọc đợi một thời gian, những này phong hậu đều có thể tiến giai đến nhất giai thượng phẩm. Thậm chí có xác suất nhỏ tiến giai đến nhị giai. Có thể đoán được, hứa gia dự vào những này mới phong hậu, có thể tại linh cây lúa trồng thụ phấn bên trên, kiếm một món hời địa họa luyện đan chỗ, dưỡng khí đan vẫn là cách một ngày cự lô lần chế. Bất quá, lúc này, chu thế giới nhân cùng Tô Trình Minh bắt đầu nghiên cứu chế tạo Bồi Nguyên Đan cự lô phương pháp luyện chế đối với luyện khí sơ kỳ dưỡng khí đan, luyện khí trung kỳ Bồi Nguyên Đan giá cả cả quý hơn, lợi nhuận lớn hơn. Tương ứng, đối luyện đan địa hỏa, dược liệu phẩm chất, năng lượng nhiệt độ, khai lò thời cơ các loại, phải cầu được càng tinh tế hơn địa hỏa là vốn có. Thêm tăng đường ống, thay đổi phun lửa phương hướng, vừa vận áp dụng cách một ngày luyện đan. Nguyên lý là giống nhau. Còn lại các hạng vấn đề, tại thử đi thử lại nghiệm bên trong, chậm rãi giải, giải quyết. Bất đồng chính là, địa hỏa không đủ, luyện chế Bồi Nguyên Đan cự lô rút nhỏ hơn phân nữa, một lò chỉ có thể luyện chế 300 quả. Hơn nữa Xuất đàn dẫn đầu cũng hơi thấp một chút, chỉ có tám thành. Mặc dù như thế, cũng là bạo lợi, 1 năm có thể thuần kiếm 40 vạn khóa linh thạch. Tiếp qua 1 năm, Trần Hiên hồi tông môn báo cáo công tác lúc, liền sẽ đem cái này cự lô luyện đan bí thuật nộp lên tông môn, đổi lấy tông môn công hân cùng tiền thuế giảm miễn. Chương 275: Vân Trạch lư ra. Chương 275: Vân Trạch lư ra. Trở lại phòng nghị sự, tổng nhân đưa tới hai cái thư tín mật dạng. Trần Hiên từng cái là xem. Một phong Lý Trưởng Phong viết tới, một phong đến từ Huyền Thiên Tông tông chủ. Có lẽ là giả rồi, Lý Trưởng Phong lâu dài tại tông môn chấp pháp đường không còn ra ngoài nhậm chức. Trong thư đều là chút Kim Dương Tông phát sinh việc vặt, còn có hắn đối Chúc Cơ thì một chút cảm ngộ. Từ khi Thanh Vân Phường thị thụ thương về sau, mặc dù khỏi hẳn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tổn thương căn cơ. Tăng thêm tuổi tác cao, tu vi cảnh giới rất khó làm sâu sắc đoán chừng dừng bước tại Chúc Cơ trung kỳ. Trần Hiên hiểu rõ, Lý Trường Phong sợ dĩ viết thư cho hắn, thuật lại tông môn đại sự, vẫn là muốn tăng cường hắn đối Kim Dương Tông lòng cảm mến, cũng hy vọng hắn có thể tại Kim Dương Tông đạt được tốt hơn phát triển đối với cái này, Trần Hiên tâm lĩnh lại không tán động. Kim Dương Tông cao tầng đã nhiều năm không có đổi động, nội bộ quan hệ rắc rối khó gỡ lại thêm lịch sử quy luật tính, tha mó nhận hối lộ, kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi các loại, loại hình sự tình tầng tầng lớp lớp. Trần Hiên sợ dĩ không muốn đi làm tông môn phân chuyện, chính là không nghị quấn vào trong đó. Hắn không có trông cậy vào Kim Dương Tông đối với hắn trọng điểm nghiên tu hành tài nguyên. Tông môn tiên tiêu, tại cao tầm trong mắt, cũng bất quá là hơi có bồi dưỡng tiềm chất người trẻ tuổi. Còn lâu mới có được bọn hắn tới thân huyết mạch trọng yếu đối với cái này, Trần Hiên lòng dạ biết rõ. Lựa chọn ngoại long đạo, chính là muốn sai chỗ phát triển. Hơn nữa, đạo này tương đối bế tắc, hắn độc trưởng đại quyền, có thể phổ biến rất nhiều có lợi nhân loại xã hội thực tiễn. Giống như lai giống lúa nước, máy hơi nước, cự lô luyện đan, đảo thằn đá luyện thép các loại. Không chỉ có muốn bồi dưỡng một chi tuyệt đối trung thành hắn tu sĩ gia tộc, còn muốn đốc sức phát triển thế tục phàm tiểm lực của con người. Tại Nguyên Nguyên đại lục bên trong, khoa động phàm nhân xã hội khoa học kỹ thuật phát triển văn minh đến mức đối Kim Dương Tông lòng cảm mến. Thành thật mà nói, kém xa gia tộc của hắn thân nhân trọng yếu. Hắn cùng Lý Trường Phong bắt đầu. Lý Phong sinh trưởng ở Kim Dương Tông xuất sinh, trưởng thành, tu hành. Không có thân nhân dòng dõi, cả đời đều dâng hiến cho Kim Dương Tông. Nếu như hết thảy thuận lợi bình an, Trần Hiên chắc chắn sẽ không chủ động rời đi Kim Dương Tông. Nếu là phát sinh bí cố, nguy hiểm cho hắn cùng gia tộc thân nhân an toàn, hắn sẽ không chút do dự bỏ qua Kim Dương Tông để tay lên ngực tự hỏi, hắn xứng đáng Kim Dương Tông. Làm Kim Dương Tông đoạt được bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, nghiên cứu ra linh cây lỗ trồng, cự lỗ luyện đan các loại, đều sẽ nộp lên cho tông môn. Trần Hiên lại thần tốc lần xem Huyền Thiên Tông tông chủ tin, tin lạ dùng danh nghĩa riêng viết cho hắn. Từ Dương chân nhân cùng Đông Sơn quần đạo bên trong vân trạch đạo lư ra, rất có nguồn gốc. Dùng Huyền Thiên Tông địa vị, tông quốc bảy tông chiếm cứ bảy đạo, vốn hẳn nên dùng vân trạch đạo cầm đầu. Bất quá, đồng dạng là nhị giai cực phẩm hồn đạo, linh khí nồng nặc nhất vân trạch đạo phát triển lại không bằng thú hoàng các minh dương đạo. Vân Trạch đạo lưa ra, mặc dù cũng có 7 tên chư cơ, 800 gia tộc tu sĩ, thực lực lại so với một môn chính chư cơ minh dương đạo Vu gia phải yếu hơn một chút. Gần nhất những năm gần đây, minh dương đạo Vu gia ẩn ẩn có không tuân theo lưa gia chi ý cùng Ngô Quốc, Lô Quốc gia tộc tu chân lui tới mất tiết, kết bè kết cánh, thậm chí có khả năng thoát ly tông quốc. Ủy dị chính là, thú hoàng các đối minh dương đạo Vu gia tiểu động tác, nhìn như không thấy. Cái này khiến Tử Dương chân nhân có chút bất tâm. Sợ Ngô Quốc, Lô Quốc tông môn liên thủ, mượn minh dương đạo Vu gia, đem Tống Quốc bảy tông khu trục ra đông sơn quần đảo. Nguyên bản Đông Sơn quần đạo thuộc về liền tồn tại tranh luận. Từ Dương chân nhân đề nghị, vân trạch đạo lư ra cùng ngọa long đạo Trần gia thành lập đồng minh, đứng vững lập trường, cộng đồng phát triển, áp chế Minh Dương đạo vu gia, không để cho hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, hắn đã để lư ra tại Trần Hiên sau khi xuất quan, phái người tự mình tới cửa. Sau khi xem xong, Trần Hiên trầm tư một chút. Tông quốc bảy tông, chỉ là lỏng lẻo đồng minh quan hệ. Mặc dù Dung Huyền Thiên Tông làm minh chủ, nhưng hắn vị trí kim dương tông, còn có thu hoàn các, vì riêng phần mình lợi ích, một mực tại cùng Huyền Thiên Tông minh tranh ám đấu. Còn lại tứ tông tương đối yếu thế, vẫn như cũ duy trì tông môn cách gia tính. Nếu là hắn nước tông môn nhúng tay tống quốc sự tình, bảy tông nhất định liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Không nghĩ tới, cái này Đồng Sơn quần đảo Minh Dương đạo vu gia, lại có bất ổn dấu hiệu. Càng làm cho hắn kỳ quái là, vu gia loại này chúc cơ gia tộc, Huyền Thiên Tông Vân Trạch đạo thế mà áp chế không nổi. Có thể nghĩ, Vân Trạch đạo lư ra hướng hung tới trình độ nào? Cho dù một môn chín chúc cơ, cho dù có bốn cái nhị giai linh thú, thì tính sao? Chấn Hiên đối thu hoàng các gấn tượng vô cùng không tốt. Năm đó tại Hứa giai lễ trong huấn lễ, liền kiến thức đến dưới chướng gia tộc Triệu gia phế lối, không có chút nào giới hạn thấp nhất, tùy ý trà đạp tông môn giới luật. Chu Cẩn Nhân cùng Lý Trường Phong cũng đang tán gẫu thì để cả quá, thú hoàng các cao tầng làm việc quá chú trọng lợi ích, lơ đớp tức yếu, danh tiếng tự kém. Làm tông quốc đại cục cân nhắc, Trần Hiên không ngại ủng hộ Vân Chật Đạo. Hắn còn thiếu Huyền Thiên Tông 5000 đạo công đâu? Nghĩ đến chỗ này, Trần Hiên nâng bút hồi âm, vui vẻ đáp ứng. Một tháng sau, một chiếc khí phái phi truyền pháp bảo, chở Lữ Gia Huy muội, đi vào Ngọa Long Đạo. Nam tu tên là Lữ Ngọc giống như, nhìn qua chỉ có 30 tuổi, dung mạo anh tuấn, áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, toàn thân trên dưới tản ra tự tin mãnh liệt. Nữ tu là muội muội nàng Lữ Ngọc Đường, dáng người cao gầy, chính vào 18 tuổi. Thanh xuân tịch lệ, dung mạo phảng phất một bộ tỉ mỉ điêu khắc búp bê, khắc khuôn mặt đầy nhở cây trắng lòng trắng chứng, trong trắng lộ hồng, cực kỳ đẹp mắt. Kaka, nghe nói ngọa long đạo Trần Hiên tuổi tác cùng ngươi tương tự, cũng là 30 chúc cơ. Lữ Ngọc Nương tu thủy giống như trong mắt sáng hiện lên một ít hiếu kỳ. Làm thể hiện thành ý, Lữ gia chủ để cho mình một đôi nhi nữ, tự mình tới cửa, mang theo trọc lễ, mời Trần Hiên tiến về Vân Trạch đạo một nhóm. Là ngươi lợi hại, vẫn là cái kia Trần Hiên lợi hại. Đừng nói lung tung. Lữ Ngọc Như thần sắc hơi quét, thấy phụ cận không người, rồi mới lên tiếng, cái kia Trần Hiên chúc cơ bất quá 5 năm. Phường thị tán tu xuất thân, lợi hại hơn nữa, như thế nào đối thủ của ta. Bất quá, hắn hiện nay là Ngọa Long Đạo đạo chủ, dưới tay cũng có hai cái trúc cơ tu sĩ. Nhìn tại Kim Dương Tông trên mặt, đối với hắn thoáng lễ đãi điểm, cũng là phải. Về sau có cái gì việc vặt vãnh, có thể phân phó hắn đi làm. Ừm, Ca Ca nói đúng. Lữ Ngọc Nương gật đầu đáp. Ca Ca Lữ Ngọc như thế gia tộc năm gần đây khó được tu hành thiên tài, trợ phẩm thủy linh căn, nội tính hơn người, tu hành tốc độ đánh vỡ Lữ gia mấy ngàn năm qua ghi chép. 30 tuổi trúc cơ. Bây giờ chỉ có 39 tuổi cũng đã chúc cơ ba tầng đừng nói ra tộc tu chân tu sĩ, chính là Huyền Thiên tông kim đang thân chuyển, thấy ca ca cũng phải đi đầu thi lễ. Hai vị đạo hữu, vì sao đến Ta Ngọa Long Đạo? Ngọa Long Đạo trên bờ biển, thành vệ đội viên nhìn thấy có tu sĩ qua đây, tiến lên tra hỏi. Lữ Ngọc giống như chứng minh ý đồ đến, được tiến vào đạo. Trên đường đi, Lữ Ngọc Nương nhìn xung quanh. Năm bên trong Ngọa Long Sơn linh cây lửa, cùng nơi khác bất động, mọc muốn thịnh vượng rất nhiều, lit nha lit nhít. Vô luận là cây lúa cán, vẫn là hạt lửa, đều muốn lớn hơn một vòng. Đây cũng là các ngươi Ngọa Long Sơn ngồi dưỡng ra tới mới linh cây lửa. Lữ Ngọc Nương hỏi dẫn đường thành vệ đội viên Đây là đạo chủ tự thân nghiên cứu ra viên tổ linh cây lúa, một năm hai mùa, năng suất mỗi mô có thể đạt tới ngàn cân." Thành vệ đội viên kiêu ngạo mà nói ra. "Những cái kia linh phong đều là các ngươi có." Trong linh điện, ong ong, rung động, đến không hết ong động, tại cây lúa trong biển điện truyền mê múa. "Đúng thế. Những ngày linh phong tại vì linh cây lúa thụ phấn." Phắt. "Nhiều như vậy? Ngoa Long đảo bên trên có mấy vạn con linh phong đi?" "Mấy vạn." "Ha ha. Khó được có khách nhân đến thăm." Thành vệ đội viên không nhịn được nói ra, "Vẹn vẹn đạo chủ liền có vài chục vạn con linh phong. Hơn nữa Đạo chủ còn dạy ngoài hơn 20 người nuôi bóng người, mỗi người đều có 3 năm vạn con linh phong. Lữ Ngọc Nương hít một hơi lãnh khí. "Chú sơ giản lược tính toán, Ngọa Long đạo bên trên lại có trăm vạn con linh phong. Người đạo chủ kia phong hậu, thế nhưng là nhị giai. Đúng vậy." Lữ Ngọc Nương trầm mặc. "Có thể bồi dưỡng ra nhị giai phong hậu tu sĩ, không thể nào là bình thường chút cơ. Nghe nói Trần đạo chủ còn có một cái nhị giai thanh dao." Lữ Ngọc giống như xen vào hỏi. "Đúng vậy a, cái kia thanh dao, có thể lợi hại." Đạo Hưu đáp qua. "Không có." Thành vệ đội viên thành thành thật thật nói ra. "Bất quá, ta có rất nhiều bằng hữu" đều thấy tận mắt. Lữ Ngọc giống như không tiếp tục hỏi tiếp. Mười năm trước cơ, 5 năm, năm sau liền bồi dưỡng ra hai cái nhị giai kỳ trùng. Dù cho giống như hắn như vậy kiêu ngạo người, lúc này cũng không nhịn được có một ít kính ý Trần Hiên có lẽ không có hắn mạnh, nhưng thủy thật lực cũng không thể khinh thường. Long Hưng sơn trang, phòng tiếp khách. Nhìn thấy Ôn Tồn lễ độ Trần Hiên, Lữ Ngọc nương không khỏi giận mình. Trước mắt đẹp đẽ thanh niên, chính là ngọa long đạo đạo chủ Trần Hiên. Lữ Ngọc nương con mắt dị quang lập loé. Trần Hiên chủ tu thanh mộ gọn linh công, nguyên bản tiểu có dưỡng sinh hiệu quả. Về sau ngũ hành đồng tu, hòa làm một thể. Trở nên càng thêm phong thần tú lãng, ôn nhuận như ngọc, phảng phất ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã. Vẻn vẻn nhìn thoáng qua, liên phảng phất nhìn thấy một gốc thần thụ che trời, sức sống tràn trề, dễ người khí tức rót vào thần hồn, nhương nàng tâm thần thanh thản. "Ngươi là Trần Hiên đạo chủ?" Lữ Ngọc nương miệng nhỏ đều không khép lại được, một mặt kinh ngạc. "Cái này Trần Hiên, nhìn qua, so với ca ca hắn còn muốn trẻ tuổi đẻ đẽ." Lại nhìn một chút Lữ Ngọc giống như, không chỉ là tướng mạo, khí chất rõ ràng không có Trần Hiên như vậy tông dung bình tĩnh. Phảng phất trải qua thế gian bách kiếp ngàn khó khăn, vẫn như cũ ban đầu tầm không thay đổi. Toán Như thiếu niên giống như tinh thần phấn chấn bừng bừng. Vân Trạch đạo lữ Lữ Ngọc giống như, Lữ Ngọc Nương gặp qua Trần đạo chủ, hai huynh muội đồng thời ổn quyến hành lễ, tốt một đôi người bên trong lang phòng. Trần Hiên đồng dạng ổn quyến đáp lễ, trong miệng tán dương, hai người tướng mạo đều xuất chúng đặc biệt là Lữ Ngọc giống như, tuổi tác không lớn, chúc cơ ba tầng, đúng là khó được. Mà Lữ Ngọc Nương, năm gần 18 tuổi rồi, đã là luyện khí chí tầng, cái này khiến hắn ba vị thê thất làm sao chịu nổi. Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình một lòng khổ tu, cùng đi Trần Hiên đãi khách chính là Chu Lệ Kỳ. Bưng lên linh trà về sau, nàng liền ngồi xuống Trần Hiên bên cạnh. Nghe nói Trần Đạo chủ am hiểu ngự trùng. Bình này tự linh hoàn, Huyền Tiên tông nhị giai linh thú chuyên linh dụng, cũng có thể cho ăn cho linh trùng, là gia phụ một điểm tâm ý. Lữ Ngọc giống như mỉm cười lần lượt cái trước bình sứ. Lữ gia chủ có lòng. Trần Hiên nhận lấy bình sứ, mỉm cười nói, trong lòng lại tại nhà rẽn. Quả nhiên là cái hỏi. Chỉ là một bình nhị giai linh thú tự linh hoàn, cũng liền ba năm 500 linh thạch, có ý tốt cầm ra. Trên mặt bất động thanh sắc, hai người hàn huyên vài câu. Trần Hiên hỏi thăm Đông Sơn quần đạo từng cái gia tộc tu chân tình huống, còn có Vân Trạch Đạo Lữ gần đây dự định. Lữ Ngọc giống như chuyện trò vui vẻ. Hỏi gì đem đấy. Ngẫu nhiên, Lữ Ngọc Nương cũng sẽ xen vào nói hơn mấy câu. Trần Hiên lại nhận ra được, Lữ Ngọc giống như đối với hắn tôn kính hợp với mặt ngoài, ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn đối với cái này, Trần Hiên cũng có thể hiểu được. Dù sao xuất thân danh môn, gia chủ con trai trưởng, thiên phú hơn người, từ nhỏ ngàn vạn sự ái. Giới hạn trong thân phận, đối Trần Hiên bạo chỉ nhất định tôn kính cùng khách khí, nhưng cũng giới hạn tại đây. Loại này con em thế gia, từ trong xương cốt liền xem thường tán tu xuất thân người. Như vậy đi, ta đáp lễ một chút linh cây lúa trồng, Lữ đạo hữu cầm lại vân trạch ở trên đạo tử trồng. Trần Hiên nhường tộc nhân xách đến một chút linh cây lúa trồng, chừng 3000 cân, có thể gieo trồng ngàn mẫu hạ đẳng linh điền. Phu tặng một bản viên thần linh cây lúa trồng cho sổ tay. Gia phụ muốn mời Trần Đào chủ tới nhà của ta Vân Trạch đạo lãng khách. Thu linh cây lúa trồng, Lữ Ngọc giống như nói ra ý đồ đến, gần đây so sánh bận rĩu, chờ qua mấy tháng, ta rảnh rỗi liền đi bãi phòng Lữ lão huynh. Vậy được rồi. Lữ gia xin đợi Trần Đào chủ đại giá quan lâm. Thấy Trần Hiên thái độ không nhiệt tình, Lữ Ngọc giống như đưa ra cáo tử. Trần Hiên không có giữ lại, đem hai người đưa lên ở trên đạo phi thuyền, lao vụn vụt đạo bên ngoài. Lúc này, Trần Hiên đã biết, Vân Trạch Đảo lư ra vì sao áp chế không nổi Minh Dương Đạo Vu ra. Chương 276, Hư Sư Vân Đội. Chương 276, Hư Sư Vân Đội. Lữ Ngọc Như hinh muội rời đi Ngọa Long Đảo, tế lên phi thuyền pháp bảo, bay hướng Vân Trạch Đảo. "Ka ka, vị này Trần đạo chủ rất có ý tứ, làm sao không nhiều phiếm vài câu." Lữ Ngọc Nương có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi ở trong mắt nàng, Trần Hiên không phải đợi rảnh rỗi tu sĩ, không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, hơn nữa ăn nói thông dòng, khí chất không tầm thường. Nếu không phải Huyền Tiên Tông yêu cầu, phụ thân cũng sẽ không để ta bái phỏng hắn. Lữ Ngọc giống như thản nhiên nói. Lưng cột xuất thân, cũng chỉ có Kim Dương Tông mới có thể đem loại này hoang dại tán tu xem như bảo. Tại Huyền Thiên Tông, cái nào kim đan thân chuyển không mạnh bằng hắn? Bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, chỉ là luyện khí kỳ, chúc cơ về sau, cơ sở vững chắc, nội tình tâm hậu, tài năng đi được càng xa. Không biết vì cái gì, Lữ Ngọc giống như nhìn đến so hắn còn trẻ đẹp đẽ đẹ chân hiền, trong lòng có phần không thoải mái. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân căn dặn, hắn làm một hơi cũng không nguyện ý ở lâu. Dù sao cũng là đạo chủ thân phận, có thể kết giao là tốt nhất. Tương lai, ca ca kế thừa Vân Trạch đạo về sau, có lẽ cần dùng đến hắn đâu? Lữ Ngọc nương nhẹ giọng nói ra: "Muội muội nói đúng, nếu như không phải nhìn trên một điểm này, phụ thân cũng sẽ không để ta tự mình tới cửa bái phỏng. Bất quá, này người thật giống như đối phụ thân mời cũng không coi trọng, thế mà tìm cái cớ, quá chút thời gian lại đến chúng ta Vân Trạch Đạo, thật sự là một người. Chúng ta Vân Trạch Đạo Lữ gia là vạn năm tu chân thế gia, hắn một cái nhà giàu mới nổi, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta xí diện?" Lữ Ngọc giống như trên mặt hiện hiện một ít tức giận bất bình. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có cảm nhận được. Trần Hiên đối Vân Trạch Đạo Lữ gia tôn sùng chi ý, tông quốc bằng vào chúng ta Huyền Thiên Tông làm mình chủ, những đạo chủ này Vốn là chúng ta vân trạch đạo lư ra cấp dưới, muốn nghe lệnh của chúng ta vân trạch đạo lư ra. Phụ thân vẫn là quá chu hồ. Chờ ta kế nhiệm đạo chủ về sau, thế tất yếu khiến cái này ngươi biết, ai mới là chế định quy của ngươi." Lữ Ngọc Nương hì hì cười nói, "Ừm, ta liền đợi đến ca ca thống nhất Đông Sơn quần đảo. Sẽ có một ngày như vậy." Lữ Ngọc giống như tự tin nói, trên mặt không che giấu được đắc ý đưa đi Lữ gia huynh muội về sau, Trần Hiên về đến trong nhà. Khách nhân đi rồi, Chu Lệ kỳ tự nhiên tiến lên kéo lại Trần Hiên cánh tay. Hai vị tỷ tỷ bế quan khổ tu, nàng danh chính ngôn thuận chiếm lấy Trần Hiên. Rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Ai, hy vọng các tỷ tỷ nhiều đem ý nghĩ hoa về việc tu hành. Chu Lệ Kỳ nghĩ như vậy. Đi." Trần Hiên lạnh nhạt nói. Vân Trạch đạo Lữ ra, nghe nói là vạn năm tu chân thế gia, tại Huyền Tiên Tông căn cơ thâm hậu, gia chu ra đều kém xa Tích Tắc. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên lợi hại. Công tử nhà họ Lữ cùng phu quân một dạng, 30 chút cơ. Lữ nhà tiểu thư năm gần 18 tuổi, đã là luyện khí 9 tầng. Chu Lệ Kỳ thở dài thườn thượt một hơi. Trần Hiên chau mày, nhẹ nhàng lắc đầu. "Lệ Kỳ, lời ấy sai rồi. Con em thế gia, đặc biệt là loại này dòng chính tiên tiêu, phải thừa kế gia nghiệp." Trong điều nhất không phải cảnh giới tu vi, mà là lòng dạ khí độ. Dù có đủ kiều ưu điểm, nhưng lòng dạ vạt táo chật hẹp, tay nhiệt thiếu tình cảm, không có nhân đức chi tâm người, không những không thể trấn gia nghiệp, ngược lại dễ dàng làm ra sai lầm quyết định, đoạn tổng gia nghiệp. Chu Lệ Kỳ ngây mẩn cả người. Nàng cũng là tu chân con em đại gia tộc, biết rõ gia chủ người kế vị tầm quan trọng. Nói như vậy, gia tộc tu chân bên trong, thực lực mạnh nhất chuyên chú tu hành, tăng lên sức chiến đấu, thọ nguyên dài nhất, tương lai trở thành gia tộc lão tổ. Mà gia chủ thì là do trong gia tộc thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế đích hệ tử đệ làm đường, am hiểu giao tế, khéo léo Ngàn vạn không thể do khát hiếm, bất nhân không đạo đức người làm đường. Bằng không, cho dù có một chút tài năng, cũng lại bởi vì quá ích kỷ, sự sự bất công mà gây nên loạn trong giang ngoài. Nghiêm trọng, rước lấy diệt tộc tai họa. Lữ gia không có lão tổ, quyền bính đều ở Lữ gia chủ một nhân thủ. Huyền Thiên Tông tông chủ tự thân viết hư, hắn thế mà chỉ đưa một bình tự linh hoàn làm lễ gặp mặt. Lữ Ngọc giống như tuổi con trẻ, trúc cơ ba tầng, căn cơ tương đối bất ổn, rõ ràng là dùng phá giai linh đan một đường trồng lên đi. Lữ Ngọc nương cũng là như thế. Như thế làm việc, Lữ gia đám người như thế nào còn áo hắn? Trần Hiên không cho là đúng nói. A Nguyên lai là như vậy a." Chu Lệ Kỳ cười nhẹ nhàng nói, "Vẫn là phu quân nhất động." Dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi tới. Trần Hiên mỉm cười, "Không phải vậy đâu, Chu phủ Thiên Kim tiểu thư như thế nào chọn chúng ta cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử?" Phu quân bất tận. Chu Lệ Kỳ bĩu môi nói ra, "Hai vị tỷ tỷ đều có chút cơ đan, ta đâu?" "Đương nhiên cũng có." "Vất quá." Trần Hiên cười đến có chút tà khí, nhìn ngươi biểu hiện. Chu Lệ Kỳ nét mặt vui cười như hoa, "Phu quân, đêm nay định có thể để ngươi tận hứng." Vân Trạch đạo lữ ra huynh muội đến về sau, Trần Hiên ngược lại trầm tĩnh lại. "Phu tử nhất mạnh tương thừa." Mặc dù còn không có gặp Lữ gia chủ, nhưng từ lưỡng ngọc giống như trên thân, liền có thể phát giác Lữ gia thái độ đối với hắn đã như vậy, hắn cũng không cần thiết tới cửa ngột ngạt. Theo Trần Hiên bản ý, chính là trốn ở Ngọa Long Đảo, yên tĩnh làm ruộng phát triển. Cái người tu hành, gia tộc mở rộng, thế tục phàm nhân, ba thứ kết hợp, đồng thời phát triển. Nhờ nhờ trời xanh trùng tiên đỉnh, hắn đã lĩnh ngộ 5 loại kỳ trùng thần thông thần thông biến hóa: Ngự thủy, thuần độ, thủ, thần thông biến hóa, đuôi bọ cạp độc công, nhập môn, thần thông biến hóa, âm dương hành động, nhập môn, thần thông biến hóa, đoạt hồn kỳ quang, nhập môn, thần thông biến hóa, viễn cổ phong động, nhập môn. Thông linh thanh xà đột phá đến nhị giai về sau, hắn ngự thủy thần thông tương ứng nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, thuận lợi tiến giai đến thuần thục trình độ. Ngoài ra, hắn còn mới lĩnh ngộ Ngọc Diện Phong Hậu Viễn Cổ Phong Độc thần thông. Tỳ ba độc hạt đuôi bỏ cạp độc chủ yếu đặc tính là không nhìn phòng ngự, làm cho đối phương đau đớn khó nhịn, nhưng lực công kích sơ lực yếu, sẽ không chí mạng. Mà Viễn Cổ Phong Độc mà có ngủ đông tổn thương vạn vật đặc tính, có thể hạ độc chết bất luận cái gì sinh linh. Ngọc Diện Phong Hậu đột phá nhị giai về sau, Trần Hiên tiêu hao đại lượng trùng linh tinh hoa, cuối cùng lĩnh ngộ Viễn Cổ Phong Độc nhập môn. Theo hắn lý giải, đợi một thời gian, hẳn là có thể tiến giai đến thuần thục trình độ. Lữ gia làm như thế phải, nhưng Trần Hiên ẩn ẩn có chút bất tâm. Minh Dương đạo vu gia danh tiếng mặc dù không tốt, nhưng thực lực còn tại đó, chín vị chúc cơ, bốn đầu nhị giai linh thú. Nếu là Lữ gia nội bộ đoàn kết, ngược lại cũng không cần lo lắng. Dù sao, Huyền Tiên tông uy danh, vẫn có thể trấn nhiếp thú hoang cát. Nhưng mà, có một số việc đều là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. 2 tháng sau, Trần Hiên mới từ phòng luyện công ra tới, liền truyền đến tin tức. Lữ gia huy động nhân lực, xuất động 3 chiếc nhị giai chiến thuyền, 6 tên chúc cơ, giống như dốc toàn bộ lực lượng tiến về Minh Dương đạo vu gia hỏi tội. Sự tình có chút phức tạp. Lữ gia có cái tên là Lữ Ngọc Thành thủy tu, ba mươi mấy tuổi, luyện khí viên mãn, nguyên là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đích hệ tử đệ. Cách trúc cơ cách chỉ một bước, vẫn là thích hợp này vực thủy tu. Lữ Ngọc Thành cưới ngu quốc duyên hải quận huyện một cái phan họ gia tộc nữ tu làm vợ phát. Nhi tử đã 7 tuổi, thượng phẩm thủy linh căn, thiên tư hơn người. Hết thảy nhìn qua đều rất tốt đẹp. Chỉ có một chuyện nhỏ, nhi tử tướng mạo không quá giống hắn. Vì thế, hắn lấy nhi tử tiến huyết, mời cao nhân xem xét. Kết quả nhường hắn thất vọng không thôi. Quả nhiên cùng hắn không có quan hệ máu mủ. Vấn đề là, thế tử vào cửa về sau, liền không có đi ra vân trấn đạo. Dàn phù hẳn là ở trên đảo người không thể nghi ngờ. Lữ Ngọc Thành bất động thanh sắc, bí mật quan sát. Trừng nửa năm lâu, đều không có phát hiện người khả nghi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không thể làm gì, hắn lại đi tìm cao nhân Thỉnh Giáo đối phương nói cho hắn biết một cái tuyệt đối không nghĩ tới người nghi nghi. Lữ Ngọc Thành làm sao cũng không chịu tin tưởng. Tỉnh táo lại về sau, rồi lại không thể không tin. Trở lại Vân Trạch Đảo về sau, hắn giả giả không biết, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, càng xem càng có tình nghi. Tìm một cơ hội, đem Thế tử mang ra Vân Trạch Đảo, đủ điều khảo vấn. Thậm chí mời cao nhân, dùng Sưu Hồn Bất Bách thê tử thừa nhận, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái gọi là nhi tử, nhưng thật ra là hắn thân đệ đệ. Dưới sự phẫn nộ, Lữ Ngọc Thành mất lý trí, kém chút đem thê tử đánh chết. Cũng may cao nhân cứu chàng, đem thê tử của hắn bảo vệ. Thê tử cũng khóc lóc kể lể, không phải nàng tự nguyện, nhưng thật ra là bị buộc. Thế là, Lữ Ngọc Thành mang theo thê tử, trở lại Vân Triệt Đạo, cùng Lữ Cha đối chất nhau, lên án tội lỗi đi. Lữ Cha thừa nhận, nhất thời say rượu, nhường hắn bỏ qua cho. Lữ Ngọc Thành không tin. Theo thê tử nói, Lữ Cha thế nhưng là thừa dịp hắn không tại, mỗi lần đều là cưỡng ép thúc ép. Cái lộn phía dưới Lữ gia thẹn quá hóa giận, nhất thời nhịn miệng, nói ra Lữ Ngọc Thành không phải hắn thân sinh sự tình. Nguyên lai, Lữ Ngọc Thành tại Nhân Gian Mầm Tiên, Lữ gia thấy hắn tư chất xuất chúng, tẩy đi ký ức, nhận làm kinh thiên phất lịch. Lữ Ngọc Thành triệt để hoàn mất. Nguyên lai, hắn mới là người ngoài kia. Vài ngày sau, Lữ Ngọc Thành trộm Lữ gia chí bảo biển Linh Châu, đầu nhập vào Minh Dương Đảo Vu gia. Biển Linh Châu là có thể tăng lên hải vực linh mạch đẳng cấp tam giai linh vật, toàn bộ Lữ gia cũng chỉ có hai quả. Vì thế, Lữ gia làm to chuyện, dùng bắt gia tộc phản đồ làm tên, giăng chổng khua chiêng chổng chất tại Minh Dương Đảo gia cửa biển. Như thế chí bảo Vũ gia đã đạt được, sao đồng ý giao ra? Cái kia Lữ Mộc Thành cũng đổi tên tại Thù Lữ, nguyện ý ở rể Vũ gia. Sắp chúc cơ thủy pháp tu sĩ, lại là mang theo trọng bảo chủ động đầu nhờ vào. Vũ gia nguyện vọng giao ra, tương lai ai còn sẽ ném rượi vào bọn họ. Diễn phần mình lập trường bất đồng, hai nhà căn bản không thể đồng ý tu chân thế giới, thực lực vi tôn. Thế là, Lữ gia cùng Vũ gia, ở ngoài Sáng Dương đảo gia cửa biển, ngay trước hơn ngàn tu sĩ trước mặt, điểm tướng đấu pháp. Liên tiếp hai ván, Lữ gia đều là thảm bại. Bị coi là gia chủ người nối nghiệp Lữ Ngọc giống như Ở chỗ nhà trúc cơ trước mắt, không chịu nổi một kích, liền mười hơi đều không chịu đựng nổi đương nhiên, cũng không thể trách Lữ Ngọc giống như đối phương là trúc cơ trùng kỵ, còn triệu hồi ra một đầu nhị giai hải thú, dùng mạnh bắt nạt yếu, dùng chúng lăng quả. Nhưng mà, tu chân thế giới chính là như vậy. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, không cần tìm bất kỳ lý do gì đây là vu gia trúc cơ xem ở Huyền Tiên Tông bên trên. Không, có hạ tử thủ đến ván thứ 3, Lữ gia chủ cùng vu gia lão tổ tự thân lên trận quyết đấu. Thảm hại hơn. Đông dạng là trúc cơ hậu kỳ, Lữ gia chủ liền vu gia lão tổ nhị giai hải thú đều đấu không lại. Vũ gia lão tổ còn không có xuất thủ, Lữ gia chủ liền đã bị thương bị thua. Mọi người đều sợ hãi. Không nghĩ tới, luôn luôn lãnh tụ Đông Sơn quần đạo Lữ gia, thực lực vậy mà như thế nhỏ yếu. Vũ gia còn không có xuất toàn lực, liền đã không có sức chống cự. Liền cái này, thế mà còn có mặt mũi đến chặn Vũ gia gia cửa biển. Ngay cả quan chiến tán tu đều nhìn ra, Lữ gia sống ăn nhàn sung sướng, rất ít đấu pháp, cùng Vũ gia so sánh, kém mấy cái cấp bậc. Thật muốn sinh tử tương bác, Vũ gia sử xuất năm thành thực lực, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lữ gia. Thực lực yếu ngược lại cũng thôi để bọn hắn không dám tin lạ, Lữ gia chủ như thế tự đại ngu xuẩn không có tự mình hiểu lấy. Trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, thế mà thật có can đảm nhà chúc cơ đấu pháp, tự rước lấy nục. Lữ gia vạn năm vì dành, một khi hủy hết, đông sơn còn nào, trật tự lại loạn. Minh Dương đạo vu gia thừa cơ mà lên, từ nay về sau, chính là thời buổi rối loạn. Chương 277. Phá hoành vân trạch. Chương 277. Phá hoành vân trạch. Lữ gia lần này gióng trống thu chiêng, đối Minh Dương đạo vu gia tới cửa hưng sư vẫn tội, thảm bại mà về, tái phát mấy cái sai lầm. Thứ nhất, tại phát hiện Lữ Ngọc thành phản bội chạy trốn vu gia về sau, Lữ gia cần phải tự mình cùng vu gia giao thông. Nếm thử trung cảm, thu hồi biển Linh Châu đến mức lư ngập thành, nếu phản bội chạy trốn, đã nội bộ lục đục, khu trục gia Đông Sơn quần đạo địa vực cũng là phải. Thật nghĩ tạm thảo trừ căn, cũng phải ở bên ngoài, tìm địa điểm thích hợp cùng thời cơ. Thứ hai, dù cho tự mình câu thông không thành, Lữ gia cũng không nên bày xuống như thế trận thế, tới cửa hỏi tội, tự rước lấy nhục. Vu gia dù sao cũng là một môn chín chốc cơ đại gia tộc, sao lại tùy tiện đối đầu? Hơn nữa, Lữ gia thực lực cũng không thể áp chế Vu gia, trở thành bày đảo đứng đầu, dựa vào là Huyền Tiên tông uy danh cùng vạn năm thế gia danh. Thứ ba, không có niềm tin tuyệt đối Không nên công khai điểm tướng đấu pháp, lữ gia bài vị ở chỗ nhà trước đó chỉ có thể thắng không thể bại. Thân làm chủ nhà họ Lữ, liên điểm ấy đều thấy không rõ, hồ đồ đến cực điểm. Thứ tư, Lữ Ngọc giống như không nên ra sân. Nghe nói, tại bài tại trô đấu pháp sau khi thất bại, Lữ Ngọc như trên tại chỗ, vượt biên khiêu chiến Vu gia Trúc Cơ chủng kỳ, thất bại thảm hại. Làm lữ gia bề ngoài, đời tiếp theo ra chủ người nối nghiệp, chiến dịch này chiến bại, không chỉ là Lữ Ngọc giống như cái hình người tượng sạp phòng, đối toàn bộ lữ gia cũng là đả kích. Thứ năm, lữ gia chủ làm cứu danh dự, tự thân lên tại chỗ, có thể nói là thối tới cực điểm giá trị. Lữ gia chủ một mực nắm lại gia tộc quyền binh, gia tộc việc vật quân thân, ở đâu là chuyên chú tu hành vô gia lão tổ đối thủ. Cùng là chút cơ hậu kỳ, một cái tranh quyền đoạt lợi, ý nghĩ thả ở gia tộc tục sự bên trên. Một cái chuyên chú tiệm tu, toàn bộ tâm thần phóng tới thực lực tăng lên bên trên. Giữa hai người khoảng cách, lữ gia chủ tâm bên trong liền không có mấy. Xét đến cùng, sống an nhàn sung sướng lữ gia, vô luận là lữ gia chủ, vẫn là lữ gia trúc cơ, thậm chí là lữ ngọc giống như bậc này tân tân tử đệ, đều đánh giá cao thực lực bản thân, coi thường tiên hạ anh tuyệt. Rõ ràng thực lực không đủ, không dấu tài tăng lên gia tộc thực lực, còn nằm tại tông môn uy danh cùng gia tộc nổi danh dưới sống bằng tiền danh dự, há có thể bất bại. Xem xét lại Minh Dương đạo vu gia đó là thật có cao nhân. Dù cho dùng đầu ngón chân, trấn hiên đều có thể đoán được, Lữ Ngọc như thế bị vu gia chấm ngọi. Vu gia sắp xếp tại Lữ gia cùng ngầm, phát hiện Lữ Ngọc như phụ thân cùng thê tử cậu trà sự tình về sau, dùng cao người thân phận, từng bước một thôi động Lữ Ngọc giống như cùng Lữ gia kết liên. Thậm chí, Lữ Ngọc giống như trộm cấp biện linh châu, đầu nhập vào vu gia, cũng có thể là cao nhân thu ý kể từ đó, Lữ gia tới cửa hỏi tội, vu gia đang lúc phản kích hiển lộ rõ ràng thực lực, nhất cử đem nữ gia kéo xuống thần đàn. Thật sự là giỏi tính toán. Trần Hiên lo lắng, Đông Sơn quần đảo cân bằng một khi đánh vỡ, liền sẽ không dễ dàng như vậy bình tĩnh trở lại. Lữ gia trưởng bối không biết xấu hổ, ép buộc con dâu sự tình, giống như như gió, thổi khắp toàn bộ Đông Sơn quần đảo. Trong lúc nhất thời, Lữ gia trở thành Đông Sơn tu sĩ sĩ nhục. Rất nhiều gia tộc tú chân, cùng Lữ gia đoạn giao. Không thể không đoạn giao a người ta đem nữ nhi gả tới Vân Tri Đảo, vốn là gả cho ngươi nhà tuổi trẻ hậu bối, kết quả còn muốn hầu hạ lão đầu tử nhà ngươi. Sinh ra hài tử, bối phận đều loạn rồi. Lữ Ngọc thành trên danh nghĩa phụ thân là lư gia chủ thân đệ đệ. Như thế hành vi, lư gia không quân pháp bất vị thần, còn có mặt mũi đi vu gia hưng sư và đội. Ngay cả Huyền Tiên Tông đều nhìn không được. Thu ý lư gia chủ nhường gia gia chủ vị trí, tuyển cái khác hiền có thể thay thế. Kết quả, lư gia chủ nghiêm từ cự tuyệt. Cái này gây nên lư gia còn lại trúc cơ bất mãn. Bảy tên trúc cơ chia thành hai phái. Một phe nội chiến. Lư gia ba tên trúc cơ mang theo bộ phận tộc nhân, rời đi vân trạch đảo, khát chọn hải đảo gây dựng sự nghiệp đi. Kể từ đó, lư gia càng thêm suy thoái. Vân trạch trên đảo đám tán tu, dồn dập dẫn ra ngoài. Sáu hổ cùng lư gia làm bạn. Ngọa Long Đảo bên trên, tới một cái đặc tù khách nhân. Bạch Hoa Tông chúc cơ nữ tu, Đông Sơn quần đảo bên trong tiên nữ đạo đạo chủ Tây Hoa Hồng tiên tử. Nàng mang đến Bạch Hoa Tông lãnh chân nhân viết tay tự tay viết thư. Trần Hiên nhìn về sau, trầm tư một lúc lâu sau. Lãnh chân nhân ở trong thư nói, Tây Hoa Hồng tiên tử bọn người có khác nhiệm vụ, muốn mời hắn người quản lý tiên nữ đạo trăm năm. Chỉ cần duy trì tiên nữ đạo bên trong trật tự, bình ổn phát triển, không cần giao nạp bất luận cái gì tiền thuế. Trần Hiên nhìn thoáng qua Tây Hoa Hồng tiên tử. Chúc cơ trung kỳ, nhìn qua chỉ có 30 tuổi, đúng là làm người thương yêu yêu tuổi tác. Có thể tuổi thật chừng ngoài 50 tuổi. Lãnh chân nhân hào ý, chân mỗ tâm lĩnh. Chân Hiên trầm ngâm nói, bất quá, chân mỗ năng lực hữu hạn, Ngọa Long đảo đều còn không mang nổi mình ốc, thực tế bất lực người quản lý tiên nữ đảo. Chân đạo chủ Hà Cớ khiêm tốn. Ngọa Long đảo vui vẻ phồn vinh, rõ như ban ngày. Tây Hoa Hồng tiên tử cười nhẹ nhàng nói, người quản lý trăm năm, không cần giao nạp bất luận cái gì tiền thuế. Đối chân đạo chủ tới nói, tương đương với nhiều một cái tài lộ. Tài lộ? Nuốt miệng ngồi nhử thôi. La người đều nhìn ra, lữ gia suy thoái về sau, vưu gia tất nhiên quật khởi. Nguyên bản, một nhà chín trúc cơ, đều ở ngoài sáng Dương đảo, rõ ràng chật chội chút Đông Sơn quần đảo nhất định sinh biến cho nên. Cuối cùng, Trần Hiên vẫn là khéo lời từ chối. Ngọa Long Đạo bên trên các hạng tự tiễn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nào có còn thừa tinh lực đi quản hạt người khác sự nghiệp. Huống chi, chỉ là người quản lý trong năm. Thẳng không hắn không sai bị lắm. Tiên nữ Đạo cây hoa hồng tiên tử, hồi Bạch Hoa Tông tiệm tu ở trên đạo sự vụ, muốn giao phó cho Ngọa Long Đạo Trần Hiên. Bất quá, Trần Hiên cự tuyệt. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Minh Dương Đạo Vu gia trong hai. Vu gia lão tổ tự thân tới cửa, cùng cây hoa hồng tiên tử mật ngộ một lúc lâu sau. Vài ngày sau, một cái bạo tạc tin tức truyền tới. Bành hoa tùng đem tiên nữ đạo, bán ra cho Minh Dương đạo vu gia, vẹn vẹn một cái nhị giai thượng phẩm linh mạch. Vu gia thu mạch được về sau, lạ như hổ thiên cánh, gia tộc nội tình tăng nhiều. Lực gia vốn là bấp bênh, lúc này càng là bất lực chống lại. Cái này thì cũng thôi đi. Ngô Quốc Uy vu quận phán gia, đột nhiên làm có dễ. Dung Ô nhục phán gia nữ tu làm tên, đối Vân Trạch đạo tuyên chiến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phán gia phía sau có lo lắng nước tông môn duy trì. Mấu chốt ở chỗ, phán gia tuyên chiến, danh chính ngôn thuận. Huyền Tiên Tông đều không tiện nhúng tay. Quả nhiên là thận trọng từng bước, một khâu chủ một khâu. Trần Hiên thở ơ lạnh nhạt, đã sớm nhìn thấu trong đó tính toán. Lữ gia chưa năm xe bảy, chỉ có bốn tên trúc cơ, hơn nữa Lữ gia chủ cùng Lữ Ngọc giống như đều thụ thương chưa lành. Phan gia một môn ngũ trúc cơ, trong tộc còn có mới chiêu mộ ba tên trúc cơ công phu. Nói là tán tu công phu, thực ra lo lắng nước tông môn điều động ám tử. 8 đối 4, năm chắc thắng lợi trong tay, mà Tống Quốc còn lại tông môn đạo chủ, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn phát. Phan gia cùng Lữ gia thủ riêng, bọn hắn hoàn toàn không tìm được nhúng tay lý do. Trên thực tế, không có tông môn mệnh lệnh, bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay chỉ có thể trợn mắt nhìn Vân Trạch đạo lư ra, bị Uy Vũ quận phan gia chèo đánh. Lữ gia ỷ vào hộ đạo đại trận, còn có mấy ngàn năm tích súc, còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng mất đi ra biển thu nhập, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, Vân Trạch đạo tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị phan gia đánh hạ. Ngoại Long Đảo thực hiện giới nghiêm ở trên đảo hết thảy tu sĩ, không được ra đảo đồng dạng, đảo ngoại tu sĩ, không có tình huống đặc biệt, không được tiến vào đảo. Bên ngoài đánh cho nước sôi lửa bỏng, Trần Hiên vui đầu phát triển. Lữ gia cũng tốt, phan gia cũng tốt, đều không phải người tốt. Ngay cả sắp đến tông môn khảo hạch báo cáo công tác, hắn cũng phía Đông Sơn quần đảo hỗn loạn nguyên nhân, xin kéo dài thời hạn. Nhưng mà, chuyến đến tin tức nhường hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Khảo hạch báo cáo công tác tạm hoãn. Tông môn bí lệnh, nhường hắn hỗ trợ Lữ gia, giữ vững văn trật đạo. Chuyện này là sao? Huyền Tiên Tông chính mình không ra mặt, vẫn là vụng trộm mời Kim Dương Tông xuất thủ. Kim Dương Tông thì đem cái này phòng tay quá an sợ vực cho hắn. Hắn cùng Lữ gia không thân chẳng quen, có lý do gì quấn vào Lữ gia cùng Phan gia gia tộc trong chiến tranh? Nhưng mà, tông môn nếu hạ đạt bí lệnh, Trần Hiên cũng chỉ có thể nắm lỗ lui chấp hành. Dao phó Giang chứng minh hỏa chu thế giới nhân cần thủ ngoại long đạo, Trương Hải Tân dẫn đầu thủy tu ngày đêm thủ vững ngoại long hào, Trần Hiên đáp lấy thanh hình dao, mang theo ngọc diện phong hầu, lội nước mà đi. Hắn muốn đi tận mắt nhìn một cái, Phan gia cùng Lữ gia chiến tranh tiến hành đến mức nào. Như chuyện không thể làm, hắn liền lắp cái bộ dáng. Cũng không thể vì Lữ gia đem ngoại long đạo rơi vào đi đương nhiên, Trần Hiên trong lòng cũng hiểu rõ, Vân Trạch đạo thất thủ về sau, ngoại long đạo chính là đứng mũi chịu sào. Môi hở răng lạnh, không thể không giúp đỡ. Một đường ngự thủy đạp sóng mà đi. Ngày thứ 2 bình minh lúc, Trần Hiên xa xa trông thấy Vân Trạch đạo hình dáng. Sáng lên hộ đảo đại trận, ra biển bến cảng, ngừng bày chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền. Không thể không nói, lo lắng nước tông môn, thật bỏ hết cả tiền vốn. Vẹn vẹn cái này bảy chiếc nhị giai thượng phẩm chiến thuyền, liền có giá trị không nhỏ. Lúc này sắp trời vừa mới hiện ra, nhị giai thượng phẩm chiến thuyền liền bắt đầu làm việc. Thay phiên đối vân trạch đạo tiến hành phá vành đánh cho vân trạch đạo hộ đảo đại trận một trận lay động. Không lâu, lại lần nữa ngừng thực, rõ ràng là lữ gia một lần nữa bổ sung trận pháp linh thạch. Loại này chiến pháp rất ghê tởm đánh cho chính là tiêu hao chiến. Lữ gia miệng ăn núi lở, một mực bị động bị đánh, sớm muộn sẽ xuất hiện linh vật tiêu hút tình huống. Hơn nữa, không có ngoại viện lời nói, ở trên đảo tu sĩ, sĩ khí sẽ dần dần sa sút. Nhị giai thượng phẩm chiến truyền linh tinh áo, cho dù là Trần Hiên, Lôi đỉnh đạo thể, nhục thân cường đại có thể so với trúc cơ hậu kỳ, cũng không dám lại kháng. Bị đánh thật, cho dù không chết, cũng là trọng thương. Trốn ở trong đảo tử thủ, không nghĩ biện pháp tự cứu đó là một con đường chết. Trần Hiên nhìn sẽ phao kích, trong lòng nhạy dẫng đạo. Nhưng mà, khi thấy trên chiến thuyền trúc cơ tu sĩ, Trần Hiên lập tức minh bạch lư ra khốn cục vị trí. Mỗi chiếc trên chiến thuyền đều có một tên trúc cơ tu sĩ chủ trì. Hai tên trúc cơ hậu kỳ, hai tên trung kỳ, và tên sơ kỳ. Lữ gia cho, lữ gia căn bản đánh không lại. Chiến thuyền pháo hoành mười mấy phát về sau, Phan gia tu sĩ liền bắt đầu kêu gọi. Gọi tới gọi lên, đơn giản là nhường lữ gia đồ hàng, nhường gia vân trật đạo, thả lữ gia tộc người một con đường sống. Lữ gia tất nhiên là không cam tâm. Vạn năm cơ nghiệp, thủy ở bọn hắn cái này đời trong tay người, chết rồi cũng không khuôn mặt đi gặp liệt tổ Liêu tông. Lúc này, lá mặt lá trái, chỉ là kéo lấy. Lữ gia chủ hà cỡ chớp mê bất ngộ. Đông Sơn quân nào, đã mất các ngươi lữ gia đất đắc chân. Chúc cơ hậu kỳ Phan gia chủ lớn tiếng kêu lên, như lại chưa tình ngộ, lữ gia liền muốn hủy ở trên tay của ngươi ta nhận ra ngươi, ta chiến tuyển, lại không nhận ra ngươi." Lữ gia chủ lớn tiếng trả lời, "Phan gia chủ, chúng ta quen biết nhiều năm, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Sao không đều thối lui một bước, ta Lữ gia nguyện ý cao ngạch bồi thường. Hơn 200 tuổi, tuổi của ngươi toàn bộ sống đến cậu trên thân. Đến lúc này, còn có chúng ta lui ra phía sau có đường." Phan gia chủ lạnh giọng kêu lên, "Ba ngày, cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, lại không đầu hàng, liền để ngươi Lữ gia cùng Vân Trạch Đạo đều hóa thành bột mịn. Ngươi cũng đừng hi vọng việc quân. Này là chúng ta hai nhà việc tư, không ai sẽ nhúng tay. Nếu như không phải là vì thu hoạch hoàn hảo Vân Trạch Đạo, Sợ lũ ra dưới tình thế cấp bách cá chết lưới rách, tổn hại ở trên đạo linh mạch, Phan gia chủ sớm liền hạ lệnh cường công đến mức việc quân. Huyền Tiên Tông đều không có động tĩnh, chỗ nào còn sẽ có người xuất thủ viện trợ Lữ Gia.